tin tức đưa tới khắp nơi khen ngợi. Ở đông đảo lạnh lẽo tử vong nhân số cùng các loại số liệu bên trong, thay đổi hờ ít 3 thuốc xuất hiện, như trời đất ngập tràn bằng tuyết bên trong một đống lửa, nhường vô số bệnh hoạn gia thuộc, còn có cách ly nhân viên cảm nhận được cấm áp. từng ở vơ ép vơ sinh vật nguy cơ phát huy tác dụng trọng yếu chân mạc, lần thứ hai đứng dậy, tỷ lệ tìm được trước đối với dệt mờ án vi rút hữu hiệu thuốc. Thay đổi hờ ít 3 thuốc xuất hiện, nhường trần mạc cá nhân danh vọng đạt đến điểm cao nhất. Nhưng mà, vi rút nguy cơ cũng không vì thay đổi hờ ít 3 thuốc xuất hiện mà kết thúc, thay đổi hờ ít 3 thuốc, chỉ có thể nhường vi rút rơi vào hôn mê. Ngủ đông, không cách nào trừ tận gốc dẹp mở hạn virus. Một khi không cách nào áp chế, người bệnh kết quả cuối cùng vẫn là tử vong. Sinh vật khủng bố tử vong mây đen vẫn như cũ bao phủ ở trái tim của mỗi người. Chương 495, đặt làm vật xin phòng bệnh hệ thống. Về ký túc xa trên đường, Ngũ Băng có chút mất tập trung, còn đang suy nghĩ nghiên cứu sự tỉnh. Thay đổi hơ ít 3 thuốc xuất hiện, nhờ dẹp mở hạn virus tạo thành tử vong nhân số xuất hiện ngắn ngủi giảm bớt. Nhưng nàng biết, nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ thời gian một tháng. Thời gian một tháng vừa qua, đặc hiệu dược cùng vật xin phòng bệnh chưa từng xuất hiện mang ý nghĩa còn có thể có quần quận không ngừng tử vong đây là nhân viên nghiên cứu lo lắng nàng biết thay đổi hờ ít 3 thuốc thành công đã tính là tốc độ cực nhanh nếu như không phải trần mặc ở cho bọn họ chính xác nghiên cứu phương hướng còn có một chút lý luận tư liệu kiến nghị lại cho bọn họ đoàn đội nhiều mấy tháng đều không nhất định có thể thành công cũng không biết dẹp mở ản vi rút đặc hiệu dược lúc nào mới có thể thành công ngũ băng thở dài một tiếng không đội vàng được trở lại suy nghĩ nhiều nghĩ nên rất nhanh sẽ có manh mối trần mặc lắc đầu nếu như cái này vì rút không khủng bố, tuyệt đối không cách nào trở thành rệt mở án trả thù phương tây hậu chiêu kế hoạch. như loại kia quan nhân, trả thù chắc chắn sẽ không quá đơn giản. hy vọng đi. ngũ băng cười nói, hiện tại có trần mặc, nói không chắc cái này sáng tạo kỳ tích kỳ nam tử, còn có thể sáng tạo một lần kỳ tích. mạc ca, trở về. ngũ băng tiểu thư ngày tốt. hai người vừa tới cửa túc xá, mặc nữ đã mở cửa, nhìn thấy hai người liền vân an, cùng người bình thường không khác nhau. nơi này là thủ đô khu cách ly ký túc xá, trần mặc cùng ngũ băng các loại nhân viên nghiên cứu bị sắp xếp đến cùng một tòa nhà. thuận tiện quản lý. Trần Mặc cùng Ngũ Băng thuộc về chuyên gia tiểu tổ, hai người phân phối đến ký túc xá cũng ở cùng một tầng, ngay ở cửa đối diện. Vì lẽ đó mỗi ngày trở về, Ngũ Băng đều có thể nhìn thấy mặc nữ. Cái này đẹp đến nhường nữ người ghen tị nữ nhân. Xin chào, mặc nữ tiểu thư. Thấy tới cửa mặc nữ, Ngũ Băng lễ phép đáp lại, ném cho Trần Mặc một cái ý tứ sâu xa ánh mắt. Các ngươi nghỉ sớm một chút, ngày mai gặp. Cái khác nhân viên nghiên cứu, thật không thể người bên cạnh mình cách khu vực này rất xa. Trần Mặc là duy nhất một cái dẫn người lại đây nhân viên nghiên cứu, vẫn là một cái siêu cấp đại mỹ nữ. trần mặc ngày thứ nhất mang mặc nữ lại đây thời điểm đông đảo nhân viên nghiên cứu đều rất kinh ngạc nhìn ánh mắt của hai người đều có chút ám muội hai người thời điểm như thế này còn ở cùng một chỗ tuy rằng ký túc xá cũng có hai cái gian phòng trần mặc cũng nói mặc nữ là phụ tá của hắn nhưng không ai sẽ tin tưởng thời điểm như thế này đều ở cùng một chỗ cô nam quả nữ trai tài gái sắc không hề có một chút đặc thù quan hệ quỷ đều không tin ngày mai gặp đối với ngũ băng loại kia ý tứ sâu xa ánh mắt trần mặc đã quen thuộc từ lâu người khác không nhìn ra mặc nữ là người máy hắn còn có chút cao hứng dù sao mặc nữ là hắn kiệt tác người khác phản ứng vừa vận chứng minh hắn kiệt tác là phi thường thành công hắn không cần thiết hướng về người khác giải thích mặc nữ là người máy rất khó mà tin nổi mặc ca ba dê máy in lắp ráp thành công trần mặc mới vừa vào ký túc xá mặc nữ mở miệng thành công nghe được tin tức này trần mặc tinh thần chấn động mạnh là đây là thử máy thời điểm máy in đóng dấu nạ nổ đồng pho tượng mặc nữ đưa điện thoại di động đưa cho trần mặc mặt trên chính là một tấm kính hiển vi quay chụp hình ảnh một cái so với tóc tia còn nhỏ trần mặc pho tượng Vóc người hình thể có thể thấy rõ ràng, còn có nụ cười trên mặt. Rốt cục thành công. Trần Mặc có một loại ung dung cảm giác, nói rõ xác thực thành công, thở ra một hơi, cảm giác bệnh mỏi biến mất không ít. Máy in nghiên cứu giai đoạn hoàn thành, linh kiện bắt đầu sản xuất lắp ráp, không lại cần hắn nhúng tay, hắn mới gia nhập vào chữa bệnh tiểu tổ. Trải qua một tháng, rốt cục lắp ráp thành công. Tiếp tục lắp ráp càng nhiều máy in, sau đó cần dùng đến. Trần Mặc nói rằng, nano cấp 3D máy in chế tác hoàn thành, mang ý nghĩa hắn đón lấy nghiên cứu phát minh sản xuất, không hề bị siêu tinh vi linh kiện hạn chế. Hắn sản xuất các loại người máy cùng máy móc thiết bị tốc độ, đem sẽ cực kỳ tăng nhanh. Có điều hiện tại không phải cao hứng thời điểm, hiện tại quan trọng nhất chính là, Chung kết trận này virus rút nguy cơ, Nano cấp 3 d máy in đầu để thành công, hắn có thể bắt đầu y học lĩnh vực đầu để nhiệm vụ. Y học lĩnh vực, là trước mắt hắn nhất vô cùng cần thiết lĩnh vực. Khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn chữa bệnh kỹ thuật, có rất nhiều vạn năng đặc hiệu dược cùng siêu cấp vắc xin phòng bệnh, hoàn toàn có thể kết thúc trận này virus rút nguy cơ. Hắn trước tiên nghiên cứu chế tạo kéo dài dẹt mở ản vi phát bệnh thời gian thuốc, chính là muốn kéo dài thời gian. chờ đợi 3G máy in thành công hắn bắt được y học lĩnh vực đầu để hoàn thành hết thể nguy cơ đều sẽ giải quyết dễ dàng nhanh chóng tắm xong trần mạc liền nằm lại trên giường tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện khoa học kỹ thuật thư viện bên trong kệ sách cao lớn vẫn là trước sau như một tiên tĩnh trong đó mang theo vô hạn cảm giác thần bí loại này cảm giác thần bí có thể gây nên người lòng hiếu kỳ mãnh liệt trần mặc thoáng cảm khái sau bước nhanh đi tới thư viện trung ương tám cái phương hướng tám bản sách bảy cái phương hướng cổ sáng từ lâu lờ mở. chỉ có sinh vật y học phương hướng cổ sáng còn sáng trung gian trôi nổi một quyển sách Hoàn thành quyển sách này đầu đề mang ý nghĩa hắn có thể mở ra khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn hết thể sinh vật y học kỹ thuật cũng mang ý nghĩa hắn có thể mở ra khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn hết thể lĩnh vực hết thể chủng loại kỹ thuật sách đó là đến mãi không hết vượt qua hiện nay thời đại kỹ thuật hơn nữa khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn triệt để kết thúc hắn có thể thu hoạch khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn vô số khó mà tin nổi khoa học kỹ thuật kỹ thuật chính đang hướng về hắn vây tay đi tới sinh vật y học lĩnh vực sáng của sáng trước chân mặc hít sâu một cái tận lực nhường trong lòng bình tĩnh và năng vi rút đặc hiệu dược siêu cấp vắc xin phòng bệnh Giờ rút vật xin phòng bệnh, tùy tiện một loại đều được. Đưa tay hướng về sách, chân mặc trong lòng ở đọc thầm. Trước đây không nghĩ tới muốn định hướng một loại nào đó kỹ thuật, trước đây bắt được cái gì liền nghiên cứu cái gì. Nhưng bây giờ, ZM mở virus vi rút tàn phá, nếu như quyển sách này có thể bắt được virus rút đặc hiệu dược loại hình thuốc kỹ thuật hoặc là phương pháp phối chế, hắn liền có thể trực tiếp giải quyết tràng nguy cơ này, không cần chờ cái này đầu để hoàn thành. Mở ra khoa học kỹ thuật học đồ quyền hạn, lại chọn virus rút đặc hiệu dược kỹ thuật. Về thời gian rút ngắn quá nhiều, có thể nhiều cứu lại không ít sinh mệnh. Bàn tay tiếp xúc sách vở một khắc đó. sách tin tức điên cuồng tràn vào đầu óc của hắn Vào đại não truyền đến đâm nói còn có thần kinh đâm nói còn có ngực một luồng ngực khó chịu cảm giác nhường chân mặc cảm giác cả người cũng không tốt mỗi lần cái cảm giác này cũng không tốt được có điều cũng còn tốt sinh vật y học kỹ thuật so với cái khác kỹ thuật tư liệu muốn giảm rất nhiều chứ bắt đầu thần kinh đâm nói cùng ngực khó chịu cũng không có cái khác càng thêm kịch liệt cảm giác khó chịu tựa hầu nguyện vọng của hắn được khoa học kỹ thuật thư viện đáp lại quyển sách này quả nhiên là cùng vật xin phòng bệnh có quan hệ sách cùng vạn năng vật xin phòng bệnh gần như kỹ thuật đặt làm vật xin phòng bệnh hệ thống tương ứng lĩnh vực y học gen công trình quyền hạn đẳng cấp khoa học kỹ thuật học đồ sản phẩm giới thiệu lấy tương đồng cơ sở gen lắp ráp làm vật xin phòng bệnh thân cây hoặc là chủ thể giàn giáo lấy này giàn giáo vì là vật xin phòng bệnh hệ thống bình đài đối với tổ hợp gen tiến hành điều chỉnh cắm vào không giống virus tổ hợp gen lấy hình thành nhằm vào không giống virus sức miễn dịch thực sự là mưa đúng lúc ung dung lại đây trần mặc lộ ra một vẻ vui mừng có cái này kỹ thuật mang ý nghĩa hắn có thể tùy ý cho bất kỳ virus đặt làm vật xin phòng bệnh này chính là trước mắt hắn rất muốn kỹ thuật triệt đề từ không vừa phải hoãn quá mức Trần Mặc bắt đầu tiêu hóa được, đặt làm vật xin phòng bệnh hệ thống, tư liệu, không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 496, không thể lạc quan. Người muốn nghiên cứu đặt làm vật xin phòng bệnh kỹ thuật, phòng nghiên cứu bên trong phòng họp, Trần Mặc nhường Thạch Hoành Đồ cùng những chuyên gia khác thành viên lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ có Ngũ băng tương đối bình tĩnh, nàng vừa nãy ở trên đường biết Trần Mặc ý nghĩ thời điểm, cũng có chút khó mà tin nổi. Đúng thế. Trần Mặc gật đầu. Tối hôm qua đêm, đặt làm vật xin phòng bệnh hệ thống, kỹ thuật tư liệu cẩn thận tiêu hóa một lần. đầu góc đã có đại khái dòng suy nghĩ đặt làm vật xin phòng bệnh kỹ thuật rất nhiều y học gia đều đang nghiên cứu nhưng cũng không ai dám bảo đảm lúc nào có thể thành công chúng ta hiện tại cũng không có nhiều thời gian như vậy nghiên cứu cái này kỹ thuật thạch hoành đồ nói rằng bao quát ngũ băng những chuyên gia khác tổ đều tán thành thạch hoành đồ đặt làm vật xin phòng bệnh kỹ thuật khái niệm đã sớm bị nói ra một ít nghiên cứu tiến triển cũng có nhưng hiện nay ở y học lĩnh vực đặt làm vật xin phòng bệnh vẫn là ném đá qua sông giai đoạn dùng ở loại này khẩn cấp virus sự kiện có chút không thích hợp bọn họ hiện tại thời gian chỉ có một tháng thay đổi hờ ít ba thuốc dược hiệu đại khái có thể đem dịch bệnh kéo dài một tháng một tháng sau nhóm đầu tiên sử dụng thay đổi hờ ít ba thuốc người thuốc mất đi tác dụng quần quấn không ngừng tử vong sẽ xuất hiện đây là ta xác định chắc chắn nhất thành công phương hướng trần mặc nói rằng trên sân mọi người vẻ mặt quái lạ thạch hoành đổ mí mắt còn nhảy nhảy đặt làm vật xin phòng bệnh kỹ thuật có thể nói là hiện nay hết thể đặc hiệu dược nghiên cứu bên trong khó nhất một cái đầu để một trong hiện tại trở thành trần mặc chắc chắn nhất phương hướng không thể không nói trần mặc ý nghĩ có chút khác với tất cả mọi người thời gian của chúng ta không nhiều một tên chuyên gia tổ thành viên nói rằng cái gì gọi là thời gian không nhiều ai có thể xác định loại nào nghiên cứu thời gian ngắn nhất các ngươi muốn trong vòng một tháng nghiên cứu ra đặc hiệu dược nghiên cứu chuyện như vậy các ngươi còn không rõ ràng làm sao nói không chắc ngày mai sẽ có tiểu tổ tuyên bố tìm tới đặc hiệu dược có thể toàn nhân loại tuyệt diệt cũng không tìm được chân mặc vấn đề nhường trên sân người đều yên tĩnh có chút lúng túng bọn họ muốn nhanh lên một chút cứu trị người bệnh nhưng lơ là hiện tại là đang nghiên cứu bọn họ làm nghiên cứu đều biết nghiên cứu chuyện như vậy có thể nó ngày mai đột nhiên liền thành công có thể chờ bọn hắn tiến vào quan tài cũng chưa chắc thành công chủ yếu xem nhân viên nghiên cứu có thể hay không tìm tới cái kia kỹ thuật đột phá tiết điểm không tìm được then chốt cho bao nhiêu thời gian đều ường công tìm được phía trước một mảnh đường bằng thẳng đặt làm vạc xin phòng bệnh kỹ thuật cũng không có thành thục nghiên cứu phát minh tốc độ có thể sẽ so với cái khác thuốc chậm một tên tóc hoa dâm chuyên gia nói rằng không bằng trần viện sĩ ngươi tiếp tục nghiên cứu HX3, thay đổi hx ít thuốc đã thành công áp chế dẹt mở hạn virus làm tiếp thay đổi không hẳn không thể tiêu diệt virus lời ấy để những người khác chuyên gia y học dồn dập gật đầu thay đổi hơ ít ba thuốc đã đạt được không sai hiệu quả chí ít đối với dẹp mở án vi virus có tác dụng đây là một cái xác định là phương hướng hơ ít ba con là albumino ít ức chế tề, nó hiệu quả hạn chế ở ức chế virus albumin phục chế nhường virus tiến vào kỳ ngủ đông bản thân không cách nào cho nhường virus thất hoạt không phải vậy nó công năng liền không phải giảm thấp virus hoạt tính nếu như nó thật có thể thanh trừ virus vừa bắt đầu ta sửa đổi lương phương hướng liền không phải ức chế nó thay thế trần mạc nói rằng hơ ít ba là hắn cho tư liệu cho sao biển công ty nghiên cứu phát minh hết thể công năng cùng hiệu quả Hắn rõ rõ ràng ràng như thế nào đi nữa sửa tác dụng của nó đều là hạ thấp vi rút hoạt tính, bản chất không cách nào thay đổi. Nhưng đặt làm vật xin phòng bệnh kỹ thuật, cái này kỹ thuật tràn ngập quá nhiều không xác định tính. Zm ảnh vi rút đặc hiệu dược nghiên cứu phương hướng, các ngươi có xác định phương hướng nào là chính xác? Chân mắc hỏi. Trên sân hết thể nhân viên nghiên cứu khí tức hơi ngưng lại, không cách nào trả lời. Ngươi thật quyết định muốn nghiên cứu đặt làm vật xin phòng bệnh? Thạch Hoành đồ hỏi dò. Hắn là chữa bệnh tiểu tổ tổ trưởng, nhiệm vụ chủ yếu là mau chóng tìm tới có thể nhằm vào Zm vi rút đặc hiệu dược. Tuy rằng hắn cũng không quá tán thành Trần Mặc nghiên cứu đặt làm và xin phòng bệnh, nhưng hắn không cách nào tả hưu Trần Mặc ý nghĩ. Đúng thế. Trần Mặc gật đầu. Tình cảnh lần thứ hai rơi vào yên tĩnh. Đối với Trần Mặc kiên trì, bọn họ cũng không có biện pháp quá tốt. Ta nói một chút ý nghĩ của ta đi. Ngũ Băng mở miệng, trên sân hết thể mọi người nhìn về phía nàng. Làm chữa bệnh tiểu tổ trẻ trung nhất nhân viên nghiên cứu một trong Ngũ Băng năng lực cũng không thể so người khác thấp, cho nên nói chuyện còn rất có trọng lượng. Trần viện sĩ độc lập thành tổ nghiên cứu đặt làm và xin phòng bệnh kỹ thuật người khác nghiên cứu nghịch chuyển môi ước chế tề. Như vậy chia làm hai tổ, kề vai sát cánh, chí ít đang lựa chọn lên nhiều một khả năng để tránh khỏi có một con đường chết. Thành Hoành Đô hít một tiếng, xem Trần Mặc tư thế là không thể từ bỏ đặt làm kháng thể nghiên cứu phương hướng, bọn họ nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Trần Mặc có quyền tự do lựa chọn bất kỳ phương hướng nghiên cứu, không bị hạn chế. Đây là Trần Mặc gia nhập tiểu tổ thời điểm liền nói tốt. Hiện tại Trần Mặc chỉ là thông báo bọn họ, cũng không phải trưng cầu ý kiến của bọn họ. Nếu Trần Viện sĩ kiên trì. cứ dựa theo ngũ viện sĩ từng nói do trần viện sĩ thủ lĩnh tiểu tổ nghiên cứu đặt làm vật xin phòng bệnh kỹ thuật người khác dựa theo nguyên lai kế hoạch nghiên cứu nghiên cứu nghịch chuyển môi ước chế thể, Thạch hành đồ cuối cùng kết luận ai đồng ý gia nhập trần viện sĩ tiểu tổ cùng nhau nghiên cứu đặt làm vật xin phòng bệnh kỹ thuật trên sân đông đảo chuyên gia đều không có mở miệng đặt làm vật xin phòng bệnh ở bình thường nghiên cứu nếu như đi ra đây là một cái vượt thời đại vật xin phòng bệnh kỹ thuật nhưng hiện tại virus lúc buộc phát kỳ này không phải một cái lựa chọn tốt vẫn là giống như trước đây ta cùng ta đoàn đội gia nhập trần viện sĩ tiểu tổ tiến hành nghiên cứu đi. ngũ băng nói rằng đối với tình huống như thế trần mạc không có ngoài ý muốn ở trong dữ liệu của hắn chỉ là đối với ngũ băng khẽ gật đầu tốt hội nghị hôm nay kết thúc mọi người tiếp tục khai triển nghiên cứu có bất kỳ tiến triển lập tức đăng báo đồng thời thảo luận hiện ở bên ngoài dịch bệnh tình hình không thể lạc quan thạch hoành đồ câu cuối cùng nhường bầu không khí trở nên nặng nề phòng nghiên cứu một cái nhỏ bên trong phòng làm việc sáu tên nhân viên nghiên cứu yên tính ngồi sáu tên nhân viên chính là ngũ băng tiểu tổ thành viên bốn nam hai nữ xem ra đều rất trẻ trung tuổi tác đều ở khoảng 30 tuổi là chữa bệnh tiểu tổ bên trong bình quân tuổi tác thấp nhất đoàn đội bọn họ đều là viện khoa học y viện sĩ một ít kiệt xuất học sinh hoặc là y học nghiên cứu tổ hạng mục thành viên thấp nhất bằng cấp đều là y học tiến sĩ lúc này trần mặc cùng ngũ băng cũng ở trong phòng thí nghiệm trần mặc trong tay có mấy phần văn kiện hiện tại cho các ngươi bố trí từng người đầu để nhiệm vụ chúng ta tổ đầu để là đặt làm và xin phòng bệnh kỹ thuật cái này đầu để có chút khó muốn tăng nhanh nghiên cứu phát minh tốc độ các ngươi liền phải phối hợp ta đến tiến hành nghiên cứu trần mặc mở miệng mấy người đều lên tinh thần tuy rằng trần mặc không phải y viện tốt nghiệp nhưng từ vờ ép vờ vi rút bắt đầu đến thay đổi hờ ít ba thuốc thành công hắn đã chứng minh chính mình ở thuốc nghiên cứu phương diện thực lực đầy đủ khi bọn họ bất luận một hai đạo sư các người ba ba chia làm hai tổ tổ thứ nhất cùng ngũ viện sĩ đồng thời phụ trách chia lịa vi rút tính bảo hộ kháng nguyên gen xác định tổ hợp gen tổ thứ hai cùng ta đồng thời dựng đặt làm vật xìn phòng bệnh hệ thống bình đại này là đầu đề của các ngươi tư liệu trần mặc đem tài liệu trong tay đưa cho mấy người đây là một cái vượt thời đại kỹ thuật thành công đối với y học lĩnh vực mà nói sẽ có cách mạng tính hiệu quả có thể y học gia nhanh chóng sản xuất nhằm vào một loại nào đó chứng bệnh bệnh truyền nhiễm và xin phòng bệnh thậm chí là mang theo nhiều loại kháng nguyên hỗn hợp và xin phòng bệnh sáu người lâm liệt trong lúc nhất thời trong lòng hừng hực trong nước không phải nơi thảm hoa nặng tương đối bình tĩnh nhưng quốc tế chữa bệnh giới cũng không bình tĩnh hầu như hết thể chứ danh miễn dịch học bác sĩ đều bị triệu tập lên thành lập chuyên môn nghiên cứu tiểu tổ thay đổi hờ ít ba thuốc trị ngọn không trị gốc bệnh nhân tình huống đặc thù như nặng độ tinh thần phân liệt người bệnh hơn nữa còn có truyền nhiễm tính Nơi thảm họa nặng các quốc gia chịu đựng trước nay chưa từng có áp lực chữa bệnh phương tiện cùng phòng dịch đồ dùng đã toàn tuyến báo nguy đồ phòng hộ khẩu trang găng tay đều là dùng hết tiêu độc lại dùng nhiều lần sử dụng nhưng một ít chữa bệnh nhân viên nhiễm tỷ lệ đều đang tăng lên nghiêm trọng nhất một ít quốc gia bởi vì chữa bệnh phương tiện hết sức thiếu hụt đã đem bệnh nhân thống nhất giam giữ đến một chỗ khu cách ly do quân đội phòng hóa bộ đội quản chế hiện đang sử dụng hờ ít ba thuốc bệnh nhân khôi phục tỉnh táo quản lý tương đối đơn giản nhưng một tháng sau đọc lại bệnh nhân không có chữa trị thuốc mất đi hiệu lực. chữa bệnh phương tiện không đủ, đến thời điểm bệnh nhân lần thứ hai mất đi thần chí, cũng không ai biết sẽ là hậu quả gì. mà theo thời gian chậm rãi truyền rời, chữa bệnh giới cũng không có chuyển ra đặc hiệu dược thu được đột phá tí tốt. chống lại ở chữa bệnh tuyến đầu nhân viên trong lòng bắt đầu bị kín một luồng bóng tối. vì là thứ nhất phê sử dụng thay đổi hờ ít ba thuốc người bệnh, sắp muốn đối mặt thuốc mất đi hiệu lực hậu quả. chương 497, nạ? Lưu thấy ngồi ở trên giường bệnh liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ mở miệng, thu hồi trên tay báo chí. hắn bị bệnh dùng dược khôi phục thần trí. một cái tay bị cố định ở trên giường bệnh vì dự phòng hắn phát bệnh bệnh viện căn bản không cho bọn họ tự do ở bên cạnh hắn không xa giường bệnh chính là ở hắn bị đưa vào cái này phòng cô lập không lâu liền bị đưa vào bệnh hữu đồng dạng nhiễm dẹt mở ạt virus dùng thay đổi hở ít ba thuốc khôi phục thần chí. nơi này là bị nơi thảm họa nặng một gian phòng cô lập hai bệnh nhân bởi vì người bệnh quá nhiều nơi này khu cách ly vực đã người đông như mắc gửi đang không có đặc hiệu dược có thể trị liệu trước e sợ tình huống như thế còn muốn kéo dài không biết dài bao nhiêu thời gian ngươi nói lúc nào đặc hiệu dược có thể đi ra thấy mở miệng Âm thanh có chút không thoải hoài, cũng có chút bất an. Loại này chờ chết tháng ngày, ai cũng không dễ chịu. Không rõ ràng, Lưu Thầy đối diện bệnh hữu lắc đầu, rơi vào trạng thái tinh thần cũng không tốt lắm. Hắn gọi Mo ấp đã từng cho Lữ tự giới thiệu mình qua, hai người cũng coi như hoạn nạn bạn bè, ở cái này đóng kín phòng cô lập, kẻ nhặt thời điểm tàn gấu, từ lâu lẫn nhau quen thuộc. Cũng không biết loại này dược có thể duy trì bao lâu. Lưu Thầy nói rằng: "Ha ha, phòng chứng nhanh, ta hiện tại cảm giác có điểm không đúng." Mo ấp cơ khổ, không nói gì. Lữ Thầy lấy lại tinh thần, con ngươi co dù lại, lại nhìn mồ ơ thời điểm, đối phương đã không ngừng ở lắc đầu, tựa hồ muốn vung rơi đầu bên trong đồ vật. Đi ra, đi ra. Quỷ a, quỷ a, đừng tới đây. Đều đi chết đi. Đột nhiên mồ ơ nhìn thấy ử sẩy thời điểm, trên mặt đã xuất hiện sợ hãi, không ngừng lôi kéo quấn vào trên giường bệnh tay, đem thân thể của chính mình hướng về giường bệnh bên trong góc thu về đi, một cái tay khác không ngừng vùng đánh, tựa hồ nhìn thấy cùng sự khủng bố đồ vật. Thấy cảnh này, ử con ngươi co rụt lại, trong lòng hiện lên hoảng sợ. Đây chính là phát bệnh sau trạng thái, hoàn toàn không có tự mình ý thức, như cùng một cái hoạn bệnh tâm thần người điên. E sợ chính mình phát bệnh thời điểm cũng so với cái này không khá hơn bao nhiêu đi. Một luồng tâm tình tuyệt vọng sông lên đầu, nhường hắn triệt để hoảng loạn. Tiêm vào thành công, thả ra hắn. Lọ trăng rơi lết khu cách ly, sờ ti vần nổ bệnh nhân trong cơ thể ông trích, nhanh chóng lùi tới giường bệnh một mét có hơn. Nhìn kỹ chính ở trên giường điên cuồng dây dùa bệnh nhân. 5 phút đồng hồ qua, trên giường bệnh bệnh nhân cũng không có dừng lại ý tứ, vẫn như cũng dùng điên cuồng ánh mắt nhìn hắn, phảng phất nhìn thấy kẻ thù. Tình cảnh này, nhường bên cạnh chữa bệnh và chăm sóc nhân viên một trái tim nhất lên. Sở Vân bác sĩ, bệnh nhân làm sao còn chưa tốt? Hơi ít ba thuốc mất đi hiệu lực. Sở Vân âm thanh cực kỳ nặng nề, trong lòng mụ mịt càng thêm lúng. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Chữa bệnh và chăm sóc thanh âm của nhân viên có chút hoảng. Như vậy cố định hắn, không muốn thả ra hắn. Sở Ty Vân nói rằng, cái khác phòng cô lập phải chú ý lưu ý, một khi thuốc vô hiệu, lập tức thông báo ta. Tốt. Chữa bệnh và chăm sóc nhân viên vội vàng đáp ứng. Rời đi phòng cô lập, Sở thi cảm giác trong lòng nặng chính trị, hắn cũng có chút hoảng, nhưng nhất định phải cưỡng chế chính mình chấn định. hơn ít ba thuốc mất đi hiệu lực bất bắt nhất tình huống xuất hiện một khi thuốc đối với bệnh nhân mất đi hiệu lực mang ý nghĩa nhóm đầu tiên người sử dụng đem một lần nữa trở nên thần trí không rõ đến thời điểm đối với toàn bộ thế giới đều là một tai nạn mà vụ tai nạn này đã đến đông hải đông kinh new york họ thợ tọa bazi london berlin amsterdam toàn cầu các góc đều đang phát sinh tương tự sự tình. thay đổi hơn ít ba thuốc đối với nhóm đầu tiên người bệnh mất đi hiệu lực càng ngày càng nhiều người bệnh thân thể virus thức tỉnh bệnh tình tái phát ngăn ngắn một ngày toàn cầu vì bệnh tình tái phát tử vong liền đạt đến hai bảy người tin tức nhường toàn cầu rơi vào trước nay chưa từng có khủng hoảng không ít người lây nhìn thấy bệnh tình tái phát bệnh hưu tâm thái đã tan vỡ tuyệt vọng gào khóc cầu y sinh cứu trị nhưng được đáp lại chỉ là một tiếng tiếc nuối thở dài tử vong tuyệt vọng hoảng sợ đây là khu cách ly chủ đề các loại tâm tình tiêu cực phản phất tử thần tay cầm ở tại bọn hắn trong lòng bất cứ lúc nào có thể cướp đi tính mạng của bọn họ nhóm đầu tiên thuốc mất đi hiệu lực kéo dài thời gian một tháng đã qua nhưng toàn cầu mỗi cái chữa bệnh tiểu tổ vẫn không có thuốc đột phá tin tốt, điều này làm cho không ít một đường chữa bệnh nhân viên tâm thái tăng vỡ. Viện trưởng, mất khống chế người bệnh càng ngày càng nhiều, phòng cô lập cùng giường ngủ cũng không đủ, chữa bệnh nhân viên cũng không đủ. khẩu trang, đồ phòng hộ, găng tay, ống trích, thuốc an thần, xe cứu thương các loại cũng không đủ. Cần gấp chữa bệnh thiết bị cũng đã là khan hiếm trạng thái, chúng ta cần đại lượng chữa bệnh vật tư trợ giúp. Hiện ở phía trên có cái gì tin tức mới sao? Joe sẽ nhìn trước mắt mang kính mắt trung lão niên người, hắn chính là Victor Gia bệnh viện viện trưởng mà. Thấy mặt không nói lời nào, Joe sẽ trong lòng lo lắng, tiếp tục truy hỏi. hơn ít 3 thuốc chỉ có thể duy trì một tháng. Phòng nghiên cứu bên kia có hay không mới thuốc? Không có. Mặt trầm mặt lắc đầu. Toàn thế giới đều không có. Tổ chức Y tế Thế giới tin tức, toàn cầu các quốc gia nghiên cứu tiểu tổ thử nghiệm hơn 4.290 loại thuốc, toàn bộ đối với virus vô hiệu. Loại vi khuẩn này bá đạo đến đáng sợ. Vậy làm sao bây giờ? Bệnh viện đã không tha cho nhiều như vậy bệnh hoạn. Còn có quần quần không ngừng sát thực xem bệnh. Tiếp tục như vậy, một khi vượt qua điểm giới hạn, liền triệt để xong đời. Toàn bộ bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều sẽ nằm ở virus trong hoàn cảnh. nhiễm sát xuất tăng lên mà như chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhiễm loại này tuần hoàn ác tính mở ra cả tòa bệnh viện đều đem biến thành chết lầu rồ sê âm thanh mang theo lo lắng từ virus buộc phát ra bắt đầu đã có không ít chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nhiễm bệnh tử vong này đã cho một đường chữa bệnh nhân viên rất lớn áp lực trong lòng như còn ra hiện những vấn đề khác e sợ trận này virus thật muốn mất khống chế không khí rơi vào tinh mịch trừ rồ cũng mát, những người khác đều tâm tình nặng nề sau một hồi mặt mới chậm rãi mở miệng liên danh xin chỉ thị trung tâm khống chế bệnh thành lập tập trung khu cách ly đi Như vậy thuận tiện quản lý, nhân thủ không cần quá phân tán. Đang không có đặc hiệu dược trước, đối với bệnh nhân chỉ một cách ly cũng không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể tăng cường nhân thủ cùng lượng công việc. Cái khác bác sĩ dồn dập gật đầu tán thành. Anh quốc làm nơi thảm họa nặng một trong, toàn cảnh bị bệnh nhân số đã vượt qua 5000, nơi này còn không bao gồm đã tử vong người cùng người bệnh bạo lực trí tử nhân số, cách ly đám người vượt qua 15 vạn, này còn chỉ là anh quốc cảnh nội con số, cái khác nơi thảm họa nặng có một ít tăng thêm kinh khủng. xác thực xem bệnh ca bệnh cùng tử vong nhân số mỗi ngày đều ở quét mới cao. Này đã là một cái rất nguy hiểm con số. Như có cách ly điểm mất khống chế, vậy thì đúng là một hồi tai nạn lớn. đem có bệnh nhân tập trung quản lý, càng thêm thuận tiện. Hiện nay vẫn không có trị liệu đặc hiệu dược, dù cho đơn độc cách ly cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Tình huống đặc biệt, đã không để ý tới cái gì những vấn đề khác, bằng không dịch bệnh mất khống chế sẽ tăng thêm kinh khủng. Anh quốc trung tâm khống chế bệnh tuyên bố thành lập 3 cái tập trung cách ly khu vực, đem hết thể xác thực xem bệnh người bệnh, tập trung cách ly quản lý. Tin tức chấn động chưa bệnh giới. Dịch bệnh đã đến nhanh mất khống chế mức độ, tiếp tục như vậy, cũng không ai dám bảo đảm. Vụ tai nạn này sẽ mang đến cái gì khủng bố kết cục? Anh Quốc thành lập tập trung khu cách ly không lâu, cái khác Âu Mỹ khu vực nơi thảm họa nặng cũng dồn dập tuyên bố ở nơi thảm họa nặng vực thiết lập tập trung cách ly điểm, đem hết thể xác thực xem bệnh người bệnh đưa vào khu cách ly, do quân đội phòng hóa bộ đội tập trung cách ly quản lý. Mà lúc này toàn cầu xác thực xem bệnh các bệnh đã đạt đến bảy vạn, tử vong nhân số mỗi ngày đều ở quét mới, toàn cầu cách ly nhân số có 200 vạn, mỗi phát hiện một cái bệnh hoạn, sẽ cách ly cùng hắn tiếp xúc hết thể người. Ở các loại nghiêm ngặt hạn chế biện pháp giới, dẹp mở virus điên cuồng lan tràn thế. bắt đầu có giảm bớt nhưng tử vong nhân số cũng càng ngày càng nhiều ở tập trung khu cách ly mỗi ngày đều có người tử vong tuyệt vọng tan vỡ một ít vẫn tỉnh táo bệnh nhân có lựa chọn tự sát có tôn nghiêm chết đi liên tiếp tin tức làm cho tất cả mọi người trong lòng nặng nề nếu như không có đặc hiệu dược mang ý nghĩa hết thể nhiễm người đều đem tử vong cái kia chính là một cái mang tính tan nạn con số chương 498, trăm chín mươi lợi ánh dạng đông hu vét y học phòng nghiên cứu lấy khâu tưởng cùng dụ sần các loại thế giới chứ danh miễn dịch học giả dẫn đầu hết thể mọi người đang đợi phòng cô lập dùng dược tình huống Hiện tại rẽ mở án vi rút dịch bệnh nghiêm trọng, tình huống đặc thù, tổ chức y tế thế giới cùng các quốc gia trung tâm khống chế bệnh đã truyền đạt thông báo, nghiên cứu rẽ mở án đặc hiệu dược chữa bệnh tiểu tổ, có thể trưng cầu tỉnh táo người bệnh ra thuộc đồng ý, đối với mất đi thần trí người bệnh trực tiếp chọn dùng trải qua kiểm nghiệm không độc tính cùng hơi độc tính thuốc, cái này thông báo phi thường trọng yếu, miễn trừ bọn họ ra ở động vật trên người thí nghiệm tân dược quá trình, có thể rút ngắn rất nhiều thuốc nghiên cứu phát minh chu kỳ. Hiện tại bọn họ hết thể thuốc, đều là trực tiếp lấy mất đi thần trí người bệnh đến tiến hành, không trị liệu, khẳng định tử vong. Nhưng bọn họ chọn dùng tân dược trị liệu, còn có một kia khỏi hẳn cơ hội. Đây là đệ 32 lần thử nghiệm, hết thảy thành viên đều đang cầu khẩn, hy vọng có thể thông qua. Bọn họ chia làm 8 cái tiểu tổ, từ 9 cái phương hướng khác nhau tiến hành thuốc thăm dò nghiên cứu, mãi đến tận hiện tại, vẫn không có quá to lớn tiến triển. ZM án vi rút quá mức bá đạo. Phát bệnh trong lúc, bệnh nhân trừ tinh thần xuất hiện ảo giác, thân thể cái khác cơ năng toàn bộ so với khỏe mạnh người còn phải cường đại hơn rất nhiều. Mà nửa tháng sau, bệnh nhân sẽ xuất hiện xuất huyết bên trong, cuối cùng tử vong. trừ thay đổi hờ ít ba thuốc. Tạm thời không có tìm được cái khác bất kỳ phương pháp nào, mà thay đổi hờ ít ba thuốc tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu phương hướng, bọn họ cũng ở làm, một tháng sau, căn bản là không có cách lại áp chế virus. Nhìn thấy phòng cô lập bác sĩ đối với bệnh nhân tiêm vào tân dược sau, hết thảy nhân viên nghiên cứu tâm đều nâng lên. 10 phút qua, nhìn thấy còn ở phòng cô lập trên giường bệnh dãy rủa hoảng sợ, ăn nói linh tinh bệnh nhân, mọi người lộ ra vẻ thất vọng. Lại thất bại. Lại một lần thất bại, nhường hết thể y học gia tâm tình em u mấy cái lao y học ra, con mắt đã đỏ chót, ở loại này tai nạn trước mặt bọn họ mới cảm giác được sự bất lực của chính mình ra sức. theo tổ chức y tế thế giới thống kê không trọn vẹn hiện nay vì tử thần vi rút tạo thành trực tiếp tử vong cùng gián tiếp tử vong nhân số đã vượt qua 5 vạn nhiễm cùng xác thực xem bệnh ca bệnh vượt qua 9 vạn toàn cầu cách ly nhân số tiếp cận 250 vạn tương lai trong vòng một tháng như không có đặc hiệu dược dự tính tử vong nhân số đem vượt qua 10 vạn đây là trong lịch sử nhân loại to lớn nhất một hồi người mà sống vật thai nạn lót xăng dơ liết đưa tin hôm qua lót thăng một tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên ở xử lý thi thể thời điểm không cẩn thận nhiễm tử thần virus vì áp lực quá lớn ở khu cách ly nhảy lầu tự sát. Lộ thấu xã tin tức, nước pháp tập trung khu cách ly, một tên bệnh nhân tránh thoát cố định dây thừng, giết chết một tên chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thoát đi phòng cô lập, cũng phóng thích 60 tên virus rút người lây, tạo thành khu cách ly bạo loạn, y đồ thoát đi khu cách ly. Bạo loạn tạo thành 3 danh y hộ nhân viên tử vong, 7 danh y hộ nhân viên cùng một tên phòng hóa binh sĩ nhiễm tử thần virus, 9 tên người lây tử vong. Nước pháp quân đội phòng hóa bộ đội đã đem hết thể người bệnh bắt lấy hoàn tất, không có người lây thoát đi khu cách ly. 2 tháng đến từ thế giới mỗi cái nơi thảm họa nặng tin tức nhường quốc tế xã hội trong đầu như đẻ lên một cái lớn quả cân ra ngoài làm bất kỳ hoạt động gì đều phải cẩn thận rất sợ nhiễm đến tử thần virus toàn cầu tổn thất kinh tế càng là không thể đo đếm thủ đô thang sơn bệnh viện trần mặc cùng ngũ băng còn có một đám tiểu tổ thành viên ăn mặc đồ phòng hộ chính đang hướng về thí nghiệm khu phòng cô lập bước nhanh đi tới trên mặt mỗi người biểu tình không đồng đều hoặc lo lắng hoặc chờ mong chỉ có trần mặc cùng ngũ băng vẻ mặt tương đối bình tĩnh bọn họ đang tiến hành nghiên cứu kết quả nhận được thông báo Bọn họ trích ngừa thí nghiệm và xin phòng bệnh bệnh nhân ngày hôm nay xuất hiện phản ứng dị thường. Ở chân mặt hoàn chỉnh kỹ thuật tư liệu ủng hộ còn có tiểu tổ thành viên trợ giúp và xin phòng bệnh nghiên cứu phát minh. Dựa theo trần mặc dự đoán phương hướng đang phát triển, hơn nữa độ chính xác rất nhanh. Ngũ băng một tổ thuận lợi tìm tới virus tính bảo hộ kháng nguyên gen. Trần Mặc dẫn dắt tổ viên cũng tìm tới thích hợp nạ làm và xin phòng bệnh hệ thống bình đài. Thuốc đã tiến hành mấy lần thí nghiệm, cuối cùng đều là thất bại. Và xin phòng bệnh hệ thống bình đài một lần nữa hoàn thiện nhiều lần. Đây là bọn hắn đặt làm và xin phòng bệnh đệ tám lần thí nghiệm. Có phản ứng chính là chuyện tốt. vào lúc này đáng sợ nhất chính là thuốc không có phản ứng vì lẽ đó nhận được tin tức hết thảy mọi người từ bỏ trong tay nghiên cứu chạy tới thí nghiệm khu đau đau quá bác sĩ ta đau quá thật khó chịu trần mặc cùng ngũ băng tiến vào phòng cô lập liền nghe đến bệnh nhân trên lẫn thống khổ âm thanh thanh âm không lớn đối với hai người mà nói nhưng khác nào tự nhiên Zm hạn vi rút bệnh phát thời điểm bệnh nhân như như người điên căn bản sẽ không có loại này rõ ràng âm thanh điều này nói rõ bọn họ và xin phòng bệnh đã bắt đầu có một chút tác dụng tiên sinh "Ngươi nơi nào khó chịu?" Ngũ Băng túi người, mở miệng hỏi. "Thân thể đau quá, đại não cũng đau." Bệnh nhân tựa hồ nghe đến Ngũ Băng vấn đề, bắt đầu trả lời, như là nói nói mơ, nhưng trong thanh âm mang theo tiếng khóc nước nở, hiển nhiên chịu đựng to lớn thống khổ. Câu trả lời này, nhường hết thể tổ viên mừng như điên. Có trả lời, nói rõ bệnh nhân ý thức đã có một ít tỉnh táo, khả năng tiêm vào vật xỉn phòng bệnh phát huy tác dụng. Ngũ Băng lại hỏi thêm mấy vấn đề, thế nhưng trừ đau, những vấn đề khác cũng không có chuẩn xác đáp án, như một cái nửa mê nửa tỉnh hẳn tự say. Toàn thân kiểm tra, các ngươi cho hắn hút máu kiểm tra. Trần Mặc ra hiệu theo tới tổ viên, bắt đầu đối với ở cố định trên giường bệnh nhân hút máu đo lường. Cái khác hai tên tổ viên mở ra bệnh nhân bệnh nhân phục, da rẻ hư tím lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Loại này hư tím, trải rộng thân thể hết thể da rẻ. Này không phải dệt mở hạn vi rút bệnh trạng, bọn họ cùng vi rút giao thiệp với mấy tháng, điểm ấy có thể khẳng định. Như là dị ứng, vừa giống như chúng độc. Ngũ Băng nói rằng, Trần Mặc gật gù, tán thành Ngũ Băng lời giải thích, bệnh nhân trừ tiêm vào quản vật xin phòng bệnh, có còn hay không dùng qua những dược vật khác? Không có, bệnh nhân tiêm vào đường gỡ gluco Ta đều nghiêm ngặt kiểm tra, cũng không có cái khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tiếp xúc qua bệnh nhân. Phụ trách trông coi tổ viên khẳng định lắc đầu. Nói không chắc cùng vắc xin phòng bệnh có quan hệ, chúng ta trước tiên đối với bệnh nhân dòng máu tiến hành đo lường. Ngũ băng nói rằng, sau 20 phút không có tra ra kết quả, Trần Mặc cùng Ngũ băng mới từ phòng cô lập bên trong đi ra. Hai người mới ra đến, phòng cô lập ở ngoài thành hành đồ đám người đã sớm không thể chờ đợi được nữa vây lên đến. Bọn họ nghe được Trần Mặc nơi này bệnh nhân có phản ứng dị thường, lập tức thả tay xuống bên trong nghiên cứu qua đến. chỉ là Trần Mặc cùng Ngũ băng ở phòng cô lập bên trong, bọn họ không tốt đi vào, đều chờ ở bên ngoài hậu. Thế nào? Các người nghiên cứu có tiến triển? Thạch Hoành đồ các loại mấy cái miễn dịch học chuyên gia phòng hộ kính dưới ánh mắt có chút chờ mong. Trần Mặc cùng Ngũ Bang vị trí tiểu tổ, bởi vì nghiên cứu đặt làm vợ xin phòng bệnh, hắn ký thác hy vọng không lớn. Nhưng qua mấy lần, cái nhóm nhỏ này tốc độ tiến triển vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Hiện tại bệnh nhân đã có phản ứng, mà cái khác tiểu tổ tiêm vào thí nghiệm tân dược sau, hoặc là đã chìm biệt lớn, hoặc là người bệnh trực tiếp tử vong, tiến triển không lớn. Vì lẽ đó bọn họ cũng hy vọng Trần Mặc có thể sáng tạo kỳ tích. Vắc xin phòng bệnh là ba ngày trước tiêm vào, xem tình huống, hẳn là lên một chút tác dụng, bệnh nhân không giống như trước kia như thế ăn nói linh tinh. Ngũ Băng nói rằng, lời này vừa nói ra, thành hành đồ các loại vài tên miễn dịch học chuyên gia mừng như liên. Tinh thần của bệnh nhân trạng thái có chuyển biến tốt, liền nói rõ nghiên cứu có tiến triển, đây tuyệt đối là hiện tại bọn họ muốn nghe nhất tin tức. Có điều bệnh thân thể người xuất hiện dị thường, không xác định là dị ứng vẫn là chấn độc cần xem huyết dịch kết quả kiểm tra. Ngũ Băng bổ sung nói rằng, bọn chúng ta huyết dịch kết quả kiểm tra thạch hoành đồ có chút kinh hỉ nói rằng trần mặc cùng ngũ băng cáo từ thạch hoành đồ mấy người cũng tiến vào bên trong phòng thí nghiệm cái khác mấy cái tổ tiểu tổ người phụ trách biết được trần mặc tổ này có tiến triển cũng không nghiên cứu tâm tư lại đây buổi tiếp mấy người cùng nhau chờ chờ chờ đợi thời gian đều là đặc biệt dài hơn 2 giờ nhường mấy người cảm giác qua mấy tháng mà ở mấy người sắp ngồi không yên thời điểm ngũ băng cùng trần mặc mới từ trong phòng thí nghiệm đi ra thạch hoành đồ ba bước hóa thành hai bước lập tức đi tới kết quả đi ra người tới nói đi Ngũ Băng nhìn về phía chân mặc, âm thanh nghe không ra buồn vui. Bệnh nhân dòng máu bên trong, đo lường đến vi rút kháng thể, những này kháng thể đối với virus có tác dụng, có thể thanh trừ vi rút. Chân Mặc lời ấy, phảng phất thiên âm tiên khúc, nhường trên sân hết thể người mừng như điên. Thạch Hoành đồ càng là kích động đến nét mặt giá nua nếp nhăn đều đang run rẩy, suýt chút nữa không khóc lên. Có điều vắc xin phòng bệnh cũng chưa thành công. Câu nói này, làm cho tất cả mọi người sắc mặt vui mừng biến mất, dồn dập nhìn về phía chân mặc, chờ đợi lời giải thích của hắn. Chúng ta ở bệnh nhân dòng máu bên trong, đo lường đến hai loại độc tố Hẳn là vắc xin phòng bệnh bình đại hệ thống nạ bên trong có ẩn tại độc rồ in gen. Nếu như không giải quyết vấn đề này, độc rồ tein ở bệnh nhân trong cơ thể tích lũy, cho đến nhất định nồng độ, bệnh nhân tử vong. Vậy kế tiếp, Thạch Hoành Đồ dò hỏi. Tiếp đó, chúng ta cần ở vắc xin phòng bệnh hệ thống bình đại nạ bên trong tìm tới này hai loại độc rồ in gen, cũng nghĩ biện pháp thay thế được này hai loại độc rồ in gen, giải trừ vắc xin phòng bệnh độc tính, vắc xin phòng bệnh mới có thể tính thành công. Tốt, ta lập tức hướng lên phía trên xin, nhiều gọi mấy cái gen công trình chuyên gia qua đến giúp đỡ. giúp các ngươi tìm kiếm độc dồ tê in protein. Thành Hoành Đồ không chút do dự mở miệng, âm thanh vô cùng kích động. Chỉ cần tìm được này hai loại độc tê protein, cũng thành công giải trừ vật xin phòng bệnh độc tính. Bọn họ đem khả năng triệt để kết thúc trận này nguy hiểm cho toàn cầu sinh vật khủng bố. Bọn họ đã thấy thắng lợi ánh dạng đông. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 499, triệu tập thủ đô sinh vật gen phòng nghiên cứu, Vương Hạo dịch ở chính mình thí nghiệm làm việc bên trong, nhìn liên quan với dẹp mở vi rút tin tức, thỉnh lộ ra suy tư. Trận này nhân loại tai nạn đã duy trì mấy tháng, nơi thảm họa nặng đã nghiêm trọng đến không thể mức tưởng tượng. Đáng tiếc hắn nghiên cứu lĩnh vực là ở tạo huyết làm tế bào cùng t trong tế bào thành lập cùng tối ưu hóa gen biên tập kỹ thuật, nghiên cứu tương quan gen biên tập kỹ thuật đặc tính, tăng cao gen hiệu suất cùng đặc dị tính, chủ yếu nhằm vào lĩnh vực là di truyền bệnh. Lần này gen mở ảo vi rút thuộc về vi rút học, trong nước cũng không có nghiêm trọng như vậy, bọn họ cũng không cần tham dự tới gần. Loại vi khuẩn này đã gây nên quốc tế xã hội khủng hoảng, nhưng hắn cũng không thể ra sức. Xem xong tin tức, Vương Hạo Dịch mới thả xuống báo chí, thở dài một tiếng. lo lắng những chuyện khác không dùng, làm tốt nghiên cứu của chính mình mới là đề tài chính. Ầm ẩm. Vương Hạo Dịch vừa mới chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu chính mình đầu đề, một cái mang kính mắt lão nam nhân gõ mở cửa, bước nhanh đi tới trước mặt hắn, xem dáng dấp có khẩn cấp sự tình. Liêu chủ nhiệm, có việc gấp sao?" "Vương viện sĩ, viện trưởng đến thông báo, thang sơn bên kia dẹp mở vi rút vật xin phòng bệnh đạt được đột phá, hiện tại đang tiến hành khẩn cấp kỹ thuật công quan, hiện tại cần gen tổ học chuyên gia ra." Nghe được cái này thông báo, Vương Hạo Dịch bỗng nhiên đứng lên, "Ta qua." Không giống nhau, không chờ liếu chủ nhiệm lại mở miệng, Vương Hạo Dịch đã bắt đầu thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời phòng làm việc. Đông Hải sinh mệnh khoa học viện nghiên cứu Dương Vận Ra bước nhanh tiến vào phòng thí nghiệm. Ở trong phòng thí nghiệm có bọn họ vị trí đoàn đội thành viên, còn có học sinh cùng trợ thủ. Bọn họ đoàn đội trọng điểm nghiên cứu phát minh kế hoạch là tinh chuẩn y học nghiên cứu hạng mục bề mặt gen tổ học đo lường kỹ thuật cùng lâm sàng ứng dụng, còn có DNA giáp cơ hóa bề mặt sang băng tổ học đo tự kỹ thuật mới. Hai cái hạng mục đều là hắn chủ trì nghiên cứu. Bên ngoài hừng hực mở hạn virus thuộc về miễn dịch học, nhưng hắn cũng không phải miễn dịch học cùng virus học chuyên gia. vì lẽ đó hắn cũng không có bị chữa bệnh tiểu tổ triệu hoán an tâm đang nghiên cứu viện bên này tiếp tục chủ trì nghiên cứu của bọn họ thế nhưng ngay hôm nay thủ đô bên kia đến thông báo thang sơn bên kia dẹp mở ạn virus rút và xin phòng bệnh có tiến triển cần gen tổ học chuyên gia chuyên gia tham dự khẩn cấp kỹ thuật công quan dương lão sư xảy ra chuyện gì sao ở phòng thí nghiệm đứng lại thành viên khác cùng học sinh đều nhìn về hắn một tên học sinh mở miệng hỏi thủ đô bên kia cần gen biên tập cùng gen tổ học nhân thủ tiến hành khẩn cấp kỹ thuật công quan vũ tuấn mẹ song lệ hai người các ngươi theo ta qua dương lão sư thuận tiện nói là cái gì kỹ thuật sao gọi mễ song lệ nữ nghiên cứu viên hỏi thủ đô thang sơn bệnh viện bên kia phân tích rệt mở hạn vi rút vật xin phòng bệnh gen Tốt. hai người tầng tầng gật đầu không chút do dự đáp ứng trung tâm khống chế bệnh phát sinh triệu tập thông báo chính đang toàn quốc các nơi chủ trì nghiên cứu hạng mục gen tổ học sinh vật tin tức học chuyên gia viện sĩ nhận được tin tức đều không chút do dự đáp ứng đi tới thủ đô thang sơn bệnh viện tiến hành hạng mục công quan ngăn ngắn một ngày đã có gần hai tên gen tổ học phương diện chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu đến thang sơn Trung tâm khống chế bệnh cùng bộ vệ sinh nhân viên đều biết lần này đầu đề tầm quan trọng, ở giữa phối hợp, nhanh chóng triệu tập thí nghiệm thiết bị cùng vật liệu, vì là nhân viên nghiên cứu chuẩn bị tốt thí nghiệm điều kiện. Thang Sơn phòng nghiên cứu, chân Mặc cùng Ngũ Băng, còn có tiểu tổ thành viên tiến vào phòng họp. Nhìn thấy tràn đầy một gian phòng người, vài tên tiểu tổ thành viên cả kinh. Trong bọn họ đã có người nhận ra, bao quát chữa bệnh tiểu tổ đã có gen miễn dịch học chuyên gia viện sĩ, trên sân tổng cộng có 33 người, hầu như bao quát trong nước đứng đầu nhất một nhóm gen tổ học chuyên gia viện sĩ, trong đó còn có bọn họ đã từng đạo sư. Có thể nói trong nước gen tổ học phương diện nhất có lời nói quyền một đống người đều ở hội nghị này trong phòng bọn họ đang quan sát mọi người phía dưới chuyên gia nhân viên cũng đang quan sát bọn họ nhìn thấy trần mặc cùng ngũ băng thủ lĩnh còn có sau lưng tuổi trẻ quá mức đoàn đội không ít người không nhịn được thán phục chính là cái này tuổi trẻ đoàn đội ở hai lần sinh vật khủng bố bên trong làm ra không nhỏ thành tích mà lần này cũng là ở tại bọn hắn không coi trọng tình huống đạt được đột phá tính tiến triển nhìn thấy tổ viên bên trong có học sinh của chính mình một ít viện sĩ hài lòng mỉm cười chí ít học sinh của bọn họ có tiền đồ bọn họ cũng phi thường tự hào có điều cùng đi đầu trần mặc so với tựa hồ thiên tài gì đều trở nên lờ mờ tối tăm ánh mắt của mọi người rất nhanh rơi vào trần mặc trên người dĩ vãng chỉ nghe tên không gặp người ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy trần mặc cũng ở nhìn quét trên sân chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu bọn họ tiểu tổ chính mình cũng có thể tìm được độc rotin nhưng vì tăng nhanh tốc độ càng nhiều người tay hiển nhiên tốc độ cũng càng nhanh lần này trung tâm khống chế bệnh cùng bộ vệ sinh ở giữa phối hợp hai viện chống đỡ tìm tới nhiều như vậy nhân viên nghiên cứu nằm ngoài sự dự liệu của hắn đem tư liệu đều phái phát xuống đi Trần Mặc mới đi tới phòng họ bục giảng, trực tiếp tiến vào chủ đề. Sáng sớm hôm nay, chúng ta đối với người bệnh lại tiến hành một lần hút máu kiểm tra. Ở các ngươi trên tay có kết quả kiểm tra, người bệnh đã khôi phục bước đầu ý thức, trong cơ thể kháng thể nồng độ so sánh hai ngày trước có tăng lên, virus số lượng ở giảm thiểu. Trên lý thuyết, lại qua 5 ngày tả hữu, bệnh nhân liền có thể hình thành đối với dẹt mở ạn virus sức đề kháng. Trần Mặc mở miệng sau, tất cả mọi người nghiêm túc nghe Trần Mặc giảng giải. Trên sân không ít người, tuổi tác đầy đủ làm Trần Mặc lao sư lao sư, nhưng Trần Mặc biểu hiện ra trình độ. nhưng đầy đủ làm giáo viên của bọn họ. Rét mở vi rút vặt xin phòng bệnh chính là ở hắn một tay dưới sự chủ trì đạt được đột phá, không người nào dám bởi vì trần mặc tuổi tác mà xem thường. Nghe được vặt xin phòng bệnh hữu hiệu, không ít người còn có chút sắc mặt vui mừng, chỉ là mới vừa có chút kinh hỉ, liền bị trần mặc đánh gãy. Nhưng chúng ta ở người bệnh trong cơ thể đo lường đến hai loại độc tố này hai loại độc tố theo kháng thể nồng độ lên cao cũng ở lên cao. Ngay ở 2 giờ trước, bệnh nhân ở trong thống khổ tử vong, không chờ được đến sau năm ngày, hắn cũng không phải là bị rét mở ảo vi rút chí tử. mà là hắn độc trong người rồi dẫn đến hắn chết. Chúng ta bước đầu phán đoán loại độc chất này do là vật xình phòng bệnh bình đại hệ thống nạ bên trong có ẩn tại độc rồi gen tạo thành. Vì lẽ đó tiếp đó, các vị nhiệm vụ chính là tìm tới vật xình phòng bệnh bên trong này hai loại độc rồi gen. Chúng ta sẽ nghĩ biện pháp gõ trừ này hai đoạn gen thanh trừ vật xình phòng bệnh độc tính. Trần viện sĩ có hay không thuốc thoái biến này hai loại độc rồi têin đạt đến trị liệu mục đích? Nghe đến phía dưới đánh gây vấn đề, Trần Mặc gật đầu trả lời, cái phương pháp này chúng ta nghĩ tới. chữa bệnh tiểu tổ chính đang tìm thoái biến độc dồ tê in thuốc nhưng hiện nay không tìm được hơn nữa cũng chỉ ngọn không chỉ gốc. chân viện sĩ có độc dồ tê in hàng mẫu sao ngồi ở hàng thứ nhất dương vận ra mở miệng vấn đề có chúng ta ở người bệnh dòng máu bên trong tách ra một ít hàng mẫu nhưng không nhiều hạng mục bắt đầu sau độc dồ tê in hàng mẫu sẽ phân phát cho mỗi cái phòng thí nghiệm đón lấy ta cho các vị giảng giải độc dồ tê in tương quan đặc tính còn có nạ tài liệu tương quan các ngươi có nghi vấn gì trong lúc có thể ngắt lời hỏi ta hoặc là hỏi ngũ viện sĩ ở điều kiện cho phép tình huống chúng ta sẽ tận lực cho các vị giải đáp nói rõ hoàn tất chân mặc bắt đầu giảng giải liên quan với độc T in một ít đặc tính còn có cùng nạ tương quan tư liệu thuận tiện bọn họ bắt tay nghiên cứu không nao tàn, không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 500, lãng phí đáng thẹn trừ chân mặc ngũ băng nguyên bản đoàn đội ở ngoài hơn 30 vị gen tổ học cùng sinh vật tin tức học chuyên gia bị chia làm hai tổ mỗi tổ phụ trách một cái albumin đo lường phân công hoàn thành chuyên gia tổ liền bắt đầu thảo luận bọn họ hoàn thành đầu đề phương pháp chuẩn bị thí nghiệm lý luận Mỗi người đều hy vọng trong thời gian ngắn nhất, đem hai loại độc rồ têin gen tìm ra. Nhân viên nghiên cứu đều rõ ràng, Trần Mặc tìm bọn họ lại đây, chỉ là vì tăng nhanh tốc độ nghiên cứu, nhanh thêm mấy ngày, có thể cứu không ít người bệnh. Trần Mặc cùng Ngũ Băng từ phòng nghiên cứu đi ra, đã là 8 giờ tối, hai người cũng hướng ký túc xá chạy trở về. Người nói lần này chuyên gia tổ nghiên cứu, bao lâu có thể hoàn thành? Tốn thời gian hẳn là sẽ không quá dài, tìm kiếm tổ hợp gen cũng không phải vấn đề nan giải gì, chủ yếu là cần nhiều lần đo lường. Nhiều chuyên gia như vậy tham dự, về thời gian có thể rút ngắn rất nhiều. Trần Mạc Sở Di nói như vậy là bởi vì hiện tại giờ nở lường kỹ thuật phi thường thành thục, Tìm kiếm albumin tổ hợp gen cùng kết cấu, cũng không phải việc khó gì, có thể nói, ở gen tổ học nghiên cứu ở trong, đây là cơ sở kỹ năng. Chỉ hy vọng như thế. Nếu như lần này vật xin phòng bệnh nghiên cứu thành công, ngươi chính là anh hùng, Trần Anh Hùng. Ngũ băng trêu gẹo nói rằng, anh hùng cái cộng lông, ta cũng không muốn làm cái gì anh hùng, ta là thương nhân, muốn kiếm tiền. Đặt làm vật xin phòng bệnh đi ra. bác phòng bệnh cách mạng kỹ thuật, một đống kim sơn liền xếp ở trước mặt ta, bây giờ còn có mấy chục cái chuyên gia, giúp ta ra tốc kỹ thuật đột phá, hầu như tương đương miễn phí sức lao động. Nhìn Trần Mặc vui lên, Ngũ Bang có chút không nói gì. Nắm nhiều chuyên gia như vậy viện sĩ làm miễn phí sức lao động, e sợ trong thiên hạ cũng chỉ có người lớn như vậy gan thương nhân. Nếu như bọn họ biết, phòng trường muốn đưa ngươi nắm lên đến dạo phố thị chúng. Trần Mặc sạp buông tay, biểu thị bất đắc dĩ, ta chỉ là muốn nhiều mấy cái gen tổ học chuyên gia nhân tài, kết quả gọi tới cho ta hơn 30, không cần ta dùng tiền, lãng phí đáng tệ. Hắn cùng Thạch Hành Đồ nói cần mấy cái gen công trình chuyên gia đến giúp đỡ, kết quả Thạch Hành Đồ sợ không đủ nhân lực, đang báo qua nói là kỹ thuật công quan, kết quả tìm đến hơn 30 hàng đầu gen nhân viên nghiên cứu, đại đại nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu đến rồi, Trần Mặc đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt, nhường những này nhân viên nghiên cứu giúp hắn miễn phí nghiên cứu một lần. Tiếp đó, chúng ta muốn chuẩn bị vật xịn phòng bệnh gen cải tạo thí nghiệm. Cần tìm mấy cái nghiên cứu gen biểu đạt điều khiển lão sư tiến vào tổ, đó lấy cải tạo thời gian sẽ ngắn rất nhiều. Dương vận gia viện sĩ là phương diện này chuyên gia. Hắn chính đang chủ trì một cái biểu đạt điều khiển hắn ngủ, hắn có thể, còn có Vương, Kỳ viện sĩ, Cao phục viện sĩ Ngũ Băng nói rồi mấy cái tương quan viện sĩ tên. Ừm. Trần Mặc ghi nhớ mấy cái tên. Có muốn hay không cùng nhau ăn cơm? Công tác để tài tán gấu xong, Ngũ Băng liền nói chuyện để quay lại trong cuộc sống. Không cần, Mặc nữ nấu cơm, ở ký túc xá chờ ta." Trần Mặc nói rằng. Nói đến Mặc nữ, Ngũ Băng ánh mắt liền trở nên quái lạ. Làm gì nhìn như vậy ta? Ta vẫn có một vấn đề muốn hỏi ngươi, Mặc nữ theo ngươi đến đây, còn ở cùng một chỗ, lao bà ngươi biết không? Ngũ Bang tò mò nhìn Trần Mặc, muốn nhìn một chút hắn là phản ứng gì. Ngươi muốn biểu đạt cái gì? Trần Mặc một chán dây đen. Lão bà ngươi không phản đối sao? Trần Mặc dở khóc dở cười, việc này không có cách nào giải thích, cũng không cần thiết giải thích, chỉ có thể nhún nhuyễn vai. Không có. Nàng còn căn dặn Mặc Nữ làm sao chăm sóc ta, nên chú ý cái gì, khiến cho ta như sinh hoạt không thể tự gánh vác như thế. Được rồi, lão bà ngươi tâm rất lớn. Ngũ băng ý tứ sâu xa cười nói, Mặc Nữ không phải là như thế đẹp đẽ, nhìn như một cái nào đó gia đình giàu có hòn ngọc quý trên tay, ngươi làm sao kẹo đến cho ngươi làm phụ tá? nhân cách bị lực, Ngũ Băng lật một cái liếc mắt. Mấy ngày kế tiếp, chuyên gia đoàn đội tiến vào khẩn cấp nghiên cứu trạng thái. Mỗi người đều căng thẳng thần kinh, hy vọng mau chóng hoàn thành từng người nghiên cứu đầu đề. Hơn 30 tên hàng đầu gen tổ học cùng sinh vật tin tức học chuyên gia, ở đây tập trung nghiên cứu một cái đầu đề, thủ đô chữa bệnh giới, trở nên trước nay chưa từng có bận rộn. Thủ đô sinh vật gen phòng nghiên cứu, cũng bị dùng để làm vì lần này đầu đề nghiên cứu phòng nghiên cứu một trong, cần thí nghiệm vật liệu, cũng sẽ ở trung tâm khống chế bệnh phối hợp dưới nhanh chóng đúng chỗ, hết thệ con đường. đều chuyên môn vì là lần này nghiên cứu cung cấp nhanh nhất hiệp trợ danh dật từng giây như trần mặc dự liệu không bao lâu tin vui liền từ trong phòng thí nghiệm chuyển tới nhìn thấy báo cáo kết quả không chỉ dương vật ra cái khác tiểu tổ thành viên trên mặt đều mang theo sắc mặt vui mừng bọn họ tiểu tổ chính là phụ trách t ba rồ t đầu đề t 3 rồ t chính là trần mặc nói tới hai loại độc rồ in một trong ở hai ngày trước t 1 rồ in tổ hợp gen liền bị t 1 tiểu tổ thành viên tìm tới hai ngày nay bọn họ mỗi giờ mỗi khắc đều đang suy nghĩ tìm kiếm t ba rồ t gen ngày hôm nay rốt cục hoàn thành tìm kiếm tổ hợp gen đối với bọn họ mà nói cũng không tính khó nhưng việc quan hệ gen mở ảo vi rút vật sinh phòng bệnh có thể cứu vớt lên tới hàng ngàn hàng vạn sinh mệnh bọn họ trong lòng cảm giác thành công nhưng lớn vô cùng t ba rồi t in tổ hợp gen vị trí tìm tới thông báo trần viện sĩ chúng ta tổ này nhiệm vụ cũng không phụ nhờ vả cảm ơn các vị cực khổ rồi bắt được thí nghiệm số liệu trần mặc hướng trên sân nhân viên nghiên cứu nói cảm ơn hai cái albumin tổ hợp gen bị tìm tới chuyện kế tiếp liền trở nên đơn giản rất nhiều có điều vì càng nhanh hơn Trần Mặc còn cần kéo mấy người đi vào tham dự nghiên cứu. Hiện tại trong tiểu tổ đều là gen tổ học chuyên gia, nghiên cứu gen biểu đạt điều khiển viện sĩ đều có mấy cái. Thật vất vả tập hợp đủ nhiều chuyên gia như vậy viện sĩ ở đây, không vật tận dụng, hắn đều cảm giác có lỗi với chính mình. Vì tiết kiệm thời gian, càng sắp hoàn thành vật xin phòng bệnh, đúng, chính là như vậy. Trần Mặc muốn xong, mới mở miệng. Các vị lão sư, tiếp đó, chúng ta muốn hạn chế này hai đoạn dồ tê in gen ở vật xin phòng bệnh hệ thống trên bình đại biểu đạt bởi vì thí nghiệm có bao nhiêu cái phương hướng, cần một ít nhân thủ, e sợ còn cần các vị giúp đỡ. chúng ta tới đây bên trong chính là hỗ trợ Trần viện Sĩ có nhu cầu gì chúng ta cứ việc nói ra Dương Vận ra đứng ra bởi vì hạn chế gen biểu đạt phương thức có rất nhiều loại gen khuếch tăng xóa giảm giáp cơ hóa trải chuốt trang điểm gen thao túng các loại những phương pháp này đều có thể nhưng chúng ta cũng không biết này hai đoạn gen đối với vật xin phòng bệnh hệ thống bình đại ảnh hưởng vì lẽ đó chuẩn bị đem những phương pháp này đều thử nghiệm một lần chúng ta đồng thời đối với vật xin phòng bệnh bình đại tiến hành cải tạo dùng có phương pháp đồng thời tiến hành thí nghiệm đến xác định một loại nào có thể hành có thể đại đại tiết kiệm thời gian từng cái từng cái thử nghiệm e sợ cần một quãng thời gian rất dài chúng ta tiểu tổ trong thời gian ngắn chỉ có thể tiến hành một phương hướng thí nghiệm vì lẽ đó cần gen biểu đạt điều khiển tương quan cao thủ đến chủ trì còn lại mấy cái phương hướng thí nghiệm ta tính một cái đi dương vận gia nói rằng ta tính một cái ta cũng tới tập hợp tham gia cho vui ngũ băng nói tới mấy cái gen biểu đạt điều khiển nghiên cứu chuyên gia viện sĩ đều đứng ra cuối cùng do trần mặc xác định mấy cái nhất có hy vọng viện sĩ làm tiểu tổ người dẫn đầu chủ trì những phương hướng khác nghiên cứu nhiệm vụ phân công hoàn tất chân mặc mới đúng thạch hoành đồ nói rằng thạch tổ trưởng người khiến người đem lây nhiễm vi rút người bệnh đều đưa đến bệnh viện thuận tiện chúng ta tiến hành vật xin phòng bệnh thí nghiệm Tốt. thạch hoành đồ lúc này đáp ứng lây nhiễm vi rút tử vong tỷ lệ là trăm phần trăm đưa tới trị liệu còn có một tia tỷ lệ sống tiếp không có người bệnh ra thuộc sẽ từ chối trị liệu sắp xếp thỏa đáng 6 tổ thành viên ở chân mặc chỉ đạo dưới bắt đầu đối với vật xin phòng bệnh tiến hành cải tạo không nao tản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến mới số hai vạn xin phòng bệnh thành công. canh thứ hai, hệ vạn nhìn bị hai tên đặc công áp nam tử, kéo xuống nam tử giày đặc khẩu trang, khép lại hai mắt lóe ra điểm điểm hàn mang. khoảng thời gian này, nước mỹ rẹt mở ản vi rút án lệ không ngừng tăng cường, mỗi một lần phát hiện ca bệnh người lây, đều sẽ nhanh chóng cách ly, đưa tới khu cách ly, chặt đứt truyền nhiễm nguyên. nhưng mỗi lần cách ly sau khi, đều sẽ có mới ca bệnh xuất hiện, hơn nữa ca bệnh trong lúc đó, không có bất kỳ liên quan. vì lẽ đó bọn họ phán đoán, khẳng định còn có zs tổ chức người ở tại bọn hắn cảnh nội, chung quanh đưa lên loại vi của này. cơ quan tình báo trung ương hầu như vận dụng trong nước hết thể cơ sở ngầm điều tra nhân vật khả nghi hơn hai tháng điều tra rốt cục đưa mắt khóa chặt ở trước mắt nam tử trên người liệu dịp đối phương là ZM mở đắc lực tướng tài a go ra náo loạn nhân vật trọng yếu lần này tử thần kế hoạch người chấp hành giờ s hiện nay còn sống nhân vật trọng yếu nhất không nghĩ tới đối phương lại không trốn đi trái lại dám vào vào bọn họ quốc gia ngốc lâu như vậy bọn họ đến hiện tại mới phát hiện vì rút giải dự đâu hệ vạn đánh một quyền ở liệu dịp trên bụng lạnh lùng nói rằng liệu dịp ánh mắt trào phúng mà nhìn hệ vạn cười lên âm thanh sắc bén quỷ dị, khiến người không rét mà run, rất vinh hạnh nói cho các ngươi, không có giải dược, ha ha ha. Không có giải dược. Hệ phản con ngươi co rụt lại, vẻ mặt âm trầm lại, một phát bắt được liệu Dịch cổ áo, không muốn nói cũng được, chúng ta sẽ có biện pháp nhường ngươi mở miệng. Từ thần kế hoạch, từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cho các ngươi thoát giải. Tiên sinh chỉ là vì để cho các ngươi cảm thụ sợ hãi tử vong. Lưu Dịch lạnh cười lạnh nói, nhường ta mở miệng cũng không có giải dược, huống chi, các ngươi cũng không có cách nào nhường người chết mở miệng. Có ý gì? Ha ha, chính mình lý giải hệ vạn cả kinh mới vừa muốn động thủ liệu dịp trên mặt hiện lên vẻ thống khổ dòng máu màu đen từ khỏe miệng tràn ra đáng chết cho chết bịt nhìn thấy liệu dịp ngã xuống đất hệ vạn gào thét đi ra kìm nén đầy bụng tức giận hướng liệu dịp trên thi thể mạnh mẽ đá một ước bình tĩnh qua đi hệ vạn mới gạt gọi điện thoại liệu dịp chết rồi buổi sáng lên trần mặc liền nghe đến mặc nữ báo cho tin tức về hắn đúng là có chút bất ngờ không có dẹt mở ản như vậy hoanh hoanh liệt, liệt nhưng cũng là uống thuốc độc tự sát loại người như vậy chết không hết tội không có quá to lớn cảm khái ăn xong bữa sáng Trần Mặc liền rời đi ký túc xá. "Trần viện sĩ, những người bệnh này đều là lây nhiễm virus vượt qua một tháng. Thay đổi hờ ít ba thuốc, ở trên người bọn họ đã mất đi hiệu lực, lại qua nhất nhiều chừng một tuần lễ, bọn họ sẽ bệnh phát tử vong." Mễ Sấm cho Trần Mặc cùng ngũ băng giới thiệu phòng cách ly bên trong bệnh nhân. Tổng cộng có 15 cái bệnh nhân ở phòng cách ly cửa, còn có người bệnh cá nhân thân phận tin tức, cùng với xác thực xem bệnh lây nhiễm virus thời gian. Xuyên thấu qua phòng cách ly cửa sổ, có thể nhìn thấy bên trong bệnh nhân chính đang run rẩy rãy có một ít càng là ở ăn nói linh tinh, đã mất đi vốn là ý thức. những bệnh nhân này đều là từ trong nước cấp nơi đưa tới khẩn cấp người bệnh vì là chính là bọn họ vật xin phòng bệnh thí nghiệm những người này chỉ ít còn có một tia cơ hội có thể thành công liền cứu trở về ký tự nguyện tiếp thu trị liệu thỏa thuận đi ngũ bác hỏi đều ký rồi người nhà của bọn họ đã đồng ý nhường chúng ta đối với bọn họ tiến hành mới phương án trị liệu trị liệu mễ sống gật đầu vậy thì tốt trần mặc gật đầu bắt đầu cho bọn họ trồng trọt vật xin phòng bệnh đi phía sau chữa bệnh và chăm sóc nhân viên được trần mặc chỉ lệnh dồn dập tiến vào mỗi cái phòng cách ly cho người bệnh tiêm vào nghiên cứu tiểu tổ đã cho đến vắc xin phòng bệnh. Những này vắc xin phòng bệnh đều là trải qua cải tiến vắc xin phòng bệnh. Bởi vì hai đoạn dồ tê in gen đối với vắc xin phòng bệnh hệ thống bình đại ảnh hưởng không biết, vì lẽ đó Trần Mặc nhường chuyên gia tổ thông qua giáp cơ hóa trải chuốt trang điểm, gen trái nghĩa kỹ thuật, gen thao túng, khoách tăng cùng loại bỏ các loại không giống phương thức, làm cho này hai đoạn dồ tê in gen không cách nào biểu đạt, lấy này đạt đến xóa độc dồ tê in đối với người bệnh ảnh hưởng. 15 tên bệnh nhân, năm loại trải qua không giống phương thức xử lý vắc xin phòng bệnh. chỉ cần có thể có một loại vật xin phòng bệnh thành công, bọn họ vật xin phòng bệnh nghiên cứu sẽ chính thức tuyên cáo thành công. giai đoạn thứ nhất vật xin phòng bệnh tiêm vào hoàn tất, trần mặc nhìn thấy cha xem thân thể của bọn họ, không phát hiện dị dạng, mới rời khỏi khu cách ly. sau đó chính là các loại, các loại vật xin phòng bệnh ở bệnh nhân trong cơ thể phát huy tác dụng, quá trình này chỉ ít cần 3 ngày, mới sẽ có rõ ràng biến hóa. lâm quân quân cảm giác mình làm một cái rất dài mộng. trong ngộng, nàng nhìn thấy trong nhà vòi nước chảy ra nước đều là máu tươi, nàng người nhà toàn bộ đều biến thành khuôn mặt quái dị người ngoài hành tinh. chính đang ăn thì thối, nhìn thấy tình cảnh đó, nàng do sợ, điên cuồng chạy trốn. Sau đó nàng cảm giác mình bị một đám người ngoài hành tinh nắm lấy, trào trở lại trong phi thuyền, dùng chất lỏng màu đỏ cho nàng đánh treo kim, giống như là muốn tóm nàng làm thí nghiệm. Sau đó nàng liệu mạng rãy rủi chạy trốn, đầy đầu hoảng sợ. Mà trước đây không lâu, lại có người ngoài hành tinh cho nàng tiêm vào chất lỏng, nàng cũng không biết làm món đồ gì, cũng không biết qua bao lâu, đầu của nàng bắt đầu say xe, xe, ý thức dần dần mơ hồ, rơi vào trong bóng tối. Mở mắt ra, nhìn thấy một đám ăn mặc đồ phòng hộ người chính vây quanh nàng. Lâm Quân Quân cả kinh mới vừa muốn chạy trốn, mới phát hiện mình bị cố định ở trên giường bệnh, căn bản là không có cách tránh thoát, hoảng sợ nhọn gọi ra. A đừng tới đây, cũng ngay. Buông Tha Ta, van cầu các ngươi buông Tha Ta. Vây quanh giường bệnh mấy người hai mặt nhìn nhau, có chút không xác định mà nhìn Lâm Quân Quân, trong đó có Trần Mặc. Giai đoạn thứ nhất tiêm vào vật xin phòng bệnh đã qua 4 ngày, ngày hôm qua tiến hành giai đoạn thứ hai vật xin phòng bệnh tiêm vào sau. Lâm Quân Quân ở tối ngày hôm qua đã yên tĩnh ngủ thiếp đi, thế nhưng sinh mệnh đặc thù bình thường, tựa hồ ngủ, mà đồng nhất loại vật xin phòng bệnh hai gã khác bệnh nhân. cũng xuất hiện tương đồng bệnh trạng. Sáng sớm hôm nay hút máu đo lường, bọn họ ở Lâm Quân Quân dòng máu bên trong phát hiện dẹt mờ án vi rút kháng thể, hơn nữa nồng độ đủ để hình thành đối với dẹt mờ án vi rút sức đề kháng, hơn nữa Lâm Quân Quân trong cơ thể vi rút hầu như đã bị thanh trừ. Sự phát hiện này, nhường bọn họ mừng rỡ không thôi, này đã nói rõ, vắc xin phòng bệnh có hiệu lực. Nhưng Lâm Quân Quân vẫn không tỉnh lại, bọn họ cũng không xác định, đúng không vắc xin phòng bệnh tạo thành một loại khác tác dụng vụ. Kết quả Lâm Quân Quân tỉnh lại, nhìn thấy an mặc đồ phòng hộ bọn họ liền bắt đầu giết lão, cùng phát bệnh thời điểm tương tự, nhường bọn họ không dám khẳng định. Lâm quân quân đến cùng là được rồi vẫn là không tốt. Lâm quân quân tiểu thư, Lâm quân quân tiểu thư. Trần Mặc thử nghiệm hô hai tiếng. Nghe được Trần Mặc gọi tên của chính mình, Lâm quân quân tỉnh táo một ít, rít gào âm thanh cũng được không ít, bình tĩnh đến nhìn Trần Mặc, nhưng vẫn còn có chút sợ hãi. Ngươi làm gì? Không muốn lấy ta làm vật thí nghiệm, thân thể ta không phải mạnh, không thể sinh khỏe mạnh bảo bảo. Các ngươi bỏ qua cho ta đi mẹ ô ô. Dương Bệnh một bên vây xem vài tên bác sĩ có chút không nói gì, này nhìn như bình thường, lại không giống bình thường, là tình huống thế nào? Chúng ta là bác sĩ, không phải bắt ngươi làm vật thí nghiệm. Trần Mặc nói rằng: "Bác sĩ?" Lâm Quân Quân thì thầm hai tiếng, lại bình tĩnh không ít, lại nhìn vây bên giường người, cùng trong ngộng người ngoài hành tinh không giống nhau, như là trong phim ảnh ăn mặc phòng hóa phù người. "Các ngươi thực sự là bác sĩ sao?" Lâm Quân Quân mở miệng hỏi. Cuối cùng cũng coi như có một cái bình thường vấn đề, câu nói này nhường trên sân hết thảy trong lòng người kinh hỉ. "Nơi này là thủ đô Thang Sơn bệnh viện phòng cách ly, chúng ta đều là người bác sĩ. Người trước đây nhìn thấy, đều là ảo giác, chúng ta đang trị bệnh cho ngươi." Trần Mặc nói rằng. "Chữa bệnh? Ta bị bệnh gì?" Lâm Quân Quân có chút hoảng nhiễm dẹt mờ ảo virus, dẹt mờ ảo virus, câu nói này như một cái chuông lớn ở lâm quân quân đầu góc văn vọng, trí nhớ trước tiết như thủy triều vào tới. ở nàng nhìn thấy người ngoài hành tinh trước đây, khi đó dẹt mờ ản vi virus tin tức đã truyền ra, nàng cũng biết nhiễm dẹt mờ ản vi virus người sẽ nổi điên, sau đó chết đi, không nghĩ tới bi kịch rơi vào trên người mình. bác sĩ, ngươi có thể cứu ta sao? cứu cứu ta, ta không muốn chết à? mẹ ô ô ô lâm quân quân khóc lên đến, trong thanh âm mang theo khủng hoảng. đừng khóc, chúng ta chính đang trị liệu, ngươi tỉnh lại, nói rõ trị liệu có hiệu quả. Trần Mặc cầm Thanh, nhường Lâm Quân quân ngừng lại tiếng khóc, ngơ ngác nhìn hắn, nước mắt treo ở lông mi nơi, điềm đạm đáng yêu, vậy kế tiếp nên làm sao chữa? Chúng ta cần muốn nhìn một chút trên người ngươi có hay không có tân dược tác dụng phụ, muốn làm một cái toàn thân kiểm tra. Là ngươi cho ta toàn thân đo lường sao? Ta liền yêu đương đều không nói qua. Phốc. Ha ha ha ha ha. Phòng cách ly bên trong, mấy người cười thành một đoạn. Lâm Quân Quân ý thức khôi phục, nói rõ vật xin phòng bệnh tạo tác dụng, trong lòng bọn họ vốn là rất hưng phấn, kết quả cô bé này đối với Trần Mặc đến một câu nói như vậy, đem bọn họ hết thể mọi người chọc cười ở ZM Ản vi rút trong lúc tích lũy nột ngạt tâm tình vào lúc này phát tiết hết sạch giao cho ngươi trần Viện sĩ ngũ băng vô vô trần mặt vai pha trò nói rằng giao cho ngươi thạch Hoành đồ cùng mễ sấm đều vô vô trần mặt vai cười rời đi phòng cách ly lưu cái kế tiếp nữ y tá ở phòng cách ly bên trong ta không phải chuyên nghiệp uy mễ bác sĩ ngũ viện sĩ thạch tổ trưởng ngươi không phải chuyên nghiệp chúng ta nên về nhà làm ruộng mễ sấm nói một câu đóng lại phòng cách ly cửa lớn phòng cách ly không khí đột nhiên yên tĩnh Trần Mặc cùng trên giường bệnh Lâm Quân Quân hai mặt nhìn nhau. Trần Mặc có thể nhìn thấy này không nào nữ hải trên mặt tái nhợt hiện lên hường hào. Trở lại phòng nghiên cứu, Thạch Hoành đồ đám người bắt đầu chờ đợi, cùng bọn họ cùng nhau chờ chờ. Còn có một đám nhân viên nghiên cứu, đại khái một giờ, phòng nghiên cứu nhân viên cảm giác như qua một năm, trong lòng cực kỳ lo lắng. Đây là bọn hắn có hy vọng nhất thành công một lần, nếu như lần này thành công, bọn họ sẽ kết thúc trận này, nhường toàn thế giới hoảng sợ sinh vật khủng bố. Thấy Trần Mặc cầm báo cáo đi vào, hết thảy mọi người đứng lên đến, ánh mắt chờ mong mà nhìn hắn, trên sân yên lặng như tờ. chân mặc nhìn quét một vòng mới mở miệng bệnh nhân đã khôi phục thần trí thân thể không dị ứng cùng triệu chứng trúng độc huyết dịch đo lường bên trong bộ phận thay thế chỉ tiêu dị thường là bởi vì trường kỳ phát bệnh kích thích tố cùng thay thế hỗn loạn dẫn đến kháng thể nồng độ đầy đủ hình thành đối với dẹt mở ảo vi rút sức đề kháng không phát hiện tác dụng phụ biểu hiện số hai vắc xin phòng bệnh thành công chương 502, gánh chịu hy vọng hội tuyên bố mặt trời mọc tỉnh lại sang sớm đại địa hào quang sống lại nhường cùng gió phất gia loa phủ thành sinh mệnh chương nhạc nhân dân tòa soạn báo phía nam ngồi ở trên bàn làm việc uống cà phê, xem lướt qua tin tức. Hiện tại internet đều là liên quan với tử thần vi rút tạo thành bao nhiêu tử vong, cái nào chữa bệnh và chăm sóc nhân viên tự sát. Ngày hôm nay phát hiện bao nhiêu nhiễm ca bệnh tin tức. Toàn bộ thế giới đều tràn ngập khủng hoảng khí tức. Biết hiện tại trừ trần mặc thủ lĩnh thay đổi hỡi bà, vẫn không có cái khác bất cứ tin tức gì. Một ít xác nhận bị bệnh người, có không ít đều lựa chọn tự sát. Chung điện thoại di động nhường phí nam cả kinh, thuận lợi tiếp lên di động. Chủ biên, phí nam có tin tức lớn, chữa bệnh tiểu tổ có lớn tin tức tuyên bố. khả năng là dẹp mở ản vi rút đặc hiệu dược có tiến triển lập tức qua mới vừa nghe tới điện thoại di động đầu kia truyền đến thông báo phí nam thân thể cứng đờ không kiêng kỵ mà cười lên tay run lên nóng bỏng cà phê rơi ra giữa hai chân văn phòng bên trong nhất thời vang lên tiếng đều thảm thiết lý thiết quân cúp điện thoại lập tức từ trên ghế làm việc nhảy lên đến nhanh chóng thu thập một hồi trên bàn nổ thẹp vụt mặc lên ba lô chạy ra văn phòng a an mang tới thiết bị đi theo ta có tin tức lớn tin tức lớn nhanh lên một chút nhanh lên một chút không kịp bị gọi vào người không kịp nghĩ nhiều nhìn mình máy quay phim đi theo lý thuyết quần mặt sau đi ra ngoài mãi đến tận hai người biến mất ở công ty ngoài cửa lớn văn phòng người vẫn là hai mặt nhìn nhau một mặt một bước. Dẹ di nhanh lên một chút nhanh lên một chút ẹo xạ ở trong xe nắm trong tay di động dục trợ thủ nhanh lên một chút một bên ở gọi điện thoại bọn họ là hữu dót thời báo chú hoa hạ phóng viên khoảng thời gian này ở nước mỹ đều là rét mở ản vi rút lan tràn tin tức nàng rất lo lắng lại rất vui mừng lo lắng nước mỹ người nhà lại vui mừng chính mình không ở trong nước bằng không làm một giây phóng viên nàng nhiễm sát suất rất lớn bởi vì phải khắp nơi bôn ba tiếp xúc các loại tin tức, toàn cầu đều tràn ngập đối với tử thần vi rút khủng hoảng, không có tin tốt. Kết quả vừa nãy nhận được thông báo, Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ lại tin tốt tuyên bố, làm cho nàng chạy tới hiện trường. Hu Thần Tiên Sinh, Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ có tin tức tuyên bố, khả năng là một cái to lớn tin tốt, có muốn hay không trực tiếp. Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ, tốt, ta sắp xếp trực tiếp. Hiện tại bọn họ trong nước, đâu đâu cũng có các loại bi quan khủng hoảng tin tức, bọn họ cần một tin tức tốt đến phấn chấn lòng người. Nàng có linh cảm, khẳng định là chữa bệnh tiểu tổ nghiên cứu thuốc có cự đột phá lớn. mới sẽ tiến hành như thế long trọng buổi họp báo tin tức. Đây là cho toàn thế giới đối kháng sinh vật khủng bố tự tin. Cắt mang theo máy quay phim, vừa xuống xe liền hướng quốc tế hội nghị trung tâm buổi họp báo tin tức hiện trường lao nhanh. Hắn cũng là chú Hoa Hạ phóng viên, ngày hôm nay thu được thông báo, Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ tổ chức buổi họp báo tin tức, có tin tức trọng đại tuyên bố. Hắn dù muốn hay không liền vắt thiết bị chạy tới. Chữa bệnh tiểu tổ ở vừa ép sinh vật khủng bố bên trong, tìm tới then chốt thuốc, tử thần vi rút trong lúc còn thay đổi hở ít ba thuốc, hai lần vi rút nguy cơ, biểu hiện quá mức đột xuất. Hiện tại tổ chức cái này buổi họp báo tin tức. khẳng định là thuốc nghiên cứu phương diện, đạt được cự đột phá lớn. Toàn cầu sinh vật khủng bố tạo thành quy mô lớn cùng hoảng, quá nhiều bi quan tin tức, nếu như có thể có một cái phân chấn lòng người tin tốt, tuyệt đối là trong sa mạc một bình nước. Thiên sứ mang khẩu trang, đeo túi đeo lưng, trải qua kiểm tra an ninh sau, nhanh chóng hướng hội trường lao nhanh. Ở bên người nàng, cũng là một ít tăng nhanh bước chân phóng viên, mỗi người đều muốn nhanh lên một chút đến buổi họp báo tin tức hiện trường. Bọn họ đều là làm tin tức, hơn nữa kinh nghiệm phong phú. Hoa Hạ chữa bệnh tiểu tổ ở mấy lần trước thuốc đột phá bên trong, đều không có như thế long trọng triệu mở tuyên bố hội. Lần này thông báo các quốc gia chú hoa hạ phóng viên ý tứ rất rõ ràng muốn để lần này hội tuyên bố cho thế giới nhìn thấy loại này toàn cầu bi quan khủng hoảng thời điểm nếu như là liên quan với đặc hiệu dược đột phá tin tức tuyệt đối là tin tức tốt nhất chỉ là dám vào nhập hội trường thiên sứ sắc mặt khổ hội trường vị trí tốt nhất cũng đã bị cái khác phóng viên chiếm lĩnh hơn nữa trên hội trường người người nún não không biết khẳng định cho rằng là một cái nào đó siêu sao buổi biểu diễn chữa bệnh tiểu tổ tổ chức buổi họp báo tin tức có tin tức trọng đại tuyên bố khả năng là tử thần vi rút đặc hiệu dược đạt được tiến triển to lớn. Tôn Yên Ngữ đang ở trên ghế làm việc quét điện thoại di động, nhìn thấy cái tin tức này, trong nháy mắt sử sốt, nhanh chóng ấn mở. Này này, Chính Minh, Hiểu họa, chữa bệnh tiểu tổ tổ chức buổi họp báo tin tức, hình như là dẹt mở hạn vi rút đạt được bứt phá. Thật sao? Bên người hai người trong nháy mắt vây lại đây, những đồng nghiệp khác thấy hai người vây lên đi, cũng hiếu kỳ nhìn sang, rất nhanh liền rõ ràng chuyện gì. Ta chỗ này có chữa bệnh tiểu tổ tin tức hiện trường trực tiếp. Lời này vừa nói ra, hết thảy mọi người vây lại, nhìn trực tiếp hình ảnh bắt đầu chờ đợi. Mọi người tốt, ta hiện tại ở thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm. ở ta phía sau chính là buổi họp báo tin tức hiện trường một giờ trước chữa bệnh tiểu tổ phát sinh thông báo tổ chức buổi họp báo tin tức có sự kiện trọng đại tuyên bố căn cứ khắp nơi suy đoán khả năng là chữa bệnh tiểu tổ nhằm vào dẹp mở ản virus thuốc đạt được đột phá lớn mẹ của đứa bé mẹ của đứa bé Ngươi xem nhi tử có cứu nhi tử có cứu dương khánh quốc chỉ vào màn ảnh truyền hình đỏ chót mắt lưu lại nước mắt âm thanh đều có chút run rẩy bọn họ mỗi ngày đều quan tâm dẹp mở ản virus tin tức mới nhất bởi vì nhi tử không cẩn thận lây nhiễm virus đã ngàn cân treo sợi tóc khoảng thời gian này bạn già mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt phờ phạc cảm giác trời sập xuống nghe được dương khánh quốc tiếng la bên cạnh bạn già ngẩng đầu lên ánh mắt khôi phục một tia thần thái nước mắt không tự chủ lưu lại nhìn chằm chằm không chớp mắt hoa hạ đông hải khu cách ly dương dương nằm ở trên giường bệnh thờ phạc mà nhìn trên tường tv tin tức hắn nhiễm virus tiêm vào hờ ít ba thuốc hiện đang khôi phục thần trí từ báo chí tin tức bên trong đã biết được nếu như không có đặc hiệu dược hờ ít ba thuốc mất đi hiệu lực sau hắn sẽ đang điên cuồng bên trong chết đi nhưng cho đến hiện nay còn không phát hiện có bất kỳ thuốc có thể trị liệu hiện tại chỉ có tuyệt vọng phía dưới truyền phát một cái tin tức mới nhất chữa bệnh tiểu tổ triệu mở tuyên bố hội xưng có tin tức trọng đại tuyên bố ngoại giới suy đoán hư hư thực thực dẹt mở ản vi rút đặc hiệu dược đạt được đột phá tính tiến triển phía dưới chúng ta kết nối hiện trường buổi họp báo phóng viên nhìn thấy tin tức dương dương ánh mắt khôi phục sinh cơ không kiêng kỵ mà cười lên trào nước mắt trường học công ty trong nhà trên xe buýt bên lề đường mỗi cái quảng trường trên màn ảnh lớn đều ở chuyển phát tin tức trực tiếp buổi họp báo tin tức còn chưa bắt đầu hết thảy mọi người đã ngóng trông lấy trông mấy tháng này bọn họ ở trong lòng vô số lần khủng hoảng chỉ lo chính mình có một ngày cũng lây nhiễm virus đang điên cuồng bên trong chết đi sự sợ hãi ấy là một loại tinh thần giản vặt ngày hôm nay trận này sắp bắt đầu hội tuyên bố đem cho bọn họ mang đến hy vọng tiếp sóng lập tức tiếp sóng liên hệ lão bản nhường hết thẻ kênh truyền hình tiếp sóng hù sân nhìn thấy từ hoa hạ thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm truyền về trực tiếp hình ảnh kinh hỉ đến suýt chút nữa khóc lên nước mỹ là bị nhằm vào nghiêm trọng nhất nơi thảm họa chết người cũng nhiều nhất hơn nữa quần quận không ngừng phát hiện mới nhiễm các loại tin tức nhường xã hội dư luận đứng bên bờ vực tan vỡ nếu như không phải lo lắng lượng lớn đoàn người tụ tập thị uy khả năng tạo thành vi rút truyền nhiễm hiện tại bọn họ trong nước khẳng định nháo thành hỗn loạn các loại gió các loại mưa bọn họ mỗi ngày đều chờ đợi có tin tốt chuyển tới nhưng lần lượt hy vọng biến thành tuyệt vọng ngày hôm nay rốt cục đem cái tin tức tốt này chờ thêm đến liệu rót quảng trường thời đại nài sen lung tung không có mục đích đi ở trên quảng trường đã là buổi tối bốn phía vây trống rỗng trừ đèn nghe ông đỏ chỉ có số ít một ít tản bộ đám người cũng không có gì vãng như vậy náo nhiệt Dịch mờ án virus bạo phát sau, lưu rất là nơi thảm họa nặng, rất nhiều người có thể không ra khỏi cửa, đều sẽ chọn ở nhà xem tivi, chơi máy vi tính, chơi di động để tránh khỏi nhiễm dẹt mờ án virus. Cha của hắn cùng muội muội chính là lúc ra cửa, nhiễm virus, hiện tại còn ở trong bệnh viện Cách Ly. Ngẩng đầu nhìn hướng về quảng trường thời đại tiêu chí màn ảnh lớn, lại sẻn mũi đau xót, hắn mỗi ngày quan tâm tin tức, nhưng không có cho hắn hy vọng, mà là lần lượt tuyệt vọng. Mới vừa muốn rời đi, liền nhìn thấy trên màn ảnh lớn hình ảnh biến đổi. Hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ tổ chức long trọng buổi họp báo tin tức ngoại giới suy đoán dẹp mở ản vi rút đặc hiệu dược có đột phá lớn đột nhiên xuất hiện đưa tin nhường nài sen ngốc như đất nặng ngược lại mừng như điên không chỉ là nài sèn quảng trường thời đại lên nhìn thấy trên màn ảnh lớn người đều ngước đầu ngơ ngác đứng tại chỗ không ít người đã ở tại chỗ khóc lên đến khóc không thành tiếng a di tập trung khu cách ly nơi này đã là quân sự khu cách ly phờ răng nhìn thấy tin tức án mặc quân trang lạnh hán cũng trào nước mắt hắn là khu cách ly người phụ trách nhìn mỗi ngày ở khu cách ly bên trong ở tuyệt vọng bên trong người bị chết hắn mấy chục cái buổi tối bên trong đều không thể ngủ trong đầu đều là những người bệnh kia ánh mắt tuyệt vọng hết thể áp lực ở trên vai hắn chỉ có thể ở trước mặt người ngoài gắng gượng chống đỡ lúc không có người mới có thể chính mình rơi lệ hắn vô số lần cầu khẩn lần này hai nạn có thể sớm một chút qua cho tới hôm nay tựa hồ mới nhìn thấy một chút hy vọng tìm một cái tợ dọ chạy tỏ đến đem tin tức hình ảnh hình chiếu đi ra bình tĩnh sau phờ mới truyền đạt chỉ lệnh được chỉ lệnh binh lính lập tức đẩy ra ngoài khiến người tìm tờ dọ chạy tỏ lucy ân đứng ở phía trước cửa sổ nhìn thế giới bên ngoài ánh mắt lờ mờ tối tăm nàng vừa bệnh phát không bao lâu tiêm vào hờ ít ba thuốc, duy trì tỉnh táo. Dược hiệu còn có 10 ngày, nàng liền muốn lần thứ 2 bệnh phát, đến thời điểm nàng sẽ đang điên cuồng bên trong chết đi. Hiện tại nàng là tự do, cùng nàng cùng một cái phòng cách ly người, cũng đều là tự do, cũng không có đưa các nàng cố định. Bởi vì các nàng phát dở thời điểm, cũng không phải có tính chất công kích đạo giác. Các loại lân cận các nàng bệnh phát thời điểm, mới sẽ bị cầm cố. Cùng nàng một cái phòng cách ly bệnh hữu, đều trốn ở góc phòng gào khóc, trong thanh âm mang theo tuyệt vọng. Hai ngày trước, một cái bệnh hữu không chịu được tuyệt vọng áp lực, ở các nàng trước mắt tự sát. cho các nàng đã kích rất lớn ở đây không nhìn thấy hy vọng chỉ có tuyệt vọng đông nhiên ngoài cửa sổ trên đất trống mấy người lính lôi kéo màu trắng màn sân khấu rất nhanh to lớn hình chiếu xuất hiện ở màn sân khấu lên hoa hạ chữa bệnh tiểu tổ tổ chức buổi họp báo tin tức hư hư thực thực có tử thần vi rút đặc hiệu dược đạt được đột phá lớn nhìn thấy màn sân khấu lên tin tức còn có loa âm thanh lụ xì ẩn ánh mắt tuyệt vọng có một tia tiêu cự cùng thần thái mang theo vô hạn hy vọng khu cách ly phòng bệnh cửa sổ theo loa âm thanh truyền ra càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở hàng rào sắt giống như cửa sổ nhìn chằm chằm màn sân khấu lên tin tức, không có hoan hô, không có mừng như điên, không có dí gạo, không hề khóc lóc, tĩnh mịch đến đáng sợ, không ai phát ra âm thanh, chỉ lo bỏ qua bất luận một chữ nào, hết thảy người trong ánh mắt đều mang theo vô hạn hy vọng. Lạng dơ liết, New York, Vancouver, London, Paris, Berlin, hết thảy tập trung khu cách ly, hết thảy tin tức hình ảnh đều là cùng một nơi, Hoa Hạ Thủ đô Quốc tế Hội nghị Trung tâm hiện trường buổi họp báo, chương 503, thành công, Thủ đô Quốc tế Hội nghị Trung tâm, buổi họp báo tin tức hậu trường, cùng chân mặc đồng thời, còn có thạch hành đồ. Ngũ băng, bọn họ tiểu tổ thành viên, còn có Dương Vận gia, Vương Kỳ, Vương Hạo Dịch, Cao Phục bốn tên chủ trì và xin phòng bệnh, cải tạo viện sĩ cùng chuyên gia, còn có chữa bệnh tiểu tổ thành viên, mẹ sống các loại vài tên ở một đường công tác nhân viên y tế, tổng cộng có 20 tên người đại biểu viên. Lần này buổi họp báo tin tức là Bộ vệ sinh, còn có hai viện cùng với Trung tâm khống chế bệnh hy vọng bọn họ mở. Hiện tại toàn cầu đều tràn ngập không khí khủng hoảng, cần một cái chính thức tin vui, nhờ những tiêu cách ly bệnh nhân khôi phục hy vọng, cũng thuận thế tăng cao hoa hạ ở toàn cầu người trước mặt danh vọng. tăng cao hoa hạ quốc tế hình tượng. Khắp nơi phối hợp dưới, do Trần Mặc làm làm chủ yếu nhân vật đại biểu, liền tổ chức lần này hội tuyên bố. Thạch Tổ trưởng, Trần Viện sĩ, phóng viên đều đến đủ, hội tuyên bố cũng muốn bắt đầu rồi. Một tên hội tuyên bố công nhân viên đi tới Thạch Hoành Đồ cùng Trần Mặc bên người nói rằng: "Đi thôi, Trần Viện sĩ, đầu lĩnh vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác." Thạch Hoành Đồ cười nói: "Tốt." Trần Mặc cũng không làm gì, ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn, hướng hiện trường buổi họp báo đi tới. Thạch Hoành Đồ theo sát phía sau, ngũ băng cũng càng lên. những người khác đều dựa theo nguyên an bài trước tốt vị trí đổi tới bất chân hiện trường buổi họp báo người chủ trì tuyên bố bắt đầu sau có chút chen chúc hội trường đã yên lặng như tờ ánh mắt của mọi người đều ở sân khấu một bên hướng cửa hưng lên chờ đợi nhân vật trọng yếu lên sàn nhìn thấy trần mặc trước tiên đi ra hội trường trong nháy mắt bị vô số tiếng vỗ tay cùng với màn chập âm thanh chiếm cứ đèn thơ lát liền thành một vùng chiếu sáng cả hội tuyên bố sân khấu mặt sau phụ trách trực tiếp nhiếp ảnh ra màn ảnh đi sát đằng sau ra trận tiểu tổ thành viên dưới này, nhìn thấy trần mặc đám người lên này, cũng biết hy vọng đã đến mấy người đã bắt đầu nhỏ giọng khóc nước nở còn lại phóng viên tận lực khống chế tâm tình của chính mình chờ đợi trần mạc tuyên bố tin tốt dịch vụ internet màn hình máy vi tính trước dân mạng công ty trước máy vi tính viên trước, màn hình di động màn con đường phía trước người trong nhà trước máy truyền hình hết thể khán giả đều đẻ lên chính mình tâm tình kích động chờ mong đến nhìn đi ra chữa bệnh tiểu tổ vạn vật không hề có một tiếng động hết thể biết tử thần vi giúp người hết thể nhìn thấy tin tức trực tiếp người đều mang theo ước ao ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong màn ảnh chữa bệnh tiểu tổ thành viên Trần Mặc ở hội tuyên bố trong sân khấu xê vị đứng lại, trở thành toàn trường tiêu điểm. Tự tin bóng người, thông qua trực tiếp màn ảnh, truyền khắp toàn thế giới. Toàn bộ thế giới ước ao ánh mắt đều hội tụ ở cái thân ảnh này lên. Thời khắc này tràn ngập tự tin nam nhân, luôn có thể sáng tạo lần lượt kỳ tích. Hoa Thành, một căn trong biệt thự xa hoa, Tiểu Ngư ôm Tiểu Vô Song ngồi ở trên ghế xa lồng, Trần Phụ Trần Mẫu cũng ngồi ở bên cạnh. Ở trước mặt bọn họ là một khối to lớn màn hình tinh thể, chính đang truyền phát thẳng truyền phát tin thời sự. Trần Mặc ngay ở hình ảnh lên, đứng ở trong sân khấu. Mama là bà bá. Tiểu vô song dỗi ra ngón tay út, chỉ vào màn hình tinh thể, tinh khiết con mắt có chút cao hứng nhìn trong hình chân mặt. Âm thanh bi bô, so với trước đây càng thêm rõ ràng. Ân, là ba ba, ba ba siêu cấp lợi hại, chẳng mấy chốc sẽ trở về tìm mẹ cùng vô song. Tiểu ngư xoa xoa tiểu vô song đầu, tự hào nụ cười lái đi không được, nhìn màn hình tinh thể lên bóng người, mang theo nồng đậm nhớ lung. Hành quân kiến tổng bộ, lúc này tổng bộ hết thảy màn hình máy vi tính, toàn tức hình chiếu, đều ở chuyển phát lần này trực tiếp hình ảnh, hết thảy nhân viên đều dừng lại công việc trong tay, ánh mắt sùng bái nhìn trên màn ảnh bóng người. cái này tự tin bóng người là công ty bọn họ cao nhất tín ngưỡng bọn họ làm hành quân kiến công ty nhân viên hết thể tâm tình người ta đều vô cùng kích động cực kỳ tự hào rốt cục thành công văn phòng bên trong triệu mẫn nhàn nhã uống cà phê nhìn thấy đứng ở trong sân khấu trần mặc ngày xưa phiền muộn quét đi sạch sành xanh, xanh khỏe miệng lộ ra hơi nụ cười hắn đứng lên cái kia sân khấu liền nói rõ thành công người đàn ông này vô luận là ở đâu bên trong đều làm người khác chú ý loại kia tự tin khí chất khiến người mê không cẩn thận sẽ trầm luân đi vào cũng chỉ có hắn có thể tự tin đứng ở cái này sân khấu lên tới đón tiếp đến từ toàn cầu ánh mắt tôn yên ngữ nắm chặt tay mà phía sau nàng đồng sự đã chen thành một đoàn vây hai bộ trước máy vi tính liền công ty lao tổng cũng chen ở đám người bên trong không có người nói chuyện ánh mắt chết nhìn chòng chọc trong màn ảnh trần mặc bóng người liền hô hấp đều tận lực không chế bọn họ đang đợi một cái đáp án tha thiết ước mơ tin tốt dương khánh quốc ôm bạn già vai ngồi ở trên ghế xa lồng con mắt đỏ chót tay của hai người đã cầm thật chặt chỉ lo đón lấy tin tức không phải bọn họ muốn tin tức mang theo hy vọng ánh mắt nhìn chăm chằm màn ảnh truyền hình thẳng truyền phát tin thời sự nhẫn nhịn không dám phát sinh một tia âm thanh quảng trường thời đại đầu đường nại sen đã hai tay chắp tay để ở trước ngực ánh mắt chết nhìn chỏng chọc trên màn ảnh lớn trần mặc hắn đang cầu khẩn cầu khẩn đón lây trần mặc tuyên bố tin tức là hắn vẫn chờ chờ tin tức vui sướng cùng hoảng sợ chiếm cứ thân thể của hắn không bị khống chế run rẩy tùy ý nước mắt chảy xuống miệng nít ở aji khu cách ly lucy ẩn đứng ở phía trước cửa sổ ánh mắt xuyên thấu qua thép hàng giáo sát trường nhìn chằm chằm ở ngoài mới trên đất trống màn sân khấu mặt trên bóng người mang theo các nàng hy vọng sống sót mà sau lưng nàng cái khác người lây đã tụ tập lại đây mấy cái đầu đem nho nhỏ cửa sổ lấp kín trong ánh mắt đều mang theo hy vọng sắt vách phòng cách ly hết thể mọi người nhét chung một chỗ nín hơi ngưng thần nhìn thẳng màn sân khấu toàn bộ khu cách ly không có một tia âm thanh chỉ lo xuất hiện một tia âm thanh sẽ phá hư cái kia nhường bọn họ sống tiếp tin tức tương đồng một màn tương tự ánh mắt liền thành một vùng cho tới quan lớn quý tộc cho tới phàm phu bình dân hết thể mọi người giữ yên lặng chờ đợi trần mặc mở miệng ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong chữa bệnh tiểu tổ hết thảy thành viên vào chỗ làm chân mặc cầm lấy mịt rổ phồn thời điểm trái tim tất cả mọi người đều nhấc lên hết sức chăm chú ở đây có lòng chờ mong bên trong chân mặc mở miệng cảm ơn mọi người ta chỉ đại biểu chữa bệnh tiểu tổ hướng về mọi người tuyên bố một cái tin tức toàn cầu ca đầu dẹt mở ản vi rút nhiễm chữa trị các bệnh ở sáng sớm hôm nay xuất hiện người lây đã xác nhận khôi phục cũng nắm giữ đối với dẹt mở ản vi rút sức đề kháng chữa bệnh tiểu tổ liên quan với dẹt mở vi rút xin phòng bệnh hạng mục thành công ngăn ngắn mấy câu nói phản phất vô hạn hy vọng, thông qua trực tiếp màn hình, truyền khắp toàn cầu. Ngắn ngủi yên tĩnh sau, thủ đô quốc tế hội nghị trung tâm, bạo phát tiếng vỗ tay như sấm cùng tiếng hoan hô, mấy cái có thân nhân bằng hữu lây nhiễm vì rút phóng viên chính đang điên cuồng vỗ tay, mừng đến phát khóc. Thành công, ư ư ư ư ư. Hành quân kiến công ty tổng bộ, đã bạo phát trước nay chưa từng có hoan hô, điên cuồng cười to, đem mấy tháng nay vẫn bị sinh vật khủng bố nguy cơ ngột ngạt tâm tình, không kiêng kỵ mà phát tiết. Mà kết thúc tất cả những thứ này người, là ông chủ của bọn họ, tự hào tâm tình trước nay chưa từng có. bọn họ vì là công ty của bọn họ kiêu ngạo vì là ông chủ của bọn họ kiêu ngạo Vì rút vật xin phòng bệnh hạ ngục thành công bạn già, nhi tử có cứu nhi tử có cứu câu cuối cùng từng chữ như tự nhiên đâm vào tâm tổ dương khánh quốc ôm bạn già, vừa khóc vừa cười phảng phất nghe được trời lớn tin vui qua mấy chục cái ngày đêm bọn họ mỗi ngày đều lo lắng bệnh tình của con trai không cách nào ngủ thời khắc này hết thảy tâm tình tiêu cực đều thả ra ngoài ba ba muội muội có cứu ha ha ha ha ô ô mẹ sẹn cất tiếng cười to cười cười quỳ trên mặt đất thất thanh khóc giống Qua hơn 20 ngày bên trong, hết thể áp lực cùng lo lắng đều tích ở trong lòng hắn lên. Một ngủ chính là mơ thấy phụ thân cùng muội muội bệnh phát chết đi cảnh tượng, loại kia nhìn thân nhân bị bệnh cảm giác vô lực, loại kia chỉ có thể chờ đợi chờ thân nhân tử vong tuyệt vọng. Vào đúng lúc này mãnh liệt phát tiết. Ven đường người không có bởi vì hắn thất thố mà cười nhạo, lưu lại chính là rõ ràng cổ vũ tiếng vỗ tay, còn có thỏa thích tiếng hoan hô. Thành công, thật thành công ha ha ha ha ha. Thành công, sống sót, sống tiếp, ta sống sót, ta có thể sống sót ha ha ha ha. ha. ba di tập trung khu cách ly bên trong loa chuyển tới phiên dịch, nhường vốn là ngột ngạt tâm tình lụ xỉ ẩn điên cuồng hoan hô cười to trong tiếng cười chen lẫn nước mắt cùng với khoảng thời gian này ngột ngạt hò hét không có ai lĩnh hội bọn họ loại kia chờ chết tuyệt vọng bọn họ có mấy lần muốn tự sát thể diện chết đi người nhà tiếng khóc cùng cầu xin nhường bọn họ bảo lưu cuối cùng một tia sống tiếp dũng khí bọn họ nên đón chân chính hy vọng phòng cách ly bên trong mấy cái người bệnh đã ôm khóc thành một đoàn Dù sẽ đứng ở khu cách ly phòng khách ngước đầu nhìn phía trên đại sảnh màn hình vô số lần đi khắp rũ tẩu ở kháng bệnh tuyến đầu hắn biết tuyến đầu tiên bác sĩ áp lực lớn bao nhiêu hoảng sợ kinh hoàng hắn thậm chí tận mắt đến không cẩn thận lây nhiễm vi rút bác sĩ ở khu cách ly mái nhà nhảy xuống diện đối với bệnh nhân bọn họ có lòng không đủ lực chỉ có thể lần lượt nhìn bệnh nhân đang điên cuồng bên trong chết đi tại quá khứ trong mấy tháng hắn mấy chục lần mất ngủ ở trong ác ngộng thức tỉnh buổi sáng lên còn muốn làm bộ như không có chuyện gì xảy ra mà động viên bệnh hoạn nghĩ biện pháp trị liệu thời khắc này trong lòng căng thẳng dây bung lỏng dù sẽ cũng lại ép không được vô số chưa xót xông lên đầu trực tiếp ngồi trồn hôm trên mặt đất khóc đến như một cái bị thương hại tử cái khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng khóc thành một đoàn đem khoảng thời gian này tích lũy hoảng sợ tuyệt vọng các loại tâm tình tiêu cực phong thích hiện trường buổi họp báo trần mạc đứng ở trên sân khấu vỗ tay nhìn quét dưới đài lệ nóng danh trọng lại kích động không thôi phóng viên đây là kích động lòng người một khác, cũng là lần này hội tuyên bố nguyên nhân chủ yếu ghép mờ vi rút tạo thành to lớn xã hội khủng hoảng đã ở vô số người trong lòng mai phục bóng tối để ép quá nhiều tâm tình tiêu cực thế giới cần một tin tức tốt đến xua tan sinh vật khủng bố mây đen cũng làm cho toàn cầu người lây nhìn thấy sống tiếp hy vọng Trần Mặc có thể rõ ràng cảm giác được đến từ khắp nơi tâm tình phát tiết. Mấy tháng tích lũy một ngạt tâm tình đã mở ra một cái lỗ hổng. Hồi lâu qua đi, Trần Mặc mới mở miệng. Lịch sử sẽ nhớ kỹ ngày đó. Chúng ta chiến thắng tử thần. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự. Mời bạn đọc đến với chương 504, cái kế tiếp quyền hạ. Trần Mặc dẫn dắt chữa bệnh tiểu tổ, thành công nghiên cứu phát minh tử thần vi rút vật xin phòng bệnh. Tin tức thông qua các loại tin tức bình đại trực tiếp có giống như là biển gầm, bao phủ toàn cầu. Nơi thảm họa nặng quốc gia dồn dập phát tới để mừng. đồng thời cũng phải cao tầng lại đây phối hợp hy vọng có thể sớm một chút bắt được vật xin phòng bệnh trị liệu bệnh hoạn chân mắc chiến thắng tử thần cái đề tài này trở thành toàn cầu điên cuồng nhất đề tài sáng tạo xưa nay chưa từng có ghi chép tại quá khứ trong mấy tháng bọn họ vô số lần tưởng tượng lần này sinh vật khủng bố làm sao kết thúc có thể ngày mai sẽ đột nhiên có thuốc có thể trị liệu hoặc là nhân loại vào lần này sinh vật khủng bố bên trong tử thương nặng nghề hiện tại tất cả khủng bố đều kết thúc sao biển công ty ở hội tuyên bố qua đi tuyên bố bắt đầu khẩn cấp lượng sản vật xin phòng bệnh nhóm đầu tiên vật xin phòng bệnh sẽ căn cứ cần bộ phận cho tổ chức y tế thế giới khẩn cấp điều phối còn lại bộ phận ấn tỷ lệ đưa tới nơi thảm họa nặng dùng cho khẩn cấp cứu trợ qua đi sản xuất vật xin phòng bệnh cũng sẽ ngay lập tức đưa tới toàn cầu nơi thảm họa nặng âm u đầy tử khí bầu không khí quét đi sạch sành xanh nằm ở trong lòng mọi người từ thần tay cũng biến mất theo không khí không ở như vậy ngột ngạt trái tim tất cả mọi người tỉnh trải qua phát tiết sau trở nên sẵn sàng bộ phận khu cách ly thủ tiêu học sinh trở lại lớp học công ty tiếp tục kinh doanh trên đường gái cũng quét qua ngày xưa còn cũ nhân khí từ từ khôi phục tổ chức y tế thế giới thống kê Tính đến Trần Mặc tuyên bố dẹt mở án virus vắc xin phòng bệnh thành công, ZM án virus tạo thành trực tiếp tử vong nhân số vượt qua 20 vạn, gián tiếp tử vong nhân số cũng có 3 vạn hơn, bị thương cũng có 5 vạn. Thế giới mậu dịch tổ chức cũng đưa ra thống kê, lần này sinh vật khủng bố tai nạn tạo thành toàn cầu không, 5% tổn thất kinh tế. Đây là trong lịch sử, người vì là khủng bố tập kích, tổn thất to lớn nhất một hồi sinh vật tai nạn, dẹt mở án virus bị liên hiệp quốc xếp vào cấm nghiên cứu virus. Sáng sớm, Trần Mặc mở mắt ra. Tiểu Vô song ở bên cạnh hắn, chính ở trên người hắn loại bò Béo bị khuôn mặt nhỏ còn mang theo đáng yêu nụ cười, trong miệng không ngừng mà gọi ba bá. Mặc nữ ngay ở bên giường nhìn, phòng ngừa nàng từ trên thuyền rơi xuống. Tình cảnh này, nhường Trần mặc trong lòng ấm áp. Ở thủ đô cái kia mấy tháng, hắn mỗi ngày đối mặt các loại chính đang điên cuồng bên trong người bệnh, hoặc là nhìn bằng mắt thường không gặp tế bào, virus, thậm chí là đoạn gen. Gặp qua không ít sinh ly từ biệt, loại này nhà ấm áp, nhường hắn càng ngày càng quý trọng. Nam ở trên giường tùy ý tiểu vô song ở bên cạnh hắn chơi nháo, lặng lặng hưởng thụ này này một phần yên tĩnh. Cửa phòng mở ra, hóa trang chỉnh tề tiểu ngư đi vào. nhìn thấy ở trên giường chơi náo động đến cha con, nhẹ giọng cười yếu ớt, nên rời giường ăn cơm. nhìn thấy tiểu ngư nhợt nhạt nụ cười, trần mặc cũng không tự giác lộ ra nụ cười, ôm lấy trên giường vô song đưa cho tiểu ngư từ trên giường lên. trên bàn ăn, trần mặc nghiêm túc ăn bữa sáng, vô song đã cai sữa, tiểu ngư ở cho nàng cho ăn cháo. tin tức thả chính là vi rút tin tức, tuyên bố vi rút sau khi thành công không lâu, trần mặc trở về quê nhà một chuyến, đổi cha mẹ một quãng thời gian, lại mang theo tiểu ngư cùng vô song đến tân hải thị khôi phục dị vãng tháng ngày. hiện tại vật xin phòng bệnh đã bắt đầu sử dụng mấy ngày. nhóm đầu tiên người sử dụng đã bắt đầu khỏi hàn xuất viện, không ngừng có người bệnh khỏi hẳn tin tức truyền ra, tràn ngập ở hết thảy trong lòng người mây đen. Theo những này tin tốt, chính đang chậm chậm tiêu tan. bữa sáng ở không khí ấm áp bên trong kết thúc, cáo biệt tiểu ngư, Trần Mặc mang theo mặc nữ đi tới công ty, đặt làm vật xin phòng bệnh hệ thống bình đại. Trần Mặc đã đem tư liệu cùng tương quan kỹ thuật giao cho Giang Hà chế dược vi sinh vật phòng nghiên cứu, đẩy ra cái khác vật xin phòng bệnh sự tình, do Giang Hà chế dược cùng sao biện công ty phụ trách. Hắn không cần quan tâm những kia. rời đi mấy tháng, bởi vì nghiên cứu vi rút vật xin phòng bệnh. nạn nổ cấp 3 d máy in laser sau khi hoàn thành hắn cũng chỉ là ở trong hình gặp cũng không có nhìn thấy thực vật trở về triệu mẫn mặt mỉm cười trước sau như một giả dặn trang phục người khác có thể không như vậy dễ dàng nhìn thấy triệu mẫn nụ cười công ty làm sao làm từng bước như cũ còn có thể làm sao công ty ở đồng thời tiến hành hạng mục không ít bao quát phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện toàn tức chi thành hạng mục còn kiến công viên toàn tức dạp chiếu phim cải tạo còn có xưởng công binh kiến thiết những thứ này đều là hạng mục lớn ngoài ra còn có trí tuệ nhân tạo lãi tự động các loại tương đối nhỏ một chút hạng mục. Đồng thời tiến hành nhiều như vậy hạng mục lớn, nếu như chủ tính chung không được, tổ chức xảy ra vấn đề, e sợ đều là từng cái từng cái phiền phải lớn. Để bảo đảm những hạng mục này không vấn đề, Triệu Mẫn có thể không ít tốn tâm tư ở trên mặt này, tuy rằng nàng nói ung dung, nhưng cũng không có nghĩ đơn giản như vậy. Mang ta đi vào, lại cho ta nhìn cái gì kỹ thuật. Triệu Mẫn đi theo trần mặc bên người tiến vào số một lầu, Hiếu Kỳ hỏi. Không bao lâu, hai người liền đạt tới một cái trống trải phòng thí nghiệm 15 đài chưa từng thấy máy móc trưng bày ở trong phòng thí nghiệm, mỗi một đài có một cái tủ lạnh to nhỏ. Chỉ có Trần Mặc biết, cái này máy móc, do hơn không cái linh kiện. Đây là Trần Mặc đang nghiên cứu và xin phòng bệnh trong lúc, mặc nữ tự động sản xuất máy in. Chứ mới bắt đầu máy in linh kiện, sau khi cần siêu tinh vi linh kiện, toàn bộ đều là 3D máy in tự động đóng dấu, sản xuất tốc độ so với trước đây nhanh quá nhiều. Đây là cái gì máy móc? Một loại có thể làm cho sản nghiệp thăng cấp máy móc, nano cấp 3D máy in laser. Trần Mặc sờ sờ máy móc Hắn cũng là lần thứ nhất tìm thấy hoàn chỉnh nạ độ cấp 3 d máy in, sử dụng cực tử ngoại ánh sáng, chỉ, cố hóa, tiểu mới điện tử cơ mực in thôi hóa tự do cơ, thích hợp với đa số vật liệu, quét hình phạm vi không vừa nhất đạt 100 nano. Những thứ này đều là mặc nữ ở ta đi thủ đô đoạn thời gian đó chế tạo, thực sự là biến thái. Triệu Mẫn quen thuộc, vẫn là không nhịn được thán phục. Nhỏ nhất 100 trăm độ chính xác, có thể chế tạo đa số vật liệu 3 d máy in, cấp bậc này kỹ thuật hoàn toàn dẫn trước ngoại giới một thời đại, từ siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu bắt đầu. Đến toàn tức kỹ thuật, phản ứng hạt nhân có thể không kỹ thuật, còn có đặt làm vật xin phòng bệnh kỹ thuật, cố may chiến tranh người, mỗi một loại kỹ thuật đều là dẫn chức một thời đại kỹ thuật. Trừ tên biến thái này, không ai kinh khủng như vậy. Ngươi khiến người chuẩn bị nhiều mấy cái nhiệt độ ổn định phòng, sau đó còn có thể có máy in sản xuất ra, ngươi đem một ít máy in chuyển tới, trợ giúp sản xuất siêu tinh vi linh kiện. Đồ chơi này tinh vi, nhưng cũng như máy quang khắc như vậy quý giá, một ít vật liệu chế tạo, nhiệt độ biến hóa sẽ tạo thành vật liệu nhiệt trướng lại có, vì lẽ đó ở nhiệt độ ổn định trong phòng sử dụng tốt nhất. Tốt. Triệu Mẫn gật đầu. bất kể là toàn tức di động vẫn là máy ghi địa chấn hoặc là người máy siêu tinh vi linh kiện vẫn là hạn chế bọn họ sản lượng bình cảnh nếu như có những này nạ nổ cấp 3G máy in mang ý nghĩa bọn họ máy móc sản lượng đem đại đại phong thích hành quân kiến công nghiệp sản xuất hoàn toàn có thể toàn tự động trực tiếp tăng lên đến khác một nước thang triệu mẫn rời đi số một lầu trần mặc cũng trở về chính mình phòng thí nghiệm đặt làm vật xin phòng bệnh hệ thống bình đại thành công khoa học kỹ thuật học đổ giai đoạn tám hạng kỹ thuật toàn bộ hoàn thành trần mặc có thể thu được khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp giai đoạn quyền hạn khoảng thời gian này Trần Mặc cũng không có gấp tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Hắn không biết khoa học kỹ thuật thư viện cái kế tiếp quyền hạn là cái gì, quan thời gian trước mỗi ngày nghiên cứu và xin phòng bệnh, thân thể lề bại, hắn cần đem tinh thần điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, lại đi nên đón giai đoạn tiếp theo quyền hạn đến. Hiện tại chính là thời điểm. Tiến vào phòng nghỉ ngơi trên giường nằm xuống, Trần Mặc nhắm mắt lại tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến mới. Chương 505, khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý bệnh ngân. Khoa học kỹ thuật thư viện cửa lớn, cái này trăm mét cao cửa lớn. vẫn là mang theo thần bí ảnh văn văn tự cùng phù hiệu sau lưng gánh chịu vô số văn minh kỹ thuật to lớn bí mật khiến lòng người sinh hiếu kỳ ở trước cửa lớn đứng lại ngửa đầu quan sát một trận trần mặc mới đưa tay đẩy ra mở cửa lớn ra ánh sáng qua đi vẫn là trước sau như một thiên tĩnh vạn năm bất động tịch liêu thư viện trung ương theo trần mặc bước vào sinh vật y học lĩnh vực cổ sáng lờ mờ báo trước 8 cái phương hướng khoa học kỹ thuật toàn bộ hoàn thành đang ở trần mặc bước kế tiếp không biết nên làm như thế nào thời điểm tám cái phương hướng cổ sáng lần thứ hai bắn ra sát thái xông thẳng lên trời Khác nào tương ứng thần bí triệu hoán, quan tâm ở khoa học kỹ thuật thư viện trung ương phía trên bóng đá to nhỏ thạch anh hội tụ, ánh sáng chói mắt, làm cho cả không gian sáng mấy lần. Trần Mặc nhìn thẳng ánh sáng nơi, một mảnh trăng xóa, chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Hẹn 5 phút đồng hồ, ánh sáng màu chậm rãi thu lại, trần nhà trung ương bóng đá lớn thạch anh, phản phất tẩn chứa vô hạn năng lực, ánh bạc lưu chuyển, giống như phát sáng ngân cầu, từ không trung chậm rãi hạ xuống trần Mặc trước người, mang theo vô hạn thần bí. Rốt cục hoàn thành. Một đạo giàn mua cảm thán xuất hiện, âm thanh chen lẫn vui sướng. Ánh sáng hội tụ một kẻ thân thể ở trần mặc trước người hiện lên mang theo cùng hinh mỉm cười chính là biến mất đã lâu thư lão thư lão trần mặc khiêm tốn hành lễ chính là lao nhân này thay đổi số mệnh của hắn không sai không sai trưởng thành rất nhiều thư lão tiên sinh đánh giá trần mặc hài lòng gật đầu bây giờ trần mặc không còn là mấy năm trước vừa tiến đến liền cho hắn đặt tên ngây ngô chàng trai phong mang nội liễm ung dung tự tin còn có một tia kẻ bề trên uy nghiêm lớn rồi ngăn ngắn mấy năm ngươi liền hoàn thành những kia kỹ thuật nói rõ không có bởi vì tiền tài vinh dự địa vị lười biếng vô cùng tốt ta không dám lười biếng. Trần Mặc nói rằng, ân, tám hạng kỹ thuật hoàn thành, phía dưới chính là cái kế tiếp quyền hạn. Thư Lão hơi xúc động mà nhìn Trần Mặc bên người ánh bạc nội liễm quả cầu thủy tinh. Đón lấy nên cho ngươi thông qua thử thách khen thưởng. Một lần não vực tiến hóa, có chút khó chịu, ngươi nhịn một chút. Thư Lão đưa tay, một điểm đom đóm giống như ánh bạc ở trên ngón tay của hắn hội tụ, ánh bạc thu lại thời điểm, điểm ở Trần Mặc Chô mi tâm. Trong nháy mắt, Trần Mặc cảm giác trời đất quay cuồng, đại não nơi truyền đến đau nhức, nhường sắc mặt hắn trong nháy mắt trắng bệnh, loại cảm giác đó. lại như có người đem đầu góc của hắn mỗi cái tế bào xé nát sau đó một lần nữa chắp vá tổ hợp hắn tình nguyện chính mình ngất đi nhưng tại thời khắc duy trì tỉnh táo mạnh mẽ chịu đựng sự đau khổ này cảm giác một khắc đầu dây sẽ banh đoạn như thế không bao lâu đau nhức như nước thủy triều rút đi trần mặc ngồi trồn hôm trên mặt đất há mồm thở dốc hắn có thể nhìn thấy khoa học kỹ thuật thư viện sàn nhà đều là không bình thường xoay tròn cũng không biết qua bao lâu đâm nói cảm giác hoàn toàn biến mất trần mặc mới thở ra hơi lại nhìn thế giới phảng phất thay đổi một cái dáng dấp có một loại thăng hoa cảm giác Đây là đối với ngươi nào vực tiến hóa, thuận tiện ngươi tiếp quản khoa học kỹ thuật thư viện. Thư lão nhìn thấy Trần Mặc chuyển biến tốt, mới chậm rãi mở miệng, không giống nhau, không chờ Trần Mặc nói cái gì, hắn tự mình rằng giải. Sinh vật có chi không đại não, là vũ trụ sinh ra sau, sản sinh thần kỳ nhất đồ vật. So với hàng tinh thiên thể tồn tại, thần kỳ vô số lần. Nhân loại đều cho rằng, nhân loại đối với đại não sử dụng đã là 100%, bởi vì mỗi cái tế bào đều đang làm việc. Nếu như như thế định nghĩa, đúng là sử dụng 100%, dùng máy bay đường băng đến cây xe đạp, cũng coi như là 100% sử dụng. địa cầu nhân loại văn minh quá cấp thấp, đại não tựa như máy bay đường băng, nhân loại các ngươi hiện tại suy nghĩ tốc độ tựa như xe đạp, các ngươi sử dụng đại não, nhưng tạm thời không cách nào đem đại não chân chính mạnh mẽ công năng phát huy được. Chỉ có chờ nhân loại văn minh không ngừng tiến bộ, nhân loại bản thân không ngừng tiến hóa, đại não tiến hóa, các ngươi suy nghĩ tốc độ mới sẽ theo phát triển văn minh tăng nhanh. Ngươi biết sinh mệnh có trí tuệ, suy nghĩ tốc độ nhanh nhất là bao nhanh sao? Tốc độ ánh sáng. Trân mắt hỏi. Ừ, ở trong vũ trụ này, đúng là tốc độ ánh sáng. Một khi nhân loại các ngươi suy nghĩ tốc độ đạt đến tốc độ ánh sáng. cơ bản là vũ trụ này người trông coi nhưng nhân loại các ngươi hiện nay năng lực lời nói không êm hay nhỏ yếu như bỏ sát trần mặc cũng không có bởi vì thư lão hình dung tức giận ở mấy trăm ước năm ánh sáng không gian vũ trụ bên trong nhân loại so với bỏ sắt càng nhỏ bé vũ trụ này rất lớn nhân loại văn minh đường phải đi còn rất dài ngươi sắp tiếp quản khoa học kỹ thuật thư viện vì lẽ đó nhất định phải tiến hành não vực tiến hóa đại não tiến hóa đến cái kế tiếp giai đoạn xe đạp biến xe gắn máy ngươi suy nghĩ tốc độ có thể so với hiện tại nhân loại nhanh rất nhiều xem người động tác cũng biến chậm trần mặc nhìn thư lão nói rằng bởi vì ngươi đại náo tư duy biến nhanh, xử lý tin tức năng lực cùng phản hồi tin tức năng lực tăng nhanh, vì lẽ đó ngươi mới sẽ cảm giác chậm, ngươi cần một lần nữa thích đứng." Thư lão nói rằng. chân Mặc hiểu rõ, nhẹ nhàng gật đầu, tùy theo Hiếu Kỳ hỏi rõ, "Cái kế tiếp quyền hạn là cái gì? Nhân viên quản lý sao?" Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý bệnh ngân. Thư lão cũng không có ẩn dấu, trực tiếp trả lời, "Khoa học kỹ thuật học đồ kỹ thuật hoàn thành, nói rõ ngươi thông qua thử thách, có tư cách đảm nhiệm khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý." Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý bệnh ngân. cái này bạch ngân hậu tố là nhân viên quản lý đẳng cấp quyền hạ chân mắt hỏi là chính là cái này khoa học kỹ thuật cầu màu sắc thư lão chỉ chỉ trần mặc trước ngực ánh bạc nội liễm khoa học kỹ thuật cầu bên trong tựa hồ tràn ngập vô hạn bí mật được quyền hạn mang ý nghĩa ngươi là chính thức trở thành khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý nhưng có chút kỹ thuật vẫn như cũ không cách nào đối với ngươi mở ra đây là truyền thừa cơ sở rất trọng yếu ngươi vẫn sẽ không đưa đi không thể nhường ngươi đi ra ngoài chạy loạn không phải vậy sẽ bị thợ săn đánh chết đây là tổ tiên thăm dò kinh nghiệm sau đó ngươi hoàn thành bạch ngân giai đoạn đầu đề nó sẽ mở ra cái kế tiếp quyền hạn mở ra khoa học kỹ thuật thư viện càng cao hơn một cấp kỹ thuật quyền hạn cho ngươi quyền hạn tối cao chính là hậu tố xóa ngươi thành là chân chính khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý triệt để khống chế khoa học kỹ thuật thư viện đặt đến vừa bắt đầu ta cùng ngươi nói khoa học cao nhất cảnh thần học từ nhân viên quản lý bắt đầu mỗi mở ra một cái giai đoạn quyền hạn khoa học kỹ thuật thư viện sẽ đối với đầu góc của ngươi tiến hành một lần não vực tiến hóa đây là cơ chế vì để cho ngươi thích ứng giai đoạn mới kỹ thuật sinh mệnh có trí tuệ đại não là vũ trụ thần kỳ nhất kết quả cũng là vũ trụ bí mật lớn nhất Nhiều người bình thường tiếp nhận khoa học kỹ thuật thư viện tương đương cho người nguyên thủy một đài siêu cấp máy tính không thể gánh chịu sứ mạng của nó não vực tiến hóa là vô số văn minh tích lũy khoa học kỹ thuật thành quả cũng là tiếp quản khoa học kỹ thuật thư viện chuẩn bị Người đứng ở vô số văn minh trên bả vai gánh chịu vô số người khổng lồ sứ mệnh hy vọng ngươi có thể ở người khổng lồ vai độ cao lên tiến thêm một bước vượt qua tiền nhân thư lão bàn tay đặt ở trần mặc trên bả vai ngữ khí nghiêm túc lại có chút lời nói ý vị sâu xa phảng phất một loại giao phó rõ ràng chân mặc đầu cảm giác thư lão bàn tay nặng tuổi và cân Rõ ràng liền tốt, có chút áp lực, mới sẽ không lười biếng. Cái này khoa học kỹ thuật cầu là khoa học kỹ thuật thư viện trung khu, chứng kiến khoa học kỹ thuật thư viện hết thể lịch sử. Đem ngươi tay bỏ vào khoa học kỹ thuật cầu, chính thức trở thành khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý. Thư lão chỉ chỉ Trần Mặc phía trước ánh bạc nội liếm khoa học kỹ thuật cầu, gia hiệu hắn bắt đầu tiếp thu truyền thừa. Ta trở thành nhân viên quản lý, vậy ngài đây, ta sứ mạng của ta chính là tìm kiếm đời tiếp theo khoa học kỹ thuật thư viện nhân viên quản lý. Ngươi thông qua thử thách, sứ mạng của ta liền hoàn thành, thư viện sẽ chính thức giao cho ngươi. thư lão ung dung nợ nụ cười vậy ngài đây là một loại truyền thừa thư lão đánh gãy trần mặc rõ ràng trần mặc gật đầu rõ ràng thư lão ý tứ truyền thừa xuất hiện mang ý nghĩa mới tiếp vậy hắn đem thay thế thư lão trưởng quản khoa học kỹ thuật thư viện chính là trường giang sóng sau đẻ sóng trước tuy rằng có chút mất mát nhưng chỉ có thể tiếp thu khi sâu một hơi trần mặc mới đưa tay chậm rãi nâng lên phía trước khoa học kỹ thuật cầu không nao tản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến mới chương năm vũ trụ không đồng tình người yếu trần mặc bàn tay tiếp xúc khoa học kỹ thuật cầu trong nháy mắt khoa học kỹ thuật cầu liền hấp ở trên bàn tay của hắn ánh bạc theo bàn tay của hắn chuyển vào hắn mạch máu mạch lạc phản phất huyết dịch giống như chạy khắp toàn thân bàn tay vai hướng lồng ngực trái tim quyết tán lưu thông toàn thân cuối cùng theo cái cổ chui vào đầu bộ mặt lúc này trần mặc huyết dịch phản phất biến thành màu bạc có vô hạn chỉ bạc lưỡi vải thân thể mắt thường có thể nhìn thấy trong đó ánh bạc lưu chuyển. mà khi ánh bạc chui vào đại não một khắc đó trần mặc cảm giác não bộ có một loại phá sắc mà ra cảm giác vui sướng nếu có thể nhìn thấy chân mặt đại não nhất định sẽ thán phục. ở ánh bạc đi vào đại não trong ngay mắt, toàn bộ đại não biến thành màu bạc óng, mỗi một cái tế bào não bên trong ánh sáng lưu chuyển mỹ lệ mà thần bí. tựa hồ ẩn chứa cổ lao nhất bí mật khiến người mê. không có vừa nãy não vượt tiến hóa đau nhức, chân mặc cảm giác thân thể trạng thái trước nay chưa từng có tốt, mỗi một tế bào đều đang hoàn hô nhảy nhót, tựa hồ muốn chầm luân trong đó. ý thức rơi vào hắc ám. ở trong bóng tối, chân mặc tựa hồ nhìn thấy trong hư không một cái quỷ dị kỳ điểm, trôi nổi trong đó không giống một loại nào đó vật chất, càng như là kỳ điểm năng lượng. Ở ngoài mới một mảnh hỗn độn. Ầm. Trong ngay mắt, kỳ điểm nổ tung, vô hạn hào quang phun ra mà ra, xuyên phá vô tận hỗn độn, trùng kích hướng vô hạn xa không gian mở rộng, lan tràn. Toàn bộ không gian, đầy dây mấy chục ngàn tỷ, độ hạt căn bản, phản phất vài giây, lại phản phất mấy trăm triệu năm, hạt căn bản nhiệt độ hạ thấp, trong hư không trôi nổi vật chất hạt căn bản bắt đầu hội tụ, hình thành từng cái từng cái tinh vân, vũ trụ thời đại hắc càng qua. Trần Mặc nhìn thấy, từ một cái hạt nhân nguyên tử, tạo thành nguyên tử, hình thành vật chất, hành tinh, tinh hệ, tất cả ở trong mắt hắn cực tốc thu nhỏ lại. nhóm đầu tiên hàng tinh hình thành bên trong phản ứng hạt nhân bắt đầu ở vô tận thời gian trong diễn thế suy biến già đi nổ tung không biết qua bao lâu ở một cái nào đó xa xôi tinh hệ bên trong nguyên tử bắt đầu tổ hợp diễn biến đệ một tế bào xuất hiện tùy theo chiết xuất thành hai cái bốn cái đa tế bào sinh mệnh tùy theo xuất hiện vật chủng vụ nổ lớn ở tự nhiên bên trong không ngừng diễn biến thích ứng tiến hóa Chân mặc lại như một cái người ngoài cuộc nhìn tinh cầu này chim bay cá nhảy chọn lọc tự nhiên cùng đào thải sau đó trí tuệ sinh mệnh xuất hiện an tươi nuốt sống đấu tranh tiến hóa phát triển Trước mắt vào năm, văn minh tiến trình chủ yếu quy tích. ở trần mặc trong mắt hiện lên, mãi đến tận tinh cầu này văn minh xuất hiện, một cái tinh cầu lên thông minh nhất sinh vật, thông qua chiến tranh, chinh phục tinh cầu, đem hết thể tinh cầu hết thể kiến thức khoa học kỹ thuật sách, đều tập trung vào một ngôi nhà bên trong, tri thức tập trung bảo tồn đến cái phòng này bên trong. Sinh vật có trí khôn quản cái phòng này, gọi là khoa học kỹ thuật thư viện. Ẩm, khoa học kỹ thuật thư viện xuất hiện trong máy mắt, trần mặc trong đầu hình ảnh lần thứ hai nhanh chóng trượt hắn nhìn thấy, cái kia căn nhà trải qua tang thương biến đổi lớn. Trải qua lần lượt chiến tranh cùng văn minh luân phiên bên trong bị xem là văn minh di vật bảo tồn lại. Nhà hình thái cũng đang thay đổi. Theo khoa học kỹ thuật văn minh xuất hiện, nhà biến thành một cái trí năng thiết bị chứa đựng, vẫn như cũng tập trung cái tinh cầu kia văn minh kiến thức khoa học kỹ thuật, vẫn như cũ gọi khoa học kỹ thuật thư viện. Không biết bao nhiêu năm qua đi, tinh cầu hủy diệt, khoa học kỹ thuật thư viện cũng theo sinh vật có trí khôn tiến vào giữa các hành tinh không gian, bị một loại khác sinh vật có trí không đoạt được. Lần lượt văn minh hủy diệt luân phiên, không biết trải qua qua bao nhiêu lần cao cấp nhất văn minh cải tạo. Khoa học kỹ thuật thư viện hình thể đang không ngừng thay đổi. Từ bắt đầu thực thể đến cuối cùng lượng tử hư thể. Mỗi một lần cải tạo đều tập trung thu nhận vị trí khoa học kỹ thuật văn minh đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật kỹ thuật. Khoa học kỹ thuật thư viện bên trong, càng ngày càng nhiều khoa học kỹ thuật kỹ thuật bị bắt dấu tích lũy. Mỗi một cái văn minh tiêu vong, khoa học kỹ thuật thư viện đều sẽ trở thành cái kế tiếp văn minh gốc gác, chủ động tìm kiếm mới sinh vật có trí khôn, mà khoa học kỹ thuật thư viện quy tắc cũng đang từng bước bị hoàn thiện, tựa hồ trở thành một loại không ngừng mực văn minh truyền thừa. Ở một hồi không biết trong tai nạn, cuối cùng một tránh hình ảnh biến mất, trần mặc từ trong bóng tối tỉnh táo. Hắn nhìn thấy cuối cùng một màn là một cánh cửa dẫn tới hắc cám không biết cửa lớn hình ảnh tới đó liền im bặt đi tiêu hóa nhìn thấy tin tức chân mặc mới mở mắt ra lúc này ánh mắt nhiều một tia thâm thúy thần bí phảng phất tẩn giấu đi vô tận bí mật nhìn thấy thư lão hỏi nhìn thấy chân mặc gật đầu cuối cùng cánh cửa kia là cái gì có vài thứ cần chính ngươi đi thăm dò so với ta cho ngươi biết càng thêm sâu sắc vô số văn minh luân phiên mới hoàn thành hiện tại khoa học kỹ thuật thư viện mỗi một đời nhân viên quản lý đều là vận mệnh sủng nhi cố gắng kế thừa nó thư lão lời nói ý vị sâu xa nói rằng Rõ ràng. Trần Mặc gật đầu. "Ân, rõ ràng liền tốt, sứ mạng của ta hoàn thành." Thư lão hơi xúc động nhìn chung quanh, thân thể chậm rãi hư hóa, nhớ kỹ ngươi đỉnh đầu vùng tình không kia, duy trì hiếu kỳ. "Sẽ." Trần Mặc đồng ý. "Không nên bị quy tắc ràng buộc, vũ trụ không có quy tắc. Cái gọi là quy tắc là cường giả sáng tạo dùng để hạn chế người yếu, vũ trụ không đồng tình người yếu. Vũ trụ không đồng tình người yếu." Trần Mặc đầu góc lóe qua chính là ở vừa nãy màu bạc khoa học kỹ thuật cầu bên trong nhìn thấy từng hình ảnh, nhìn tức sắc biến mất bóng người, sâu sắc bái một cái. tạ ơn lão sư nghe được trần mặc xưng hô thư lão lưu cái kế tiếp thư thái nụ cười bóng người triệt để hư hóa biến mất ở trong thư viện khoa học kỹ thuật thư viện khôi phục trước sau như một tịch liêu cùng trống trải thư lao biến mất trần mặc tâm tình có chút mất mát rất nhanh trần mặc liền bài trừ ý nghĩ mở ám lần nữa khôi phục vừa nãy khoa học kỹ thuật cầu ánh bạc thật giống chui vào trong cơ thể hắn bắt đầu nhìn một chút hai tay hai chân tựa hồ không có biến hóa quá lớn có điều cảm giác tinh thần trước nay chưa từng có nhẹ nhàng khoan khoái tư duy hiểu rõ rất nhiều còn có một loại não vực tiến hóa sau thăng hoa cảm giác Ánh mắt của hắn rơi vào phía trước màu bạc khoa học kỹ thuật cầu lên, vẫn là ánh bạc nội liễm, trôi nổi ở khoa học kỹ thuật thư viện trung ương. Hắn có một loại đặc thù cảm ứng, có thể thông qua cái này khoa học kỹ thuật cầu, khống chế toàn bộ thư viện, ung dung tìm kiếm hắn quyền hạn trong vòng bất kỳ kỹ thuật. Trở thành khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý, có một chỗ tốt chính là không giống khoa học kỹ thuật học đồ như vậy bị hạn chế, nghiên cứu cái gì kỹ thuật đều muốn thư viện quy định sẵn. Khoa học kỹ thuật học đồ thời kỳ, đó là thử thách, cần chỉ định hắn nghiên cứu cái gì. Hiện tại là nhân viên quản lý, chỉ cần hắn có năng lực, có thể tự do nghiên cứu, không bị hạn chế. duy nhất nhường hắn phiền muộn chính là nhân viên quản lý quyền hạn thăng cấp cũng không có bất kỳ nhắc nhở hắn cũng không biết nên làm những gì mới có thể thăng cấp quyền hạn thư lão nói xong thành đầu đề mới có thể thăng cấp quyền hạn then chốt là trở thành nhân viên quản lý sau khoa học kỹ thuật thư viện cũng không có bất kỳ nghiên cứu đầu đề cho hắn khả năng cần chính hắn đi thăm dò trần mặc nghiên cứu khoa học kỹ thuật cầu hồi lâu đều không có bất kỳ khác thường gì lật qua lật lại trên bàn đỏ sách cũng không có dị dạng hồi lâu hắn liền ngừng lại lại tìm xuống cũng không ý nghĩa lấy lại tinh thần Chân Mặc bắt đầu đưa mắt đặt ở khoa học kỹ thuật. Nhân viên quản lý có thể chạm đến khoa học kỹ thuật kỹ thuật, trung cấp thân thể thuốc khai phát tiềm năng, siêu cấp và xin phòng bệnh, tế bào toàn năng tính thuốc khai phá nguyên lý, thái dương thụ bản đồ gen, băng tuyết cây bản đồ gen, gen biên tập cùng người nhân tạo, lượng tử chip thiết kế lý luận cùng dòng suy nghĩ, lượng tử máy tính thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, ly tử động cơ thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, không trời máy bay thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, không chế khí hậu vệ tinh thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, lượng tử thông tin vệ tinh thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, người máy, người chấp hành thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. hủy diệt người máy thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, số 1024 dị thể nguyên tố hợp thành phương pháp, loại nhỏ các loại ly tử động cơ thiết kế cùng chế tạo nguyên lý, thiên cơ cao năng súng laser thiết kế cùng chế tạo nguyên lý. Một đường nhìn xuống, hết thảy lĩnh vực, phần lớn là hiện hữu trình độ khoa học kỹ thuật không cách nào chạm đến kỹ thuật, nhưng không xuất hiện nhường Trần Mặc Tha thiết ước mơ siêu tự nhiên năng lực khai phá kỹ thuật. Nhưng là, được kỹ thuật có một cái điểm giống nhau, nhường Trần Mặc Phi thường không nói gì. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Bạch Ngân giai đoạn quyền hạn, hết thảy bản thiết kế, kỹ thuật số liệu, toàn bộ bị phong tỏa. chứ không ít như trung cấp tiềm năng thuốc cùng siêu cấp vật xịn phòng bệnh loại này là săn có kỹ thuật, cái khác tất cả đều là nguyên lý, hoàn chỉnh lý luận, không có bản thiết kế, không có số liệu, chỉ có lý luận cùng nguyên lý, muốn kỹ thuật liền muốn chính mình hoàn thành thiết kế cùng chế tạo. Khoa học kỹ thuật học đồ giai đoạn đều còn có hoàn chỉnh kỹ thuật, nhưng chính hắn căn cứ hiện hữu kỹ thuật tiến hành vẽ, học thiết kế cải tạo, tối ưu hóa, sau đó chế tạo. Hiện tại tất cả đều là nguyên lý lý luận, bản vẽ muốn chính mình thiết kế, số liệu muốn chính mình thu thập. Vốn tưởng rằng mở ra chính là một tòa kim sơn, kết quả bên trong chỉ có hóa đá thành vàng phương pháp. Cái phương pháp này muốn chính mình đi tìm hiểu học tập, sau đó chính mình sáng tạo núi vàng. Có điều trần mặc cũng phải mái, Đây là dạy người bắt cá. Nhìn thấy khoa học kỹ thuật thư viện phát triển lịch sử, hắn biết khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại mục đích là nhường người thừa kế ở hiện hữu kỹ thuật cơ sở đến trường sẽ chính mình sáng tạo, mà không phải để lại hiện hữu kỹ thuật miệng ăn núi lở. Đây là ở hết sức bồi dưỡng người thừa kế, kế thừa khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh nhiệm vụ đang không ngừng thăm dò bên trong tiến bộ. Phòng chứng đây chính là não vực tiến hóa nguyên nhân. Người bình thường muốn hiểu rõ những này kỹ thuật, hoa cái mười năm năm cũng không thể. nạo vực tiến hóa có thể giúp người thừa kế càng nhanh hơn lý giải hiểu rõ những ngày kỹ thuật có điều cũng còn tốt hoàn thành những ngày kỹ thuật cần thiết vật liệu phương pháp phối chế cùng cơ sở công nghệ thiết bị kỹ thuật tất cả đều đầy đủ không phải vậy nhường hắn từng cái từng cái vật liệu đi nghiên cứu hợp thành thăm dò e sợ không cái mấy năm đều không xong một hạng khoa học kỹ thuật trần mạc đang suy nghĩ đón lấy nên nghiên cứu cái gì hạng mục thời điểm ánh mắt rất nhanh khóa chặt ở một hạng kỹ thuật lên không nao tàn không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương năm giá cả vừa phải không dối trên lửa dưới. Tiên hành giả chiến giáp thiết kế khái niệm cùng chế tạo nguyên lý. Sắt thép chiến giáp, tất cả nam nhân giấc mơ. Trần mắt có một cái biệt hiệu, Hoa Hạ ủy rồng man, nhưng hắn nhưng không có sắt thép chiến giáp. Dù cho là hắn, đối với ý rồng man chiến giáp đều thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng vẫn được giới hạn ở chiến giáp nguồn năng lượng cùng động cơ công nghệ vấn đề, giấc mộng kia muốn vẫn không cách nào thực hiện. Khoa học kỹ thuật nhân viên quản lý Bạch Ngân quyền hạn mở ra kỹ thuật, đã giải quyết những vấn đề này, loại nhỏ các loại ly tử động cơ, còn có số 1024 dị thể nguyên tố làm lò phản ứng nguồn năng lượng vật chất. cho chiến giáp cung cấp nguồn năng lượng. Số 1024 dị thể nguyên tố là do nhân nguyên tố nhân công cải tạo dị thể nguyên tố, có thể quần quận không ngừng phóng thích năng lượng cao bối tháp hạt căn bản phát điện, đầy đủ cung cấp loại nhỏ các loại ly tử động cơ động lực nhiên liệu. Không có suy nghĩ nhiều, Trần Mặc đem chính mình muốn nghiên cứu một ít kỹ thuật lý luận toàn bộ thu được, rời đi khoa học kỹ thuật thư viện. Bây giờ nhìn phòng thí nghiệm cảm giác phi thường kỳ lạ, như người máy loại này phức tạp máy móc thiết kế, còn có một chút máy móc thiết bị, cho hắn cảm giác thật giống xe đạp như thế đơn giản, có thể nhanh chóng lý giải trong đó các loại kỹ thuật trong đầu thậm chí hiện lên lúc trước thiết kế những người máy này thời điểm mỗi cái bộ phận đường bộ linh kiện cùng với nguyên lý đây là não vực tiến hóa kết quả hắn hiện tại có vượt qua hiện nay nhân loại tiến hóa cực hạn đại não như cùng một cái tương lai người về xem lịch sử các loại phát minh hầu như liếc mắt nhìn liền có thể hiểu được trong đó bao hàm các loại kỹ thuật tình huống như thế rất kỳ diệu nhường trần mặc lập tức không cách nào thích ứng chúng ta bắt đầu mới nghiên cứu đi lần này nghiên cứu cái gì biết ý rồng man đi nghiên cứu sắt thép chiến giáp ta trước đem một ít nguyên lý cùng lý luận thu dọn cho ngươi sau đó đồng thời thiết kế Trần Mặc nói rằng, "Tốt." Mạc nữ gật đầu. Trần Mặc bắt đầu thu dọn lý luận tư liệu, hắn suy nghĩ tốc độ không có tốc độ ánh sáng, nhưng Mạc nữ suy nghĩ tốc độ nhưng là có nhanh như vậy, đáng tiếc máy tính mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể so với nhân loại đại não càng thần kỳ. Liên quan với thiết kế, rất nhiều cần hắn tự mình động thủ, sau đó Mạc nữ căn cứ hắn thiết kế cần muốn tiến hành bù đắp, đo lường cùng tối ưu hóa, đảm nhiệm tác dụng phụ trợ. Chỉ là không bao lâu, Trần Mặc liền nên đón một cái quen thuộc khách nhân. "Trần Mặc lão đệ, có khỏe hay không a?" Lý Thành Chi cùng Trần Mặc nắm tay, ngồi trở lại trên ghế lồng. Con mắt không ngừng ở Trần Mặc trên người đánh giá. Khoảng thời gian này không gặp, hắn phát hiện Trần Mặc có biến hóa mới, ánh mắt phảng phất như tinh không giống như thâm thúy, lại cho người rất sắc bén tự tin, một loại cảm giác nói không ra lời. Nếu như hắn là một người phụ nữ, dù cho không biết Trần Mặc thân phận bây giờ địa vị, cũng sẽ bị Trần Mặc khí chất hấp dẫn, hoàn toàn là chê hoa gẹo nguyệt thể chất. Nếu như Trần Mặc biết Lý Thành Chi ý nghĩ trong lòng, khẳng định rất không nói gì. "Lao ca lần này lại đây, có việc?" Trần Mặc hỏi. "Có." Lý Thành Chi đưa mắt tìm đến phía mặt nữ. Trần Mặc người ở bên cạnh hắn đều biết, cũng rõ rõ ràng ràng, có thể nói, trần mặc phương xa thân thích có bao nhiêu cái, hắn đều biết. nhưng mặc nữ xuất hiện, phi thường đột nhiên, hắn chưa từng thấy như vậy một cái nữ nhân xinh đẹp, mấu chốt nhất chính là không rõ lai lịch. bọn họ điều tra mặc nữ tin tức, thậm chí thông qua khuôn mặt tin tức phân biệt tìm tòi, ở tại bọn hắn kho số liệu bên trong, không có như vậy gương mặt. xuất nhập cảnh ban quản lý, cũng không thấy mặc nữ tư liệu. nữ nhân này tựa hồ là bỗng dưng nô ra, còn đi theo trần mặc bên người, là thân mật nhất người. điều tra mấy tháng, chỉ biết nàng gọi mặc nữ, còn lại tin tức trống rỗng. trừ phi cái nào nguyên thủy trong núi lớn đi ra không hộ khẩu bằng không cũng không thể hoàn toàn không có một tia tin tức Trà xét lâu như vậy cuối cùng còn phát hiện triệu mẫn bên người cũng nhiều một cái thân phận không do thiếp thân trợ lý không có tra được một tia tin tức lo lắng hành quân kiến tập đoàn bên trong xảy ra vấn đề vì lẽ đó lý thành chi không thể không tự mình lại đây xác nhận trần mặc nhìn thấy lý thành chi ánh mắt lúc này hiểu rõ một cái thân phận không do nữ hải đi theo bên cạnh hắn thiếp thân ra vào vẫn là thân mật nhất người thân phận của hắn đặc thù nhất định sẽ bị chú ý không chỉ là lý thành chi ngoại giới tin tức có chuyển qua trần mặc cùng mặc nữ sự tình Rất nhiều bắt quái phóng viên đều muốn biết mặc nữ thân phận, đáng tiếc không thể nào tra lên. Lao ca là muốn biết thân phận của nàng. Chân Mặc nhìn một chút mặc nữ, Xác thực muốn biết, như thế đẹp đẽ nữ hải, là làm sao bị ngươi quẹo đến bên người? Tiểu ngư cô nương cũng không tức giận. Lý Thành Chi trêu ghẹo nói rằng, nàng là trợ thủ của ta, gọi mặc nữ, Mặc Tử Mực. Mặc nữ. Rất tên dễ nghe. Lý Thành Chi gật đầu, nhìn về phía mặc nữ, cái nào gia đình giàu có khuê nữ, nàng là người máy. Người máy? Lý Thành Chi một mặt khiếp sợ, hắn vừa nãy vẫn đang lén lén quan sát căn bản không nhìn ra người máy mùi vị trần mặc nếu như nói cho hắn mặc nữ là nào đó nhà phú hào con gái rơi ở hải ngoại lớn lên lén qua về nước lặng lẽ cùng trần mặc tốt hơn đi theo bên cạnh hắn sau đó một đoạn máu chó nội dung vợ kịch tiểu ngư không ngại bọn họ độ tin cậy còn cao hơn một chút như thế đẹp đẽ nữ hải là người máy lý thành chi rõ ràng không tin mặc nữ hoàn toàn không có người máy cái bóng liền bước đi tư thế đều phi thường tự nhiên cũng không có điện cơ âm thanh thực sự là người máy trần mặc sạp buông tay mặc nữ cho nàng nhìn nguyên là người máy chứng cứ Mạc Ca, Mạc Nữ gật đầu, ở nàng phần eo, một cái đăng lại trí năng bom kho đạn mở ra, lộ ra bên trong máy móc kết cấu. Lần này Lý Thành Chi chấn kinh rồi, thực sự là người máy, không dấu vết kỹ thuật, nhường ra nhân tạo hoàn mỹ bao trùm hết thảy kim loại sát ngoài, trần mặc người máy kỹ thuật khủng bố đến mức nào. Lý Thành Chi ở Mạc Nữ bên người chuyển bài vòng, quan sát tỉ mỉ, Mi Tâm cùng dốn cái kia hai viên màu xanh lam tặng đá có chút đặc biệt, nhưng vẫn là không nhìn ra người máy cái bóng, người bình thường nhìn thấy tặng đá cũng khẳng định cho rằng là trang sức, trang trí, khá là hiện tại thích trương diện nữ hài. dùng những này trang sức cũng không kỳ quái vừa định bắt đầu sờ sờ mặc nữ ra rẻ liền bị mặc nữ lùi về sau một bước né tránh hắn tay động tác phi thường tự nhiên hoàn toàn cùng như thế nữ hải kém không sai liền phòng bị dáng dấp đều giống nhau người máy này có cái gì công năng lý thành chi bị né tránh cũng không xấu hổ trái lại càng thêm khiếp sợ cùng hiệu kỳ nàng là hộ vệ của ta người máy cận vệ phụ tá riêng người máy sớm muộn muốn xuất hiện chân mặc không có cái gì tốt tận giấu cũng không cần thiết tận giấu hộ vệ bảo tiêu lý thành chi ánh mắt sang trang đã quên đi rồi chính mình là lại đây xác nhận mặc nữ thân phận lực chiến đấu của nàng mạnh bao nhiêu ngươi nói chính là nàng võ trang đầy đủ sức chiến đấu vẫn là nàng hiện tại sức chiến đấu võ trang đầy đủ rất mạnh dựa theo hiện tại binh sĩ sức chiến đấu tiêu chuẩn nàng võ trang đầy đủ đối phó một cái liền cũng không có vấn đề ký lý thành chi lần thứ hai bị chấn động đè ép một cái người máy đỉnh một cái liền người máy này khủng bố đến mức nào chắc chắn chứ đương nhiên xác định trần mặc nói rằng ngươi kiến tạo xưởng công binh bên trong có loại này người máy sao lý thành chi không thể chờ đợi được nữa hỏi đương nhiên là có có điều xưởng công binh vẫn chưa xong công tạm thời không cách nào lượng sản trần mặc cười nói này người máy giá cả bao nhiêu một cái lý thành chi đã xác nhận mặc nữ thân phận hiện tại hắn đối với mặc nữ loại này người máy cảm thấy hứng thú vô cùng tin tưởng mặt trên cũng nhất định cảm thấy rất hứng thú nếu như ngươi nói mặc nữ loại này đây là hàng không bán này một cái tiêu tốn không nhiều chế tạo chi phí đại khái năm cái ước tả hữu lý thành chi mí mắt nhảy lên đây là ta chuyên môn thiết kế đến làm ta phụ tá riêng hàng không bán muốn mua Cuốn kiến phòng ngự có một cái khác loại, công năng gần như, không, có mặc nữ tinh xảo mà thôi. Cái kia loại bao nhiêu tiền một đài? Loa máy một đài cũng muốn một cái ước, giá cả vừa phải, không dối trên lửa dưới. Ngươi là người thứ nhất khách hàng lớn, miễn phí thử máy, lượng lớn mua, giảm 2% ưu đãi nha. Thân. Trần Mặc cười nói. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 508, gan to. Đưa đi Lý Thành Chi, Trần Mặc mang theo mặc nữ về phòng thí nghiệm. Lý Thành Chi nhìn thấy mặc nữ như thế tiên tiến người máy, e sợ chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai lại đây hỏi dò dù sao như thế tiên tiến trang bị không động tâm là không thể mặc nữ xưởng công binh làm sao trần Mặc hỏi tàn dạng nhì xưởng công binh rất nhanh liền có thể xây xong đưa vào sử dụng trong nước chính đang trong quá trình kiến thiết dự định thời hạn công trình là sau 3 tháng hoàn công mặc nữ nói rằng tàn dạng nhì bên kia xưởng công binh tương đối bị quốc bên trong muốn đơn giản hiện nay bên kia tạm thời còn không cần sản xuất loại cỡ lớn người máy hoặc là những vật khác chỉ cần phụ trách sản xuất một ít vũ khí đạn dược vì lẽ đó bị quốc bên trong kiến thiết phải nhanh một chút liên hệ vương hải cùng trung lôi trần mặc nói rằng Tốt. mặc nữ đưa điện thoại di động đưa cho trần mặc không bao lâu liền bắn ra trung lôi toàn tức hình ảnh lão bản vương hải đây hải ca ở sân huấn luyện huấn luyện bảo an nhân viên cần gọi hắn đi vào sao trung lôi hỏi không cần xưởng công binh làm sao trần mặc hỏi thời hạn công trình so với dự tính gần một tháng nhà xưởng phân xưởng đã hoàn công cần thiết bị cũng đến hiện tại đang tiến hành cuối cùng thanh lý công tác tuyển mộ cùng huấn luyện nhân viên sự tỉnh cũng ở đồng thời tiến hành đại khái còn muốn mười ngày nhà xưởng liền có thể chính thức đưa vào sử dụng trung lôi nói rằng ân không sai trần mặc gật đầu vương hải cùng trung lôi cũng không có quá nhiều kinh nghiệm hẳn là triệu mẫn tìm một chút cố vấn đi giúp bọn họ hai người mới sẽ nhanh như thế bắt đầu cần sản xuất vũ khí bản vẽ còn có một chút kỹ thuật tư liệu cùng thuốc nổ phương pháp phối chế ta đều phát đến các ngươi kỹ thuật trong kho các ngươi phụ trách sản xuất ta cho các ngươi một ít vũ khí là được nếu như muốn sản xuất cái khác vũ khí các ngươi muốn chính mình tìm kỹ sư công ty kỹ sư thân phận tin tức muốn xác nhận phải chú ý kỹ thuật bảo mật rõ ràng chung Lôi gật đầu đáp ứng, có điều kỹ sư có chút khó chiêu. Cái này chính các ngươi làm quyết định, không làm lỡ vũ khí sản xuất là được, làm sao chiêu, các ngươi nhìn làm. Tốt. Hỏi do một lần hai người tình huống, Trần Mặc mới cúp điện thoại, nhường Mặc nữ đem cần sản xuất vũ khí kỹ thuật, phóng tới quân kiến trang bị kỹ thuật trong kho. Tạn Giản Nghị, Mộ Thị. Một cái loại cỡ lớn nhà xưởng tọa lạc ở cùng địa thế bằng phẳng trên vùng Bình Nguyên, chiếm diện tích gần 1100 mẫu, bốn phía người ở thưa thớt, tầm nhìn chống chải Mà ở 5 km ở ngoài, chính là mưa cảng, giao thông phi thường thuận tiện. nơi này là triệu mẫn trải qua ước định mới xác định tuyển chọn nhà xưởng ở ngoài mới sân huấn luyện vương hải đứng ở dưới mặt trời chói trang ở bên cạnh hắn là hai tên trợ thủ hai người gọi tiền hạ cùng cam vũ là vương hải từ hành quân kiến tập đoàn bộ an ninh tuyển chọn đồng ý với bọn hắn lại đây phát triển nhân viên ở tại bọn hắn phía trước là 107 tên võ trang đầy đủ bảo an nhân viên vượt qua 8 phần mười là người da đen có mấy cái người da trắng còn có mấy cái châu á đứng ở đội ngũ phía trước đột xuất nhất hai tên người da đen gọi kéo mô cùng tháp ảnh là xuất ngũ lính đánh thuê bị vương hải mời trào lại đây dẫn dắt đội ngũ hơn 100 người là hắn mấy tháng huấn luyện mới tuyển ra bảo an nhân viên nơi này bảo an hoàn cảnh tương đối phức tạp vì lẽ đó vương hải đối với bảo an phi thường đệ bụng nhóm đầu tiên đội viên nhất định phải hắn tự mình chọn lựa mới yên tâm ở tàn gian y chính là không bao giờ thiếu người thả ra nhận người tin tức thêm vào cao tiền lương có không ít người đều sẽ tới nhận lời mời trải qua tầng tầng chọn lựa mới lưu lại này tháng một năm một không người hơn nửa đều là xuất ngũ quân nhân không nhất định tất cả đều là ưu tú nhất nhưng tất cả đều là nhất phục tùng mệnh lệnh bọn họ cần phục tùng mệnh lệnh nhân viên xưởng công binh sản xuất còn chưa bắt đầu nhưng hắn trước hết bảo đảm xưởng công binh vấn đề an toàn đây là các ngươi chế phục Vương Hải ra hiệu bọn họ đem bên cạnh chế phục phát xuống đi bắt đầu từ hôm nay các ngươi chính là quân kiến trang bị nhân viên chức trách của các ngươi chỉ có một cái phụ trách nhà xưởng an toàn không phải nhà xưởng công nhân viên không có cho phép không được đi vào nhà xưởng Vương Hải nói chính là bầu ngữ tới nơi này gần một năm hắn mưa rầm tấm đất cũng học biết một chút bầu ngữ thuận tiện giao lưu ở mọi người lính chế phục thời điểm Trung Lôi cũng chạy tới Nhường cam vũ cùng tiện hạ phụ trách những kia đội viên, Vương Hải cùng Trung Lôi rời đi sân huấn luyện. Vừa nãy lao bản điện thoại tới, hắn nói, cần sản xuất vũ khí kỹ thuật, đã phát đến công ty kỹ thuật kho, chúng ta có thể đi lấy ra. Lão bản căn dặn, kỹ thuật phải chú ý bảo mật, kỹ sư thân phận tin tức phải chú ý xác nhận. Còn kỹ sư thiếu vấn đề, Lão bản nhường chúng ta nhìn làm, không làm lỡ vũ khí sản xuất là được. Trung Lôi nói rằng, ừm, Vương Hải gật đầu, cái này vẫn là công việc của bọn họ, Trần Mạc không căng dặn bọn họ đối với cái này cũng sẽ vô cùng cẩn thận, dù sao kỹ thuật là căn bản nhất đồ vật. Hơn nữa hiện tại quân kiến trang bị vừa cất bước, kỹ sư cùng phòng nghiên cứu cái gì, còn cần dựa vào đảo người, dù sao hàng đầu công nghiệp quân sự nhân tài đã bị các đại công nghiệp quân sự công ty lũng đoạn, bọn họ càng nhiều, chỉ có thể từ trường học chúng chiêu mời, chỉ mong ý tới nơi này không nhiều, cái nào sợ bọn họ cho đãi ngộ càng tốt hơn cũng không được. Kỹ sư Khan hiếm vấn đề, ngươi có cái gì tốt phương pháp?" Vương Hải hỏi. Trung Lôi xem ra gầy yếu, nhưng thực lực không thể khinh thường, dù cho là Vương Hải, đều không nhất định có thể đánh được. Dù sao đã từng là phụ trách thủ trưởng an toàn nhân viên, tuyệt đối sẽ không là doanh nhân. Càng quan trọng chính là Trung Lôi năng lực quản lý không yếu. Tới nơi này sau, có sân khấu mới chậm rãi triển khai ra, đầu góc phi thường linh hoạt, hầu như là toàn năng hình tương tải. Vì lẽ đó rất nhiều lúc Vương Hải đều sẽ trưng cầu Trung Lôi ý kiến. Kỹ sư đúng là một vấn đề, có điều công nghiệp quân sự công ty không phải một sớm một chiều có thể lên. Hiện tại công ty có tập đoàn bên kia chống, trong thời gian ngắn chúng ta không cần lo lắng nghiên cứu phát minh kỹ thuật vấn đề. Nhưng sau đó lớn mạnh, không thể món đồ gì đều muốn tập đoàn bên kia hỗ trợ. Nhà xưởng khẳng định cần người chuyên nghiệp mới phát triển. Tàn gia Nhi thuộc về nhất không phát đạt khu vực, công ty lại là cất bước giai đoạn đi bên ngoài tìm, không bao nhiêu người đồng ý đến, vì lẽ đó chỉ có thể chính mình bồi dưỡng, không phải vậy liền muốn thu mua cái khác công nghiệp quân sự công ty, nhưng thu mua cái khác công nghiệp quân sự công ty phiền phức sẽ càng nhiều. Làm sao bồi dưỡng? Cùng Tàn gia y chính thức hợp tác. Bọn họ nơi này giáo dục là hầu, trong nước hầu như không có công nghiệp nặng có thể nói, công nghiệp nhân tài đã ít lại càng ít, nhưng người có thiên phú có trí khí người khẳng định không ít. Ở tại bọn hắn đại học thiết lập một cái chuyên nghiệp, mặt hướng toàn bộ châu Phi, chúng tuyển có ý hướng làm công nghiệp quân sự công tác học sinh, chúng ta phụ trách bồi dưỡng, nơi này là bọn họ quốc gia cùng đất này, khẳng định có không ít người lưu lại, hơn nữa chúng ta giúp bọn họ bồi dưỡng nhân tài, chính thức cũng sẽ ủng hộ. Ưu tú nhân tài, chúng ta lưu ở công ty phát triển trở thành kỹ sư, dù cho không phải ưu tú nhân tài, học được tương quan kỹ thuật chi thức học sinh ở lại nhà xưởng, cũng tuyệt đối so với kiến thức chuyên nghiệp tương đối thiếu phổ thông công nhân muốn tốt hơn rất nhiều. Thành lập một nhân tài bồi dưỡng hệ thống, tuy rằng thời gian dài một điểm nhưng đây là thu được nhân tài tốt nhất con đường dù sao chúng ta mới vừa cất bước nơi này điều kiện cũng tương đối kém ở quốc gia phát đạt hàng đầu công nghiệp quân sự nhân tài đều là bị hàng đầu công nghiệp quân sự công ty lũng đoạn ở điều kiện cho phép tình huống chúng ta lại từ những công ty khác đào mấy người mới lại đây ân liền theo lời ngươi nói làm ngươi đi cùng tản dạn nghi chính thức phối hợp vương hải nói rằng trần mặc cho bọn họ đầy đủ quyền tự chủ vì lẽ đó có một số việc cũng không cần chưng cầu ý kiến tập đoàn tổng bộ ý kiến bọn họ có thể mình làm chủ sau đó đăng báo cho tập đoàn biết là được mà cảm giác đối với tập đoàn bất lợi tổng bộ bên kia tự nhiên sẽ cho bọn họ kiến nghị cái gì đây là trí năng người máy Liêu kiến quân cầm mặc nữ bức ảnh một mặt khiếp sợ tòng quân nhiều năm hắn cũng coi như là trải qua sóng to gió lớn mới đi tới hôm nay vị trí đã rất ít đồ vật có thể làm cho hắn như thế khiếp sợ ngày hôm nay hắn quả thật bị kinh đến nay bức ảnh nữ nhân cùng người bình thường cũng không có gì khác nhau nhiều nhất chỉ là so với những nữ nhân khác đẹp đẽ một điểm kết quả lý thành chi nói cho hắn đây là người máy ta cũng không tin nhưng tận mắt nhìn thấy a Lý Thành Chi cũng không vì là Liễu Kiến Quân khiếp sợ mà bất ngờ, hắn biết mặc nữ là người máy thời điểm, cũng bị kinh đến. Này người máy có thể ra chiến trường? Liễu Kiến Quân hỏi. Ta hỏi, hắn nói đây là hắn cận vệ, võ trang đầy đủ, lấy hiện tại binh sĩ trang bị, người máy này có thể đối phó một cái liên đội. Vẫn đúng là dám nói. Hắn có tiền như vậy, chém do không thu thuế a. Thật sự coi binh sĩ là giấy. Liễu Kiến Quân một mặt không tin. Bằng vào ta đối với hắn hiểu rõ, phòng trường này vẫn là bảo thủ con số. Lý Thành Chi cười khổ, tên kia tự tin. tuyệt đối sẽ không nói mà không có bằng chứng nói lung tung người máy kỹ thuật không thể thành thục đến trình độ đó đi nếu là có như thế thành thục người máy kỹ thuật cái kia không phải vui rồi liêu kiến quân vẫn là không quá tin tưởng hiện nay các quốc gia trí năng người máy vừa mới cất bước mà trần mặc người máy đã có thể ra chiến trường dù cho tiên tiến một điểm khả năng này cũng không lớn đó là hành quân kiến công ty hiện nay khoa học kỹ thuật kỹ thuật tiên tiến nhất công ty lý thành chi sạp đung tay tên của hắn gọi trần mặc một cái tên liền đầy đủ đại biểu rất nhiều thứ danh tự này chính là biến thái đại danh tự Liêu Kiến Quân trần chờ một hồi, ngươi có hỏi hắn, này người máy bao nhiêu tiền một đài? Như cô bé này loại này, hắn nói là hàng không bán, đặc biệt đặt làm đi theo bên cạnh hắn. Lý Thành Chi nói rằng, có điều hắn tập đoàn dưới cờ kiến thợ phòng ngự công ty sẽ xảy ra sản một loại khác loại người máy, tính năng cùng người máy này gần như, loại máy giá cả là một thước một đài. Nghe đó, tiểu tử này cướp đoạt cướp được chúng ta nơi này đến rồi. Gan to. Liêu Kiến Quân nghe được cái giá này, suýt chút nữa chửi ầm lên. Lượng lớn mua có thể giảm hai phần trăm ưu đãi. Liêu Kiến Quân cùng Lý Thành Chi nhìn nhau cười lên. Lý Thành Chi là bất đắc dĩ cười, Liêu Kiến Quân là bị Trần Mặc cho khí cười. "Trương 509, có thể hay không thử máy một chút khí người?" Vị này chính là Liêu Kiến Quân thủ trưởng. Vị này chính là Trần Mặc đồng chí. Một bí mật trong căn cứ quân sự, Lý Thành Chi dẫn tiếp Trần Mặc cùng Chu Hà đi tới Liêu Kiến Quân trước mặt, cho hai người giới thiệu. "Ngài tốt, Liêu thủ trưởng." Trần Mặc khẽ mỉm cười, đưa tay ra. Nhìn thấy Trần Mặc người thật, Liêu Kiến Quân hơi hơi kinh ngạc. Trần Mặc không tính hệ thống bên trong người, nhưng hắn ở tổng trang bộ tên gọi không nhỏ. trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, tiềm năng thuốc, trí năng virus. con mối hệ thống phòng vệ còn có phái trí năng đoàn đội giúp bọn họ cải trang máy móc xương vào ngoài những thứ này đều là ghê gớm kỹ thuật quang thời gian trước càng là dẫn dắt chữa bệnh tiểu tổ thành công khai phá dẹt mở ản vi rút vật xin phòng bệnh cứu vô số người trần mặc danh thiên tài đã vang vọng toàn cầu hắn ở bức ảnh cùng trên tin tức gặp trần mặc nhiều lần bây giờ nhìn đến người thật hoàn toàn khác nhau quả thực như hai người khác nhau trần bổn phong rong phong mang nội liễm hai loại khí chất hoàn mỹ dung hợp còn có một loại không nói ra được tự tin khí tức thâm thúy như tinh không khiến người nhìn không thấu Lần thứ nhất nhìn thấy như thế ưu tú người trẻ tuổi, không trách Lý Thành Chi mỗi ngày đang cảm thán nữ nhi mình không đụng tới người trẻ tuổi như vậy. Nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, Trần Mặc đồng chí. Liêu Kiến Quân giày rộng tay, cho Trần Mặc giới thiệu, hai vị này là kỹ thuật chuyên gia, Đường Điểm, Tần Nghiệp. Ngài tốt, Đường công, ngài tốt, Thần công. Trần Mặc mỉm cười cùng hai người nắm tay. Liêu thủ trường là tổng trang bộ thủ trưởng, Đường công cùng Tần công là tổng trang bộ kỹ thuật chuyên gia, phụ trách trang bị kỹ thuật ước định cùng chọn mua. Lý Thành Chi bổ sung giới thiệu, vị này chính là mặc nữ liêu kiến quân rất mau đem ánh mắt đặt ở trần mặc bên người mặc nữ trên người cái này chính là lý thành chi báo cáo người máy xem bức ảnh không nhìn ra là người máy hiện tại khoảng cách gần như vậy quan sát vẫn là không nhìn ra là người máy rõ ràng là một cái phổ thông nữ hải nhiều nhất chỉ là đẹp đẽ một điểm là liêu thủ trường ta gọi mặc nữ mặc nữ trả lời lão lý ngươi nói với ta đây là người máy đây là người máy người máy sẽ mình nói chuyện sao nghe được mặc nữ trả lời hắn liêu kiến quân hơi hơi kinh ngạc một mặt không tin nhìn lý thành chi thực sự là người máy lý thành chi sạp vung tay nhìn về phía trần mặc Mạc nữ mở ra kho đạn cho bọn họ nhìn trần mặc nói rằng tuất mặc ca mặc nữ nói xong phần eo kho đạn mở ra còn có phần lưng kho đạn cũng mở ra bên trong máy móc kết cấu lộ ra nhìn thấy kho đạn liêu kiến quân chấn kinh rồi bên cạnh đường điểm cùng tần nghiệp hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất nhìn thấy thịt sói đói con mắt xanh thăm thẳm xào đoạt thiên công hoàn mỹ hoàn mỹ tác phẩm đường điếm đến gần mặc nữ cẩn thận quan sát lên vừa định vào mặc nữ đã thu hồi kho đạn lùi tới trần mặc bên người phòng bị mà nhìn hai người Mặc nữ nàng sẽ không cho các ngươi loạn trạm, vì lẽ đó cho mang một cái khác lại đây." Trần Mặc nói xong, ở phía sau Nam Bảo Tiêu đứng ra, trên người kho đạn xuất hiện ở trước mặt mọi người, hắn cứ gọi số 003, cũng không để ý Mặc nữ tránh ra, ánh mắt mấy người lập tức chuyển đến nam người máy lên, vây quanh người máy chuyển lên, tháng phục không nớt Này ra rẻ là cái gì vật liệu chế tác? Quá giống ra thật. Còn có y phục này vật liệu cũng có chút đặc thù. Kho đạn hợp kim là cái gì vật liệu? Titanium hợp kim. Không giống, cũng không giống hợp kim nôm. Trần Mặc đồng chí, ngươi nhường nó đi vài bước. tại sao không có điện cơ âm thanh cùng người thật bước đi không khác nhau a như thế làm được ngón tay động tác cũng không có máy móc cảm giác đường điểm cùng tần nghiệp nhìn kỹ người máy hận không thể lập tức đem người máy mở ra đem bên trong xem rõ ngọn ngành qua 10 phút từ trên xuống dưới đem nam người máy nhìn một lần hai người mới dừng lại trên mặt trừ thán phục vẫn là thán phục không nói người máy này có thể hay không chiến đấu trong này bao hàm vật liệu kỹ thuật cũng đã rất khủng bố bọn họ có thể nhìn thấy tài liệu mới có ít nhất ba loại người máy bên trong tuyệt đối còn có cái khác vật liệu trân mặc đồng chí Ngươi giới thiệu một chút người máy này công năng. Liễu Kiến Quân tuy rằng thán phục, nhưng không có rõ ràng như vậy. Tốt. Trần Mặc lúc này gật đầu. Người máy có 3 loại hình thức, phổ thông hình thức, phổ thông hình thức dưới, người máy không có tính chất công kích, chỉ có tự mình phòng thủ công năng. Như vừa nay các ngươi muốn chạm Mặc nữ, nàng phán đoán vì là xâm phạm, sẽ né tránh. Loại thứ hai là bảo vệ hình thức, bảo vệ hình thức dưới, người máy sẽ lấy bị bảo vệ nhân vật làm trung tâm, người giám hộ vật an toàn. Bảo vệ hình thức có một cái cách đấu trạng thái, một khi bắt đầu cách đấu sẽ đối với kẻ địch tiến hành không đòn công kích trí mạng dùng tốc độ nhanh nhất chế phục kẻ địch cuối cùng một loại đây liêu kiến quân hiếu kỳ hỏi mở ra hệ thống vũ khí trần mặc cho nam người máy một cái chỉ thị hệ thống vũ khí toàn bộ mở ra trong nháy mắt liền liêu kiến quân đều hít vào một ngụm khí lạnh mỹ mắt nhảy lên hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trần mặc tại sao nói người máy này có thể đối phó một cái liên đội chuyện này quả thật chính là cất bước cố máy giết chóc cuối cùng một loại hình thức là chiến tranh hình thức chiến tranh hình thức lây giết chết kẻ địch vì là công kích mục đích một khi mở ra chiến tranh hình thức nó sẽ lấy tốc độ nhanh nhất tối ưu phương thức giết chết kẻ địch nó hệ thống vũ khí nhiệt bao quát cánh tay nhỏ nơi hai cái nòng súng cộng 50 phát đạn phần eo kho đạn có thể giấu 6 trái lựu đạn bàn tay cùng bước chân có không phải chí mạng điện giật tức thời thuốc tê tê các loại ở sau lưng của nó có thể chuyên trở 4 viên bút đánh dấu to nhỏ loại nhỏ đạn đạo người có nhỏ như thế đạn đạo Liêu kiến quân nghi hoặc hỏi đây là mô hình công ty chúng ta không có nghiên cứu đạn đạo có điều có một cái công ty có tàn dạng nghi quân kiến trang bị công ty trần mặc nói rằng tạn dạng nghi quân kiến trang bị kiến thợ phòng ngự nghe được tên liễu kiến quân hiểu rõ thật sâu nhìn trần mặc một chút cũng không có nhiều lời nó còn có cái gì công năng người máy con mắt là một cái bộ cảm biến công năng có thể so với mắt thường có thể thấy rõ 2 km bên ngoài bóng người bộ ngực cùng cánh mông có bốn cái dọ sét da có thể dọ xét 1.000 ngàn mét bên trong di động với tốc độ cao vật thể bao quát viên đạn đạn pháo các loại cuối cùng một điểm ở tại bọn hắn dô nơi có một cái kích quang vũ khí ngàn mét ở ngoài có thể chí mù mười mét bên trong công kích có thể chí tử chí tàn nghe đến đó lý thành chi đám người cuối cùng đã rõ rằng rồi mặc nữ cái chán cùng dốn hai viên màu xanh lam tảng đá không phải trang sức trang trí mà là laser Chân mặc nắm giữ kỹ thuật đã xa vượt xa cái này hiện tại kỹ thuật chuyện này với bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái đại hỉ sự người máy then chốt động lực là cái gì tại sao vận động thời điểm không có điện cơ âm thanh đường điềm mở miệng đây là bọn hắn vẫn vấn đề nghi hoặc hiện nay người máy không nói toàn bộ thành thục người máy tuyệt đối không thể rời bỏ điện cơ nhưng là điện cơ khởi động tuyệt đối không làm được động tác giống người như thế trôi chạy tự nhiên người máy động lực không phải điện cơ là một loại tài liệu mới lấy niobi cắt bọn magie axit chỉ làm cơ sở thể điện hóa có dối vật liệu chuyển hình gờ dạ phần điện công sứ. Đường điêm cùng tần nghiệp hai mắt tỏa ánh sáng bọn họ là kỹ thuật công tự nhiên gặp điện hóa có dối vật liệu chỉ là không nghĩ tới chân mặc trong tay điện hóa có dối vật liệu tân tiến như vậy mặc dù không mua người máy mua những tài liệu này đều là đúng bọn họ trợ giúp không nhỏ nó nguồn năng lượng là ở bụng phần chân cùng cánh tay nơi hai khối kiểu mới nhất gờ dạ phần siêu điện dung tin phổ thông trạng thái có thể cho nó cung cấp kéo dài một hai ngày bay liên tục chiến tranh hình thức dưới xem laser sử dụng số lần mà định không mở ra laser trên lý thuyết bay liên tục chí ít 4 ngày chân mặt cũng không có ở phổ thông phiên bản cố máy chiến tranh người bên trong sử dụng siêu dẫn nhiệt độ cao thể siêu dẫn nhiệt độ cao thể lộ ra ánh sáng tuyệt đối so với cái này cố máy chiến tranh người bản thân càng thêm chấn động không khác nào phản ứng hạt nhân kỹ thuật dù cho là như vậy người máy nắm giữ kỹ thuật đã đầy đủ chấn động đường điềm cùng tần nghiệp đã bị dọa đến bọn họ làm kỹ thuật tự nhiên biết trong này kỹ thuật khủng bố đến mức nào từ đầu đến chân bất kỳ hạng nào kỹ thuật đều vượt qua hiện hữu kỹ thuật gỡ dạ phần siêu điện dung tin điện hóa co rỗi vật liệu loại nhỏ dò xét ra đa tiểu mới bộ cảm biến loại nhỏ laser còn có người máy thân thể tiểu mới hợp kim vật liệu đông đảo kỹ thuật tập cùng kiêm, để cho hai người có loại xung động mới khóc một cái người máy nhiều như vậy kỹ thuật chỉ cần bọn họ có thể khai phá một cái đều chết cũng không tiếc mà trần mặc như rau cải trắng như thế lấy ra hóa ra bọn họ nửa đời đều sống nguồn phí. Liêu kiến quân thật lâu không nói gì bắt đầu hắn còn cho rằng này người máy coi như là nạm kim cương một đài một cái ức cũng tuyệt đối là cất đoạn nhưng nếu như trần mặc nói kỹ thuật đều là thật vậy này loại máy móc một đài một cái ức quả thực chính là giá cải trắng quả thực là cất bước công nghệ cao kỹ thuật kho trong này kỹ thuật nếu như đúng như trần mặc từng nói bọn họ công nghiệp quân sự kỹ thuật có thể tăng lên một nấc thang bất kỳ hạng nào kỹ thuật giá trị đều là đến trăm ước nhớ nếu như trần mặc chịu một trăm ước bán bọn họ một hạng kỹ thuật tuyệt đối không chút do dự liền mua lấy lại tinh thần liễu kiến quân trở nên tỉnh táo một chút có phải là thật hay không còn cần thử thách có thể hay không thử xem người máy chương năm mạnh mẽ số ba liễu kiến quân mang theo trần mặc mấy người đi tới căn cứ một cái lộ thiên sân thí nghiệm vũ khí bốn phía vây phi thường trông trải còn có các loại kiểm tra phương tiện phi thường đầy đủ nơi này chính là sân thí nghiệm vũ khí muốn làm sao kiểm tra trần mặc nhìn chung quanh hỏi xem trước một chút người máy này chạy đi thời điểm nhìn có hay không ngươi nói mạnh như vậy liễu kiến quân nói rằng trần mặc được xưng người máy này có thể đối phó đại đội hắn là không quá tin tưởng dù cho tập trung nhiều như vậy tiên tiến khoa học kỹ thuật nhưng cũng không thể nói rõ nhất định mạnh mẽ Dù sao người là sống, máy móc là chết. Có thể. Trần Mặc gật đầu, số 003 mở ra kiểm tra hình thức. Tốt, thiên sinh, kiểm tra hình thức đã mở ra. Hắn vừa dứt lời, số 003 đã liền mở miệng. Ngươi có thể chỉ lệnh hắn, là ngươi muốn làm kiểm tra. Trần Mặc đem chỗ bên cạnh nhường cho Liễu Kiến Quân ba người, tiện tay móc ra một khối đồng hồ điện tử cho Liễu Kiến Quân, khối này đồng hồ điện tử có thể khống chế số 003. Liễu Kiến Quân cũng không khách khí, thoải mái tiếp nhận đồng hồ đeo tay tra xem ra vài loại hình thức lựa chọn, ở trên đồng hồ đeo tay có thể tiến hành chuyển đổi. có điều muốn mở ra chiến tranh hình thức cần thân phận xác nhận cùng bí mật xác nhận. số 003 dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến sân kiểm tra phần cuối, đem cái kia bia ngắm cầm bể. liêu kiến quân giới chỉ vào sân huấn luyện phần cuối, bay bắn bia hạ lệnh, hắn muốn nhìn một chút, người máy này đến cùng có bao nhiêu linh hoạt? tốt. số 003 vừa mới rất lời, đã lao ra, tốc độ nhanh chóng, loại kia lực bộc phát, so với trăm mét chạy cự ly ngắn quán quân còn đáng sợ hơn rất nhiều. nhìn ra liêu kiến quân mấy người ngây người như phong. một lần cuối cùng nhảy đánh, nhảy ra cao 4m vững vàng rơi vào bia ngắm trước. trời ơi. Này một màn kinh khủng, nhường Liêu Kiến Quân con ngươi suýt chút nữa rơi xuống. Há hốc mồm, trừng hai mắt, một mặt không thể tin tưởng. Liên sát mặt bình tĩnh lý thành chi, cũng không nhịn được trợn mắt há mồm, chấn động không nứt. Trừ chân mặc ở ngoài, hết thảy mọi người trở nên không bình tĩnh. Vốn tưởng rằng người máy động tác nhất định sẽ tương đối ngốc, kết quả, vừa xa bọn họ tưởng tượng phạm vi gấp mấy lần. Truyền hình gờ dạ phân điện gốm sứ làm động lực vật liệu, nó cường độ là thân thể bắp thịt gấp 10 lần, cung cấp đủ mạnh điện lưu cùng điện áp, điện hóa co người máy có thể làm được dễ dàng thân thể cực hạn không cách nào làm được sự tình. Bao quát nhanh chóng chạy cùng nhảy đánh. Nó nhảy cao ghi chép, lẽ ra có thể vượt qua 6 mét, nhảy xa có nỗ lực, như vừa nãy như vậy, xa nhất nhảy ra 20 mét cũng không có vấn đề. Chân mặc giới thiệu thời điểm, người máy đã cầm bia ngắm trở lại mấy người trước mặt, trước sau cũng là 20 giây tả hữu. Vậy cũng là gần tháng 1 năm 60m có hơn a. Ta trời, ta nhìn thấy gì? Đường Điểm lấy lại tinh thần, không thể tin tưởng gọi, hai mắt thần thái tăng vọt, hận không thể đem người máy lập tức chuyển về nhà. Khẳng định không phải nằm mơ. Tân nghiệp bấm bấm chính mình, xác định không phải nằm mơ. mới chạy đến số 003 bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí một đến xoa xoa bắp đùi của nó, như vớt mị nữ bắp đùi, trên mặt Lưu lại không thể tin tưởng vẻ. Đây là bọn hắn qua nhiều năm như vậy, lần thứ nhất thất thố như vậy. Người máy này biểu hiện đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. Lý Thành Chi từ chấn động bên trong lấy lại tinh thần, bất đắc dĩ cười khổ. Hắn biết mặc nữ là người máy thời điểm, chấn kinh rồi một lần, hiện tại trực quan nhìn thấy người máy e sợ, là bị chấn động đến. Chân mặc giới thiệu nhiều hơn nữa, thổi phong đến mức tiên hoa loạn truy, hắn đều không có cảm giác, hiện tại tận mắt đến. mới rõ ràng cái gì gọi là khủng bố như vậy. Liêu Kiến Quân càng không cần phải nói, ngơ ngác nhìn số 003, thật lâu không lấy lại tinh thần, hắn còn chìm đắm ở vừa nãy người máy lao ra bạo phát cái kia trong hình. Vào giờ phút này, hắn đối với người máy này hết thảy nghi vấn, toàn bộ biến mất, thay vào đó chính là của Nhật. Lý Thành Chi nói với hắn người máy này, hắn cũng là ôm thử một lần thái độ, tới xem một chút, Trần Mặc nói ra đông đảo công nghệ cao, thành công gây nên hứng thú của hắn, nhưng đối với người máy mạnh mẽ công năng, vẫn là rất hoài nghi. Hiện tại, hắn hết thảy hoài nghi bị đánh nát. Hắn chân chính thấy được người máy này khủng bố, ứng phó một cái liên đội, nên vẫn là Trần Mặc bảo thủ cho con số. Loại kỹ thuật này dọn ra, đầy đủ dọa đến bất kỳ người, đối với mọi người thất thố, Trần Mặc không có ngoài ý muốn. Sau đó phải kiểm tra thế nào? Trần Mặc hỏi, hắn nắm đấm lực phá hoại rất mạnh. Liêu Kiến Quân nuốt nước miếng một cái, nhân sinh lần thứ nhất thất thố như vậy. Ngươi có thể tìm cái đồ vật thử một lần. Liên khối này gạch, thử một lần. Liêu Kiến Quân rất nhanh tìm đến một cục gạch, phóng tới số 003 trong tay, có thể đánh nát khối này được sao? Chỉ thấy số 003 tay phải cầm lấy gạch khối. cùng tay trái nắm đấm chạm vào nhau, nhìn thấy gạch khối vỡ vụn thành nhỏ mảnh vỡ rơi xuống, liêu kiến quân ra mặt tàn nhẫn mà giật giật, quá biến thái. này nếu như đánh vào trên thân thể người, một quyền không chết thì cũng trọng thương. không trách trần mặc nói đúng phó một cái liên đội cũng không có vấn đề gì. loại này sức mạnh kinh khủng cùng tốc độ, đánh nhau tay đôi, như còn có một món vũ khí, một cái gia cường liền cũng không đủ giết. hiện tại vẫn là không lắp đặt vũ khí đạn dược, nếu như lắp đặt vũ khí đạn dược, chuyện này quả thật chính là cất bước cố máy giết chóc. hắn có chút hoài nghi nhân sinh. hắn còn có cái gì công năng ngươi đến kiểm tra cho chúng ta nhìn Liêu kiến quân có chút không muốn mà đem đồng hồ điện tử còn trả cho trần mặc trần mặc hiểu rõ nhất người máy này chỉ có hắn mới có thể đem người máy nhiều nhất ưu điểm bày ra hắn hiện tại không thể chờ đợi được nữa muốn nhìn đến người máy này còn có những kia khủng bố công năng hiện tại hắn vũ khí đạn dược vẫn không có lắp đặt chân chính khủng bố chiến tranh hình thức không cách nào kiểm tra trần mặc nói xong giới thiệu số 003 tính năng bảo vệ hình thức cũng không có biểu diễn đối tượng ngón tay của nó trang bị điện giật cùng tức thời thuốc mê có thể nhanh chóng chế phục kẻ địch thế nhưng không có đối tượng có thể kiểm tra nơi này cũng không có máy móc chân mặc nhường số 003 người máy đem điện giật công năng cùng gây tê kim thả ra điện đốm lửa âm thanh còn có sắc bén kim tiêm nhường mấy người nhìn ra không rét mà run không nhịn được lùi về sau hai bước mấu chốt nhất chính là nó đau thương bất nhập da rẻ cùng kim loại đều là chống đạn vật liệu quần áo cũng là phổ thông viên đạn không cách nào thường tổn đến thân thể của nó dù cho vũ khí nặng thân thể nên đều có thể đỡ mấy trục phát nó cũng có thể chính mình né tránh công kích hơn nữa nó bộ cảm biến có thể camera ra nhiệt hồng ngoại ở ban đêm cũng có thể phát hiện mục tiêu. Sau đó thông qua ngươi liên tiếp video thiết bị, đem hình ảnh chuyển quay lại trong tay ngươi thiết bị bên trong. Ngoài ra, chính là ta vừa nay giới thiệu công năng, nó có thể dò xét viên đạn cùng đạn pháo quy tích. Laser có thể bên ngoài ngàn giảm trí mù, 10 mét bên trong trí thương trí tử. Lần thứ hai nghe được Trần Mặc, Liêu Kiến quân đám người đã không hoài nghi nữa Trần Mặc thật giả. Vừa nay số 003 người máy đã dùng thực lực chứng minh, Trần Mặc theo như lời nói đều nói thật, hơn nữa so với Trần Mặc miêu tả còn kinh khủng hơn. Loại này loại người máy, một đài một cái ức là một cái ức Chân Mặc gật đầu, "Này có thể không tiếp thu trả giá, rất tiếc nghi." "Hệ thống vũ khí đây, Kiến Thợ Phòng Ngự chỉ phụ trách cung cấp người máy này bình đại. hệ thống vũ khí các ngươi muốn mặt khác mua, quân kiến trang bị công ty có, kiến thợ phòng ngự công ty không thể sản xuất đạt dược, ta cũng không có cách nào." Chân Mặc sạc buông tay nói rằng, "Người máy lúc nào có thể lượng sản? Kiến Thợ Phòng Ngự công ty phân xưởng dựng thành thời điểm, mới có thể lượng sản." Liễu Kiến Quân nhìn số 003 suy tư lên, nhìn thấy thí nghiệm sau khi, hắn đã bị này máy người chinh phục. Nếu như có thể, hắn hận không thể lập tức mua về. lại tiến hành một lần thực chiến mô phỏng đối kháng liêu kiến quân hỏi bước đầu tính năng đã kiểm tra xong hắn cần thực chiến kiểm nghiệm một lần người máy nhìn người máy ở bên trong chiến trường chân thực biểu hiện dù cho là diễn tập tràng biểu hiện dù sao chiến trường hoàn cảnh phức tạp hắn muốn thu thập có đủ nhiều liên quan với người máy này số liệu đến đối với loại này người máy làm toàn diện nhất ước định không vấn đề ngươi là khách hàng khách hàng là thượng đế trần mặc nói rằng không nao tàn không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến mới chương năm trăm đơn đấu cả nhánh đội ngũ long nha đội đột kích trụ sở huấn luyện lâm kiên đánh giá số 003 người máy một mặt hiếu kỳ lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy như thế tiên tiến người máy theo người thật giống như lúc nếu như không phải nhìn thấy kho đạn bày ra hắn tuyệt đối không cách nào muốn đây là người máy lao liêu ngươi nói này người máy có thể đơn đấu ta toàn bộ đội ngũ xem xong người máy lâm kiên mở miệng trần mặc đồng chí nói hắn nói người máy này đối phó một cái liên đội có thửa bao quát đoàn đội của ngươi liễu kiến quân chỉ vào trần mặc nói rằng gây xích mít trần mặc nghe được liễu kiến quân trực tiếp mắt trợn trắng Cái tên này muốn thử người máy, cố ý kích thích Lâm Kiên, rõ ràng là muốn cho Lâm Kiên đội ngũ chờ một chút dụng hết toàn lực đến kiểm tra, hắn có thể được tốt nhất số liệu. Lâm Kiên quả nhiên nhìn về phía Trần Mặc, Trần Mặc hắn nhận thức, Đại danh nhân, dẫn dắt chữa bệnh tiểu tổ nghiên cứu phát minh rẹt mở ản vi rút xin phòng bệnh cứu vô số người, vẫn là hành quân kiến tập đoàn người sáng lập tuyệt thế nhân vật thiên tài. Trần Mặc đồng chí, lời kia ngươi nói. Lâm Kiên một mặt hỏi dò, ta xác thực đã nói như vậy, nó đối phó một cái liên đội cũng không có vấn đề, Trần Mặc cũng không có phủ nhận, vẫn đúng là dám nói. lâm khiên nở nụ cười bọn họ long nha đội được kích tuy rằng thành lập thời gian cũng không lâu nhưng tuyệt đối là đứng đầu nhất đội ngũ mỗi cái đội viên đều là ở bộ đội đặc trùng bên trong tuyển chọn tỉ mỉ đi ra sử dụng tiềm năng thuốc khai phá thể chất siêu cấp binh duy nhất có thể cùng bọn họ sánh vai phòng trừng chỉ có cái kia cảnh vệ đoàn một cái long nha đội viên nói riêng về tay không cách đấu có thể đối phó 3, năm cái hàng đầu bộ đội đặc trùng hiện tại trần mặc nói cho hắn một cái người máy có thể đối phó hắn toàn bộ đội ngũ người máy này xem ra như trong phim ảnh kẻ hủy diện cảm giác rất lợi hại nhưng hắn cảm thấy đây là một trò đùa như thế có tự tin có dám hay không đánh cuộc chúng ta thắng người đem này người máy đưa cho ta lâm kiên không tin này người máy có thể đánh thắng bọn họ nhưng tuyệt đối có thể khẳng định này người máy tập trung hành quân kiến tập đoàn hàng đầu công nghệ cao hắn lại không đốc hành quân kiến tập đoàn không phải là phổ thông công ty nếu như có thể đem người máy thắng lại đây khẳng định kiếm lớn này người máy giá trị một cái ức các ngươi lấy cái gì đặt cược Trần mặc vô vô nam người máy một cái ức lâm kiên mí mắt nhảy lên bán đứng hắn cũng không đủ một số không đầu chân mặc không lên bộ chỉ có thể coi như thôi ta đối với người máy này nắm bảo lưu thái độ có điều ta đối với vật này vẫn là thật tò mò thật sự có người nói lợi hại như vậy người máy này liền nghịch thiên rồi đi theo ta nhờ ngươi mở mang cái gì gọi là sức chiến đấu không phải là nhìn người mâu người dạng người máy có thể thay thế lâm kiên lĩnh mấy người hướng căn cứ sân huấn luyện qua sân huấn luyện một cái hoàn chỉnh đội ngũ chỉnh tề xếp hàng 60 người đây là từ hơn 2 triệu người bên trong tuyển ra đến 60 người toàn bộ đến đông đủ sakka đứng ở đội ngũ phía trước Hắn là nhóm đầu tiên siêu cấp binh thành viên, đội đột kích thành lập thời điểm gia nhập, hiện tại là đội phó. Phía trước mỗi một cái đều là đứng đầu nhất đội viên, hơn nữa bọn họ đều dùng qua tiềm năng thuốc, thuộc về siêu cấp binh chủng. Vừa nãy đội trưởng thông báo tập trung, nói muốn diễn tập. Ở mọi người chờ đợi thời điểm, liền nhìn thấy đội trưởng mang theo một đám người hướng sân huấn luyện lại đây. Saka lập tức nhận ra trong đội ngũ Trần Mặc, làm là thứ nhất phê tiếp thu tiềm năng thuốc khai phá đội viên, bọn họ gặp Trần Mặc chủ đạo tiềm năng thuốc khai phá, nhưng bọn họ nhất định phải đối ngoại bảo mật. Trần Mặc cũng nhận ra Saka, hướng hắn khẽ gật đầu hỏi thăm. nhìn lướt qua đội ngũ, mỗi người đều là lộ hết ra sự sắc bén quân xung kích, không thể khinh thường. Có điều hắn vẫn có tự tin, khoa học kỹ thuật kỹ thuật nghiền ép, dù cho đội ngũ này trải qua tiềm năng thuốc khai phá, cũng đánh không xấu sắt thép thân thể. Ta đến giới thiệu, vị này chính là Trần Mặc đồng chí, thiên tài Trần Mặc, mọi người đều nghe nói qua chứ. Lâm Kiên mở miệng, vừa nãy Trần Mặc đồng chí nói, hắn muốn cùng các ngươi tới một lần mô phỏng thực binh đối kháng, hắn một cái bảo tiêu, đơn đấu chúng ta cả nhánh đội ngũ. Thứ đồ gì nhi? Trên sân đội viên vốn đang nghiêm túc nghe, kết quả đội trưởng đến một câu như vậy. nhường bọn họ hoài nghi, chính mình đúng không nghe lầm. Một người đơn đấu bọn họ cả nhánh đội ngũ. Phản Phất nghe được quốc tế lớn chuyện cười. Các ngươi không nghe lầm, Trần Mặc Đồng chí nói, hắn một cái bảo tiêu đơn đấu mọi người chúng ta. Lâm Kiên nói rằng. Trần Mặc dở khóc dở cười, rõ ràng là muốn thực chiến máy khảo nghiệm khí người, lại bắt hắn cho kéo lên. Những người này, một cái so với một cái nhân tinh, này kích tướng thủ đoạn, dùng xuất thần nhập hóa, một câu nói nhường bầu không khí trở nên không giống. Những đội viên này, thuộc về đao nhọn bên trong nhọn, đội ngũ bên trong phục tùng mệnh lệnh, nhưng sách đi ra. tuyệt đối là từng cái từng cái sói con con lòng tranh cường hao thắng tuyệt đối sẽ không được bọn họ có thể tự nhận là không kém bất kỳ ai hiện ở một cái cái đội viên một mặt không phục mà nhìn trần mặc những câu nói kia quả thực chính là đối với bọn họ to lớn nhất chọn báo cáo giảng xin hỏi trần mặc đồng chí bảo tiêu ở đâu gọi ra luyện một chút trong đội ngũ chuyển giả không phục câm thanh chính là vị này thấy không lâm kiên chỉ chỉ trần mặc bên người số 003, có điều có một chút đặc thù cái này bảo tiêu là người máy cái gì người máy Đội ngũ bên trong xuất hiện gây rối, này rõ ràng là người, làm sao chính là người máy. Báo cáo, giảng, đội trưởng, ngươi xác định không bắt chúng ta đùa giỡn. Không sai, chính là người máy, xem nhớ chuyện xưa không có. Kẻ hủy diệt loại kia, nó chỉ là xem ra giống người. Chân mặc nhường số 003 thả ra máy móc kết cấu kho đạn, đội ngũ lập tức xuất hiện khó có thể tin tiếng kinh hô. Này xem ra cùng bọn họ gần như người, lại là người máy, lần này triệt để tin tưởng, cũng bị kinh đến. Làm sao? Nhìn các ngươi cái kia từng cái từng cái gấu dạng. Đúng không nhìn thấy nó là người máy, sợ sệt. Sợ sệt cút nhanh lên một bên ẩn nút, đừng đi ra mất mặt. Lâm Kiên cố ý phóng to âm thanh. Sợ sệt. Bọn họ sẽ sợ. Hết thảy đội viên liền như thế đâm một cái kích, như bị đạp cái đôi mèo, toàn viên sù lông. Quản ngươi cái gì người máy, hết thảy làm tàn. Bị Lâm Kiên đâm một cái kích, hết thảy đội viên đều kìm nén một hơi, nhìn số 003 người máy nóng lòng muốn thử. Máy bay đều đánh qua, còn sợ người máy. Trần Mặc đồng chí, ngươi muốn làm sao đối kháng? Lâm Kiên xem đạt đến hiệu quả, nhìn về phía Trần Mặc. Hai tổ đối kháng, các ngươi đội viên một tổ, số 003 một tổ, sau đó tiến vào các ngươi diễn tập chàng Số 003 săn giết các ngươi hết thể người, chiến đấu mới coi như kết thúc. Cái gì? Săn giết? Lâm Kiên có chút không vui, ai là thợ săn, có thể còn chưa chắc chắn, ngươi này máy móc chớ bị xem là món đồ chơi là được. Sớm nói rõ, ngươi người máy đang đối kháng với trong lúc xảy ra vấn đề, chúng ta không đổi, đồ chơi kia không để nổi. Ta cũng không tiện mở miệng. Chân Mặc từ tổ nói. Vậy liền bắt đầu đi. Lâm Kiên ra hiệu đội ngũ trở lại chuẩn bị, mới nhìn về phía Trần Mặc. Ngươi người máy sẽ dùng súng sao? Vốn là nó có hệ thống vũ khí, đáng tiếc hệ thống vũ khí không cách nào lắp đặt. Có điều nó dùng súng cũng được, nó cùng người bình thường gần như, ngươi cho nó diễn tập vật tư là được, ta cho nó mở ra mô phỏng huấn luyện hình thức, sẽ không đả thương đến đội viên của ngươi. Trang bị hoàn tất, xe cộ đưa số 003 tiến vào diễn tập sân bãi, Trần Mặc, Lâm Kiên, Liêu Kiến Quân cùng Lý Thành Chi mấy người hướng về phòng chỉ huy trở lại. Chương 512, bị quên giả thiết. Lịch Thành đi ở đội ngũ phía trước, hết sức chăm chú nhìn chằm chằm tình huống chung quanh. Đi tới bên trong, mỗi người đều giữ yên lặng. tránh khỏi trò chuyện phân tán sự chú ý bầu không khí có chút ngột ngạt có một loại báo tắp đến trước cảm giác nhường hết thệ đội viên nhanh chóng tiến vào trạng thái bọn họ trải qua tầm tầng, tầng chọn lựa bộc lộ tài năng đều là tinh anh trong tinh anh gia nhập long nha lâu như vậy bọn họ cũng chấp hành không thực chiến nhiệm vụ nhiều lần kinh nghiệm nói cho bọn họ biết không nên xem thường bất cứ kẻ địch nào dù cho là nhỏ yếu nhất kẻ địch đều có thể muốn mạng của ngươi mỗi lần nhiệm vụ bất kể là đối kháng diễn tập vẫn là đặc thù thực chiến nhiệm vụ bọn họ đều sẽ xem là chân thực chiến đấu tới đối xử dù cho kẻ địch lần này chỉ là một cái người máy Chứ mới vừa rồi bị đội trưởng kích thích đến, đội viên của bọn họ cũng thật muốn cùng người máy giao thủ, dù sao vật kia chỉ xuất hiện ở điện ảnh bên trong, hiện tại biến thành sự thật. Đột nhiên, Lịch Thành cả kinh, hắn nhìn thấy, ở bên trái đằng trước, một cái lưu đạn xẹt qua một cái đẹp đẽ đường azabun, hướng bọn họ hạ xuống. Lưu đạn, tản ra. Lịch Thành hoàn toàn biến sắc, người đã đánh về phía gần nhất đại thủ. Tiếng la đánh vỡ rừng cây già yên tĩnh, phía sau đội viên không chần chờ chút nào, hướng gần nhất công sự vô tới. Biến cố đột nhiên xuất hiện, nhường không khí suốt sáng nổ tung, trở nên hưng hực. Mười điểm phương hướng trời ơi. mới vừa bỏ lên nhìn thấy phía trước di chuyển nhanh trong bóng người lịch thành không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh chiến đấu đã bắt đầu tiếng súng liền thành một vùng mãi mãi đây là dối tra đi không thể không đánh bên trong phía sau con chuột kêu to thất thanh hắn giang khẳng định hắn vừa nãy bắn phá khẳng định đánh bên trong đối phương nhưng là cũng không có bất kỳ tín hiệu gì số 003 cũng không có rừng còn đang nhanh chóng tới gần động tác nhanh chóng vượt quá bọn họ tưởng tượng của mọi người nghĩ đến cái gì lịch thành cả kinh bỗng nhiên tình ngộ tàn nhẫn mà vô vô đầu của chính mình tản ra Hắn là người máy, không sợ viên đạn, siêu nhân, đổi súng lớn. Phản ứng của hắn đã rất nhanh, nhưng vẫn là đã muộn, người máy tốc độ quá nhanh, 50m khoảng cách, số 003 ở trong vài giây, đã xuyên qua rừng rậm, thân thể nhảy một cái, trong tay cầm hai cái súng hướng bọn họ vị trí hạ xuống. Nhìn nhảy một cái xa mười mấy mét số 003, Lịch Thành há hốc mồm, một mặt khó có thể tin. Tốc độ khủng khiếp, còn có đáng sợ sức bật, lần thứ nhất nhìn thấy như thế kẻ địch khủng bố, không chỉ là Lịch Thành, những đội viên khác đều bị chấn động đến. Trời ơi. ngồi đang chỉ huy phòng. nhìn thấy toàn bộ quá trình lầm khiên bị cả kinh từ vị trí đứng lên đến chết nhìn chòng chọc màn hình khiếp sợ hai chữ viết lên mặt chân mạc nói người máy có bao nhiêu trâu thật lợi hại hắn đều chỉ cho là mèo khen mèo dài đuôi, còn có thể khiêu chiến hắn cả nhánh đội ngũ sự tình hắn cũng chỉ là xem là một trò đùa người máy lợi hại đến đâu nó vẫn có sự hạn chế đặc biệt ở rừng rậm hoàn cảnh này phức tạp địa phương sở dĩ đáp ứng đối kháng là bởi vì liêu kiến quân nói muốn kiểm tra người máy này nhưng vừa nãy người máy tốc độ vượt quá tưởng tượng nhìn nhẹ nhang nhảy một cái nhảy ra xa mười mấy mét tốc độ cùng lực bộ phát so với chạy cự li ngắn quán quân cùng nhảy xa quán quân đáng sợ quá nhiều vậy cũng là rừng tây a nó có thể chính xác phán định tối ưu con đường hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi trần mặc tại sao có lòng tin đối phó bọn họ toàn bộ đội ngũ người máy kia quả thực là tên biến thái từ công kích bắt đầu đến kết thúc trước sau cũng là khoảng một phút không sợ viên đạn người máy cầm hai cái súng tiến vào đoàn người quả thực chính là thai nạn chúng ta làm sao phán định người máy thất bại vấn đề lâm khiến hỏi nó có ba tầng chống đạn vật liệu trừ quần áo còn có da nhân tạo cùng với giới da kim loại sắc ngoài trên lý thuyết nó là có thể chịu đựng 2 kg tờ nở tờ nếu như là lựu đạn bi thép không cách nào xuyên thấu trên người nó phòng hộ chỉ được sóng trùng kích thương tổn phổ thông viên đạn không cách nào đối với nó tạo thành uy hiếp nếu như muốn tiến hành cái khác phán định 10 kiểu súng lớn 100m bên trong đánh chúng nó năm súng cũng được dụng cụ phản đánh lén trên lý thuyết muốn đánh vào cùng một chỗ mới có thể đối với nó tạo thành phá hoại các người đội viên vũ khí trong tay trừ cái kia mấy cái súng lớn cái khác đối với người máy không có uy hiếp đạn hỏa tiễn cũng không được đạn hỏa tiễn tốc độ nó có thể né tránh phản ứng của nó thời gian chỉ có không 5 giây trong cơ thể nó ra đa phát hiện một ngàn mét bên trong di động với tốc độ cao vật thể tính toán nó vận động uy tích cũng làm ra phán định chỉ cần không 4 giây phán định chịu đến uy hiếp nó sẽ né tránh huống hồ lần này đối kháng đội viên của ngươi không có mang ống phóng rốc két nghe được trần mặc giới thiệu lâm Kiên trừng hai mắt kinh hại không nớt nếu như là 5 phút đồng hồ trước trần mặc nói như vậy hắn khẳng định khịt mũi con thường hiện tại hắn có chút tin tưởng vừa nãy tình cảnh đó chấn động đến hắn không tin cũng không được nếu như nó lắp đặt hệ thống vũ khí những kia đội viên sẽ không có nhìn thấy 003 sẽ bị knock out. Có điều không lắp đặt hệ thống vũ khí, đối phó còn không hiểu người máy đội viên sẽ không có vấn đề quá lớn. Loại này người máy phối hợp người chỉ huy hiệu quả là tốt nhất. Dựa vào người máy trí năng đến hành động, ít nhiều gì sẽ có hạn chế. Trần Mặc giải thích nói rằng, người máy huấn luyện giả thiết là săn giết những kia đội viên, vì lẽ đó phát hiện đội viên tồn tại, người máy sẽ không chút do dự chấp hành chỉ lệnh, đây là những người máy kia trí năng sự hạn chế. Dù sao những người máy kia tự mang trí năng, không cách nào cùng Mặc nữ so với. hơn nữa còn không lắp đặt nguyên bản hệ thống vũ khí nếu như có người chỉ huy người máy lúc nào nên mai phục lúc nào nên công kích hiệu quả sẽ tăng cường mấy lần bên cạnh liễu kiến quân cùng lý thành Chi còn chìm đắm ở vừa nãy thán phục bên trong bọn họ đưa ra thực chiến kiểm tra chính là vì nhìn ở phức tạp tác chiến trong hoàn cảnh người máy sức chiến đấu nếu như trần mặc nói tới tính năng đều là thật bọn họ lục quân sẽ bỗng dưng tăng cường một cái đại sát khí rất nhiều thứ nhưng là tiền không đổi được vừa nãy biểu hiện ra đồ vật đã đầy đủ nhường bọn họ kinh hỉ Hồng long mất đi liên hệ Mới bắt đầu 20 phút, một tiểu đội mất đi liên hệ, kết quả này nhường Saka nghi ngờ không thôi. Saka hồi tưởng Trần Mặc tự tin dáng dấp, trong lòng có chút áp lực. Hắn tiếp xúc gần gũi qua Trần Mặc, một cái nhìn không thấu người, hơn nữa hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Bạch Long, người máy kia thật sự có kẻ hủy diệt sức chiến đấu. Bên cạnh một tên đội viên rõ ràng không tin. Khó nói, đó là hành quân kiến tập đoàn người máy, Trần Mặc dám nói nó có thể ứng phó cả nhánh đội ngũ, thực lực khẳng định không yếu. Hồng Long tiểu đội đã mất liên lạc, chúng ta không nên thinh địch. Saka nghiêm túc căn dặn, ta là Bạch Long. báo cáo các ngươi vị trí. Saka mở ra thai nghe, hiện tại Lâm Khiên không ở trong đội ngũ, hắn liền phụ trách lần này đối kháng chỉ huy. Hoàng Long, vị trí A52. Thanh Long, vị trí D17. Lam Long, vị trí C08. Tử Long địch tấn công Bạch Long, Tử Long phát hiện phe địch, vị trí H45, Takai Aria, tốc độ thật nhanh, đánh không chết Bạch Long, nào có đánh không chết, đây là trái với quy tắc đi. Một trận ầm Mỹ tiếng súng qua đi, lời còn chưa nói hết, xương truyền thai nghe liền liên tĩnh lại, mất đi liên hệ, Saka thậm chí cũng không kịp nói cái gì. hai nghe yên tĩnh sau, Saka thật lâu không nói gì. 60 người chia làm 6 cái tiểu tổ, tiểu đội thứ hai mất liên lạc, hiện tại tiểu đội thứ sáu lại bị công kích, phòng trường lành ít dữ nhiều, đánh không chết người. Từ tiểu đội thứ 6 truyền về trong lời nói có thể nghe được, đối phương đánh không chết, đánh không chết, đối phương là người máy, viên đạn vô hiệu. Nghĩ tới đây, Saka mỹ mắt nhảy lên, cũng chỉ có lời giải thích này, các tiểu đội chú ý, hồng long cùng tử long mất đi liên hệ, phe địch là người máy, viên đạn công kích vô hiệu, lặp lại một lần, viên đạn công kích vô hiệu. Saka mới vừa nói xong. toàn bộ đội ngũ liền náo nhiệt lên cái gì hai cái tiểu đội không viên đạn vô hiệu còn đánh giám a mở hắc sao này không phải dối cha sao phe địch giả thiết là người máy đau thương bất nhập đừng ầm ĩ ồn nào mau mau nghĩ biện pháp tình huống như thế viên đạn công kích vô hiệu căn bản không có cách nào đánh nếu như bị phát hiện không hề lực phản kích bọn họ mới phản ứng đối phương là người máy khẳng định có một ít vượt qua thường nhân biến thái giả thiết bọn họ vừa bắt đầu sớm nên nghĩ đến đáng tiếc lần thứ nhất giao thủ bọn họ quên cái này giả thiết vấn đề để hòa hợp thường ngày ta là bạch long cái nào tiểu tổ còn có súng lớn lựu đạn cùng điệu lôi hiện tại biết viên đạn vô hiệu Saka có thể nghĩ đến chỉ có dụng cụ phản thư mới có đầy đủ ý lực mở ra phe địch phòng ngự ta là thanh long có một cái mười thư mười trái lựu đạn ta là hoàng long nơi này một cái mười mười trái lựu đạn lam long tiểu đội không mang mười thư hai cái điệu lôi mười trái lựu đạn mọi người âm thầm tiêu khổ lần này đối kháng đối phương chỉ có một cái người máy bọn họ đều không nghĩ vác nhiều như vậy vũ khí đi tới tìm tội được bọn họ muốn cân nhắc đội ngũ phụ trọng cùng cơ động vấn đề đối phó một người, không phải tìm tội được. Nhưng là hiện tại mới phát hiện, bọn họ quên đối phương là người máy, có biến thái giả thiết. Các tiểu đội đi tới B71 tập hợp, đem súng lớn, lựu đạn cùng địa lôi tập trung lên. Ở ngăn ngắn trong vòng một phút, Saka nhanh chóng làm ra phản ứng. Biết giả thiết sau, hắn có thể nghĩ đến đối phó người máy biện pháp, chỉ có cái này. Nếu như dụng cụ phản thư còn vô hiệu, bọn họ liền chỉ có thể chờ đợi chết rồi, trên tay trang bị căn bản không có cách nào thắng. Chương 513, quyết chiến. B71, nơi này là diễn tập nơi một cái cũ kỹ nhà xưởng. Tích liêu không người, cửa sổ đã phá nát, có mấy đài cũ nát lao máy móc, dì xét loan lổ, góc tường còn che kín màu xanh sẫm rêu dấu vết, xung quanh mọc đầy cỏ dại, ở trong gió nhẹ thoáng lay động. Hồi lâu, rừng rậm vang xào xạc, một cái quần áo trang phục sạc sỡ, lao ngụy trang nước sơn đội viên từ bên trong rừng rậm chui ra đến, xác nhận không gặp nguy hiểm, đối với thai nghe nói rồi hai câu, chỉ thấy bên trong rừng rậm, nhanh chóng chui ra chín người, thành chiến đấu đội hình, nhanh chóng hướng nhà xưởng di động, ba lô phụ trọng, đối với bọn họ tựa hồ không có bất luận ảnh hưởng gì. Tiến vào nhà xưởng, xác nhận không ai. Một tiểu đội người nhanh chóng chiếm lĩnh tầm nhìn chống trải điểm cao nhất, người khác toàn bộ phân tán bí mật, rất nhanh, nhà xưởng rơi vào yên tĩnh, tựa hồ xưa nay không ai từng xuất hiện. Khoảng cách 15 phút, bốn cái tiểu đội lần lượt từ mỗi cái phương hướng tiến vào nhà xưởng bên trong. Sau 5 phút, bốn cái sơn nhị đội vác súng trường nằm bắn, nhanh chóng chiếm lĩnh bỏ đi nhà xưởng mỗi cái phương hướng điểm cao nhất, những đội viên khác cũng nhanh chóng đến nhà xưởng ở ngoài đất chống bố phòng, bất cứ lúc nào chờ đợi người máy đến. Bỏ đi nhà xưởng bên trong, Saka cầm kính viễn vọng nhìn siêu tầm, cái khác mỗi cái phương hướng, phân biệt có Lam Long tiểu đội trưởng làm chiêu vân Hoàng Long tiểu đội trưởng Hoàng Cảnh, Thanh Long tiểu đội trưởng Mục Xanh, ba cái đội trưởng phụ trách. Bạch Long, người máy sẽ biết chúng ta ở đây." Lam Chiêu Vân cầm kính viên vọng, sắc mặt nghiêm túc. "Nếu như đúng là công nghệ cao nên tìm tới chúng ta, có thể như vậy nhanh quyết định Hồng Long cùng Tử Long, nói rõ không thể khinh thường." Saka đánh tới hoàn toàn tinh thần. Nhà xưởng ở ngoài, không có mặt cho Hà Phong thổi cổ động, mọi người yên tĩnh lại, bắt đầu chờ đợi, trong không khí đều tràn ngập tốc khí. chỗ Chỉ Huy, bầu không khí cũng có chút sốt sắng. Lâm Kiên sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng lại rất không bình tĩnh. Những kia đều là đội viên của hắn, mỗi một cái đều có một mình chống đỡ một phương năng lực, năng lực hắn đều rất rõ ràng. Hắn nhìn toàn bộ quá trình, đáng tiếc vừa bắt đầu quên người máy giả thiết vấn đề, nhường những đội viên này ở thế yếu. Tuy rằng Saka phản ứng nhanh, nhưng đối với người máy này, Lâm Kiên vẫn là trong lòng không chắc chắn. Hắn vừa nãy nhìn hai trận chiến đấu, người máy này phi thường thông minh, dù cho Trần Mặc nói có trí năng sự hạn chế, nhưng cũng phi thường thông minh, hành động mau lẹ, quả đoán. Quan trọng nhất chính là, Saka cũng không biết người máy, chỉ có thể dựa vào tử lòng tiểu đội trò chuyện thời điểm. được đôi câu vài lời để phán đoán, phán đoán như vậy khẳng định có rất lớn khác biệt. Nhưng loại này người máy xông vào đội ngũ bên trong quả thực chính là ác độc. Cùng lâm kiên không giống, liêu kiến quân đường điểm cùng tần nghiệp ba sắc mặt người trước nay chưa từng có hư phấn. Vừa nãy hai chàng đối kháng người máy đã thể hiện ra thực lực đáng sợ, hơn nữa trần mặt nói còn không vũ khí trang bị hệ thống, một khi vũ khí trang bị hệ thống khẳng định càng đáng sợ. Người máy giá trị tuyệt đối là chiến thuật cấp vũ khí. Nếu như như vậy người máy có mấy cái tiểu đội võ trang đầy đủ do người thống nhất chỉ huy. đang không có vũ khí nặng dừng dậm chiến cùng đánh chốc nhoáng chiến bên trong quả thực chính là cô máy dết chóc hiện tại sắp quyết chiến nếu như trận này quyết chiến bị người máy thắng được đến vậy thì đặc sắc Lão lâm ngươi nói lần này các ngươi đội ngũ thắng vẫn là là người máy thắng liễu kiến quân hỏi lâm kiên không thấy lâm kiên ánh mắt của hắn ở số 003 màn hình cùng nhà xưởng vị trí khu vực màn hình qua lại xem phí lời ta đương nhiên ép đội viên của ta có muốn hay không khiến người chỉ huy người máy hiện tại long nha đội viên là chuẩn bị bắt ba trong giỏ an nếu như là chân thực chiến trường nên muốn có người chỉ huy người máy công kích lý thành chi nói rằng ai chỉ huy chúng ta người nơi này chỉ huy đây chính là không công bằng lâm khiên nói rằng không cần hiện tại là kiểm tra trang bị không tính là huấn luyện nhường nó độc lập kiểm tra chí ít biết nó một ít số liệu do người chỉ huy sau đó có thể lại tiến hành liêu kiến quân nói rằng hắn đã xác định loại này người máy nhất định phải mua hắn tin tưởng chỉ cần bọn họ nơi này video tư liệu cùng ước định báo cáo đi ra khẳng định không vấn đề thấy liêu kiến quân mở miệng Trần Mặc sẽ không có mở miệng. Yên tĩnh nhìn màn ảnh. Theo người máy tiếp cận nhà xưởng, phong chỉ huy mọi người cũng yên tĩnh. Tất cả mọi người chờ mong mà nhìn người máy. Đối mặt loại này rõ ràng mai phục, sẽ có thế nào biểu hiện? Ở mọi người nhìn kỹ, số 003 đến rừng rậm biên giới liền ngừng lại. Bí mật nhìn kỹ bỏ đi nhà xưởng. Nó làm sao dừng lại bên trong? Còn có thể bí mật? Lâm Kiên hơi kinh ngạc nhìn về phía Trần Mặc. Trần Mặc đồng chí, sẽ không là người đang chỉ huy đi. Lý Thành Chi cùng Liễu Kiến Quân mấy người cũng nhìn về phía Trần Mặc. Vừa nãy hai chàng săn giết, bọn họ đều nhìn thấy. Số 003 vừa tới địa điểm, liền sẽ nhanh chóng triển khai công kích, hầu như không do dự hiện tại dừng lại. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, Trần Mặc mở miệng giải thích: "Nay khoản người máy sẽ tự động phán định kẻ địch. Ở kẻ địch dày đặc độ vượt qua 20 thời điểm, nó sẽ tự động phân biệt hoàn cảnh cùng kẻ địch tụ tập độ, căn cứ tính toán lấy tối ưu sách lược đối phó kẻ địch. Vừa nãy cái kia hai chàng, các ngươi không đều nhìn thấy không? Nó lên tay là lựu đạn, cho kẻ địch chế tạo uy hiếp sau, lại nhanh chóng tới gần. Còn bí mật quan sát là cơ bản giả thiết, không phải vậy đứng làm điểm ngắm. Thông minh như vậy Liêu kiến quân cùng lâm khiên trăm miệng một lời trên sân những người khác đều kinh ngạc bởi vì bọn họ không nghĩ tới người máy này thông minh như vậy vạn nhất người máy mất khống chế nhưng là vấn đề rất nguy hiểm ai cũng bảo đảm không cho phép này sẽ không tạo thành người máy nguy cơ có điều ở có người chỉ huy thời điểm nó chỉ có thể nghiêm ngặt chấp hành chỉ huy người chỉ lệnh trần mặc nói rằng người máy động lý thành chi một câu nói nhường ánh mắt của mọi người thả lại trên màn ảnh bỏ đi nhà xưởng bên trong không khí ngột ngạt đến đáng sợ mỗi người cũng không dám có một tia thả lỏng không biết là đáng sợ Hai cái tiểu đội đoàn diệt cho bọn họ rất lớn áp lực, nếu thật sự bị một cái người máy đoàn diệt cả nhánh đội ngũ, vậy thì mất mặt. Trịnh Kiên nằm ngoài nhà xưởng đỉnh sân thượng, hắn là người quan sát, ở bên cạnh hắn, hắn cộng tác, Sơn nỉ và Mạnh Mạnh. Hai người đều duy trì yên tĩnh tuyệt đối, nhìn chằm chằm phía trước không nói lời nào. Kính Viễn vọng đảo qua một mảnh rừng rậm thời điểm, trịnh Kiên con ngươi co rụt lại, biến sắc mặt. Mục tiêu 11 điểm, 157m thật nhanh. Ở dưới ánh mắt của hắn, hắn có thể nhìn thấy, người máy bạo phát tốc độ khủng khiếp, hướng bỏ đi nhà xưởng xung lại. Tốc độ nhanh chóng, vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ. số 003 từ trong rừng rậm chạy đến thời điểm nhà xưởng bên trong phụ trách mặt phía bắc phòng thủ đội viên đều đã phát hiện số 003 nhìn thấy số 003 tốc độ khủng khiếp mọi người ngây người như phóng. quá biến thái đi saka cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tím đội ở mất liên lạc trước sẽ phát sinh loại kia khiếp sợ hơn 150 mét ngăn ngắn vài giây chạy một nửa này so với nhìn thấy xe thể thao dẫm tận chân ga sông lại càng có thị giác lực rung động không chuẩn bị người căn bản còn không phản ứng liền bị gần người hắn cùng tử long đối thoại bên trong có thể được tin tức chính là người máy động tác cực kỳ nhanh. nhưng là cái tốc độ này đã siêu vượt dự liệu của bọn họ hiện tại hắn chỉ hy vọng dụng cụ phản miệng lớn súng ngắm có thể đối với này người máy có hiệu quả tự do xác kích Saka không kịp nghĩ nhiều lập tức ra lệnh vảnh một tiếng súng vang từ trịnh kiên bên cạnh chuyển đến đánh chúng mạnh bạch khẳng định nói rằng số 003 ở di động với tốc độ cao bên trong nhưng hắn đối với thương pháp của chính mình vô cùng tin tưởng bằng không cũng không có thể trở thành long nha đội đột kích sở nghỉ vợ một trong đánh chúng còn chạy cái này giả thiết quá biến thái đi không nghĩ rằng chúng ta thắng cứ việc nói thẳng trịnh kiên khó mà tin nổi mà nhìn còn ở lao nhanh người máy bọn họ khoảng cách này trang bị 12. 7 bảy viên đạn xuyên thủng một cm tấm thép cũng không có vấn đề gì hết thảy đều ở trong trước mắt chưa kịp mạnh bạch chuẩn bị thương thứ hai người máy ở lao nhanh bên trong tới gần nhà xưởng thời điểm thân thể đi xuống sâu cùng tung lên nhảy một cái sau đó dưới một màn nhường trịnh kiên cùng mạnh bạch hai người chừng hai mắt con người suýt chút nữa rơi xuống không nao tản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với. chương năm thật là thơm sân huấn luyện hết thể đội viên đã trở về mỗi người đều túi đầu đủ rũ trên mặt tối tăm quá tờ mở mất mặt một nhánh đao nhọn đội ngũ bị một cái người máy đánh cho tơi bởi hoa lá đây là bọn hắn thành lập tới nay nhất mất mặt một chuyện số 003 cho bọn họ mang đến chấn động đánh vỡ bọn họ đối với người máy tưởng tượng bày ra các loại năng lực tuyệt đối có thể so với trong phim ảnh kẻ hủy diệt đặc biệt ở bỏ đi nhà xưởng bên trong số 003 siêu nhân loại biểu hiện nhường bọn họ đến nay khó quên nhảy một cái từ lầu ba cửa sổ tiến vào nhà xưởng đánh vỡ bọn họ hết thể sắp xếp loại kêu biến thái trình độ nhường nhìn thấy người đều bị làm cho khiếp sợ bây giờ nhìn người máy cũng không dám nữa có bất kỳ coi thường lâm kiên nhìn đứng ở trần mặc bên người người máy giật giật miệng không biết nên nói cái gì phát hiện trần mặc vẫn là trước sau như một bình tĩnh giang dấp tựa hồ hết thể đều ở trong dự liệu của hắn báo cáo đội trưởng chúng ta thỉnh cầu lại đánh một lần chúng ta không nghĩ tới người máy có đặc thù giả thiết cũng không biết hắn giả thiết chưa hề hoàn toàn chuẩn bị trong đội ngũ một cái bất cầm thanh em vang lên đến từ Tử Long tiểu đội thành viên trên chiến trường kẻ địch sẽ nói cho các ngươi biết bọn họ có đặc thù vũ khí sao kẻ địch sẽ cho các ngươi hoàn toàn chuẩn bị cơ hội sao vừa bắt đầu ta sẽ nói cho các ngươi là người máy là các ngươi quên bản thân nó giả thiết thuộc tính nếu như ta không nói là người máy các ngươi sẽ càng chật vật các ngươi không hoàn toàn chuẩn bị lẽ nào người máy này liền chuẩn bị sao nói cho ngươi người máy hệ thống vũ khí còn không lắp đặt nếu dựa theo người máy toàn bộ giả thiết đến tiến hành diễn tập các ngươi không nhìn thấy hắn cái bóng liền toàn bộ quang vinh bị tìm cho ta cớ lâm Kiên quát lớn vừa bắt đầu hắn nói rồi đây là người máy Kết quả những đội viên này quên giả thiết mới sẽ dẫn đến chật vật như vậy. Trần Mặc đã nói rõ, người máy hệ thống vũ khí không có lắp đặt, nếu dựa theo hoàn chỉnh hệ thống vũ khí giả thiết đến đối kháng, người bình thường căn bản liền sức lực chống đỡ lại đều không có. Quả nhiên chiến tranh bây giờ là công nghệ cao chiến tranh. Tuy rằng rất khó chịu, nhưng nhường những người này đến một bài học, chí ít sau đó đối mặt kẻ địch thời điểm, sẽ trước tiên trọng điểm quan tâm kẻ địch bản thân tin tức, dù sao cũng hơn bọn họ cả ngày coi chính mình đã trời cao một tốt. Nghe được Lâm Khiên quát lớn, trên sân đội viên không lên tiếng nữa. đây quả thật là không phải cái gì quang vinh sự tình. vừa bắt đầu lâm kiên đã nhắc nhở đó là người máy chiến trường chân chính người vĩnh viễn không biết kẻ địch là người máy vẫn là binh sĩ cũng hoặc là trên đường chăn dê tiểu nhân vật cùng lâm kiên khó chịu không giống liễu kiến quân kích động không thôi cùng vừa mới bắt đầu cảm thấy trần mặc là cướp đoạt răng dấp như hai người khác nhau hắn bây giờ nhìn này khoảng người máy hai mắt tỏa ánh sáng duy nhất cảm giác chính là thật là thơm trần mặc đồng chí trừ người máy người máy bản thân vật liệu đơn độc bán đi còn có gỡ dạ phần tin liễu kiến quân hỏi hắn ở tổng bộ đắm chìm nhiều năm cũng coi như là tay giả đời tự nhiên rõ ràng trừ người máy bản thân những tài liệu kia cũng tuyệt đối là siêu cấp vật liệu có những tài liệu này đối với bọn họ trợ giúp tuyệt đối không nhỏ bán nếu nghiên cứu ra đến chính là vì kiếm tiền trần mặc nói rằng trần mặc mục đích rất đơn giản chính là kiếm tiền tập đoàn kinh doanh ngạch rất cao mỗi một cái sản phẩm đều rất kiếm tiền cho bọn họ mang đến quần quần không ngừng tiền mặt nhưng chi ra cũng không nhỏ hiện nay công ty đang cùng với thời điểm kiến thiết hai cái phản ứng hạt nhân có thể không chạm phát điện chi phí có thể không thấp con kiến công viên hàng Ngục, lại có quân kiến trang bị cùng kiến thợ phòng ngự thành lập, thêm vào quãng thời gian trước công ty mở rộng thu mua, tiêu hao có thể không thấp, đều cần trắng toát tiền mặt, lại là trong thời gian ngắn, không cách nào về vốn hạng mục. Tuy rằng công ty tài chính còn có thể quay vòng, nhưng hắn phòng thí nghiệm có quá nhiều kỹ thuật tích lũy, thả cũng là thả, lấy ra kiếm tiền, ai cũng sẽ không hiếm nhiều tiền, sau đó cần dùng tiền địa phương quá nhiều. Có thể bị phá giải kỹ thuật cùng vật liệu, hắn cũng có nhường triệu mẫn xin một quyền, còn người máy trí năng hạt nhân, người khác căn bản không thể được số hiệu hắn cũng không lo lắng. người khác có thể hàng nhái người máy chiến tranh cái kia hệ thống vũ khí đây hệ thống vũ khí cùng trang bị các người muốn tìm quân kiến trang bị công ty mua trần mặc nói rằng như vậy phải không cũng được liễu kiến quân cũng biết trong nước dân sĩ si không có thể mở phát đạn dược đây là quy định trần mặc mới sẽ chọn đến tản gia nghỉ kiến tạo cái kia quân kiến trang bị công ty phụ trách bổ sung sản xuất quân kiến phòng ngự không cách nào sản xuất đạn dược này người máy ra cả có thể hay không rẻ hơn chút liễu kiến quân bắt đầu đánh tới tính toán người máy tốt thì tốt chính là cái giá này không bao gồm hệ thống vũ khí một cái người máy chào giá một ức đã rất tiện nghi lượng lớn mua giảm hai chân mặc không hề bị lay động toàn thân công nghệ cao đồ vật cái giá này giá cải trắng không thể bớt nữa không thể chân mặc lắc đầu bao nhiêu người máy giảm giá liêu kiến quân cũng biết không thể thấp hơn giá toàn thân đều là công nghệ cao nếu là nước ngoài công nghiệp quân sự sĩ nghiệp có loại này tiên tiến người máy đừng nói một cái ức năm cái ức đều muốn mua mấy đài đến nghiên cứu một chút một trăm đài cất bước liêu kiến quân sắc mặt đen nay vẫn đúng là không hàng hồ một trăm đài liền chín mươi ức Còn không bao gồm hệ thống vũ khí. Ai biết hệ thống vũ khí muốn bao nhiêu tiền? Hậu kỳ giữ gìn tiền sửa chữa sử dụng đây. Đối với Liêu Kiến Quân giáng dấp, Trần Mặc coi như không nghe. Nếu như cần đơn độc mua vật liệu, có thể cho Kiến Thợ Phòng Ngự đặt hàng. Này người máy lên hết thể vật liệu đều có thể bán ra. Còn giá cả, Kiến Thợ Phòng Ngự sẽ cho ngươi giá cả, ngươi cùng Chu Hà đàm luận. Này người máy, sau đó cần lần thứ 2 kiểm tra, có thể liên hệ Chu Hà. Công nghiệp quân sự đối chất lượng yêu cầu phi thường nghiêm ngặt, dù cho hắn người máy có rất cao kỹ thuật, nhưng khẳng định cần lần thứ hai hoặc là lần thứ ba kiểm tra. hắn hoa không được quá nhiều thời gian tới một lần lần tham dự kiểm tra những việc này nghi có thể giao cho kiến thợ phòng ngự sự tinh bàn xong xuôi trần mặc mang theo mặc nữ cùng số 003 leo lên máy bay trực thăng rời đi căn cứ hắn không lo người máy bán không được nay khoảng người máy chiến tranh đã vượt qua hiện nay trên thị trường bất kỳ một khoản sản phẩm chiến tranh từ lâu thay đổi tương lai chính là công nghệ cao đem chủ đạo chiến tranh hình thái hiện tại là hòa bình niên đại nhưng cũng là ở bề ngoài hòa bình ngầm đã quần cuộn sóng ngầm đặc biệt ở phản ứng hạt nhân có thể khống kỹ thuật thành sau toàn cầu nguồn năng lượng hình thái sắp phát sinh biến cách đối mặt loại này thế kỷ biến cách những kia cường quốc đều đang tìm kiếm kỹ thuật dẫn trước hy vọng có thể ở thế kỷ mới bên trong tiếp tục mạnh mẽ to lớn biến cách trước mặt không thể một mảnh đường bằng thẳng chỉ là cái kia thời cơ không đến mà thôi một khi thời cơ đến cũng không ai dám bảo đảm chiến tranh lúc nào sẽ đến trần mặc rời đi Liêu kiến quân cùng lý thành chi cáo biệt lâm kiên cũng sau đó rời đi trên đường hai người đều đang hồi tưởng liên quan với người máy sự tình người máy biểu hiện cho bọn họ quá ấn tượng sâu sắc dự định mua mấy bài lý thành chi hỏi Liêu kiến quân mầm đầu lại túi đầu suy nghĩ một chút việc này còn muốn nghiên cứu một chút căn cứ thực tế cần muốn mua cái kia hệ thống vũ khí còn muốn kiểm tra cần cùng quân kiến trang bị liên hệ đúng như trần mạc nói tới khủng bố tính năng e sợ nhóm đầu tiên ít nhất phải một cái liên đội chiến đấu mới vừa rồi ngươi nên rõ ràng ở vùng núi rừng rậm cùng thành thị ngõ hẻm chiến bên trong những người máy kia giá trị liễu kiến quân âm thanh mang theo thán phục một cái người máy chính là một nhánh đội ngũ tình huống như thế ngẫm lại liền có thể sợ mấy năm qua không quân cùng hải quân trang bị đều ở dưới thay đổi quần áo Giá chiến quân nơi đó nhìn các loại công nghệ cao xuất hiện, trong lòng nữa, hiện tại biết có người máy này, phòng trường mừng rỡ tìm không được bác. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 515, chiến giáp thiết kế. Trần Mặc đối với người máy còn là vô cùng tin tưởng, người máy khoa học kỹ thuật đã vượt qua hiện nay khoa học kỹ thuật kỹ thuật, tuyệt đối là đòn sát thủ cấp bậc trang bị. Người máy chiến tranh sự tình giao cho kiến tạo phòng ngự cùng quân kiến trang bị, hắn cũng đem tâm tư thả lại chiến giáp nghiên cứu lên. Bên trong phòng thí nghiệm, ở Trần Mặc trước mặt, trôi nổi một bộ toàn tức hình chiếu chiến giáp, đối chiến giáp khai phá nghiên cứu, hắn vẫn luôn đang tiến hành. Bởi khoa học kỹ thuật thư viện phong tỏa quyền hạn bên trong hết thảy bản thiết kế và số liệu tư liệu, chỉ cho hắn lý luận cùng nguyên lý, vì lẽ đó hắn chỉ có thể dựa vào chính mình để hoàn thành thiết kế chế tạo. Hiện tại toàn tức hình chiếu ở trước mặt hắn, chính là chiến giáp ngoại hình thiết kế. Trôi chảy nhu hòa đường nét, có thể đem không khí lực cản phóng tới nhỏ nhất, lại có một loại sức mạnh cảm giác. Chiến giáp sau lưng có hai cái lớn bằng cánh tay ly tử phát động động cơ, cánh tay cùng bước chân đều có loại nhỏ ly tử động cơ. nơi ngực to bằng miệng chén tinh xảo máy móc chính là lò phản ứng có thể đem năng lượng cao bối tháp hạt căn bản chuyển hóa thành điện năng cung cấp cho chiến giáp ly tử động cơ làm động lực nguồn năng lượng lò phản ứng nhiên liệu là số 108 dị vị vật chất một loại do nhân nguyên tố kinh năng lượng cao laser mạch sùng cải tạo mà thành dị vị nguyên tố kết tinh vật chất phi thường quy nguyên tố có thể phóng thích năng lượng cao bối tháp hạt căn bản bởi không gian có hạn chiến giáp đường bộ thiết kế ở linh kiện bên trong phức tạp siêu dẫn nhiệt độ cao đường bộ như cùng người thể mạch máu mạch lạc khảm nạm ở chiến giáp linh kiện bên trong chiến giáp hóa trang lấy màu đen làm chủ sắc Trên lẫn đỏ như màu máu, màu đen đỏ hóa trang, cho chiến giáp tăng cường không ít sắc thái thần bí. Mỗi một cái linh kiện đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, liên tiếp nơi cực kỳ tinh tế, có nhiều chỗ cần làm được không có khe tiếp hợp. Có nã nổ cấp 3 d máy in, những này linh kiện tuy rằng kết cấu phức tạp tinh vi, nhưng có thể ung dung thực hiện. Đáng tiếc không có ống thông gió, không cách nào làm ống thông gió thí nghiệm. Trần Mặc thưởng thức vừa ra lò chiến giáp thiết kế, thoáng tuyệt đối, xem ra muốn xây một cái ống thông gió mới được, không phải vậy sau đó nghiên cứu cái khác máy bay đều sẽ có không đủ. Tiến hành loại này cao mũi nhọn nghiên cứu. Cũng không cách nào hướng về chính thức mượn dùng ống thông gió, chỉ có thể thông qua máy tính mô phỏng xác định chiến giáp mỗi một cái đường nét độ cong, lấy làm hết sức giảm thiểu rõ là cản. lo phản ứng cùng ly tử động cơ là chiến giáp khó khăn nhất kỹ thuật, chỉ phải hoàn thành này hai cái kỹ thuật, những tài liệu khác kỹ thuật cũng không phải vấn đề quá lớn. Mặc nữ đem lò phản ứng lý luận công thức toàn bộ thả ra. Trần Mặc ngồi ở trong phòng thí nghiệm vương chiến ghế, cẩn thận thưởng thức vừa thiết kế ra được chiến giáp ngoại hình, Mặc nữ cũng đi tới Trần Mặc phía sau. Sau một khắc, chiến giáp ngoại hình thiết kế biến mất, toàn bộ phòng thí nghiệm màn hình. che kín các loại phức tạp công thức kể cả toàn thức hình chiếu cũng hình chiếu một ít công thức trôi nổi ở trong không khí lít nha lít nhít công thức có ít nhất hơn 1.000 điều nhường người tê cả ra đầu không có một cái công thức tương đồng nhưng mỗi cái liền nhau công thức trong lúc đó rất nhiều công thức hình thức gần gũi tựa hồ nắm giữ một số liên hệ trần mặc dương mắt hết thể công thức sau lưng định nghĩa cùng với các loại phép tính toàn bộ hiện lên ở trong đầu hắn não vực tiến hóa sau hắn năng lực phân tích cũng biến thành phi thường điên cuồng hiện tại suy nghĩ tốc độ đã vượt qua so với hiện tại người cao một cấp độ từng đạo từng đạo công thức giống như mạng nhện giống như ở trong đầu hắn kết nối, tâm tư cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, trong đầu đều là các loại công thức đang điên cuồng lấp lóe. phía sau mặc nữ không có quấy dày, chân mặc xoay người, liền tiếp tục đứng ở phía sau hắn, yên tĩnh nhìn hắn. sau một tiếng, cái cuối cùng công thức ở trong đầu hắn kết nối sau, chân mặc mới dừng lại, vò vò hơi mệt chút đầu, trên trán đã che kín giọt mồ hôi nhỏ. hết thể công thức đã chỉnh lý xong thành, ở trong đầu suy luận lẫn nhau liên hệ cùng giải toán, đại não không dán đoạn cao tốc vận chuyển, đối với hắn tiêu hao không phải lớn một cách bình thường. Có một loại CPU trường kỳ vận chuyển tỏa nhiệt cảm giác, đối với hắn tiêu hao lớn vô cùng. Lão cái trán giọt mồ hôi nhỏ, Trần Mặc mới tiếp tục ngẩng đầu nhìn hướng về trong phòng thí nghiệm công thức. "Mạc nữ, giúp ta suy luận công thức." Trần Mặc nói rằng. "Tốt." Mạc nữ lúc này đã ứng. "C1, Z3, H2, này ba đạo công thức lẫn nhau tổ hợp, dùng một cái mới hàm số thay thế, trước tiên nghiêng vi phân, đem công thức Z5 vẽ cửa tích thay vào hàm số bên trong." Những này công thức đều là lò phản ứng công thức, thuộc về lò phản ứng nguyên lý vấn đề. Nhất định phải đem cơ bản nhất toán học mô hình thu dọn đi ra, sau đó mới có thể tiến hành nghiên cứu. Trong phòng thí nghiệm, Trần Mặc cùng Mạc Nữ bắt đầu liên hợp tính toán, suy luận liên quan với lò phản ứng lý luận nguyên lý công thức. Trên màn ảnh, các loại hàm số toán học mô hình cũng thông qua dựng, do toàn tức hình chiếu trôi nổi ở phòng thí nghiệm trong không khí, nhìn phi thường huyền diệu. Người máy chiến tranh xuất hiện, theo Liêu Kiến Quân đăng báo, đã đưa tới cao tầng có trọng. Nhìn thấy số 003 người máy kinh người biểu hiện, cao tầng trải qua thương lượng, nhường Liêu Kiến Quân nhanh chóng cùng kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị công ty bắt được liên lạc. Đối với người máy hệ thống vũ khí tiến hành kiểm tra. Lúc này một cái loại cỡ lớn vũ khí nặng thí nghiệm trên sân, Chu Hà cùng chung Lôi ở đây, bọn họ làm kiến thợ phòng ngự cùng quân kiến trang bị đại biểu, đến tiến hành tương quan vũ khí thí nghiệm. Mà ở bên cạnh họ, là Lý Thành Chi, Liếu Kiến quân đám người. Ở tại bọn hắn phía trước, là hai cái người máy chiến tranh, còn có mấy cái vũ khí chuyên gia, chính đang lắp đặt đạn dược. Cung chân mặc mang đến người máy không giống, này hai người máy ra nhân tạo cũng không có dán lên người máy trên người, toàn thân đều là kim loại kết cấu, tương đương một cái lò máy. Màu trắng bạc kim loại sắc ngoài. nhìn kỹ bên dưới mặt trên có đặc thù hoa văn phi thường tính xảo trên sân chuyên gia đều biết loại kim loại này là một loại tài liệu mới chỉ có đặc thù kim loại mới phải xuất hiện loại này đẹp đẽ hoa văn mà ở then chốt bộ phận là tầng tầng mảnh kim loại bảo hộ nếu như lấy ra bảo hộ mảnh kim loại có thể rõ ràng nhìn thấy then chốt nơi màu nhũ bạch điện trí có rỗi vật liệu kho đạn kết cấu bại lộ ở bên ngoài vũ khí lắp đặt vô cùng đơn giản chính là đạn, đạn dược viên đạn cùng bom treo đầy nhập ba suất kích hoạt người máy hệ thống vũ khí chính tự mà chu hà chính đang cho bên người liêu kiến quân cùng lý thành chi đám người giới thiệu người máy cụ thể tính năng lúc trước trần mặc chỉ là đại khái kiểm tra cùng nói rõ tương quan công năng cũng không có cẩn thận giới thiệu công việc này do chu hà hoàn thành trần mặc đã vì bọn họ mở ra một cái con đường bọn họ cũng biết trần mặc thời gian sẽ không tiêu tốn quá nhiều ở nói chuyện làm ăn những cái cọ lên vì lẽ đó đón lấy cần bọn họ để hoàn thành những ngày giao dịch cái này máy móc là khống chế mang thông qua khống chế mang có thể chọn lựa người máy hình thức hoặc là đóng người máy nguồn điện thông qua khống chế mang đóng nguồn điện thời điểm nó sẽ có một cái trạng thái chờ thuận tiện khống chế mang lần thứ hai thông qua tín hiệu kích hoạt người máy chú ý một điểm máy móc đóng nguồn điện không cách nào thông qua khống chế mang mở ra máy móc chu hà cầm một cái đồng hồ đeo tay giống như máy móc đưa cho liễu kiến quân vạn nhất là tín hiệu che đậy khu vực đây liễu kiến quân hỏi tín hiệu che đậy khu vực có hai loại trạng thái có thể sớm giả thiết một loại là tự do trạng thái tự do trạng thái do nó nội hạch trí có thể làm ra chỉ lệnh tiến hành phán đoán làm việc một loại khác trạng thái được không trạng thái tín hiệu biến mất thời điểm Nó sẽ tự động từ bỏ nhiệm vụ của nó, trở lại khống chế mang tín hiệu cuối cùng xuất hiện khu vực. Nếu như khống chế mang bị hủy diệt mà mất đi chỉ lệnh khống chế ở nó trình tự bên trong, ngươi có thể sớm thiết trí một cái điểm tụ tập, nó sẽ tự động chạy về điểm tụ tập, tránh khỏi là ở phe địch khu vực, rơi vào trong tay kẻ địch. Nhưng trở lại điểm tụ tập tiền đề, là nó nắm giữ phạm vi năng lực bên trong chạy trở về. Nếu như điểm tụ tập ở nó không thể đến trên biển hoặc là trong nước, nó liền không cách nào trở lại, sẽ chỉ ở nó phạm vi năng lực bên trong, khoảng cách điểm tụ tập gần nhất địa phương chờ đợi. chu hà đối với người máy tiến hành tỉ mỉ giải đáp đến trước nàng cũng là từng làm bài tập chiến tranh hình thức giới nó có thể hay không nộ thương người mình liêu kiến quân hỏi chiến tranh hình thức giới nó sẽ không chủ động công kích bốn loại người sẽ không công kích trong tay không có vũ khí người nó định nghĩa vũ khí là súng ống đạn dược đao cụ các loại trí mạng vũ khí sẽ không chủ động công kích già trẻ tàn, sẽ không chủ động công kích bị định nghĩa vì là phe mình thành viên sẽ không công kích đầu hàng kẻ địch nhiều trường hợp sẽ nộ thương thứ nhất nó công kích thời điểm phe mình đột nhiên xuất hiện ở nó phạm vi công kích bên trong nó không kịp gián đoạn công kích tình huống sẽ nội thương thứ hai phe mình thành viên quần áo phe địch trang phục cầm vũ khí đối với nó tiến hành công kích nó sẽ coi là phe địch công kích mà phản kích thứ ba phạm vi lớn công kích thời điểm phe địch trận địa có phe mình thành viên bất kỳ vũ khí trang bị đều có khả năng va chạm gây gỗ thủ trưởng nên rõ ràng đạo lý này cái này không có tuyệt đối nếu là trong lúc chiến tranh đừng nói là người máy coi như là người ở kể trên tình huống đều có khả năng phán đoán sai nộ thương đồng đội liễu kiến quân gật đầu biểu thị tán đồng người đang sốt sáng thời điểm phán đoán sai khả năng khả năng so với người máy còn cao hơn tình huống đó có lúc không thể tránh khỏi ai cũng sai lầm thương khả năng nếu như bị nó phán định vì bản thân mới thành viên đối với nó tiến hành công kích đây nó sẽ đối công kích nó người tiến hành không phải trí mạng công kích đánh ngất hoặc là gây tê sau đó giao do không chế mang đến phán định sau đó phải làm sự tình không không chế mang tình huống nó sẽ đem người trảo về điểm tụ tập làm sao nhường nó phán định là bạn mới vẫn là phe địch trang phục trang bị đây là cơ bản nhất phán định phương thức nếu như loại này phán định phương thức không cách nào phán định thân phận địch ta Nó sẽ coi là trung lập nhân viên, bị nó phán định vì là trung lập nhân viên, trong tay có vũ khí, tốt nhất chính là thả xuống, để tránh khỏi tạo thành phán đoán sai, một khi đối với nó công kích, nó sẽ xem là kẻ địch phản kích. Có biện pháp nào hay không? Đang không có đội kẻ địch trang bị và trang phục thời điểm, nhưng nó vẫn như cũ xác nhận đó là phe mình đội viên. Liễu Kiến Quân hỏi. Chiến trường có các loại khả năng, hắn cần đem tất cả những thứ này toàn bộ hiểu rõ thấu triệt. Có, hai loại phương thức, một loại là sớm đem phe mình bộ mặt tin tức lưu vào kho tin tức của nó bên trong, thông qua nhận diện khuôn mặt xác nhận vì là phe mình đội viên, hắn sẽ cung cấp trợ giúp. Loại thứ hai là đeo lên cái này. Chu Hà từ trang bị trong dương lấy ra một cái dụng cụ cổ tay. Nhiều màu sắc sắc dụng cụ cổ tay là kim loại chất liệu, phong cách cực giản, phù hợp quân nhân thẩm mỹ. Cái này dụng cụ cổ tay, nó chỉ có một loại công năng, bên trong có một cái chip nhỏ, kích hoạt sau bị người máy đo lường đến, sẽ bị coi là phe mình nhân viên. Này dụng cụ cổ tay nếu như bị kẻ địch bắt được đây, chúng ta có thể làm được là cùng một cái dụng cụ cổ tay kích hoạt sau, chỉ có thể phân biệt một lần, lần thứ hai vô hiệu. Nó phân biệt đến kích hoạt dụng cụ cổ tay phe mình, sẽ đem tin tức gửi đi về phần cuối, cái này dụng cụ cổ tay hết hiệu lực. Cho đến cái khác hành động, do khống chế mang phát sinh chỉ lệnh quyết định, không khống chế mang chỉ lệnh tự do trạng thái, như bị phân biệt nhân viên có trọng thương, nó sẽ đem người cứu lại đi. Có thể tự do hành động, nó sẽ không công kích, cũng sẽ không cứu trị, trừ phi bị phân biệt nhân viên hô cứu mạng. Nó sẽ phán định phe mình cần cứu trị, lựa chọn cứu người. Nghe đến đó, Liễu Kiến Quân Hải lòng gật đầu. Rõ ràng ở thiết kế thời điểm, Trần Mặc đã nghĩ đến trên chiến trường xuất hiện các loại khả năng. tận lực tránh khỏi các loại khả năng phát sinh, cái khác chính là bọn họ làm sao không chế sử dụng vấn đề. Do bọn họ quyết định người máy sử dụng thời cơ, đồng thời xuất hiện các loại trùng hợp khả năng có thể rơi xuống thấp nhất. Vũ khí lắp đặt hoàn thành. Chu Hà cho liếu Kiến Quân đám người giới thiệu vũ khí thời điểm. Vài tên vũ khí chuyên gia cũng hoàn thành vũ khí đạn dược lắp đặt. Bắt đầu đi. Liếu Kiến Quân nhìn về phía Trung Lôi cùng Chu Hà. Không nao tản không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 516, nhóm đầu tiên đơn đặt hàng. Người máy nắm đấm sức mạnh. Nó năm đấm trọng lượng là người bình thường 20 lần, xúc lực tình huống, chúng ta kiểm tra kỷ lục cao nhất, có thể đạt đến 1250 kg. Chu Hà cho người máy mở ra kiểm tra trạng thái, đi tới sức mạnh máy kiểm tra phía trước. Vừa dứt lời, người máy một quyền tàn nhẫn màn nện ở sức mạnh máy kiểm tra lên. Nhìn thấy mặt trên nhảy lên con số, trong lòng mọi người mạnh mẽ vừa kéo. 1230 kg. Nay năm đấm, nếu như nện tại thân thể người, chắc chắn phải chết, quả thực là biến thái, dù cho là Liêu Kiến Quân cùng Lý Thành Chi biết người máy khủng bố, vẫn là cảm giác đáng sợ. trên bàn tay của hắn có điện giật công kích cao áp phát sinh khí sản sinh bốn vạn phục trở lên mạnh điện giật nhường người bị công kích sản sinh mãnh liệt điện giật cảm giác toàn thân mất cảm giác vô lực trong nháy mắt đánh mất năng lực công kích dựa theo cảnh dụng tiêu chuẩn thiết kế thấp điện lưu thấp sẽ không đối với người bị công kích tạo thành thương tổn ở nơi bàn tay còn có một cái gây tê công kích ở nó bàn tay nắm lấy người bị công kích thời điểm biết đàn ra một cái 3mm kim tiêm đâm thủng người bị công kích ra rẻ truyền vào không ít tức thời thuốc mê khiến người bị công kích mất đi năng lực hoạt động hai chức năng này Trần Mặc có giới thiệu sơ lược qua. Bọn họ đã phân tích tức thời thuốc mê thành phần, quả thật có tức thời hiệu quả của thuốc mê, hơn nữa với thân thể người vô hại. Điện giật tiêu chuẩn, bọn họ cũng kiểm tra. Đón lấy là hắn hệ thống vũ khí nhiệt. Chu Hà tránh ra vị trí, do Trung Lôi tiếp nhận. Vương Hải cùng Trung Lôi bị phái đi tản gian y, khống chế quản lý quân kiến trang bị công ty, hệ thống vũ khí đạn dược, chính là do bọn họ sản xuất. Hệ thống vũ khí nhiệt bao quát hai cái tay cánh tay nòng súng, 50 phát chí năng viên đạn, phần eo kho đạn bên trong tám cái chí năng bom. phía sau lưng kho đạn bên trong bốn cái loại nhỏ trí năng đạn đạo cùng với dối vị trí năng lượng cao laser trí năng viên đạn có tự động chỉ đạo công năng viên đạn nó đầu đạn bên trong trang bị loại nhỏ đường đạn máy tính cùng tin đầu đạn vì là laser dẫn dắt đầu đạn còn có có thể động tiểu phanh lại phần sau có thể tự động phân biệt mục tiêu theo dõi mục tiêu ở người máy laser dưới sự dẫn đường chúng mục tiêu 1. 5 km xa mục tiêu khác biệt không vượt qua không 3 m độ chính xác phi thường cao có thể đả kích mục tiêu trên không trung lôi nắm ra cỡ ngón tay viên đạn đưa cho liễu kiến quân Chu Hà chỉ chỉ bị máy không người lái cột phi hành trên không trung ngắm, cho người máy truyền đạt chỉ lệnh công kích. Vừa nói xong, người máy giơ tay lên tiện tay nổ súng, không tới một giây, bia ngắm liền xuất hiện màu đỏ xương ngủ. Kỹ kinh tứ tọa. Dù cho là hàng đầu sniper, cũng không làm được tiện tay một súng, liền đánh rơi phi hành trên không trung bia ngắm, trên căn bản là nhìn thấy người, liền mệnh. Năm 50 phát đạn, quả thực là chiến tranh đồ tệ. Tám cái chí năng bom, là sẽ động chí năng bom. Trên người nó trang bị bộ cảm biến, ở nó ném ra ngoài sau, có thể căn cứ người máy khống chế lan tới địa điểm chỉ định do người máy hoặc là khống chế mang hạ lệnh làm nổ còn có chính là sau lưng loại nhỏ trí năng đạn đạo nó cũng là do laser chỉ đạo chỉ cần người máy có thể nhìn thấy địa phương nó liền có thể đánh đối với đối với không đều có thể cao nùng xúc đạn dược đủ khiến nó nổ hủy xe tăng bánh xích đánh rơi máy bay nó tầm bắn là 2 km làm mẫu song trí năng bom cùng loại nhỏ trí năng đạn đạo sau trên sân vũ khí chuyên gia cũng không nhịn được thán phục lên quá khủng bố tất cả đều là trí năng vũ khí hầu như có thể khẳng định trang bị những trí năng này đạn, đạn dược hầu như là cứng như bàn thạch, trừ trên không máy bay cùng trên biển quân hạm, cái khác vũ khí đều có sức đánh một trận. người máy chiến tranh danh tự này lại chuẩn xác có điều, quả thực chính là vì chiến tranh mà sinh. viên đạn dùng cho trang bị thường quy bộ đội, trí năng viên đạn giá cả là 800 một viên, loại nhỏ trí năng đạn đạo 8 vạn nhất viên, trí năng bom 4.500 một viên. nghe được trung lôi, liễu kiến quân âm thầm liễu lưỡi, không biết nên nói cái gì cho phải. vật này tuy rằng thợ khéo tinh xảo, uy lực mạnh mẽ, nhưng giá cả có thể cao hơn nhiều bình thường, thường quy bộ đội trang bị, quả thực chính là đốt tiền. ánh sáng, chỉ, người máy viên đạn liền muốn bốn vạn nguyên một phần, này vẫn là tiêu hao sản phẩm, quả nhiên vật này, không phải người bình thường có thể có khả năng. Nhưng quý cũng có nó quý đạo lý. Loại này người máy một khi trang bị, hầu như trên mặt đất là đều không có gì cả nổi, ở chiến tranh chân chính bên trong, nó bắt được thành quả cũng đem xa cao hơn nhiều hắn tiêu hao, giá trị không nghi ngờ chút nào. Còn có năng lượng cao kích quang vũ khí, trung lôi cũng giới thiệu một lần, chủ yếu dựa vào tăng thêm chất môi giới biển lăn đá, mới nhường laser nắm giữ như vậy lớn uy lực. Cho tới loại nhỏ dò xét ra đa những kia Chu Mặc đã trải qua sơ bộ giới thiệu, Chu Hà một lần nữa giới thiệu một lần. Toàn bộ tính năng kiểm tra xong cùng kiểm nghiệm xong, Liêu Kiến Quân mới hưng phấn lau lau mồ hôi. Đã rất lâu không có kích động như thế, nếu như thật trang bị những này người máy chiến tranh, liền hiện nay chiến tranh hầu như có thể không hướng về chịu không nổi. Nếu như người máy đơn đặt hàng xuống, lúc nào có thể giao hàng? Liêu Kiến Quân hỏi. Người máy bình dài, xem đơn đặt hàng số lượng, nếu như là thấp hơn 20 đài, ở kiến tợ phòng ngự tiến sinh sản hoàn công sau, một tháng có thể giao hàng. Người máy giáng dấp. các người có thể cung cấp 3D mặt người số liệu đến đặt làm, hoặc là do chúng ta cho người máy đặt làm bộ mặt tin tức. Hệ thống vũ khí đạn dược, bất cứ lúc nào có thể chế tác. Xem đơn đặt hàng lượng, chúng ta có thể cho sáng tỏ cung hàng thời gian. Chu Hà cùng Trung Lôi hai người đều đưa ra sáng tỏ trả lời. Bọn họ xưởng công binh vừa cất bước, chính đang mở rộng trong lúc. Nếu như có thể có một vụ giao dịch, cũng coi như doanh thu, chí ít không hoàn toàn cần tổng bộ tiền mặt trợ rút. Ân, vậy thì đàm luận một đặt hàng, chúng ta chuẩn bị nhóm đầu tiên đặt hàng 10 người máy, 300 bộ vũ khí đạn, đạn dược, đại khái bao lâu có thể có thể thu được? Liêu Kiến Quân nói rằng: "Bởi vì xưởng công binh chưa thành công, tốc độ sẽ chậm một chút, 40 ngày có thể hoàn thành." Chu Hà nói rằng: "300 bộ vũ khí, một tuần có thể cho các ngươi." Trung Lôi nói rằng: "Tốt lắm, người máy có bao nhiêu, có thể trước tiên cung cấp bao nhiêu lại đây, còn lại, ở hợp đồng kỳ hạn bên trong giao là được." Liêu Kiến Quân nói rằng: "Đàm luận tốt tương quan công việc, cùng với một ít điều khoản, Chu Hà cùng Trung Lôi mới ở đội viên hộ tông dưới, rời đi vũ khí thí nghiệm căn cứ. Vừa mở miệng 10 đại, 300 bộ vũ khí, rất thoải mái nhanh. Trên đường trở về, Trung lôi mở miệng nay còn chỉ là nhóm đầu tiên dùng để thí nghiệm và luyện các loại nếm cháy ngon ngọt, ngọt còn có thể có quần quần không ngừng đơn đặt hàng tương lai chiến tranh chính là công nghệ cao chiến tranh mặt trên so với chúng ta càng hiểu rõ những người máy này nó nắm giữ công nghệ cao hoàn toàn có thể chủ đạo chiến tranh cục bộ hướng đi hoa chút tiền này có thể tăng lên một cấp bậc sức chiến đấu nắm giữ một cái chiến thuật cấp lá bài tẩy khẳng định thoải mái chu hà nói rằng có thể muốn chuẩn bị một chút các loại lần sau triển lãm công nghiệp quân sự đây mới thực sự là bắt đầu đến thời điểm muốn một tiếng hót lên làm kinh người mới được xem ra dã tâm không nhỏ a chu hà cười nói các ngươi bên kia phát triển làm sao tất cả thuận lợi chính là kỹ sư thiếu một ít ta cũng là hai người nhìn nhau cười khổ đều biết cái nghề này không phải như thế khó hỗn nếu như không phải có lao bản ở sau lưng ngân cung cấp kỹ thuật chống đỡ liền đất cắm rủi đều không có nhóm đầu tiên mười người máy 300 bộ vũ khí một cái không sai bắt đầu nghe được chu hà cùng chung lôi truyền tới đơn đặt hàng số lượng trần mặc hơi kinh ngạc ấn hắn dự đoán nhóm đầu tiên đơn đặt hàng khả năng là năm người máy sau đó thí nghiệm sau khi mới sẽ từ từ tăng cường đơn đặt hàng. Hiện tại nhóm đầu tiên mời lại, nói rõ mặt trên đồng ý dốc hết vô liếng. Các loại người máy tính năng xác nhận sau, sau đó đơn đặt hàng chắc chắn sẽ không thiếu. Người máy chiến tranh có thể bán ra đi, cũng không có chuyện gì ngạc nhiên. Nó nắm giữ công nghệ cao, thả ra ngoài, dù cho là giá cả nhiều gấp đôi đi nữa, cũng nhất định sẽ có người mua. Đánh thép còn muốn tự thân cứng, kỹ thuật mới là đạo lý quyết định. Chúng ta tiếp tục, kinh ngạc qua đi, Trần Mặc tiếp tục đem sự chú ý đặt ở chính mình chiến giáp nghiên cứu lên. Lúc này phòng thí nghiệm giữa không trung trôi nổi các loại toán học mô hình suy tư. Đây là lò phản ứng lý luận công thức suy luận đi ra hơn trăm số lượng học mô hình. Trần Mặc còn kiểm tra một lần, không có phạm sai lầm. Những này toán học mô hình đại biểu hiện thực ý nghĩa, hắn đều rõ rõ ràng ràng. Hơn 10 ngày qua này, hắn đều ở vây quanh những này mô hình chuyển. Hắn cần đem những này mô hình số liệu ứng dụng đến trong thực tế, thiết kế một cái lò phản ứng đi ra. Khoảng thời gian này suy tư, đã nhường hắn xuất hiện một chút manh mối. Hiện tại chính là ở theo phương hướng này, nhường lò phản ứng qua loa mô hình ở trong đầu chậm rãi thành hình tỉ mỉ hóa. Không bao lâu, Trần Mặc tựa hồ tìm tới một điểm cảm giác. Bình tĩnh đứng tại chỗ. Lúc này Trần Mặc không ngừng gõ lên đầu suy tư, tốc độ đang nhanh chóng vận chuyển. Nếu như không phải não vượt tiến hóa, loại này suy nghĩ tốc độ có thể trực tiếp nhường Trần Mặc thần kinh mệt nhọc hôn mê. Bên cạnh Mặc Nữ thấy thế, nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn. Một giờ qua, Trần Mặc mới ngẩng đầu lên, có chút hề phải ngồi trở lại trên ghế làm việc. Mặc Nữ, đến giúp ta thiết kế lò phản ứng đi. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương năm người máy phương trận. hoàn mỹ quả thực là tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. nào đó bộ viện nghiên cứu lưu tín vây quanh thí nghiệm trên đài người máy hai mắt tỏa ánh sáng phảng phất đang thưởng thức trí cao vô thượng tác phẩm nghệ thuật mà không phải một cái người máy xưa nay chưa từng thấy như thế hoàn mỹ người máy cùng người máy này so với bọn họ thiết kế vũ khí quả thực như rách nát trồng bên trong nhặt được tự nhiên mà thành hoàn mỹ thiên mã hay không hắn có thể nghĩ đến ca ngợi từ ngữ dùng ở người máy này trên người hoàn toàn chuẩn xác có thể gặp được loại này hoàn mỹ người máy cảm giác là trời cao ban ân cùng hắn có đồng dạng vẻ mặt còn có đoàn đội bên trong mấy vị chuyên gia Mỗi người cũng giống như sở tác phẩm nghệ thuật giống như, thưởng thức người máy mỗi cái vị trí thiết kế, cẩn thận từng ly từng tí một vớt nhẹ, chỉ lo sẽ chạm xấu giống như. Đây là bọn hắn nghịch hướng nghiên cứu phát minh cuộc đời bên trong, gặp hoàn mỹ nhất tác phẩm. Liêu Kiến Quân ở một bên không có quấy rầy, yên tĩnh nhìn vây cùng nhau chuyên gia. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cái này đoàn đội, lộ ra loại này khâm phục cùng thán phục vẻ mặt. Qua hồi lâu, đông đảo chuyên gia thưởng thức hoàn tất, Liêu Kiến Quân mới mở miệng, "Thế nào? Sao đoạt thiên công?" lưu Tín trong thanh âm mang theo tán thưởng cùng thán phục, còn có một chút không tên phức tạp, người máy này Toàn thân đều là công nghệ cao, đã vượt qua dị vãng hết thể người máy, nơi nào làm ra? Nước ngoài kỹ thuật kinh khủng như vậy sao? Liêu kiến quân chỉ chỉ bị khắc ở người máy đỉnh đầu tiêu chí, hành quân kiến ảnh chân dung thêm tấm khiên tạo thành tiêu chí, không phải nước ngoài, là kiến thợ phòng ngự. Kiến thợ phòng ngự, nhà ai loại cỡ lớn công nghiệp quân sự xí nghiệp? Chúng ta thật giống chưa từng nghe tới đi. Lưu tín mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhìn về phía bên cạnh đoàn đội thành viên, mọi người cũng nghi hoặc mà lắc đầu một cái. Kiến thợ phòng ngự là hành quân kiến tập đoàn dưới cờ mới vừa mới vừa thành lập không lâu công ty còn. Phụ trách khai thác công nghiệp quân sự lĩnh vực thị trường, Liêu Kiến Quân giải thích, nhường mọi người bình tĩnh. Hành quân kiến tập đoàn bọn họ đều nghe qua, thậm chí còn nghiên cứu qua hành quân kiến tập đoàn yêu cơ người máy, trong đó liên quan đến kỹ thuật, rất nhiều đều là thiên mã hành không, nhường bọn họ thán phục. Không nghĩ tới hiện tại bộ này người máy lại là hành quân kiến, vẫn là công nghiệp quân sự lĩnh vực người máy chiến tranh. Người máy này hẳn là Trần Mặc tự tay thiết kế, mới sẽ có loại này cực hạn đến hoàn mỹ thiết kế, có thể hay không tiến hành lịch hướng công trình. Liêu Kiến Quân hỏi, nên có thể. Lư Tín gật đầu. bất kỳ phức tạp máy móc trang bị chỉ cần có thực vật đều có nghịch hướng nghiên cứu phát minh khả năng vật liệu cũng còn tốt có thể phá giải vật liệu phương pháp phối chế hành quân kiến tập đoàn nên xin độc quyền không cách nào phá giải vật liệu kỹ thuật trần mặc nhất định sẽ tạm thời bảo mật chúng ta có thể dùng những tài liệu khác thay thế hoặc là hướng về bọn họ mua có điều khó nhất chính là người máy trí năng hạt nhân người máy trí năng hạt nhân chúng ta không cách nào phục chế không có trí năng hạt nhân người máy hàng ngái đi ra nhiều nhất là không có linh hồn thể xác hành quân kiến tập đoàn trí năng hạt nhân cũng không dễ dàng phá giải hiện nay đều vẫn không có bất luận cái nào đoàn đội tuyên bố thành công phá giải hành quân kiến tập đoàn trí năng hạt nhân kỹ thuật bọn họ mã hóa phép tính là trí năng bên cạnh một tên chuyên gia bổ sung trí năng hạt nhân có thể chính mình nghiên cứu phát minh nhưng tuyệt đối không có hành quân kiến tập đoàn trí năng cao lưu tín nói rằng bọn họ đều đã thấy liên quan với người máy kiểm tra video và số liệu tư liệu có thể nói người máy này có thể hình dung bằng hai từ biến thái chúng ta cần chính là người máy thiết kế kỹ thuật tích lũy vì là sau đó thiết kế người máy đánh cơ sở còn trí năng hạt nhân thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng liêu kiến quân nói rằng những người máy này chính là kiến thợ phòng ngự công ty sản xuất kỹ thuật ở trong nước hiện nay không có phòng chế cần bọn họ cần tích lũy càng nhiều người máy kỹ thuật quen thuộc người máy thiết kế không đến nỗi kỹ thuật tách rời hiện tại là cận thủy lâu đài lúc này không tích lũy một điểm kỹ thuật đổi tới hành quân kiến tập đoàn bước tiến vậy thì không còn gì để nói liêu thủ trưởng liêu thủ trưởng mặt trên có cái trọng yếu thông báo đang ở liêu kiến quân hỏi do vài tên chuyên gia thời điểm một cái thanh âm dồn dập đem hắn đánh gãy tốt. liêu kiến quân vội vàng theo người đến chạy về văn phòng cầm lấy trên bàn màu đỏ điện thoại nghe được thông báo nội dung liêu kiến quân thân thể chấn động sắc mặt trở nên nghiêm túc gật đầu đáp ứng đại thủ trưởng nói như có thể nhờ người máy chiến tranh phương trận xuất hiện ở lần này duyệt binh lên nghe được liêu kiến quân báo cho tin tức lý thành chi phi thường kinh ngạc nhưng tỉ mỉ nghĩ lại cũng thuận theo thoải mái thông qua toàn cầu các khu vực những năm này chiến tranh có thể phán đoán một cái lớn xu thế tương lai chiến tranh là công nghệ cao chiến tranh người máy chiến tranh tính năng vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ đây chính là điển hình công nghệ cao chúng ta đơn đặt hàng mới dưới không lâu hai tuần hiện nay kiến thợ phòng ngự bên kia cũng mới cung cấp 4 đài người máy chiến tranh mặt trên có nói duyệt binh cần người máy phương trận là bao nhiêu đài lý thành chi hỏi tận lực nhiều tốt nhất muôn số này Liêu kiến quân rỗi ra một ngón tay thấp giọng nói rằng 100 trăm đài một cái phương trận nhỏ không nhiều cũng không ít chỉ là kiến thợ phòng ngự người máy sản xuất nhà xưởng không có triệt để hoàn công bọn họ có thể hay không bảo đảm chất lượng hoàn thành cái này đơn đặt hàng là một vấn đề ấn kiến thợ phòng ngự tốc độ bây giờ khẳng định không cách nào hoàn thành cho nên mới tìm đến ngươi. khoảng cách duyệt binh còn có ba tháng Để cho an toàn, ngươi đi tìm Trần Mặc hỏi một chút. Liễu Kiến Quân sạc buông tay. Này chút thời gian cho Trần Mặc, hắn đều có thể khai phá một hạng kỹ thuật, đối với hắn mà nói, nghĩ biện pháp bảo đảm chất lượng hoàn thành những này đơn đặt hàng, cũng không có vấn đề đi, hắn hành quân kiến tập đoàn hiệu suất, đáng sợ đến đáng sợ. Ngươi là chuyên môn cùng hắn liên hệ người, ngươi đi thích hợp nhất. Vạn nhất hắn cũng không có cách nào đây. Lý Thành chi hỏi. Đại thủ trưởng nói rồi, như có thể. Đại thủ trưởng khẳng định cũng biết người máy chiến tranh sản lượng vấn đề, mới sẽ nói như có thể mấy chữ này. Ý tứ chính là tận lực nhiều, không được hai mươi đài nên cũng được người máy chiến tranh số lượng sớm muộn muốn lên đi mặt trên cần chính là người máy chiến tranh lộ ra ánh sáng sau lực uy hiếp cho nên mới phải lựa chọn duyệt binh tiết điểm này hiện tại kiến thợ phòng ngự đã giao 4 đài người máy chiến tranh bọn họ đối với người máy chiến tranh làm một cái nhất toàn phương vị đo lường hết thể tính năng đều cùng trần mặc giới thiệu như thế có thể nói có loại này người máy bọn họ có thể khống chế chiến tranh hướng đi quyền khống chế bầu trời rất trọng yếu thậm chí có thể tả hữu chiến tranh phương hướng nhưng trên đất chiến tranh mới là căn bản người máy chiến tranh không thể nghi ngờ là trên đất bằng đòn sắt thủ một khi lộ ra ánh sáng đủ để đối với kẻ địch hình thành một loại vô hình nguy hiếp. bây giờ chính trực hoa hạ quật khởi thời khắc mấu chốt bọn họ cần càng to lớn hơn lực uy hiếp. người máy kiểm tra xong khắp mọi mặt số liệu toàn bộ sau khi ra ngoài mặt trên đã ở tìm cách thêm vào người máy chiến tranh đơn đặt hàng đại thủ trưởng có thể đọc ra một ít tin tức xác định thêm vào người máy đơn đặt hàng hơn nữa hy vọng có thể ở duyệt binh nghi thức lên tạo thành một cái phương trận nhỏ nhờ người máy chiến tranh ở duyệt binh tiểu lên biểu hiện không cần bày ra người máy tính năng dựa vào người máy bản thân khoa huyễn cảm giác Công nghệ cao cùng thần bí tính, liền đầy đủ đối với một ít hình người thành áp lực trong lòng. Ta cũng muốn như vậy, vậy ta chỉ có thể mặt dày sẽ đi qua một lần, ta này điều buôn 30A. Người còn tự dễ ước, Không biết bao nhiêu người nguyện ý làm ngươi phần này khổ sai sự tình, ngươi xem một chút người, buôn ba mấy năm, vui vẻ sung sướng, lại qua mấy năm kháng kim tinh. Liêu Kiến Quân khinh bị liếc mắt nhìn hắn. Lý Thành Chi nợ nụ cười, đứng dậy đơn giản thu thập. Ta là khá là may mắn, lần này cần là hoàn thành, ngươi nhớ mời ta uống rượu. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 518, miễn phí quảng cáo muốn thêm vào đơn đặt hàng nhanh như vậy trần mặc kinh ngạc nhìn lý thành chi mặt trên cùng kiến thợ phòng ngự ký kết nhóm đầu tiên đơn đặt hàng mười người máy thật giống đều không nhắc tới cung hoàn toàn hiện tại liền thêm vào đơn đặt hàng thêm vào đơn đặt hàng chu hà các ngươi không chính mình đàm luận tới tìm ta tuyến sinh sản kiến thiết chưa hoàn thành không cách nào ở tại bọn hắn mong muốn bên trong hoàn thành đơn đặt hàng chu hà cười khổ nàng cũng rất bất đắc dĩ cho nên mới theo lý thành chi lại đây đồng thời báo cáo như vậy gấp muốn nhiều như vậy. Trần Mặc kinh ngạc. Theo hắn giải, người máy tuyến sinh sản nhiều nhất còn muốn hơn một tháng, liền có thể toàn diện đưa vào sử dụng, không có cách nào ở mong muốn bên trong hoàn thành đơn đặt hàng, hẳn là thời gian eo hẹp hoặc là số lượng lớn. Trong vòng 2 tháng rưỡi phải hoàn thành. Lý Thành Chi nói rằng, hai cái nửa tháng. Duyệt binh. Trần Mặc trong nháy mắt nghĩ đến điểm mấu chốt, sau 3 tháng, chính là một lần trọng yếu đầy năm Duyệt binh. Lần này như vậy gấp, phòng trừng là muốn cho người máy ở nghi thức lên, xuất hiện ở thủ đô, bày ra cho toàn thế giới, cũng cho ngoại giới một loại uy hiếp lực. dù sao cũng là người máy toàn thế giới đều không có đồ vật thần bí khoa huyễn không biết chính là một loại vô hình tính sợ muốn bao nhiêu đài tốt nhất có thể có 100 trăm đài lý thành chi nói rằng một cái phương trận nhỏ số lượng không nhiều a tại sao không nhiều một chút càng có lực uy hiếp và khí thế trần mắc hỏi ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn a ngươi người máy kia một ước một đài làm một cái hoàn chỉnh phương trận ia 350 trăm ước còn không bao gồm vũ khí đạn dược còn có hậu kỳ bảo dưỡng muốn cân nhắc thực tế nhu cầu từng bước từng bước tăng cường số lượng Quan trọng nhất chính là, hai cái nửa tháng, ngươi có thể sản xuất nhiều như vậy. Lý Thành chi hỏi. Trần Mặc nhìn về phía Chu Hà, "Chu Hà, hai cái nửa tháng, kiến thợ phòng ngự bên kia có thể sản xuất bao nhiêu đại? Còn có một tháng, tuyến sinh sản liền toàn bộ hoàn công. Thời gian nửa tháng, nhiều nhất có thể sản xuất 50 đại." Chu Hà suy nghĩ một chút, đưa ra một cái đại khái con số, "Nhà xưởng vừa cất bước, đây là cực hạn con số. Các người bên kia bảo đảm chất lượng, có thể sản xuất bao nhiêu sẽ bao nhiêu, còn lại ta chỗ này bù đắp là được." Trần Mặc suy nghĩ một chút nói rằng, "Lý Lao ca cho ngươi thương lượng làm sao cái gì thương lượng một trăm người máy ta có thể sản xuất cho ngươi vậy thì thực sự là quá tốt rồi được trần mặc khẳng định trả lời lý thành chi lại hỉ nhưng một trăm đài phương trận có vẻ không phăng khoáng đến điểm chấn động ta sản xuất thêm ra đến cái kia bộ phận người máy thuê cho các ngươi tạo thành càng to lớn hơn phương trận có điều kiện gì lý thành chi mắt lẽ trần mặc không biết cái tên này trong óc lại có ý đồ gì năm vạn khối một đài thuê cho các ngươi duyệt binh hoàn thành người máy trả ta là được trần mặc cười nói tốt như vậy chính là tốt như vậy có muốn hay không trần mắc hỏi như vậy cơ hội tốt quả thực chính là miễn phí quảng cáo người máy phương trận xuất hiện ở thế giới trước mặt không nghi ngờ chút nào sẽ gợi ra náo động lớn hầu như là miễn phí cho kiến thợ phòng ngự làm quảng cáo vẫn là cấp quốc gia quảng cáo còn có tiền thu không nắm chặt cơ hội này đều không có thiên lý một lần đem kiến thợ phòng ngự tên gọi đánh ra đi sau đó sản xuất lối ra mở miệng bản người máy chiến tranh quả thực chính là so với cướp đoạt còn đã nghiển loại này công nghệ cao dù cho là giảm bất bản vẫn như cũng vượt qua hiện tại khoa học kỹ thuật kỹ thuật Không lo không, có người mua. Ta muốn báo cáo thượng cấp hỏi một chút mới được, duyệt binh sự tình, ta nắm không được chủ ý, ngươi xác định là 5 vạn nhất đại thuê cho chúng ta. Đương nhiên. Vậy là được, bất quá lần này người máy đơn đặt hàng, có một yêu cầu. "Ân, ngươi nói." "Đám này người máy, không cần ra nhân tạo ngụy trang trở thành sự thật người, trực tiếp bảo lưu kim loại ngoại hình, hóa trang chính chúng ta đến, bộ mặt máy móc không xương, không cần đầu lâu hình dạng, đổi thành mặt người kim loại ngoại hình, ngươi có thể tự mình thiết kế một người mặt tạo hình, đem hình vẽ phân phát ta." Lý Thành Chi rõ ràng mặt trên ý tứ. ngụy trang trở thành sự thật người người máy tạm thời không muốn lộ ra ánh sáng nói không chắc vào lúc nào đây là một cái kẻ địch không tưởng tượng nổi thủ đoạn thay cái bộ mặt có lúc cái này không vấn đề trần mặc lập tức đáp ứng bộ mặt không cần ngụy trang trở thành sự thật người bớt đi mỏ bị ngụy trang chính tự có thể tiết kiệm không ít thời gian cuối cùng xác nhận một lần người thuê cho chúng ta người máy nhiều nhất có thể thuê mấy đài lý thành chi hỏi đây tuyệt đối là một cái không tưởng tượng nổi thu hoạch cái này không cách nào xác định nên có hơn một trăm cụ thể muốn xem tình huống thực tế người máy thành phẩm có thể không thấp vật liệu chết quý chết quý. Ta nhưng là hoa nhiều tiền như vậy muốn giúp đỡ, còn có muốn hay không, liền xem các ngươi, ta chỉ có thể đến giúp này." Trần Mặc nói rằng. Thêm ra đến người máy, hắn không lo không dùng được, không cần. Trước tiên không nói sau đó còn có người máy đơn đặt hàng, hắn số một lầu yêu cơ người máy, cũng nên đổi mới. Phòng trưng toàn thế giới, cũng là hắn dám xa xỉ như vậy. Đàm luận tốt cụ thể công việc cùng yêu cầu, Lý Thành Chi rời đi, Chu Hà đơn giản báo cáo kiến thợ phòng ngự công tác, cũng sau đó rời đi. Muốn nhiều như vậy vật liệu. Triệu Mẫn nhìn thấy Trần Mặc cho nàng danh sách, giật mình. Mặc nữ liệt đi ra danh sách, luôn luôn rất hoàn chỉnh, tài liệu cần thiết thị trường bình quân giá cả đều sẽ ở phía trên. Nay thật dài một hàng danh sách, giá cả mười mấy ức. Dù cho chế tạo một cái được không tụ biến tinh hoàn, cũng không cần nhiều như vậy vật liệu. Ngươi muốn nhiều như vậy vật liệu, là lại muốn dồn tạo cái gì loại cỡ lớn máy móc?" Triệu Mẫn Hiếu kỳ hỏi. "Chính thức đặt hàng 100 người máy, trong vòng 2 tháng rơi giao hàng, kiến thợ phòng ngự không cách nào toàn bộ hoàn thành, liền đến tìm ta hỗ trợ rồi." Chân Mặc Từ tốn nói. "Như vậy sốt ruột muốn nhiều như vậy người máy chiến tranh, có cái gì đại sự?" Triệu Mẫn kinh ngạc hỏi: Sau 3 tháng là ngày gì? Há, duyệt binh. Triệu Mẫn bỗng nhiên tỉnh ngộ, cũng chỉ có duyệt binh nghi thức mới cần khẩn cấp như vậy. Người máy chiến tranh biểu hiện đến thời điểm có thể đưa tới toàn cầu chú ý, kinh sợ bọn đạo trích. Công ty tài chính còn đầy đủ đi. Chân mắt hỏi: đủ. Công ty xưa nay không thiếu tài chính. Ngươi lần trước nghiên cứu phát minh và xin phòng bệnh, kiếm lời một cái, giải quyết sinh vật khủng bố, cứu vô số người, thu được đến từ toàn cầu danh vọng, nhường tập đoàn gián tiếp tiền lời, công ty toàn tuyến sản phẩm lượng tiêu thụ tăng mạnh, còn có các loại độc quyền phí trao quyền các loại. hơn nữa toàn tức giảm chiếu phim cải tạo đã hoàn thành cái thứ nhất con kiến công viên kiến thiết cũng tiếp cận kết thúc các loại hạng mục tiến triển cũng rất thuận lợi các loại toàn tức điện ảnh chiếu phim con kiến công viên bắt đầu chín chúng ta ném ra đi tài chính liền sẽ nhanh chóng hấp lại hiện nay nuốt vàng nhà giàu chỉ có ngươi nuốt vàng thú cùng công ty bộ nghiên cứu phát minh còn có được khống tụ biến hạng mục cùng với chính đang mở rộng công nghiệp quân sự xí nghiệp một mình ngươi nghiên cứu phát minh tài chính đỉnh ba cái hạng mục lớn tiêu hao triệu mẫn trêu chọc nói rằng chân mắc số một lầu khu vực không ngừng đang khuyết đại công ty không ít tiền đều tiến vào trần mặc phòng thí nghiệm. Một mình hắn nghiên cứu phát minh tài chính, là toàn bộ tập đoàn bộ nghiên cứu phát minh tài chính cấp ba, cho nên nàng tỉnh cờ cũng xưng số một lầu vì la nuốt vàng thú, nhưng cũng có khoa học kỹ thuật kho báo lời giải thích. Số một lầu bên trong kỹ thuật đã xa vượt xa hiện nay nhân loại nắm giữ trình độ kỹ thuật, đó mới là hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất địa phương. Vì lẽ đó dù cho công ty thiếu tiền nhất thời điểm, đều sẽ dự lưu một nghìn nước tiền mặt làm trần mặc cá nhân khẩn cấp dự bị tài chính. Ngươi hiện tại đang nghiên cứu cái gì? Khoảng thời gian này thần thần bị bí bí, ngươi không thấy mấy lần. đúng là phát hiện ngươi ăn cơm ăn nhiều mấy bát triệu mẫn trêu chọc cười nói chân mặc một chán dây đen hắn khoảng thời gian này nghiên cứu phát minh chiến giáp kỹ thuật trí tuệ tiêu hao lớn vô cùng lượng cơm ăn lớn cũng là bình thường không nghĩ tới bị triệu mẫn đem ra trêu chọc các loại nghiên cứu ra ngươi liền biết rồi vượt quá sự tưởng tượng của ngươi trần mặc duy trì thần bí nói rằng ngươi mỗi lần đều vượt quá sự tưởng tượng của ta chú ý thân thể là được đừng mệnh muốn chết rồi triệu mẫn nhìn một chút trong tay danh sách những tài liệu này ta sẽ cho những tiêu công ty đặt hàng nhường bọn họ trong vòng năm ngày đưa tới duyệt binh chuyện như vậy có thể không thể bị dở dang không nao tản không hậu cung tu tiên cổ điển tìm hiểu cố sự mời bạn đọc đến với chương 519, hoàn thành phòng thí nghiệm một cái máy đọc thẻ toàn tức hình chiếu trôi nổi ở trần mặc trước mặt to bằng nhựa chén tinh xảo thiết kế mỗi cái linh kiện tạo thành hoàn mỹ hoa văn máy móc mỗi một nơi xem ra càng như là một cái tác phẩm nghệ thuật đây là trần mặc sử dụng được lý luận tư liệu từ hơn 1.000 điều công thức hơn trăm số lượng học mô hình bên trong suy luận ra lý luận số liệu ở mặc nữ hiệp trợ dưới thiết kế chiến giáp lò phản ứng Một loại có thể đem năng lượng cao bối tháp hạt căn bản chuyển hóa thành điện năng lò phản ứng. Hơn 2 tháng ở mặc nữ dưới sự giúp đỡ còn có trần mặc mỗi ngày đem hết toàn lực nghiên cứu phát minh mới hoàn thành cái này đồng thời thiết kế. Trên lý thuyết cái này lò phản ứng mỗi giây có thể phóng thích 36 ước dù năng lượng đầy đủ cung cấp chiến giáp cần thiết năng lượng cung cấp. Thông qua máy tính mô phỏng lò phản ứng đã có thể công tác chỉ cần chế tạo ra chiến giáp nguồn năng lượng hạt nhân bước đầu hoàn thành. Khoa học kỹ thuật thư viện phong tỏa hán bạch ngân nhân viên quản lý quyền hạn bên trong. hết thể sản phẩm khoa học kỹ thuật bản thiết kế, kỹ thuật tham số cùng với các loại số liệu. May mà đối với sản phẩm khoa học kỹ thuật vật liệu phương pháp phối chế vẫn là mở ra, nếu để cho Trần Mặc đi mở mang những tài liệu kia kỹ thuật, liền đầy đủ hắn bất việc. Khoa học kỹ thuật thư viện tồn tại mục đích là nhường Trần Mặc người thừa kế này, chính mình đi thiết kế các loại khoa học kỹ thuật, để sau đó Trần Mặc có thể không ngừng sáng tạo, phòng ngừa hắn miệng ăn núi lở, cuối cùng không cách nào kế thừa khoa học kỹ thuật thư viện sứ mệnh. Vật liệu có phương pháp phối chế, chỉ cần làm ra thiết kế, hợp thành vật liệu liền có thể chế tạo. Mặc nữ. lò phản ứng cần thiết vật liệu hợp thành sao trần mặc nhìn về phía đứng ở bên cạnh hắn mặc nữ đã hợp thành mặc nữ nói rằng vậy liên bắt đầu dựa theo bản thiết kế dùng cần thiết vật liệu đóng dấu lò phản ứng đi hai tháng này nhiều tháng hắn mỗi ngày trừ trong nhà chính là phòng thí nghiệm hiện tại rốt cục đem lò phản ứng hoàn thành chiến giáp động lực nguồn năng lượng hoàn thành đón lấy vấn đề trọng yếu nhất chính là ly tử động cơ lý thành chi lại đây mặc nữ nhắc nhở ở hành quân kiến tổng bộ ở ngoài bốn chiếc xe tải tiến vào cửa lớn chậm rãi tới gần số một lầu vị trí khu vực ở số một lầu bảo an nhân viên xác nhận sau bốn chiếc xe tải mới được phép tới gần số một lầu tống dược từ đầu lĩnh trên xe xuống nhìn quét một vòng hành quân kiến tập đoàn tổng bộ kiến trúc không có nối thẳng mây xanh cao úc kiểu kiến trúc cực giản tràn ngập tương lai phong cách khiến người vui thai vui mắt đến trước hắn làm đơn giản hiểu rõ số một lầu là hành quân kiến tập đoàn chủ yếu nhất khu vực nơi này là trần mặc cá nhân phòng thí nghiệm số một lầu khu vực theo hành quân kiến lớn mạnh không ngừng mở rộng hiện tại hầu như chiếm cứ hành quân kiến tổng bộ một phần năm diện tích có người nói hành quân kiến tập đoàn cao tầng không trải qua trần mặc cho phép không cách nào tiến vào khu vực bên trong đại lâu. Chân mặc trong phòng thí nghiệm có bao nhiêu hắc khoa học kỹ thuật, đối với ngoại giới vẫn là một điều bí ẩn đoàn. Lý thủ trưởng, này bảo an cũng đủ nghiêm ngặt, có thể so với trụ sở bí mật. Tống dược dò xét một chút xung quanh khu vực, một nửa là người máy, còn có một nửa thể trạng cường tráng bảo an, bảo an cấp bậc không thể bảo là không cao. Dù cho quốc gia đứng đầu nhất phòng thí nghiệm, cũng chỉ đến như thế đi. Ngươi không nhìn tòa nhà này bên trong là cái gì? Lý Thành Chi ngẩng đầu liếc mắt nhìn số một lầu, chân mặc nếu như mở miệng, 2000 tỷ đem cả tòa lầu bán ra. ta dám nói không cần cân nhắc mặt trên lập tức sẽ mua trong này nắm giữ kỹ thuật nên đầy đủ nhường thế giới kỹ thuật tăng nhanh chí ít 30 năm ta cái idea tống dừa cơm thầm lũ lưỡi 2.000 tỷ là khái niệm gì hắn có thể là phi thường rõ ràng lý thủ trưởng ngươi có đi vào sao bên trong có cái gì đi vào tham quan qua một lần bên trong những kia kỹ thuật ta đều xem không hiểu cái gì theo cái gì liền nhìn mới mẻ có điều bên trong bảo an trạng thái so với bên ngoài càng nghiêm khắc hành quân kiến tập đoàn có quyền hạn tiến vào bên trong một cái tắt ra hai người nói chuyện phiếm thời gian trần mặc cùng mặc nữ cũng từ số một lầu bên trong đi ra đón lấy hai người lý lao ca rất chuẩn thời điểm a làm ta công việc này đúng giờ là cơ bản yêu cầu vị này chính là tống dược đồng chí đơn giản hàn huyên qua đi lý thành chi kéo qua bên người tống dược giới thiệu trần mặc đồng chí người tốt ta là tống dược lần này tới đón thu đơn đặt hàng tống dược lễ phép cùng trần mặc nắm tay xin chào mặc nữ đem thùng đựng hàng thả lên đây đi mới vừa nói xong ở cách đó không xa bị đánh dấu trên đất trống mặt đất đột nhiên mở ra Bốn cái đặc trùng thùng đựng hàng từ lòng đất chậm rãi bay lên, hoàn toàn lộ ra mặt đất thời điểm mới dừng lại. Bốn hòm, tổng cộng 240 người máy. Này 240 người máy là số một lầu người máy sản xuất phân xưởng hơn 2 tháng qua sản lượng, nơi này phân xưởng vẫn là quá nhỏ, không phải vậy có thể sản xuất càng nhiều. Thùng đựng hàng mở ra, nhìn thấy chỉnh tệ như một người máy bị cố định ở thùng đựng hàng bên trong, tống dược mỹ mắt rực rực. Mặc dù có lòng bên trong chuẩn bị, nhưng lập tức nhìn thấy 60 người máy, vẫn còn có chút chấn động. Màu xám trắng kim loại, kẹp tặn bạ lạnh lẽo cảm xúc. vẹn vẹn là ngoại hình cũng là người ta có một loại không biết cảm giác sợ hãi cái này chính là sắp tiến vào duyệt binh tiểu người máy nghĩ đến gần hơn 200 người máy đồng thời xuất hiện ở duyệt binh nghi thức lên tống dược thì có một loại kích động cảm giác người dùng nhiều hơn trăm ức chế tạo nhiều như vậy người máy đúng không muốn mượn lần này duyệt binh đánh một lần quảng cáo ở tống dược xác định người máy số lượng thời điểm lý thành chi đi tới trần mặc bên cạnh hỏi vừa lúc trở về hắn cùng liễu kiến quân đoán rất lâu trần mặc dùng nhiều phí mấy chục ức chế tạo người máy hầu như dùng miễn phí giá cả thuê cho bọn họ nửa tháng đến cùng là tại sao Sau đó mới nghĩ ra được, Trần Mặc khả năng là muốn mượn lần này duyệt bình, nhường người máy có đủ mạnh lực rung động lộ ra ánh sáng, đưa tới náo động. Miễn phí cấp quốc gia quảng cáo, bọn họ không có tuyên truyền phí, còn muốn cấp lại mấy trăm vạn, Trần Mặc tính toán nhỏ nhặt lúc đó, nhưng làm Liễu Kiến Quân đều khí vui vẻ. Không thể nào, ta là chỉ do hỗ trợ. Thêm ra đến người máy, sau đó đem ra giữ nhà hội viện. Trần Mặc thề thốt phủ nhận, ngược lại chết không thừa nhận là được rồi. Nhìn thấy Trần Mặc giám dấp, Lý Thành Chi biết, 89 phần 10, chính là muốn lợi dụng cái này bình đài đến đánh quảng cáo. Có điều hắn cũng không thèm để ý. Mặt trên khẳng định cũng rõ ràng Trần Mặc gần như dạng miễn phí thuê ý đồ, chính là nhờ vào đó mở ra người máy chiến tranh tết tuổi. Mặt trên nếu đồng ý thuê Trần Mặc người máy, liền nói rõ không thèm để ý chuyện này. Đây là thuê hợp đồng. Mặc nữ đem văn kiện trong tay đưa cho Lý Thành tri kiến thợ phòng ngự cung cấp 40 người máy, chúng ta nơi này cung cấp 240 đài, cộng 280 đài. Trừ bọn ngươi ra nguyên bản 100 đài đơn đặt hàng, các ngươi thuê cho chúng ta mượn 180 đài, thời gian nửa tháng, tiền thuê cộng 900 vạn. Đây là tiền thuê, thuế sau. Lý Thành tri ở trên hợp đồng ký xuống tên. lấy ra một tấm chi phiếu đưa cho trần mặc vừa vặn ta giao cho nữ nhi của ta mua món đồ chơi trần mặc không chút khách khí tiếp lấy chi phiếu duyệt binh có muốn hay không đi xem lễ miễn ta là đi tới không quá thích hợp ngược lại sẽ lôi kéo người ta chú ý ta cùng lao bà con gái ở phía dưới nhìn là được ý tốt chân thành ghi nhớ trần mặc cười từ chối không tiếp cũng được lý thành chi không có miễn cưỡng hồi lâu tống dược đám người kiểm kê thống kê xong bốn cái thùng đựng hàng người máy xác nhận không có sai sót mới ở treo máy dưới sự giúp đỡ thùng chứa lên xe Ở quân đội phái đội ngũ hộ tổng dưới, rời đi hành quân kiến tập đoàn. Chúng ta đi cái nào? Nghiên cứu vẫn là về nhà, nghỉ ngơi nửa ngày, đi cho Vô Song mua mấy cái món đồ chơi. Nhìn theo Lý Thành Chi đoàn xe rời đi, Trần Mặc cũng tức theo sau đó rời đi, hiện tại lò phản ứng chính đang chế tạo, hắn không nhất thời vội vã nghiên cứu. Chương 520, Mặc nữ thẻ căn cước. Ba ba, đó là cái gì? Đó là du thuyền, có thể mang Vô Song đi biển rộng chơi đùa, chờ lần sau, ba ba mang Vô Song đi ra ngoài xem biển rộng. Ba ba, cái kia chim chim rơi vào trong nước. Đó là hải âu. Một loại chim biển, nó không phải rơi vào trong nước, là ở bắt cá ăn. Là ăn mẹ sao? Ta không thích chim chim. Cái kia cá là trong biển, không phải mẹ. Mẹ không phải tiểu ngư sao? Mẹ tên gọi tiểu ngư, nhưng không phải trong nước bởi tiểu ngư. Ở trong biển rộng, sinh sống rất nhiều động vật, cá chính là một loại. Có cá lớn, cũng có tiểu ngư, còn có con tôm nhỏ, rùa đen nhỏ, con cua lớn cùng cá mập lớn. Mẹ cũng sẽ ở trong nước bơi, ở nhà ao lớn bên trong, ba ba ngươi cũng nhìn thấy rồi, có thể đẹp đẽ. Nghe được trên quả này cha con một hỏi một đáp đối thoại. tiểu ngư không nhịn được bật cười có điều hình ảnh này rất hài hòa hiện tại vô song chậm rãi lớn lên nói lời đã rất rõ ràng chính trực nhận thức thế giới tuổi tác đối với cái gì cũng tò mò hơn nữa so với hải tử cùng lứa thông minh rất nhiều bình thường trần mặc công tác nghiên cứu đi sớm về trễ chỉ có buổi tối 2 giờ buổi tiếp vô song trần mặc hiếm thấy thả lỏng một lần nhưng làm tiểu vô song cho sướng đến phát rộ rồi, rồi hiện tại đều treo ở trần mặc trên người đều không cho nàng ôm nói cũng nhiều hơn không ít tiểu ngư kỳ nghỉ chuẩn bị đi đâu trần mặc hỏi cái này kỳ nghỉ bên ngoài người ta tấp nập liền không muốn đi du ngoạn mang vô song về nàng ông bà ngoại nơi đó vui lùa một chút còn phải đi về nhìn ông bà nội lão nhân gia đều rất nhớ nhung hải tử tiểu ngư nói rằng bọn họ cũng gọi ba mẹ lại đây tân hải thị định cư đáng tiếc lão nhân gia hoài cửu tổ nhà cũng ở quê nhà nơi đó tới nơi này không có người quen biết không quen liền không muốn lại đây chỉ có thể rảnh rỗi liền mang vô song về đi xem xem vô song hai người nói chuyện phiếm thời điểm một thanh âm từ phía sau chuyển đến mấy người quay đầu lại liền nhìn thấy triệu mận đứng ở nơi đó nợ nụ cười mà nhìn trần mặc trong lồng ngực tiểu vô song mất di tiểu vô song nhìn thấy triệu mẫn lập tức tránh thoát trần mặc ôm ấp hùng hục chạy tới ôm chặt lấy nàng đây là cho vô song triệu mẫn đưa cho vô song một cái kẹo que cảm ơn mẫn di tiểu vô song bắt được kẹo que cười học rồi ở triệu mẫn trên mặt hôn một cái đang nói những chuyện gì đây triệu mẫn ôm vô song đi tới ba ba ma ma đang nói chuyện kỳ nghỉ mẫn di kỳ nghỉ là cái gì vô song hiếu kỳ hỏi kỳ nghỉ là ba ba ngươi dẫn mẹ ngươi mẹ cùng vô song ra ngoài chơi thời gian mẫn di cùng mặc nữ di cùng đi ra ngoài chơi sao mặc nữ di đi Mẫn Di đi không được, Mẫn gì muốn công tác. Triệu Mẫn sở sở vô song khuôn mặt nhỏ bé, cùng Tiểu Ngư có chút giống nhau, thông minh cơ linh, con mắt lại có trần mặc cái bóng, phi thường đáng yêu. Còn công tác, nghỉ đi. Trần Mặc hỏi, ngày hôm nay mới vừa hết bận, có thể nghỉ ngơi một trận. Có điều các loại kỳ nghỉ kết thúc, lại có bận hiệu. Con kiến công viên kiến thiết tiếp cận kết thúc, hiện tại ở đẩy nhanh tiến độ, hy vọng có thể ở năm mới trước, nhường con kiến công viên bắt đầu chín. Toàn tức chi thành hạng mục, cũng đến thời điểm mấu chốt nhất, còn có toàn tức dạp chiếu phim cải tạo cũng hoàn công, đang đợi bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh chiếu phim. Hiện tại ta mới vừa hết bận, xem như là kỳ nghỉ, liền không cùng ngươi đàm luận công tác. Ta hôm nay tới là xem ta con gái thôi. Triệu Mẫn ôm vô xong ngồi xuống, một bên đùa nàng chơi. Kỳ nghỉ không ra ngoài du lịch sao? Cùng chúng ta cùng đi thủ đô, nhìn lại duyệt binh, hiếm thấy thu được mời. Trần Mặc nói rằng, đi xem các ngươi hai người tú ân ái, làm bóng đèn sao? Ta mới không muốn. Ngươi lại không phải lần đầu tiên, Người cái không kiếp. Triệu Mẫn lườm hắn một cái, hận không thể bóp chết người này. Đừng cố nói ta, vô xong hiện tại đã rất thông minh, lại dài lớn một chút liền muốn lên vườn trẻ. có nghĩ tới làm cho nàng đi nơi nào đến trường sao Chân mặc cùng tiểu ngư liếc mắt nhìn nhau đây là bọn hắn vẫn buồn phiền vấn đề vô song lớn lên một chút khẳng định cần nhiều một chút cùng tuổi hải tử trưởng thành hoàn cảnh đối với tâm trí cùng tính cách mới sẽ có tốt ảnh hưởng đến trường là tất yếu ta xem qua tân hải thị bên này vườn trẻ quý tộc vườn trẻ hải tử có chút yếu đất, có chút đặc biệt gấu lao sư danh tiếng cũng không tốt lắm quê nhà bên kia không có hoàn cảnh phương tiện điều kiện khá tốt vườn trẻ đi những thành thị khác lại không tiện tiểu ngư nói rằng này ngược lại là một vấn đề đừng có gấp còn có một chút thời gian quá mức mua một cái vườn trẻ, chính mình mướn lao sư, an toàn cùng giáo dục đều có bảo đảm. Tiểu tử ba ba lợi hại như vậy, hiện tại tri thức trình độ, dù cho là đứng đầu nhất phòng nghiên cứu, đều theo không kịp bước chân của hắn. Chúng ta có điều kiện, sau đó có thể sáng lập một trường học, nghĩ biện pháp chính mình dạy, làm cho nàng tri thức trình độ, chí ít có thể đuổi tới ba ba bước chân, trở thành siêu cấp thông minh tân nhân loại. Triệu Mẫn đề nghị, nhường Tiểu Ngư ánh mắt sáng ngời. Hiện tại tri thức trình độ cùng giáo dục, khẳng định không cách nào thỏa mãn Trần Mặc yêu cầu, Trần Mặc cũng sẽ không để cho vô song như cái khác con nhà giàu như thế. chỉ thỏa mãn với hiện tại tình anh giáo dục thủ đô chạm tàu cao tốc trần mặc ôm vô song từ cổng ra chạm đi ra mặc nữ ở bên cạnh hắn tiểu ngư cùng triệu mẫn đi theo hai người mặt sau vừa nói vừa cười đã vào thu thủ đô thời tiết hơi lạnh tiểu ngư ăn mặc vàng nhạt cổ cao mỏng áo lông màu đen quần thường con lấy một cái túi sách nhỏ xem ra đơn giản nhẹ nhàng khoan khoái triệu mẫn một thân áo dài gió dây ống cao mang khẩu trang sợ bị nhận ra vây xem vẫn là cao lành nữ thần khí chất mặc nữ cũng thay đổi thường ngày bó sát người lộ rốn trang phục An mặc ống tay áo bó sát người màu đỏ tờ sật cùng màu lam đậm cao eo cao bồi khí khái hào hùng cao gầy ba nữ khác với tất cả mọi người khí chất trở thành trong đám người phong cảnh dây đưa tới không ít ánh mắt đối với trần mặc cũng hâm mộ đòi mạng may mà trần mặc mang khẩu trang cùng tính mắt trang phục hữu nhàn không quan sát tỉ mỉ cũng không nhận ra được là hắn triệu mẫn kỳ nghĩ là chính mình một người qua ở tiểu ngư cực lực mời mọc cuối cùng vẫn là quyết định ra tới xem một chút liền đồng thời lại đây đi ra trạm tàu cao tốc bảo tiêu chuẩn bị xe chuyên dùng đã chờ ở bên ngoài ở hắc hướng dẫn ra đi mấy người lên xe rời đi đây là dẹp mở ản vi rút toàn diện tiêu trừ qua đi cái thứ nhất gôn đần có mấy người quãng thời gian trước nín mấy tháng không dám chạy loạn vi rút tiêu trừ trong lòng bóng tối cũng chậm chậm khôi phục lần này kỳ nghỉ sóng người đi ra đâu đâu cũng có người ta tấp nập quan trọng nhất chính là lần này có một lần đầy năm đại duyệt binh thủ đô dòng người không ít trên đường có thể nhìn thấy bầu không khí đều phi thường sinh động vui mừng có điều bảo an cảnh vụ nhân viên cũng không ít hầu như là năm bước một cương mười bước một thiếu, toàn bộ thủ cũng đã giới nghiêm trần mặc lao đệ hoan lên hoan lên có thể nhường ta tốt các loại a trở lại thủ đô nhà lý thành chi đã chở ở bên ngoài hậu thấy trần mặc đám người lại đây vội vàng nên đón xe quá nhiều không có cách nào tiến vào trong phòng tiểu ngư cùng triệu mẫn hai người mang vô song chơi đùa trần mặc cùng lý thành chi cũng ở trên ghế xạ lồng ngồi xuống làm sao rảnh rỗi tới chỗ của ta ngày hôm nay ngươi không bận việc ta có cái gì tốt bận điệu chuẩn bị những ngày không phải ta công tác đón lấy hai ngày nay ta là chuyên môn phụ trách tiếp đón ngươi lý thành chi cười nói ngày mai có biện pháp mang mặc nữ đi vào sao trần mặc hỏi duyệt binh khán giả là mời cơ chế đến hiện trường người kiểm tra thân phận đều phi thường nghiêm ngặt hiện trường bảo an quả thực là khủng bố cấp bậc còn có rất nhiều hạn chế mặc nữ là người máy không có thân phận thực sự chứng có thể nói nếu là nghiêm túc kiểm tra nhất định sẽ bị phát hiện không vào được chỉ có thể hắn thông qua thân phận đem mặc nữ mang vào đi ta dẫn đường là có thể lý thành chi nói rằng vậy thì phiền phức lao ca có phiền toái gì không phiền phức đã sớm biết những này vì lẽ đó cùng mặt trên nói qua cho phép lý thành chi lấy ra một cái hồ sơ túi đưa cho trần mặc bên trong mặc nữ thân phận đặc thù chứng minh xem như là hoa hạ tờ thứ nhất trí năng người máy thẻ căn cước trần mặc mở ra quả nhiên thấy một tấm thẻ căn cước thẻ căn cước có chút đặc thù là mặc nữ ảnh chân dung cùng tên sinh ra ngày cùng trần mặc tương đồng nhưng thẻ căn cước phía trước số cũng cùng trần mặc giống như lúc duy nhất không giống chính là cuối cùng bốn vị tất cả đều là chữ cái trần mặc tên chữ cái đầu cùng mặc nữ tên chữ cái đầu hiện tại mặc nữ thiếu một cái thân phận thực sự bồi tiếp trần mặc đi một vài chỗ đều sẽ rất không tiện cân nhắc đến trần mặc tình huống lý thành chi thế trần mặc đưa ra xin mặt trên thông qua hắn xin cho này một tấm thẻ căn cước cùng một phần hồ sơ tư liệu cảm ơn nhìn thấy mặc nữ thẻ căn cước trần mặc thoải mái tiếp lấy khả năng vì này tấm thẻ căn cước lý thành chi tiêu tốn không nhỏ công phu dù sao cũng là ca đầu tình huống như thế tạ liên miễn người giúp chúng ta cũng không nhỏ điểm ấy thuận tiện vẫn có thời đại ở biến hóa trí năng người máy xuất hiện không thể tránh được mặt trên cũng đang suy nghĩ có vài thứ phải không ngừng thích hướng biến báo đây là vừa mới bắt đầu mà thôi lý thành chi nói tiếp mặt trên hy vọng phụ trách thủ vệ bên cạnh ngươi những người máy kia cũng có thể làm một cái hoàn chỉnh lập hồ sơ sau đó sản xuất ra loại người hình người máy đều đem diện mạo tin tức cùng đặc thù đánh số thu dọn đi ra lập hồ sơ như vậy sẽ thuận tiện rất nhiều cái này không vấn đề về tân hải thị ta đem tin tức cho ngươi trần mặc đồng ý vậy là được tin tức về ta truyền đạt hoàn tất liền không quấy rầy các ngươi người một nhà chơi đùa ngày mai duyệt binh bắt đầu trước ta tới đón các ngươi qua lý thành chi có thâm ý khắc liếc mắt nhìn đang cùng vô song chơi đùa tiểu ngư cùng triệu mẫn cáo từ rời đi đây là cái gì lý thành chi sau khi rời đi tiểu ngư tò mò nhìn trần mặc hồ sơ trong tay túi mặc nữ thẻ căn cước lần này liền triệu mẫn cũng hiếm lạ lên tiếp nhận trần mặc hồ sơ trong tay túi nghiêm túc là xem không bất ngờ đây là hoa hạ tờ thứ nhất trí năng người máy thẻ căn cước cùng tương quan hồ sơ tư liệu chương 521, bắt đầu sáng sớm ngày thứ hai trần mặc mang theo tiểu ngư đám người theo lý thành chi đi tới hiện trường khán giả cần sớm mấy tiếng vào sân hiện tại trời vừa sáng hiện trường đã rất nhiều người có trật tự tiến vào thính phòng vị những ngày khán giả chưa nhận lời mời khách quý ở ngoài còn có thủ đô thị dân thẻ căn cước kiện đầy đủ du khách quân nhân gia thuộc bằng hữu chiến sĩ thi đua các loại mỗi một cái khán giả thân phận xét duyệt đều phi thường nghiêm ngặt không có bắt được thư mời căn bản là không có cách vào sân bởi vì là mừng cho năm từ mấy ngày trước bắt đầu cả con đường nói đã bắt đầu giới nghiêm xung quanh tòa nhà văn phòng trường học toàn bộ đỉnh công nghỉ học cư dân cũng ở chính thức tổ chức dưới và ở khách sạn khách sạn cả con đường nói xóa sạch bảo an cấp bậc không thể bảo là không cao trần mặc đám người ở lý thành chi dẫn dắt đi tiến vào một vị trí hơi cao tầm mắt khá là tốt vị trí vị trí này tương đối tới gần trung gian không có che chắn vật có thể một chút xem toàn toàn bộ hiện trường bầu trời thông qua nhân công kỹ thuật can thiệp bầu trời trong trẻo không gặp giày mây mặt trời mọc bắn ra từng sợi ánh mặt trời nhường man mát buổi sáng đã có ấm áp trong lồng ngực vô song mang mũ quả dưa một tay một nhánh quốc kỳ nhỏ tò mò nhìn bốn phía vây lít nha lít nhít đám người nàng cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nhiều người như vậy tiểu ngư cùng triệu mẫn ngồi ở trần mặc bên trái mặc nữ ngồi ở trần mặc bên phải tiến tĩnh nhìn bốn phía vây một cái tròn mười năm mới có đại duyệt binh rất nhiều người đều muốn hiện trường nhìn quốc gia mới nhất quốc phòng trang bị lại có cái nào nhưng người may mắn không nhiều nước mỹ lang ly cơ quan tình báo trung ương tổng bộ lina khuôn mặt lạnh nhạt xấu dung lái đi không được mà ở trước mặt nàng thám viên sắc mặt khá là căng thẳng không dám có quá nhiều động tác có hoa hạ mới trang bị tương quan tin tức sao không có thám viên lắc đầu Lý nạ lông mày chen trúc ở một chỗ mi tâm vận thành một nọn, toàn bộ văn phòng chỉ có nàng ngón trỏ gõ lên bàn âm thanh từ khi lần kia thẳng hệ tổ chức tiết lộ bộ phận thám viên danh sách sau bọn họ ở hoa hạ kinh doanh nhiều năm mạng lưới tình báo tổn hại hơn nữa mấy năm qua này lần thứ hai bố cục vừa mới có một kia manh mối nhưng không lấy được bất kỳ trọng yếu tình báo hoa hạ sắp bắt đầu lại một vòng đại duyệt binh bảo mật công tác nhưng gió thổi không lọt hiện tại đã là đại duyệt binh khúc nhạc dạo bọn họ cũng không biết đối phương có cái gì mới trang bị tức sẽ xuất tràng những trang bị kia có cái gì đặc điểm cùng tính năng càng là không biết gì cả cùng cơ quan tình báo trung ương tương đồng tình huống còn có châu âu các nước đảo quốc nước nga cục tình báo đây là một lần hiểu rõ hoa hạ thực lực cửa sổ một trong đều muốn thông qua lần này duyệt binh nghi thức nhiều tìm một ít liên quan với hoa hạ trang bị tin tức nhưng có thể được có ít gián điệp vệ tinh đã nhắm ngay hoa hạ thủ đô nhưng bọn họ có thể nhìn thấy đồ vật đã ít lại càng ít thông qua gián điệp vệ tinh bọn họ có thể nhìn thấy đều là hoa hạ muốn cho bọn họ nhìn thấy phi thường khó chịu đây là một lần hoa hạ bày ra thực lực thời khắc những năm này giấu tài nhường hoa hạ tích lũy đầy đủ gốc gác mấy năm qua bày ra đại quốc tự tin nhường mấy người trong lòng càng ngày càng không có sức. một cái quật khởi bên trong hoa hạ lại như thức tỉnh cự lòng cho bọn họ rất lớn áp lực theo thời gian chuyển rời, đã là hơn tám giờ sáng nghi thức chưa chính thức bắt đầu nhưng ương thị trực tiếp hình ảnh đã cắt vào hiện trường hình ảnh đang ở phòng trực tiếp thảo luận duyệt binh nghi thức người chủ trì, cũng thoáng thu dọn, mặt hướng phần cuối. Chu Tuyền ngồi ở phòng trực tiếp, một thân chính trang, khuôn mặt nghiêm túc bên trong mang theo vui sướng, còn có một tia kích động. Các vị khán giả, nơi này là Hoa Hạ thủ đô. Nơi này là toàn thế giới Hoa Hạ con cái chân thành chú ý, chân thành chúc phúc Hoa Hạ thủ đô. Ngày hôm nay, chúng ta nên đón tổ quốc Ngô thân 80 tuổi sinh nhật, hiện tại nghi thức chưa chính thức bắt đầu, chúng ta có thể nhìn thấy, hiện trường khán giả đã đầy cõi lòng chờ mong. Chu Tuyền vừa mới nói xong, Thướng dẫn chỉ đạo phòng lập tức đem trực tiếp phần cuối cắt về phía hiện trường khán giả hình ảnh. Mỗi người trong tay đều cầm quốc kỳ nhỏ, nhìn thấy hiện trường màn ảnh lớn bên trong ra phát hiện mình màn ảnh, lập tức vây vây quốc kỳ hỏi thăm. Ma chứng, ta cũng muốn đi hiện trường, cái kế tiếp 10 năm, ai cho ta thư mời a? Muốn làm khán giả cũng có thể à? Chiến sĩ thi đua, quân nhân gia thuộc, hoặc là đối với quốc gia có cống hiến lớn người, hoặc là không ít may mắn thủ đô hộ khẩu, dòng dõi thuần khiết người, cũng hoặc là may mắn nhất giấy chứng nhận đầy đủ, chứng minh thân phận đầy đủ, dòng dõi thuần khiết du khách, cuối cùng là người châu bỏ đến chính thức mời người qua. muốn đi một muốn đi một a khoảng cách gần như vậy quan sát duyệt bình quả thực là giấc mơ chỉ có ở trong mơ ngắm lại hình ảnh trực tiếp phóng tới hiện trường hình ảnh thời điểm nhìn thấy hiện trường khán giả không ít trước tv cùng trước máy vi tính khán giả tiếng khen ngợi một mảnh rất nhiều người đều muốn khoảng cách gần trải nghiệm duyệt bình làm sao có thể vào làm khán giả cơ hội khó chi lại khó có điều thông qua trực tiếp màn ảnh chuyển đổi càng có thể trực quan nhìn thấy hiện trường loại kia trang nghiêm nghiêm túc hình ảnh và bầu không khí ở khán giả thảo luận thời điểm một cái nhiếp ảnh gia bắt lấy trần mặc vị trí liên hệ hướng dẫn chỉ đạo phòng sau lập tức đem màn ảnh chuyển đến trần mặc trên người khe nằm trần mặc trần mặc cũng ở trong lồng ngực của hắn còn có cái bé gái nữ nhi của hắn ai chậm chậm à vừa nói xong cái này chính là châu bỏ đến chính phủ mời nhân vật nhi tử a sau đó ngươi cũng muốn như hắn như thế châu bỏ mang ba ba đi hiện trường xem cũng có thể đi truy nữ nhi của hắn chỉ cần không bị đánh chết là được trần mặc lao bà hắn cũng ở ai còn có triệu mẫn cùng hắn cái kia thần bí siêu cấp mỹ nữ trợ thủ ba mỹ nữ mỗi người mỗi vẻ như ít chúng ta tấm gương cúng bái cúng bái nhìn người khác ở nhìn chính ngươi không tiền đồ không treo chọc nổi không treo chọc nổi lưu lưu Trần Mặc đều có con gái thật giống không lộ ra ánh sáng quá à người nhiếp ảnh gia này màn ảnh đối với bắt quái nhân viên rất không hiếu hảo không nhìn thấy rằng dốc nghiêm điểm à gõ bàn gõ bàn nghiêm túc một chút lần này chủ đề là duyệt binh không phải Trần Mặc bắt quái cùng việc nhà một đám người thảo luận cái gì theo cái gì à Trần Mặc ở hiện trường nhìn thấy chính mình phần cuối xuất hiện ở xa xa cự trên màn ảnh lớn có chút không nói gì nay đều bị chụp hình đến cũng còn tốt nhiếp ảnh gia tựa hồ rất nhân tính chụp hình góc độ, cờ đỏ nhỏ vừa vặn ngăn trở vô song khuôn mặt nhỏ, vô song dáng dấp không có lộ ra ánh sáng. vì không cho vô song lộ ra ánh sáng, chân mặt sờ sờ vô song khuôn mặt nhỏ, không để lại dấu vết bảo vệ mặt mũi nàng. tay phải giơ lên, phất tay một cái cho màn ảnh một cái mỉm cười, xem như là hỏi thăm. trực tiếp màn ảnh không có ở Trần mặt trên người dừng lại quá lâu, liền chuyển tới những nơi khác đi. thời gian ở từng giây từng phút trôi qua, chân mặt xuất hiện ở duyệt binh nghi thức lên, chỉ là một khúc nhạc đệm, chỉ là trên internet nhanh chóng xuất hiện tương quan đề tài. chân mặt ở duyệt binh hiện trường cùng Trần mặt con gái. Hai cái đề tài nhiệt độ đều đang tăng lên, nhưng không có như vậy thái quá, tất cả mọi người biết, sắp bắt đầu đại duyệt binh mới là chủ đề của ngày hôm nay. Theo thời gian chậm rãi tiếp cận, ở một ít quân mê tập trung trên diễn đàn, không ít người bảo vệ trực tiếp, một bên ở diễn đàn mở tổ địch cùng thảo luận, phi thường hưng hực. Thâm niên quân mê tự chế các loại trang bị cờ gờ ảnh, bị làm thành gói biểu cảm ở trên internet nhanh chóng truyền ra. Mỗi cái điểm nóng sau lưng, bao hàm vô số người hy vọng nhìn thấy tổ quốc mạnh mẽ tâm tình, còn có loại kia không thể giải thích cảm giác tự hào. Nghi thức vẫn không có chính thức bắt đầu. Đại duyệt binh đề tài đã chiếm lĩnh các đại quân sự diễn đàn cùng mạng lưới tin tức bình đại bảng tiêu đề hot. Tin tức đẩy, ấn mở áp cùng các loại quân sự diễn đàn, tùy ý có thể thấy được đại duyệt binh đề tài. Có thưởng hoạt động, các ngươi đoán, năm nay lại có cái gì mới trang bị lên sàn. Đoàn trưởng nhập Vân Long sắp đến chiến trường, nhị doanh trưởng, người mẹ tiếp đồng phong chuyển phát nhanh đây. Xin lỗi, đi nhầm trường quay phim. Lao tử càng yêu thích phát thiên điều danh tự này. Nhiều điều a, có thể nhào ngã lao tiền đến. Đồng phong chuyển phát nhanh số 51 còn có 30 giây đến chiến trường. có tin ta hay không dùng lịch hợp thành khẩu độ ra đa quét hình ngươi ngày hôm nay ở nơi nào cùng lao thiên đi dừng chiến đối phương không muốn nói chuyện cùng ngươi còn chả cho ngươi đến rồi một phát đông phong chuyển phát nhanh số 17. không cảnh 3.000 có khả năng hay không là ta bành trướng sao vây long trúc long thần long thiên thần thái dương hắc tử ngươi yêu thích cái nào tên chờ mong đã lâu quốc chi trọng khí thỏa thỏa sẽ xuất hiện ta nhiệt huyết từ lâu sôi trào đời thứ sáu hạch động lực máy bay vũ trụ ta quả thật có chút bành trướng đi vào diễn đàn mỗi người đều là nhân tài nói chuyện lại êm thay. Ta siêu yêu thích loại này, một lời không hợp liền sâu cơ bắp đại duyệt binh. Tổ quốc mạnh mẽ lên. Thảo luận nhiệt độ ở cao không xuống, sắp đến nghi thức, nhường vô số người tràn ngập chờ mong, ôm tivi cùng máy tính, không muốn bỏ qua bất kỳ kích động lòng người hình ảnh. Ở toàn cầu vô số đôi mắt, còn có vô số hoa hạ con cháu chờ mong bên trong, thời gian rất nhanh đến chín điểm, nghi thức cũng chính thức bắt đầu. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 522. Nghi thức bắt đầu, ánh mắt của mọi người đều ở cách đó không xa trên màn ảnh lớn. mặt trên hình ảnh, chính là giờ khắc này quảng trường hình ảnh, theo màn ảnh di động đã rơi vào thành lầu nơi. Xung quanh đều trở nên yên tĩnh lại, ánh mắt đều khóa chặt ở trên màn ảnh, mang theo chờ mong. Hoang niên khúc quân hành vang lên một khắc đó, lấy lại thủ trưởng cầm đầu người lãnh đạo, tất cả vào sân, đi tới thành lầu một bên dừng lại, nhìn quảng trường chúc mừng bầu không khí, trên mặt mỗi người đều mang theo như gió xuân ấm áp nụ cười. Làm đại hội người chủ trì, ở mọi người quan tâm dưới, Thái Khải thoáng thu giợn mặc, đi tới mịp rồ phồn trước, thủ đô cấp dưới, chúc mừng Hoa Hạ thành lập 80 đầy năm đại hội, hiện tại bắt đầu. Têu phá mừng Thái Khải chất phát trang nghiêm âm thanh truyền khắp toàn bộ quảng trường, đại hội cũng chính thức bắt đầu. 56 cửa pháo mừng bị kéo vang, rầm rầm rầm, chấn động dày nặng âm thanh, vang vọng phía chân trời, thật lâu vang vọng. Thứ nhất vang pháo mừng nổ vang thời khắc, quốc kỳ đội hộ vệ từ anh hùng bia kỷ niệm xuất phát, hướng về cột cờ nền đi đến, mỗi một bước đều chỉnh tề như một, trang nghiêm nghiêm túc. Toàn bộ quảng trường, trừ dày nặng pháo mừng âm thanh, chỉ còn giữ lại đội hộ vệ trang trọng bước chân âm thanh, phảng phất mỗi một bước đều đạp ở trong lòng của tất cả mọi người lên, tất cả mọi người không tự giác nhìn về phía bọn họ sau lưng bia kỷ niệm. Từ anh hùng tiền bối dùng thân thể máu thịt đổ bê tông bia kỷ niệm, đến quốc kỳ lay động bờ cờ, con đường này không dài, nhưng là vô số tiền bối vượt mọi trông gai, mở ra mà thành thông thiên nội địa. Thâm hậu trang trọng bước chân đồng thanh, nhường hiện trường cùng muốn ở trước máy truyền hình quan sát trực tiếp khán giả, nội lòng tôn kính. Hôm nay huy hoàng, là hôm qua tổ tiên, dùng huyết mồ hôi dốc sức làm hạ xuống, dưới chân mỗi một tấc đất, đều gánh chịu tiền bối kỳ vọng cùng nâng trông, cực kỳ dày nặng. Cột cơ nên trước, đội hộ vệ viên thu súng nghiêm, chỉnh tề thân thể, kiên cường ngông nghênh, dường như tiền bối sống lưng cùng anh linh dưới ánh mặt trời dạng người rực rỡ, toàn thể đứng trang nghiêm, thang quốc kỳ, tấu quốc ca, quốc ca kèn lệnh vang lên một khắc đó, không ít người cảm giác viền mắt nóng lên. tiền bối ở ngọn lửa chiến tranh bên trong đấm máu hình ảnh, như ở đêm trước, anh linh thổi bay kèn lệnh ở trên quảng trường văn vọng anh hùng bia kỷ niệm ở quốc ca tiếng kèn lệnh bên trong trở nên cực kỳ cao to, tựa hồ có thể rõ ràng nhìn thấy, từng cái từng cái tiền bối ở chiến trường phế tích bên trong đứng lên đến, hướng về lửa đạn liên tục chiến trường nỗ lực. sau khi thắng lợi, ngóng nhìn bay lên mặt trời mọc cùng ngày mai, còn có lay động ở trong gió. bị máu tươi nhiễm đỏ cờ xí toàn thể nghiêm túc trang nghiêm dày nặng quốc ca giống nhau tiền bối bất khuất hò hét đó là toàn bộ hoa hạ bất khuất thống thành quốc ca dừng lại một khắc đó cờ đỏ đã ở đỉnh của cờ đón gió chiếu rọi dưới ánh mặt trời ở ấm áp kia sáng dưới mọi người bên thai tựa hồ có thể nghe được tiền bối ở phế tích bên trong phấn khởi chiến đấu bóng người ngã xuống một lần nữa đứng lên còn lại máu tươi cùng khói thuốc súng còn có thắng lợi sau cùng tiếng hoan hô đó là bất khuất trang ca đổi lấy toàn bộ dân tộc ngày hôm nay một loại đứng lên đến tín ngưỡng mang theo tiền bối hy vọng cùng nong trông quật khởi bay lên vạn lý trường thành dài và dặm trường thành bên ngoài là quê hương xa xôi ca dao xuyên phá thời gian ở bên thai quay về lâu tuyệt trên sân quân nhân nhìn thấy tung bay cờ đỏ tựa hồ cảm nhận được đến từ tiền bối huyết nục chuyển thừa cảm giác không tên cảm động lệ nóng doanh trọng. tiền bối dùng máu tươi chém ra con đường hiện tại do bọn họ tới đón gậy bảo vệ không hề có một tiếng động tín ngưỡng dường như cốt nhục xâm nhập trái tim của mỗi người huyết nục đồng lứa bối chuyển thừa nhớ tới hôm nay tổ quốc đều không tự giác mang theo một tia tự hào nàng có lẽ không phải hoàn mỹ nhất nhưng là đáng giá nhất bảo vệ hoa hạ đứng lên đến rồi. Các tiền bối, này thị thế, như các ngươi mong muốn. Vào giờ phút này, không tên muốn khóc. Hiện trường khán giả, còn có tivi trước máy vi tính kháng khán giả, đều có một loại không tên cảm động, không nói gì niềm tin, phản phất ở mỗi người trong lòng vang lên. 8 phút diễn thuyết qua, duyệt binh nghi thức đã bắt đầu. Vô số quan ánh mắt của mọi người, đều đi theo cờ đỏ xe bóng người, rơi ở trên đường nhân dân đội quân con em trên người. Kiên cường thân thể, chỉnh tề như một đội ngũ, khuôn mặt tu cận, kỷ luật nghiêm minh, ra khỏi vỏ chính là lợi kiếm. Uy Vũ chi sư. Thấy cảnh này, một ít khán giả không tự giác thẳng tắp sống lưng của chính mình trong lòng nghiêm túc trên sân khách ngoại quốc nhìn thấy đội ngũ này ánh mắt phức tạp trong lòng đều đang cảm thán không có cái kia chi đội ngũ kỷ luật so với bọn họ càng tốt hơn một khi chiến đấu loại này kỷ luật liền sẽ biến thành sức chiến đấu rất khó tưởng tượng nếu như bọn họ quốc gia quân đội cùng như vậy một nhánh đội ngũ chiến đấu hậu quả sẽ là cái gì một nhánh tràn ngập tín ngưỡng đội ngũ hoa hạ có thể có ngày hôm nay cũng không phải ngẫu nhiên chiếm cứ người cùng ưu thế đây chính là một nhánh thường thắng chi sư bọn họ thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được Bên người những người Hoa kia xuất phát từ nội tâm tự hào cùng vui sướng. Một ít nhân viên ngoại giao, thông qua hiện trường quan sát, hoặc là trực tiếp, hoặc là tiếp sóng thấy cảnh này, đã ở tính toán, đón lấy nên như thế nào cùng Hoa Hạ quan hệ tiến thêm một bước. Đây là một cái chính đang quật khởi bên trong đại quốc, thức tỉnh cự long, bất luận người nào bất kỳ quốc gia nào đều không thể ngăn cản. Ngày hôm nay, chúng ta đem ở bất hủ địa kỷ niệm dưới, cùng ngài đồng thời chứng kiến thời đại mới Hoa Hạ, lắng nghe Hoa Hạ con cái đầy cõi lòng hào hùng thịnh thế Hoa trương. Hôm nay Hoa Hạ, là vô số tổ tiên buôn ba gọi triệu tập, lo lắng hết lòng đúc ra Hoa Hạ hôm nay hoa hạ là vô số người dân từng bước từng bước chảy máu chạy mồ hôi dựng thành hoa hạ hôm nay hoa hạ là vô số tiên liệt người trước ngã xuống người sau tiến lên đâm máu chiến đấu dốc sức làm đi ra hoa hạ ở đại thủ trưởng trở về thành lầu thời khắc nữ chính nắm âm thanh nhầm vang lên theo sát phía sau chu tuyển âm thanh cũng vang lên qua 80 năm mưa gió hoa hạ quân hồn niềm tin cùng truyền thừa trước sau không đổi trước sau thủ vương ở tổ quốc tuyến đầu tiên đám này đáng yêu người vì chúng ta chắn gió che mưa mới có chúng ta ngàn vạn gia đình tiếng cười cười nói nói bọn họ sau lưng là hòa bình Trước mặt là chiến tranh, dưới chân bọn họ là biên cương, phía sau là cố thổ. Bọn họ sau lưng là hòa bình, trước mặt là chiến tranh, dưới chân bọn họ là biên cương, phía sau là cố thổ. Một câu nói, nói ra vô hạn gian khổ cùng niềm tin. Dưới chân bọn họ là biên cương, phía sau là cố thổ. Cái này tiết mục ngắn tay, ngày hôm nay đem ta nói nước mắt mục. Những kia đang yêu người, vĩnh viễn khả ái như vậy. Tổ quốc của chúng ta có lẽ có tì vết, nhưng cũng là đẹp nhất, nàng đang chậm chậm trở nên càng tốt hơn, không phải một lần là xong. Vô số dân mạng thấy cảnh này, trong lòng ngũ vị tạc trần. bọn họ hôm nay hòa bình sau lưng, là những kia không có tiếng tăm gì người, ở vô số ngày đêm, trong gió trong mưa thủ vững, thậm chí là một ít vĩnh viễn ngủ say ở trong đại địa, cũng lại tỉnh không đến anh linh. Cuộc diễu hành bắt đầu. Theo người chủ trì âm thanh hạ xuống, nghi thức chính thức bắt đầu. Do ba chiếc mang theo cờ đỏ máy bay trực thăng đầu lĩnh, sau lưng tám chiếc máy bay trực thăng mang theo màu khói, bay qua bên trên quảng trường, lưu lại một mảnh màu sắc rực rỡ hiên hạ. Tiếp theo, 25 chiếc máy bay trực thăng tạo thành 80 chữ từ phương xa chậm rãi mà tới. Một hồi trang bị thị yến sắp mở màn, thông qua tiếp sóng trực tiếp quan tâm tình báo các nước quan chức cùng quan ngoại giao viên, đều nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn màn ảnh. Đây là bọn hắn hiểu rõ Hoa Hạ thực lực một cái cửa sổ một trong, quan hệ không nhỏ, quan hệ đến bọn họ đón lấy đối với Hoa Hạ chính sách cùng thái độ. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 523, người máy lên sàn. Bước kiên định bước tiến, mang theo kiên cường dáng người hướng về chúng ta đi đến chính là Tam quân đội danh dự. Thận trọng cùng kiên cố bước tiến, là Hoa Hạ 810 năm qua đi qua mưa gió ảnh thu nhỏ. Theo Chu truyền chất phát thanh âm nghiêm túc, Đội danh dự bóng người xuất hiện ở màn ảnh lên, toàn thế giới ánh mắt đều rơi vào này chi trước tiên vào sân đội ngũ trên người. Trước sau như một trang trọng trầm ổn, đại diện cho Hoa Hạ đội quân con em phong thái cùng anh hùng, kiên cường nghiêm túc. Mỗi người cảm quan không giống, hiện trường không ít người đều phát sinh thán phục âm thanh, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn đội ngũ từ từ đi tới. Cùng nghiêm túc hiện trường không giống, trên internet, nhìn thấy đội ngũ trang nghiêm khí chất, một ít nhỏ mê mội từ lâu vỡ tổ. Lao nương không phục, dựa vào cái gì anh chàng đẹp trai đều nộp lên cho quốc gia. Mẹ hỏi ta tại sao độc thân? Một em M50 chân dài một m tám chân dài đều là của ta gào gừ bổn cô nương phát sinh năm nay tiếng thứ nhất nữ sói gào thét bản tiên nữ lại không hăng hái liếm mình ngượng ngùng không mặt mũi gặp người ta không quản quốc gia thiếu ta một cái bạn trai bạn trai ta tại sao không như vậy xoáy đây hàng so với hàng a một ít ở bồi bạn gái quan sát duyệt binh tiểu nam sinh nhìn thấy bên cạnh bạn gái điên cuồng mê mội răng dấp ánh mắt đều là chua sót nhìn thấy bạn gái cũng phát biểu loại này ngôn luận vị chua trong nháy mắt tăng mạnh mặt sau đội hình đã đổi tới thống nhất chỉnh tề bước tiến mặc dù là ép buộc chứng người bệnh cũng không nhịn được thán phục bất luận nam nữ già trẻ đều vì tình cảnh này cho kinh diễm đến Trình tề kiên cường dáng người đao tước khuôn mặt dương cương khí tàn ra đây chính là ngạnh hán phong thái hướng chúng ta đi tới chính là tam quân nữ binh đội hình tam quân nữ binh đội hình là đến từ thứ 4 quân y đại học học viên tư thế vai hùng hiên ngang khí phách hăng hái dùng kiên định bước tiến hướng về chúng ta giải thích mảy liêu không nhường mảy dâu phong thái nữ binh đội hình xuất hiện một khắc đó mạng lưới cùng hiện trường đều xuất hiện một luồng gây rối cùng tiếng vỗ tay vô số nam đồng bào trong nháy mắt bạo phát sự thực chứng minh anh chàng đẹp trai cùng mỹ nữ là cùng tiến lên giao cho quốc gia nhìn nhân ra nữ quân nhân nhìn lại một chút ta cái kia ở trên ghế xạ lỏng như khủng long như thế nằm lợn chết một trận nổi nóng liền nắm máy tính lại qua huynh đệ người còn sống không huynh đệ bạn gái người đúng không bay hơi đây chính là mày liễu không nhường mày dâu tư thế vai hùng nhân ngang nữ trung hào kiệt còn có cái gì từ hình dung các loại mạng lưới thảo luận nhường duyệt binh nghi thức trở thành độ quan tâm tăng mạnh đề tài vô số người đều đang quan sát mạng lưới trực tiếp tham dự đến đề tài thảo luận bên trong những năm này Hoa Hạ phát triển đã gây nên quá nhiều người dân tộc cảm giác tự hào. Nhìn thấy tổ quốc mạnh mẽ, đây là bọn hắn kiêu ngạo nhất sự tình. Ở trên internet mọi người ung dung thảo luận thời khắc. Trực tiếp hiện trường đội hình tề bước âm thanh bên trong xuất hiện một số khác biệt tầm thường tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay càng lúc càng lớn. Hiện trường xuất hiện thật lớn tiếng hoan hô, thật giống ở cuối cùng cái kia đội hình nơi đó. Vừa nãy chuyển màn ảnh thời điểm cái kia xa màn ảnh, ta thật giống nhìn thấy cuối cùng cái kia đi bộ đội hình có chút không giống, đó là cái gì đội hình? Vừa nói như thế, ta đoán phát hiện. năm nay thật giống so với dĩ vãng nhiều một cái đi bộ đội hình, không biết là cái gì đội hình. Ta cũng muốn biết, cẩn thận tính tính, thật giống đội hình binh chủng, đều không khác mấy bao gồm, thêm ra đến một cái đội hình là cái gì đội hình. Có thể hay không là xảy ra vấn đề gì. Thời gian chuyển rời, hiện trường nhất tới gần ra duyệt đội ngũ phía sau trên thính phòng, điên cuồng tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay bắt đầu quy mô lớn lan tràn, hoan hô âm thanh chuyển khắp toàn bộ quảng trường, hết thể hiện trường khán giả không lo được xem tiến vào kiểm duyệt đội ngũ, dướng cổ lên, ánh mắt tò mò tìm đến phía tiếng hoan hô xuất hiện phía sau. đội ngũ chậm rãi tiến lên, tiếng hoan hô cũng càng điên cuồng lên, cũng nhanh chóng ở lan tràn, hầu như là toàn bộ quảng trường đều chấn động. Không giống bình thường âm thanh, cũng kinh động chính đang thành lầu khách ngoại quốc cùng hoa hạ cao tầng, tất cả mọi người hợp mắt nhìn lại. Chỉ có biết chân tướng nhân viên cao tầng vẫn như cũ duy trì bình tĩnh khuôn mặt, mỉm cười nhìn tiếng hoan hô. Đáng chết, không nhìn thấy phát sinh cái gì, tương thị màn ảnh không chuyển qua sao? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Đúng không ra loại gì? Không thể sai lầm, ta là thủ đô người, hiện trường bảo an cấp bậc, quả thực chính là địa ngục cấp, căn bản sẽ không có vấn đề quá lớn phát sinh. đại thủ trưởng đều vẫn là nợ nụ cười rõ ràng không phải có chuyện đúng không có mới xe tăng đi bộ đội hình cuối cùng vừa vặn là chủ chiến xe tăng vị trí a đáng chết tướng thị nhanh chuyển màn ảnh a hiện trường trực tiếp bên trong duyệt binh hiện trường âm thanh chỉ còn dư lại hiện trường khán giả điên cuồng lan tràn tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay đội ngũ tề bước âm thanh cũng bị che lại đi quan sát trực tiếp người cũng đã không thèm để ý người chủ trì giải thích chết nhìn tròng trọc hình ảnh hy vọng có thể thông qua trực tiếp màn ảnh tìm tới nhường hiện trường kinh hỉ hoan hô đồ vật vốn đang mê mội ở binh ca ca dương cương cùng nữ binh tiểu tỷ tỷ khuôn mặt đẹp chân dài bên trong người toàn bộ lấy lại tinh thần trong lòng ngứa trong mòn con mắt người máy chiến tranh đến chân mặc ở hiện trường đã thấy tiến vào kiểm duyệt hiện trường người máy chiến tranh sắc mặt bình thản người máy chiến tranh thứ này bản thân tồn tại với khoa huyễn điện ảnh bên trong bây giờ xuất hiện ở hiện thực vẫn để cho bọn họ tự hào duyệt binh lên gợi ra náo động có thể tưởng tượng được không cần biểu diễn bất kỳ thực lực như mọi giới đoán liền đầy đủ có nguy hiếp không biết liền đại biểu nguy hiểm mọi người đối với không biết đều sẽ có bản năng hoảng sợ tương thị hướng dẫn chỉ đạo thôi chí ánh mắt đều ở bên trái mấy cái màn ảnh lên hắn sớm đã biết ở đại duyệt binh lên có người máy đội hình nhưng thật ở nghi thức lên nhìn thấy vẫn là kích động lòng người lần này là mặt hướng thế giới công bố bọn họ người máy đội hình tin tức đến thời điểm toàn cầu sẽ có phản ứng gì ngẫm lại liền kích động thôi chủ nhiệm có muốn hay không chuyển màn ảnh qua một tên nhân viên kỹ thuật hỏi âm thanh kích động đến có chút run dày hiện tại chuyển đi bộ ngược lại đến phần sau đã sắp muốn xuất hiện ở màn ảnh trước thời điểm thôi chí chuyển đạt chỉ lệnh, nhưng hiện trường xôi chào đội hình Theo thôi chí chỉ lệnh, xuất hiện ở trên màn ảnh lớn. Nam người máy vóc người dũng mãnh kiên cường, nữ người máy vóc người thon dài tao nhã, có người máy toàn thân nhiều màu sắc hoa trang, liền bộ mặt đều là nhiều màu sắc sắc, lỗ thai như là ngã chụp nhỏ cái phế ước, con mắt phát ra màu đỏ ưu quang. 16 17 người máy đội hình, phía trước ba cái người máy mang đội, bước chân rơi vào quảng trường trên đất, phát sinh kim loại cùng mặt đất va chạm âm thanh, giống như dùng cây búa đánh mặt đất, mấy trăm âm thanh nối liền một tiếng. Đón lấy đi tới chính là cái cuối cùng đi bộ đội hình, người máy chiến tranh đội hình. Tiến vào kiểm duyệt khu Có người máy đầu bên phải quay, không có âm thanh, trong nháy mắt giơ tay lên túi chảo. Cùng một động tác, hầu như phục chế dính dán chỉnh tề, mỗi một bước đều không kém chút nào, hơn 200 người máy dường như một thể. Vô số chờ mong bên trong dân mạng, bị chu tuyển âm thanh thức tỉnh, nhìn thấy người máy hình ảnh hơi ngạc nhiên, há hốc mồm, kích động đỏ mặt trong nháy mắt từ cái cổ hiện lên. Cơ quan tình báo trung ương bên trong, Ly nạ sắc mặt đen thành lọ nổi, đã ở bạo phát biên giới. Ở nang phía trước hình ảnh, chính là hoa hạ duyệt bình tiểu người máy đội hình. Kim loại va chạm mặt đất âm thanh, phản phất va chạm ở trong lòng nàng. trong mắt màu đỏ u quang mang theo ý lạnh em u làm cho nàng cả người rẽ run tại sao vì sự tình gì trước không có bất kỳ tương quan tình báo tin tức các ngươi đều là heo sao hoa hạ những kia nhân viên tạm thời đều là óc heo sao ly nạ rốt cuộc bạo phát cả người run rẩy bị tức cũng có chút bối rối người máy chiến tranh xuất hiện ở duyệt binh lên nói rõ hoa hạ đã đưa vào quy mô lớn trang bị giai đoạn mà bọn họ thậm chí không có liên quan với người máy này bất kỳ tin tức gì cùng lập hồ sơ đây chính là tình báo thất trách điều này có ý vị gì mang ý nghĩa Hoa Hạ đứng đầu nhất trang bị kỹ thuật phát triển, bọn họ không biết gì cả. còn có chiến tranh hai chữ, đó là người máy chiến tranh, không phải trí năng người máy, hai chữ khác nhau, có khác biệt một trời một vực. Cơ quan tình báo trung ương bên trong hết thể thám viên đều câm như hến, nghiêm trọng nhất chính là phụ trách Hoa Hạ trang bị tình báo chủ nhiệm, một mặt chán trường ngủ rũ, bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cục trưởng phát như vậy lửa lớn, ai có thể trả lời ta? chuyện này rốt cuộc là như thế nào? tại sao Hoa Hạ sẽ có người máy xuất hiện ở duyệt binh lên? Lý thấy Thủ Hạ không có phản ứng, lửa giận càng vượng. bọn họ có thể là dùng hành quân kiến tập đoàn trí năng người máy sửa lại hoa trang dùng để hù dọa người hoa hạ có một cái chiến hốt cục phụ trách hoa hạ trang bị tình báo chủ nhiệm tựa hồ nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng đúng chính là chiến hốt cục bọn họ sử dụng những trang bị này đến nhường chúng ta cảm thấy bọn họ rất lợi hại lại như lúc trước chúng ta dùng để lừa dối liên xô thổi phồng máy bay như thế là chiến hốt cục chiến hốt cả nhà người a lì nạ đem văn kiện trong tay mạnh mẽ nện ở trên mặt của hắn tức dẫn đến run lập tức tra cho ta không có tác dụng thủ đoạn gì muộn nhất ba ngày ta cần loại này người máy tình báo hoàn chỉnh xuất hiện ở ta trên bản dù cho là dao động cũng tra cho ta rõ ràng hết thể người rời đi lina mới uống hai ly nước lạnh cơm chế chính mình bình tĩnh làm đặc công công tác lâu như vậy nàng rất ít xuất hiện không kiềm chế được nỗi nòng nhưng khi lên người cục trưởng này sau cái gì chuyện hư hỏng đều tìm tới trên người nàng đến tổng thống bên kia e sợ nàng rất khó bàn giao lại cũng bị mắng nghĩ tới đây lina sắc mặt lần thứ hai đem đèn đến người máy chiến tranh xuất hiện ở hoa hạ duyệt binh lên trước đó không có tin tức gì cái này khủng bố sự thực chấn động toàn cầu tình báo giới mà nhìn thấy người máy chiến tranh người lãnh đạo, trong lòng đều ở tính toán, đón lấy cùng hóa hạ quan hệ vấn đề nên làm gì phát triển. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 524, một cái người máy chiến tranh gợi ra. Nhìn thấy trong hình người máy phương trận, vô số người kích động đến nhảy lên đến, toàn bộ mạng lưới trực tiếp bình đại cùng các diễn đàn lớn, cũng vỡ tổ, liên quan với người máy chiến tranh các loại tin ngắn cùng tiếp mời số lượng, đều đang điên cùng tăng trưởng, đề tài nhiệt độ trong nháy mắt đang đỉnh, hầu như chiếm lĩnh toàn bộ bảng danh sách. Người máy chiến tranh Tương thị người chủ trì đã nói rõ, đó là người máy chiến tranh, chiến tranh hai chữ, có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Đặc biệt từ quảng trường đi qua thời điểm, loại kia tự nhiên bước tiến, còn có loại kia cho người áp bức tự giác nói cho những người kia, người máy rất nguy hiểm. Mỗi cái diễn đàn quân mê trong nháy mắt cao trào. ta trời, là người máy chiến tranh, kẻ hủy diệt thời đại sắp xảy ra, lợi hại ta quốc, không hợp lo gì cả. Quốc gia đối với người máy tuy rằng có nghiên cứu, nhưng không nên tân tiến như vậy, còn chưa từng có lộ ra ánh sáng. Trần Mặc là Trần Mặc, nếu như là Trần Mặc. như vậy ta tin tưởng người máy này có kẻ hủy diệt thực lực rất nhanh thì có người tìm tới điểm mấu chốt ở duyệt binh bắt đầu trước phóng viên có vỗ tới trần mặc ngay ở trên khán đài còn ôm con gái chỉ có trần mặc mới có năng lực như thế thực lực sáng tạo như vậy tiên tiến người máy mọi người đều biết người máy nghiên cứu hành quân kiến tập đoàn vẫn luôn đi ở toàn cầu phía trước trừ trần mặc bọn họ không nghĩ ra còn có ai có thể làm ra loại này người máy người máy chiến tranh xuất hiện đem duyệt binh nghi thức đẩy hướng về giai đoạn cao chiều duyệt binh nghi thức còn đang tiến hành đến tiếp sau nghi thức bên trong xuất hiện tiểu mới xe tăng tiểu mới phản ẩn thân ra đa, từ lâu nhiều lần bay thử nhập vân long trực hai ho còn có từ giữa bầu trời gào thét mà qua chiến lược cấp đại quốc trọng khí tiểu mới nhất ẩn thân máy bay oanh tạc quanh hai ho vượt qua 5 phần mười xuất hiện ở nghi thức lên đều là mới kiểu trang bị hoa hạ quốc phòng trang bị hầu như toàn tuyến đổi mới trừ không cách nào kiểm duyệt hải quân mới nhất trang bị bao gồm lục không lĩnh vực mâu cùng vẫn kết quả này nhường hết thể nỗ lực kiểm tra hoa hạ thực lực cẩn tại đối thủ cảm thấy sâu sắc hàn ý cũng không ai dám xác định hoa hạ có còn hay không cất giấu một tay vẫn còn ôm tỉ bàn nửa che mặt cao tốc độ siêu âm đạn đạo đều không hề lộ diện. Lần này duyệt binh quả thực chính là một hồi thình yến. Thình yến ở người trong nước tiếng hoan hô, cũng ở đối thủ mặt đen trong hạ màn. Thình yến bên trong, tiểu mới máy bay anh tạc là ngon lành nhất món chính, người máy chiến tranh chính là nhất làm cho người dư vị điểm tâm. Người máy tuy rằng hiện thân, nhưng càng thêm thần bí. Ngoại giới không biết người máy chiến tranh thực lực, xưa nay chưa lộ ra ánh sáng qua, cũng chưa từng gặp. Loại này không biết, nhưng không ít người bắt đầu đảo tưởng người máy chiến tranh tính năng, nghi thức song thành liên quan với người máy chiến tranh tính năng tham số. liền bị đại thần cấp quân mê phòng đoán làm thành cờ gờ tuyên bố đến trên internet mà nghi thức kết thúc nửa ngày sau ở thâm niên đại thần đảo sâu bên trong hành quân kiến tập đoàn cổ phần không chế kiến thợ phòng ngự công ty nổi lên mặt nước mọi người bừng tỉnh kinh giác ở bên ngoài không biết tình huống hành quân kiến tập đoàn đã vào sân công nghiệp quân sự lĩnh vực hơn nữa vừa ra tay chính là khoa huyễn điện ảnh bên trong người máy chiến tranh tuy rằng chính thức không nói rõ người máy khởi nguồn kiến thợ phòng ngự cũng nói người máy là bọn họ chế tạo nhưng ngoại giới đều nhất trí tán đồng chỉ có hành quân kiến tập đoàn Ở hiện giai đoạn mới có thể thiết kế chế tạo loại kia người máy. Vốn đang hoài nghi người máy tính năng chỉ là mặt mũi công trình người, biết được có Hành quân Kiến tập đoàn bối cảnh, này điểm hoài nghi trong nháy mắt biến mất, Hành quân Kiến tập đoàn lấy ra tay đồ vật, xưa nay sẽ không có khiến người ta thất vọng qua. Mốt cô, cớ rèm lì một cái văn phòng bên trong. Ô lộp Viễn Tính đứng ở trong phòng làm việc, văn phòng bên trong trên màn ảnh, chính là duyệt binh tiểu lên người máy chiến tranh hình ảnh. Tổng thống ánh mắt lợi hại nhìn chằm chằm màn hình, bút trong tay không quy luật gõ lên bàn, bên trong gian phòng, chỉ có người máy bước chân lúc rơi xuống đất. kim loại cùng mặt đất va chạm thời điểm còn có viết ký tên đánh gỗ thật tấm thành ô lộp không lên tiếng người khác cũng không nói chuyện chờ đợi tổng thống mở miệng người máy thông qua duyệt binh tiểu hình ảnh tuần hoàn chuyển phát 10 lần sau tổng thống trong tay đánh bút mới dừng lại màn ảnh hình ảnh dừng lại hết thảy trong lòng người dùng mình lên tinh thần đến ô lộp ở tổng thống tiên sinh ô lộp lập tức trả lời người đi hỏi một chút hoa hạ loại này người máy ra không mở miệng như hoa hạ đồng ý xuất khẩu giá tiền có thể đàm luận hoặc là dùng cái khác kỹ thuật trao đổi này thích hợp sao tổng thống tiên sinh trước đây đều là bọn họ tới tìm chúng ta mua trang bị hộ lộp nghi ngờ hỏi người bán quả táo người hàng xóm bán trái quýt người muốn ăn trái quýt dùng quả táo đổi hoặc là dùng tiền mua không phải rất bình thường sao hiện tại hoa hạ không phải trước đây suy nhược hoa hạ bọn họ phản ứng hạt nhân chạm phát điện đều chuẩn bị thương dùng thời đại quy tắc từ lâu thay đổi chỉ là mọi người đều duy trì hiểu ngầm mà thôi không muốn lại nghĩ qua bộ kia chúng ta bây giờ cùng hoa hạ giao hảo đây là chúng ta so với người mỹ cảng có ưu thế địa phương rõ ràng hộ lộp như hiểu mà không hiểu gật đầu lui ra văn phòng hệ lụy vị ạ người nói trần mặc tại sao nghiên cứu phát minh tốc độ như vậy nhanh đây văn phòng nghiên tính lại nước nga tổng thống nhìn về phía bên cạnh thư ký không chỉ là hắn hắn tin tưởng toàn cầu tất cả mọi người cái nghi vấn này cũng khẳng định không phải ngày thứ nhất xuất hiện loại nghi vấn này tại sao trần mặc nghiên cứu phát minh chu kỳ như vậy ngắn một người vượt qua toàn cầu hàng đầu phòng nghiên cứu thành quả tổng hòa hành quân kiến tập đoàn lấy trí tuệ nhân tạo kỹ thuật lập nghiệp mặt sau bạo phát các loại khoa học kỹ thuật khả năng duy nhất chính là trí tuệ nhân tạo kỹ thuật tên là hệ lụy ạ thư ký đáp lại phân tích trần mặc là thời đại mới giống như tesla nhân vật thêm vào nắm giữ vượt qua hiện giai đoạn trí tuệ nhân tạo phép tính nắm giữ khoa huyễn điện ảnh bên trong miêu tả cao cấp trí tuệ nhân tạo trợ giúp đây là duy nhất giải thích hợp lý then chốt chính là hắn cái kia số một lầu khẳng định có to lớn bí mật chỗ đó thật giống không ai có thể đến gần trừ phi người dùng quân đội đánh tới đó là không thể chủ vị tổng thống lắc đầu mỗi một cái đại quốc người lãnh đạo đều nghe nói qua hành quân kiến toàn bộ trần mặc cái kia phòng thí nghiệm tư nhân số một lầu đó là thế giới khoa học kỹ thuật tuyến đầu tiên địa phương cũng là hết thảy người lãnh đạo quốc gia nghĩ đến địa phương, làm sao trừ trần mặc người thân cận nhất, không có cho phép, không ai có thể vào. Trần Mặc bên người cái kia gọi mặc nữ trợ lý, biết thân phận sao? Chứ tên, không tra được bất kỳ liên quan với tin tức của nàng, không bài trừ là hoa hạ cao tần phải qua. Hệ lụy vị hạ nói rằng, xem ra phải nghĩ một chút biện pháp phát triển trí tuệ nhân tạo. Tổng thống lần thứ hai đánh bản, cơ quan tình báo trung ương, lì nạ lật xem tài liệu trong tay, tâm tình không thế nào tốt. lại là hành quân kiến tập đoàn, người máy chiến tranh sau lưng, lại có hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật. Cái công ty này biến thái đến làm người giận sôi Công nghệ cao vượt xa khỏi hiện giai đoạn kỹ thuật, dù cho nói bọn họ trộm cướp cũng không thể. Không có người máy tham số hoặc là những số liệu khác sao? Lý nạ ngữ khí phi thường không tốt. Không có, hoa hạ chính thức bảo mật phi thường đúng chỗ. Còn có kiến thợ phòng ngự công ty, chúng ta nhân viên căn bản là không có cách lẫn vào. Bọn họ bảo an phi thường nghiêm, hơn nữa nhân viên tuyển mộ thẩm tra cũng rất nghiêm. Hạ vội vàng trả lời, âm thanh không dám quá to lớn. Tiếp tục tra cho ta, tra ra sự chân thật của nó có thể. Chúng ta cần khai phá nhằm vào vũ khí, quân đội người. hiện tại cũng giống như chảo nóng con kiến. Lina âm thanh nghiêm túc nói rằng. Rõ ràng. Từ văn phòng bên trong đi ra, Hạ sắc mặt so với khóc còn khó hơn xem. Đó là Hoa Hạ tuyệt mật hạng ngũ, nói có thể tra được liền có thể tra được sao? Qua thời gian trước, bọn họ cơ quan tình báo trung ương ở Hoa Hạ mạng lưới tình báo bị nổ tận gốc, hiện tại liền tới gần một ít phổ thông cơ mật cấp bậc hạng ngũ cũng không thể. Văn phòng bên trong, Lina đem Hạ tình báo thông qua bưu kiện phát ra ngoài sau, tiên tính chờ đợi, nhưng tâm tình cũng không tốt lắm. Không bao lâu, bàn làm việc bí mật đường bộ điện thoại liền vang lên đến. Tổng thống tiên sinh, này chính là các ngươi bắt được tình báo, có một chút giá trị à? Lý mới vừa chuyển được, nên đón chính là đầu bên kia điện thoại một trận luận mắng. Vốn là tâm tình liền không tốt nàng, sắc mặt càng đen, hận không thể lập tức từ trước rời đi. Nhưng nếu từ trước, như vậy nàng đem trở thành một cái vô năng trò cười. Có biện pháp nào hay không biết Trần Mặc tại sao nghiên cứu nhanh như vậy? Sau khi mang xong, đầu bên kia điện thoại âm thanh bình phục một ít, mở miệng hỏi. 70 mươi người mới đi ra một cái quái thai, ta cũng không biết. Chúng ta tình báo văn phòng đã từng phân tích qua vấn đề này, khả năng duy nhất. chính là hắn nắm giữ cao cấp trí tuệ nhân tạo phép tính, có cao cấp trí tuệ nhân tạo kỹ thuật, sử dụng siêu cấp máy tính trợ giúp làm nghiên cứu. Cao cấp trí tuệ nhân tạo là khoa học giới cho rằng khoa học kỹ thuật bạo phát cái kế tiếp then chốt tiết điểm. người có thể đi hỏi một chút những chuyên gia kia giáo sư. đầu bên kia điện thoại không âm thanh. qua một hồi, mới mở miệng lần nữa, tiếp tục trà. có tin tức liền thông báo ta. cắt đứt sau, Lý Nạ Tâm tình cực kỳ tối tăm, cuối cùng đem nước trong chén uống một hơi cạn sạch, cưỡng chế chính mình bình tĩnh. dính đến hành quân kiến tập đoàn sự tỉnh, không có một cái là không vướng tay chân. phiền phức. tương tự một màn xuất hiện ở toàn cầu mỗi cái có thực lực đại quốc bên trong phòng làm việc hiện tại hoa hạ kỹ thuật đã khúc cua vượt qua nếu không nghĩ biện pháp bọn họ sớm muộn cũng bị đào thải hoặc là bị bọn họ đã từng đã cười nhạo đối thủ cười nhạo bọn họ một ít cùng hoa hạ giao hảo quốc gia ở duyệt binh hoàn thành cùng ngày đã cùng hoa hạ chính thức hẹn trước chuẩn bị phái đặc phái viên lại đây phỏng vấn ở hoa hạ quốc bên trong vì là duyệt binh nghi thức lên lộ ra ánh sáng các loại hắc khoa học kỹ thuật của hoan cảm thán tổ quốc mạnh mẽ thời điểm nước nga moscow tuyên bố chính thức đầu tư hai trăm đô la mỹ dùng cho tăng nhanh trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh, như kinh phí không đủ, có thể thêm vào kinh phí. Hầu như là nước Nga âm thanh vừa ra, nước Mỹ Washington cũng truyền ra tin tức, tập trung nước Mỹ mua cái trường đại học cùng trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đoàn đội nhân tài, công quan nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật. Tựa hầu nghe thấy được mùi vị bất đồng, châu Âu các nước, đảo quốc, Ấn Độ các loại, dồn dập tuyên bố tăng cường trí tuệ nhân tạo nghiên cứu phát minh tài chính, tụ tập trí tuệ nhân tạo nhân tài. Sau đó không lâu châu Âu Chư quốc liên hợp tuyên bố tăng cường cộng đồng kiến thiết trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu đưa vào dự toán. đảo quốc cùng ấn độ sau đó tuyên bố dắt tay nhau cộng đồng nghiên cứu phát minh trí tuệ nhân tạo một hồi toàn cầu tính khoa học kỹ thuật cạnh tranh nhen lửa nhiệt độ khiến người phản phát hồi tưởng lại mỹ tô tranh bá thời đại điên cuồng quân bị thi đua sự tỉnh nhưng lần này không phải hai quốc gia mà là một hồi toàn cầu tính khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh thi đua nguyên nhân là một cái người máy chiến tranh chương 525, chuẩn bị nên tiếp toàn tức thời đại đến đi cục trưởng đây là điều tra mới nhất tiến triển nga tiến vào văn phòng đem tình báo trong tay đưa cho lì nạ vì điều tra kiến tạo phòng ngự bọn họ tiêu tốn không ít tâm tư làm sao kiến thợ phòng ngự ở hoa hạ hơn nữa bảo mật biện pháp cùng bảo an nghiêm ngặt bọn họ có thể được tin tức đã ít lại càng ít mà liên quan với người máy chiến tranh số liệu tham số càng là là số không cũng may trời không tuyệt đường người nhường bọn họ phát hiện một đầu mối khác quân kiến trang bị lina nhìn thấy tình báo ánh mắt nhất động lập tức hứng thú quân kiến trang bị kiến thợ phòng ngự hai người tên thì có điểm liên quan hơn nữa cũng phù hợp hành quân kiến tập đoàn đặt tên phong cách đây là tàn gia nghị công nghiệp quân sự xí nghiệp nói như thế nhà này xí nghiệp là ở tàn gia nghị đăng ký công ty nhưng nó thực tế người trưởng khống chính là sau lưng hành quân kiến tập đoàn nga nói chuyện trung khí thật nhiều chúng ta đều biết hoa hạ đối với dân doanh công nghiệp quân sự có quy định dân doanh xí nghiệp nhằm vào công nghiệp quân sự lĩnh vực sản phẩm chủ yếu là bình đài cùng hậu cần đồ dùng hàng ngày không cách nào sản xuất đạn dược cùng vũ khí hành quân kiến tập đoàn liên quan đến công nghiệp quân sự sản nghiệp bọn họ cũng không cách nào sản xuất đạn dược vì lẽ đó bọn họ liền dùng ảnh công ty con thủ đoạn ở tàn gian y đăng ký quân kiến trang bị sản xuất kiến thợ phòng ngự không cách nào sản xuất đạn dược cũng chính là kiến thợ phòng ngự công ty sản xuất người máy bản thể bình đài Quân kiến trang bị công ty sản xuất người máy vũ khí đạn, đạn dược, hai công ty thu về đến mới là hoàn chỉnh hành quân kiến tập đoàn quân công sản nghiệp. Còn có cái khác tin tức sao? Lý Nạ xem xong tình báo hỏi. Tạm thời không có, chúng ta mới vừa phát hiện cái này quân kiến trang bị công ty đã phái người đi tới Tản Giang nghi, chuẩn bị đối với công ty này tiến hành điều tra, hy vọng từ mặt bên thu được kiến thợ phòng ngự trang bị tình báo. Hơn nữa bọn họ khẳng định cùng Hoa Hạ chính thức có lui tới, nói không chắc có cái khác thu hoạch. Vậy thì đi thôi, nếu như có thể bắt được bọn họ trang bị bản thiết kế cùng tham số số liệu tốt nhất. lý nạ tán thưởng gật đầu hoàn thành chuyện này phó cục vị trí ngươi có cơ hội tranh một chuyến rõ ràng ngã lồng ngược cỡn một cái nhiệt tình mười phần ngã rời đi lý nạ cầm lấy quân kiến trang bị tư liệu lại nhìn một lần bởi vì hoa hạ kích thích hết thể quốc gia đều hiểu một vòng mới biến cách sắp xuất hiện toàn cầu khoa học kỹ thuật nghiên cứu phát minh nhiệt tình chưa từng có tăng gọn như bọn họ có thể bắt được một ít liên quan với hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật nói không chắc có thể ở trận này nghiên cứu phát minh cạnh tranh bên trong giữ lấy ưu thế chí ít sẽ không lạc hậu với người khác tàn gia nghỉ, thị Hệ bản lái xe dừng ở ven đường, lấy ra kính viễn vọng, trong miệng nhai kẹo cao su, trong miệng đọc nhắc tới lại nhải, vừa quyết định chết người của tổ chức thần, thật vất vả nghỉ ngơi một quãng thời gian, kết quả lại bị tìm trở về. Phiên phức, chân pháp khắc phiên phức, lạc hậu ta tới đây loại chim không thèm bị địa phương. Cho ta một cái tốt một chút nhiệm vụ, sẽ chết sao? Coi như nhường ta đi cùng những kia quý phụ danh viện chơi trò chơi, ta cũng đồng ý a. Ở hệ vạn phía trước, chính là vừa thành lập không lâu quân kiến trang bị toàn bộ, xung quanh đều không có bóng người, bốn phía chống chải, hắn cũng không dám tới gần. không phải vậy nhất định bị người nhận ra có ý đồ riêng hành quân kiến tập đoàn dưới cờ ảnh công ty con dính đến hành quân kiến tập đoàn tình báo xưa nay liền không dễ cầm như vậy hắn nhưng là biết vì hành quân kiến tập đoàn có không ít đặc công đều ở hoa hạ mất tích đến nay cũng không biết người ở đâu làm sao mất tích lại là một khối xương khó gặm nhìn thấy tổng bộ bố cục cùng thiết kế hệ vạn hít một tiếng loại này thiết kế lẻn vào độ khó rất lớn bảo an bố trí không rõ thoáng tới gần đều sẽ bị hoài nghi đúng không đặc thù nhân viên phòng chứng không có một quãng thời gian rất dài đều sẽ không có quá to lớn tiến triển Trương Đạo, tin tốt, tin tốt. Chu Huệ Lâm cầm một phần thông báo, bước nhanh đi vào một căn biệt thự nhỏ, còn chưa tới phòng khách, âm thanh đã đến, trên mặt sắc mặt vui mừng lái đi không được. Đã rất lâu không có gặp phải lớn như vậy việc vui. Tiến vào phòng khách, liền nhìn thấy chính ở đại sảnh cầm sách Trương Phong Vân. Trương Đạo, mặt trên thông báo hạ xuống. Chu Huệ Lâm ba bước hóa thành hai bước, cầm thông báo đưa cho Trương Phong Vân. Chuyện gì cao hứng như vậy? Trương Phong Vân tiếp nhận Chu Huệ Lâm đưa tới thông báo, vốn là còn chút nghi hoặc sắc mặt, thoáng qua kinh hỉ. Phim nhớ qua thẩm thông báo. Chuyện này ý nghĩa là toàn cầu bộ đầu toàn tức điện ảnh, đã có thể chiếu phim. Hơn 2 năm nỗ lực, từ được hành quân kiến tập đoàn chống đỡ bắt đầu, hắn ngay ở quay chủ toàn tức điện ảnh, hy vọng đem bước thứ nhất toàn tức điện ảnh, làm được hết sức cố gắng, đây là hắn sắp sáng tạo lịch sử một bộ phim. Ngày hôm nay, qua thẩm thông báo vừa đến, mang ý nghĩa toàn tức điện ảnh bất cứ lúc nào có thể chiếu phim. Được được được. Trương Phong Vân cười to lên, rất lâu không có cười đến như vậy thoải mái sướng, dựa vào bộ phim này, hắn đem khai sáng một cái giới điện ảnh lịch sử, đem điện ảnh mang cái trước mới đỉnh cao. còn có có thể trở thành thế giới điện ảnh lĩnh vực bên trong nhân vật huyền thoại lập tức thông báo hiểu đông bọn họ chuẩn bị tiến hành điện ảnh tuyên truyền dựa theo chuẩn bị tốt danh sách phát sinh mời chuẩn bị điện ảnh lần đầu chiếu điện lễ trương phong vân lúc này nói rằng được rồi chu huệ lâm cầm điện thoại di động lên ở điện ảnh đoàn đội trong đám đem trương phong vân thông báo xuống bộ phim này là bọn họ đoàn đội dốc hết tâm lực chế tạo chính là vì chờ đợi ngày này đến chu huệ lâm gửi tin thời điểm trương phong vân cũng cầm điện thoại di động lên tìm tới một mã số bấm hắn chờ đợi ngày này đã đợi hơn hai năm từ trần mạc hôn lễ sau khi kết thúc hắn bắt được hành quân kiến tập đoàn loại cỡ lớn toàn tức tờ giỏ trải tỏ cùng đầu tư liền bắt đầu quay chụp toàn tức điện ảnh gần 2 năm sự vụ hoạt động đều giảm thiểu một lòng nhào vào toàn tức điện ảnh chế tăng lên có thể nói đây là hắn làm đạo diễn công tác tới nay hao tốn sức lực nhiều nhất một lần hiện tại đã vì là quay chụp toàn tức điện ảnh mở ra một cái độc đáo có thể được con đường chỉ chờ toàn tức điện ảnh chiếu phim hắn đem leo lên thế giới điện ảnh lĩnh vực thần đàn nên tiếp toàn tức thời đại đến số một lầu trần mạc cùng mặc nữ bước nhanh trong hướng đi vào golden uy kỳ nghỉ đã kết thúc tiểu ngư cùng vô song ở nhà buổi tiếp cha mẹ một quãng thời gian đi lên nữa trần mặc trước hết trở về tân hải thị nay mấy ngày thế giới các quốc gia tuyên bố các loại chính sách toàn lực khai phá trí tuệ nhân tạo cùng nỗ lực nghịch hướng nghiên cứu phát minh hành quân kiến một ít tương quan kỹ thuật trần mặc cũng đoán được bọn họ muốn làm gì người khác làm sao nghiên cứu hắn không cách nào ngăn cản thời đại đều ở tiến bộ mà khoảng thời gian này theo kiến thợ phòng ngự lộ ra ánh sáng ngoại giới trên căn bản xác nhận người máy chiến tranh chính là kiến thợ phòng ngự nghiên cứu bây giờ có không ít quốc gia đến đây cùng chính thức trao đổi có ý hướng mua người máy chiến tranh mà phụ trách kiến tạo phòng ngự Chu Hà đang cùng chính thức hiệp thương, hy vọng cho phép lối ra, mở miệng xóa giảm bản người máy chiến tranh. Ở nghỉ ngơi khoảng thời gian này, có một tin tức tốt, chính là nguồn năng lượng lò phản ứng hoàn thành. Trần Mặc tiến vào phòng thí nghiệm, liền nhìn thấy yên tĩnh đặt ở trên bàn thí nghiệm, to bằng miệng chén lò phản ứng. Đẹp đẽ hoa văn cùng bản thiết kế giống như lúc tự nhiên mà thành. Lò phản ứng cần năng lượng cao bối thấp hạt căn bản phóng xạ mới sẽ chính thức làm việc làm. Hiện tại Trần Mặc thiếu hụt có thể phóng thích năng lượng cao bối thấp hạt căn bản số 108 dị vị nguyên tố vật chất. mà số 108 trăm dị vị nguyên tố còn cần trần mặc chính mình hợp thành dứt bỏ số 108 trăm linh dị vị nguyên tố vật chất sự tình, trần mặc đem sự chú ý một lần nữa thả lại bàn thí nghiệm nhẹ nhàng cầm lấy lò phản ứng bởi vì đặc thù kim loại vật liệu to bằng miệng chén lò phản ứng trọng lượng không nhỏ đông nhiên trần mặc đầu hơi chấn động một cái có loại không tên tỉnh táo cùng vui sướng tựa hồ cảm giác được cái gì trần mặc ánh mắt sáng trang vội vàng để tốt trong tay lò phản ứng ngồi trên ghế làm việc vừa nay hắn có thể cảm giác được khoa học kỹ thuật thư viện bên trong dị động Thư lão không có bản giao tiến vào giai đoạn tiếp theo đầu đề, muốn chính hắn thăm dò tìm kiếm. Cho tới nay, Trần Mặc không ngừng nghĩ biện pháp, nhưng ở khoa học kỹ thuật thư viện bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không tìm được bất kỳ manh mối. Ngày hôm nay khoa học kỹ thuật thư viện tự hồ bởi vì lò phản ứng hoàn thành, có một tia động tĩnh. Tiến vào khoa học kỹ thuật thư viện, ở khoa học kỹ thuật thư viện đỉnh khoa học kỹ thuật cầu hạ xuống ở Trần Mặc trước người, vẫn là ánh bạc nội liễm, có điều Trần Mặc mắt sắc, nhìn thấy khoa học kỹ thuật cầu bên trong hơi khác nhau. Ở khoa học kỹ thuật cầu vị trí trung tâm, có một chút kim vàng, lớn chừng hạt đậu. ở ánh bạc bên trong dị thường dễ thấy đây là trước đây không có kim quang. lẽ nào là bởi vì hoàn thành nguồn năng lượng lò phản ứng mới phải xuất hiện loại biến hóa này đúng không nhường khoa học kỹ thuật cầu toàn bộ biến thành màu vàng liền tiến vào cái kế tiếp quyền hạn phi thường có thể trần mặc cuối cùng xác định khả năng này khoa học kỹ thuật thư viện chính là nhường hắn không ngừng nghiên cứu tiến bộ mới có thể từng bước một bắt được càng cao hơn quyền hạn đây chính là thư lão nhường chính hắn thăm dò nguyên nhân khoa học kỹ thuật cầu tăng nhiều một chút kim quang, trần mặc cũng không có phát hiện quá to lớn không giống nguồn năng lượng lò phản ứng hoàn thành như vậy đón lấy chính là số 108 trăm dị vị nguyên tố vật chất cùng ly tử động cơ sự tình. Mặc Ca, tổng giám đốc đến video trò chuyện. Trần Mặc mới vừa tỉnh lại, Mặc Nữ liền mở miệng. Một chuyện được, liền bắn ra triệu Mẫn toàn tức hình ảnh, nói cho ngươi một tin tức tốt, toàn diện phủ cập toàn tức thời đại, sắp xảy ra. Toàn tức hạng mục hoàn thành. Trần Mặc lập tức rõ ràng triệu Mẫn ý tứ. Mấy ngày trước triệu Mẫn nói qua toàn tức hạng mục sự tình, mấy năm qua đưa vào lượng lớn tài chính bố cục toàn tức, cũng gần như đến thành thục thời điểm. Là, tiếp đó sẽ có bốn cái liên quan với toàn tức nội dung. Cái thứ nhất. Trương Phong Vân đạo diễn bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh qua thẩm đã thả ra treo lơ công chiếu định giáng sinh chuẩn bị ở Tân Hải Ca kịch viện tổ chức lần đầu chiếu điện lễ mời chúng ta qua cái khác toàn tức điện ảnh cũng ở quay trụ bên trong thứ hai tiểu man man ngư trực tiếp bình đại cùng chim cánh cụ hợp tác anh hùng toàn thức phiên bản trò chơi siêu cấp giải đấu xác định thời gian ở ngày 31 tháng 12, địa điểm Tân Hải Cung Thể Thao cái thứ ba toàn cầu con kiến công viên đầu tiên tháng sau hoàn công chuẩn bị nguyên đán bắt đầu chín chính là Tân Hải thị này con kiến công viên thứ bốn toàn thức chi thành hạng mục dự tính nguyên đán tạ hữu hoàn công. Tết xuân trong lúc chính thức bắt đầu dùng, người vẽ toàn tức khoa huyễn thế giới khái niệm, sắp xuất hiện ở Tân Hải thị, chuẩn bị nên tiếp toàn tức thời đại đến đi. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 526, toàn tức điện ảnh cùng toàn tức siêu cấp giải đấu. Chuyện tốt ta, tiếp đó, công ty toàn tức hình chiếu thiết bị, lượng tiêu thụ sẽ tăng đột đi. Nghe được Triệu Mẫn báo cáo, Trần Mặc Long mày nhíu lại. Đúng là chuyện tốt. Triệu Mẫn cũng đồng ý. Toàn tức thời đại đến, hành quân kiến tập đoàn sức ảnh hưởng sẽ mở rộng mấy phần, đối với bọn họ mà nói, đây là chuyện tốt. bọn họ bố cục gần 3 năm sắp nhìn thấy bọn họ vẽ lam đồ xuất hiện ở trên thế giới này đây là rất nhường bọn họ tự hào rất có cảm giác thành công sự tình toàn tức sản phẩm sản lượng theo được với đi nguyên lai like không quá đủ bởi vì toàn tức di động tuyến sinh sản còn có tinh vi linh kiện hạn chế toàn tức di động vẫn luôn là bán đức hàng trạng thái nhưng nã nổ cấp 3G máy in sau khi ra ngoài loại hiện tượng này đã chuyển biến tốt toàn tức di động sản lượng đã lật gấp 3. mấy năm qua này thị trường giữ lấy lượng cũng tăng cao hiện tại sản lượng đầy đủ thỏa mãn người tiêu thụ vậy thì tốt chân mặc gật đầu trương phong vân phát tới mời hàm biết ngươi khả năng không tiện liền liên hệ ta mời chúng ta đi tham gia bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh lần đầu chiếu điện lễ ngươi có cần tới hay không triệu mẫn hỏi ta hôn lễ hiện trường là trương phong vân đạo diễn huống hồ ta là toàn tức thiết bị phát minh người lại là phim nhựa quang mới đại lão bản có điều đi thật giống không còn gì để nói trần mặc nói rằng hắn không quá am hiểu xã giao công ty xã giao đều là triệu mẫn ở thăm dự hắn chuyên tâm nghiên cứu rất ít xuất hiện ở công chúng xã giao điện lễ hiện trường nhưng lần này thật giống muốn qua đi vậy sẽ phải thông báo tiểu ngư giúp ngươi đặt làm lễ phục. tuy rằng thân phận của ngươi bây giờ đại lao rất cao, nhưng còn trẻ, đi xem xem cũng tốt. tổng nẹn ở trong phòng thí nghiệm, thật biến thành kỹ thuật trạch. hiện trường có rất nhiều đẹp đẽ nữ minh tinh, đi phao mấy cái. triệu mẫn treo chọc cười nói, chân mắt không nói gì nhìn nàng. đùa dỡn, đừng coi là thật. ngươi nếu như dám phao, không cần tiểu ngư biểu ngươi bị. ta trước tiên các ngươi, dù sao coi như xếp hàng, cũng là ta so với các nàng trước tiên. ta đi công tác mấy ngày, thư mời mặc nữ sẽ cho ngươi. thời gian cụ thể, thư mời lên đều có. Ta liền có điều đi. Nhìn thấy Trần Mặc không nói gì dáng dấp, Triệu Mẫn Tâm tình thoải mái, cúp điện thoại. Mạc nữ, ngươi thông báo tiểu ngư đặt làm lễ phục đi." Cùng Triệu Mẫn trò chuyện hoàn tất, Trần Mặc liền căn dặn. Dù sao Trương Phong Vân vì hắn hôn lễ đạo diễn qua, hơn nữa hắn lại là toàn tức tờ do trải tỏ phát minh người thêm điện ảnh đầu tư đại lão bản, có điều đi nhìn, làm sao nói cũng không quá tốt. "Thông báo." Mạc nữ trả lời. "Đem số 1024 dị thể nguyên tố hợp thành công thức thả ra." Trần Mặc đem sự chú ý đặt ở nghiên cứu lên, hơn trăm điều công thức xuất hiện ở phòng thí nghiệm. so với lò phản ứng công thức muốn ít hơn nhiều, nhưng công thức mức độ phức tạp hơn một giờ mỗi hạ thấp. Mặc nữ, những này công thức ngươi có thể suy luận ra tới sao? Trần Mặc ánh mắt rơi vào công thức lên, bắt đầu suy tư số 1024 dị thể nguyên tố hợp thành số liệu cùng phương pháp. Có thể suy luận không xác định cái nào công thức chính xác, cần thí nghiệm đến tìm chứng cứ. Mặc nữ nói xong, bên trong phòng thí nghiệm công thức bắt đầu biến ảo, chỉ còn dư lại mười mấy đạo trưởng dài hợp thành công thức. Cái này số 1024 dị thể nguyên tố, e sợ muốn làm không ít thí nghiệm. Trần Mặc sờ sờ cảm. số 1024 dị thể nguyên tố tư liệu đã sớm ghi vào cơ sở dữ liệu căn cứ tài liệu nội dung mặc nữ suy luận hợp thành công thức những thứ này đều là căn cứ lý luận suy luận đi ra cái nào công thức có thể được còn cần hắn đến thí nghiệm đo lường có điều trước đó chân mặc có thể chính mình đẩy một lần xác định cái nào công thức phương hướng là đúng có thể bớt đi rất nhiều phiền phức chân mặc chìm đắm ở số 1024 dị thể nguyên tố nghiên cứu thời điểm ngoại giới đã rất náo nhiệt trương phong vân đoàn đội toàn cầu bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh giả thiên định kỳ giáng sinh toàn cầu đồng bộ chiếu phim trên internet đột nhiên thả ra liên quan với toàn tức điện ảnh tin tức ở điện ảnh đoàn đội marketing chế tác giới tin tức trong nháy mắt nghe lửa điểm nóng từ khi trần mạc hôn lễ dùng toàn tức sáng tạo cái kia cổ tích giống như thế giới sau vô số người đối với toàn tức thế giới đều tràn ngập ảo tưởng cảm giác làm sao toàn tức di động chỉ có thể phân biệt đặc biệt hình ảnh đến quay trụ? hai người đảo quốc tảng lớn đúng là có toàn tức nhưng chân chính ở trên internet xuất hiện lớn điện ảnh chưa từng có bây giờ toàn tức điện ảnh không thể nghi ngờ là to lớn tin tốt khe nằm lừa người khác chứ gì thật toàn tức điện ảnh hy vọng ra thiên loại kia rộng lớn tình cảnh không để cho ta thất vọng toàn tức điện ảnh a treo lơ đi ra ta dùng toàn tức di động xem treo lơ không nhìn thấy quá nhiều tin tức nhưng chỉ có toàn tức hình ảnh mới có thể đem loại kia rộng lớn cảnh tượng biểu hiện ra xác định mua vé ba quét bốn quét khẳng định không vấn đề Cửu long kéo có tài tinh không cổ lộ hát cám náo loạn thánh thể đại thành diệp thiên đế khẳng định có năm bộ thậm chí nhiều hơn này một bộ xem báo trước là cựu lòng kéo có tài chỉ có toàn tức hình ảnh mới có thể đem vẻ đẹp cùng cảm giác chấn động biểu đạt ra đến thêm vào trường phong vân đại sư cấp mỹ học điện ảnh phong cách. Có người nói toàn tức cinema mạt đã cải tạo hoàn thành, toàn cầu đồng bộ chiếu phim a, này đem sáng tạo điện ảnh lịch sử. Tầng năm, lầu 6 nói là đúng. Lầu 6, ta là tầng 533. Ở toàn tức điện ảnh báo trước thả ra sau, toàn bộ mạng lưới đều sôi trào. Bất kể là trong nước mạng lưới, vẫn là nước ngoài vong lộ, toàn bộ kích động không thôi. Phản phất trong một đêm, trên thị trường cạo lên một cơn gió. Ở trường phong vân công bố, giả thiên, định ở dáng sinh tin tức sau, cùng một thời gian chiếu phim điện ảnh, tập thể sửa kỳ, hoặc sớm hoặc kéo dài sau. không ai dám cùng bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh chính diện cứng thép cái này siêu cấp it đầy đủ hấp dẫn trong mắt thêm vào toàn cầu bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh nhường không ít điện ảnh đoàn đội lựa chọn tranh né mũi nhọn tân hải cung thể thao đã là đang lúc hoàng hôn mọi người tốt ta là ngày hôm nay ta mang mọi người xem một cái đến từ chính thức tiết lộ nội dung đây là toàn bộ bình đại, duy nhất tiết lộ nội dung chẳng nhà cũng là cho ta phan phúc lợi tiểu man ở cung thể thao trên thính phòng trong tay cầm gậy tự sướng hình ảnh lên chính là man ngư bình đại phòng trực tiếp rất rất ngươi không cố gắng chơi game làm cái gì tiết lộ nội dung a đến đến đến, nhìn có hậu trường tiểu man chủ bá, sẽ có cái gì tiết lộ nội dung. Tao ít gì chính là chết đói, chết bên ngoài, từ phòng trực tiếp phát phấn, cũng sẽ không xem tiểu man rất tiết lộ nội dung. Thật là thơm. Thật là thơm. Thật là thơm. Tiết lộ nội dung, tiết lộ nội dung, ta đã không kịp đợi. Hết thảy ở chủ bá Phan, màn đạn đã quét đến bay lên. Nhưng mà, phải đợi các loại trò hay không có chính thức bắt đầu. Tiểu man nhìn thấy màn đạn, có chút đẹp đẽ nói rằng, rất rất, như ngươi vậy sẽ mất fans biết không? kháng nghị rất rất loại này những hành vi. kháng nghị một đường đừng tưởng rằng ngươi ở bình đài có hậu trường ta liền không dám báo cáo ngươi a tiểu man cùng phòng trực tiếp phan chuyển động cùng nhau thời điểm tân hải cung thể thao hiện trường đã chuẩn bị đến gần như anh hùng toàn tức siêu cấp giải đấu là man ngư bình đài vẫn ở chuẩn bị sự tình hiện tại là quay chụp video thời điểm vì trận này to lớn toàn tức siêu cấp giải đấu có thể một tiếng hot lên làm kinh người ngày đó nàng đợi rất lâu rồi lớn như sân bóng đá như vậy triệu hoán sư hẻm núi tình cảnh khổng lồ không cần nói cũng biết sau đó trò chơi không ở câu nghệ với một cái nho nhỏ trong phòng đây mới thực sự là thể thao điện tử đủ khiến người nhiệt huyết sôi trào nếu như thành công toàn tức bản trò chơi siêu cấp giải đấu đem không kém gì vật cụ toàn tức trò chơi fan đều là trẻ trung nhất nhất có sức sống một cái quần thể chuẩn bị tốt theo video đạo diễn mở miệng ở sân thể dục hai bên chiến đội cũng chuẩn bị bắt đầu lựa chọn anh hùng mỗi người trong lòng đều có vẻ mong đợi tiết lộ nội dung lập tức bắt đầu tiểu man đem màn ảnh xoay một cái thay đổi một cái tự trụ góc độ quay lưng tân hải cung thể thao hiện trường ô, ô, ô, một cái lắp đặt không biết thiết bị gì sân thể dục chính là tiết lộ nội dung. rất rất ngươi càng ngày càng không tiền đồ rất rất đùa chúng ta không mua sổ sách kháng nghị kháng nghị còn như vậy ta thoát phấn kháng nghị một kháng nghị hai ở trực tiếp màn đạn tập thể kháng nghị thời điểm trò chơi cũng chính thức bắt đầu tân hải sân thể dục bên trong dưới đây ánh đèn lờ mờ loại cỡ lớn toàn tức tợ giỏ chạy tỏ sáng lên đủ mọi màu sắc hào quang ở trong không khí hội tụ chiến đội tuyển thủ lựa chọn anh hùng một khắc đó cao hơn 20 mươi mét anh hùng toàn tức hình chiếu hiện lên ở sân thể dục bên trong nạo nghễ tư thái hoàn mỹ hình thể khác nào một cái người khổng lồ đứng lặng trong đó rất có thị giác sung kích cảm giác ta trời ta trời trời ơi khe nằm trời ơi ô hát mị gột. toàn tức hình chiếu to lớn toàn tức hình chiếu sao nhìn thấy cao hơn 20 mươi m anh hùng toàn tức hình chiếu một khắc đó chủ bá bên trong fan sôi trào lên hành quân kiến tập đoàn toàn tức hình chiếu sau khi ra ngoài bọn họ đều chơi đùa toàn tức phiên bản trò chơi nhưng như thế to lớn toàn tức hình chiếu lần thứ nhất nhìn thấy tham dự video quay chụp hai cái chiến đội tuyển thủ nhìn sân thể dục lên cao hai m toàn tức hình chiếu kích động không thôi vì thể thao điện tử bị thế nhân tiếp thu Bọn họ gặp quá nhiều chê trách, thậm chí bị người cho rằng là vô học. Hiện tại rốt cục chờ đến ngày đó, thể thao điện tử lấy hoàn mỹ nhất tư thái, bày ra ở trước mặt người đời. Lấy lại tinh thần, 10 tên tuyển thủ bắt đầu dựa theo thi đấu quy tắc lựa chọn anh hùng. Mỗi lựa chọn một vị anh hùng, cao hơn 20 mét toàn tức hình chiếu, liền xuất hiện sân thể dục lên. 10 tên anh hùng toàn tức hình chiếu, toàn bộ xuất hiện ở sân thể dục bên trong, đặc điểm không giống, dáng dấp khác biệt, hai bên đối chọi. Chiến đội tuyển thủ, huấn luyện, trọng tài cùng quay chụp công nhân viên, đều ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, không ngừng mà vỗ tay. Có mấy người con mắt đỏ chót, bọn họ thậm chí đã thấy, thể thao điện tử sẽ có một ngày leo lên thi đấu lĩnh vực đỉnh cao bóng người. Hình ảnh xoay một cái, cao hơn 20 mét toàn tức hình chiếu biến mất, to lớn triệu hoán sư hẻm núi, ở toàn bộ sân thể dục giường tầng mở, khiến người nhiệt huyết sôi trào âm nhạc vang lên. Hết thảy mọt game thấy cảnh này, toàn bộ hành trình năng lượng cao. Không nghĩ tới sẽ có một ngày, ta có thể nhìn thấy thể thao điện tử có như thế chấn động cảnh tượng. Ha ha ha ha. Thể thao điện tử, giống nhau cái kia 10 cái anh hùng ngạo nghệ tư thái, đường đường chính chính xuất hiện ở trước mặt người đời, ngày đó rốt cục đến, đến rồi. một khi có thi đấu trực tiếp tỷ lệ người xem đem sáng tạo lịch sử đỉnh cao nơi này là nơi nào đây là cái gì thi đấu câu tiết lộ nội dung rất rất như ngươi vậy tiết lộ nội dung không sợ bình đại phong ngươi hào sao tại sao ngươi có thể đi vào hiện trường ngươi nói ngươi không hậu trường ta khẳng định không tin tiểu man phòng trực tiếp bên trong nhìn thấy từng cái từng cái anh hùng to lớn toàn tức hình chiếu rơi vào sân thể dục bên trong fan sôi sùng sục các loại hỏa tiễn cùng khen thưởng tin tức quét màn hình tiểu man phòng trực tiếp số fan. cũng ở trước nay chưa từng có điên cuồng tăng trưởng, man ngư hậu trưởng số liệu đều có thể nhìn thấy người sử dụng số lượng đang điên cuồng tăng vọt. Đông đảo fan bắt đầu điên cuồng tìm chứng cứ, trong đó có không ít trò chơi say mê công việc, cũng đang điên cuồng khen thưởng tìm chứng cứ. Loại rung động này toàn tức trò chơi hình ảnh, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy. Tiết lộ nội dung đến đây là kết thúc, báo trước hậu sự làm sao, các ngươi chờ đợi bình đài chính thức thông báo đi. Tiểu Man treo chân hết thảy fan khẩu vị, thu hồi trực tiếp hình ảnh. Man ngư bình đài chủ bá tiết lộ nội dung, anh hùng to lớn toàn tức thi đấu sự tình. ở toàn bộ trò chơi vòng nổ tung. Nhìn thấy tiểu man trực tiếp video lộ ra ánh sáng hình ảnh, bất kể là trò chơi chủ bá vẫn là một đêm, đều kích động công thôi, cũng cho Man Ngư Bình Đài mang đến lượng lớn người sử dụng. Không lâu, toàn tức video liền xuất hiện ở Man Ngư Bình Đài cùng chim cánh cụt trò chơi bình Đài lên. Man Ngư Bình Đài cùng chim cánh cụt công ty liên thủ, ở Tân Hải Cung thể thao cử hành, anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu trận chung kết, thời gian là ngày 31 tháng 12, trận chung kết đem ở Man Ngư Bình Đài cùng chim cánh cụt video toàn bộ hành trình trực tiếp. Anh hùng Toàn tức siêu cấp giải đấu thời gian xác định, mặc đêm trong nháy mắt điên cuồng, hầu như là buổi tối hôm đó thả ra vé vào sân, trong nháy mắt bị cướp mua hết sạch, đưa tới vô số kêu gen. Sân thể dục như vậy lớn toàn thức trò chơi hình ảnh là bọn họ chờ đợi đã lâu cảnh tượng. Có loại này phô trương thi đấu mới có thể được trò chân chính thể thao điện tử. Toàn thức siêu cấp giải đấu tin tức đi ra không lâu, con kiến công viên theo sát phía sau tuyên bố toàn cầu thủ nhà con kiến công viên thời hạn công trình tiếp cận kết thúc, đem ở nguyên đáng cử hành bắt đầu chín nghi thức tin tức lần thứ hai hất nội sóng. Mấy ngày ngắn ngủi toàn thức điện ảnh. Già Thiên, tin tức xuất hiện, lại có, anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu tin tức, còn có con kiến toàn tức công viên tin tức. Rất nhiều người đều hiểu, hành quân kiến tập đoàn đối với toàn tức thời đại bố cục hoàn tất, chuẩn bị lôi kéo một cái toàn tức mở màn. Không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 527, lần đầu chiếu điện lễ. Ngươi không theo ta cùng đi tham gia bọn họ lần đầu chiếu điện lễ sao? Bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh, không muốn xem xem. Chân mặc một bên thay quần áo, nghi hoặc đến nhìn tiểu ngư. Có mặc nữ buổi tiếp ngươi đến liền hành. ta liền không cùng ngươi đi tham gia ta ở nhà buổi tiếp vô xong các loại điện ảnh chiếu phim ngươi ở mang ta cùng vô xong đến xem đi tiểu ngư cẩn thận tỉ mỉ giúp trần mạc thu dọn trang phục mở miệng nói rằng không sợ ta trêu chọc nữ minh tinh dám trêu chọc trở về liền ngủ thư phòng huống hồ có mặc nữ ở bên cạnh ngươi không mấy cái nữ minh tinh có tự tin đến tìm được đi tiểu ngư cười nói mặc nữ đẹp đẽ đến nhường nữ người ghen tị những nữ minh tinh kia cùng mặc nữ đứng ở đồng thời vậy thì là bạo kích được rồi đi sớm về sớm tiểu ngư cho trần Mặc sửa soạn xong hết mở miệng nói rằng Tân Hải Ca kịch viện. Lúc này đã là đang lúc hoàng hôn, Ca kịch viện phi thường náo nhiệt, vì trận này lần đầu chiếu điển lễ, Trương Phong Vân đoàn đội tiêu tôn có đủ nhiều tâm tư. Lúc này Ca kịch viện dưới bãi đậu xe, siêu xe tập hợp, mà ở Ca kịch viện cửa chính, mới tinh thảm đỏ vẫn thông đến lần đầu chiếu phòng chiếu phim, ở lần đầu chiếu điển lễ to lớn đánh dấu áp phích nơi, đã bị phóng viên vây lại đến mức nước chảy không lọt. Nhìn thấy một ít minh tinh xuất hiện ở thảm đỏ, liền điên cuồng chụp ảnh. Lần này lần đầu chiếu điện lễ, cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể đến, bị Trương Phong Vân cùng đoàn đội mời được người, hầu như đều là đại lão. các đại quốc tế nổi danh đại đạo diễn, một tuyến minh tinh, còn có giới truyền hình đại lão, phú hảo, cùng với nổi danh nhất nhà phê bình điện ảnh, truyền thông người, phong chiếu phim hơn 1.000 cái ghế, hầu như đều là đại lão. đây là toàn cầu bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh, điện ảnh lĩnh vực lại một cái sự kiện quan trọng khai sơn tác phẩm. các đại đạo diễn được mời lại đây chủ yếu là lấy kinh, hy vọng có thể từ trường phong vân nơi này học được toàn tức điện ảnh quay chủ kỹ xảo, mà các đại một tiếng minh tinh cùng một ít giới truyền hình đại lão lại đây, ý tứ không cần nói cũng biết, hoặc là là cỏ thảm đỏ lộ ra ánh sáng độ, hoặc là là tích lũy nhân mạch tài nguyên. có thể bị mời đến đều là một loại vinh diệu hiện tại chính đang phát sinh chính là một hồi điện ảnh lĩnh vực biến cách làm trong vòng người ai cũng không cam lòng lạc hậu được mời minh tinh đều làm đến gần như đến tiếp sau được mời xuất hiện minh tinh cũng càng ngày càng ít đại lao gần như đến đông đủ mà ở đông đảo phóng viên chuẩn bị thu thập kết thúc thời điểm liền nhìn thấy trương phong vân từ tiệc rượu trong đại sảnh bước nhanh đi ra mặt sau còn theo một đám giữ gìn trật tự bảo an nhân viên có cái gì siêu cấp đại lao xuất hiện cần trương phong vân tự mình lên tiếp thân vị lần này điện ảnh biến cách bên trong đầu gió nhân vật chỉ cần bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh chất lượng qua ải trương phong vân thỏa thỏa có thể leo lên đại sư cấp đạo diễn bảo toàn lần này lần đầu chiếu điện lễ là trương phong vân đoàn đội tổ chức là người nào nhường trương phong vân lưu lại trong phòng lượng lớn cần bắt chuyện khách cửa ra lên tiếp tình cảnh này nhường nhìn thấy phóng viên như hít thuốc lắc giơ thiết bị yên tĩnh chờ đợi sau 5 phút một chiếc màu trắng ngoại hình xấp xỉ tương lai khoa huyễn phong cách xe thể thao xuất hiện hướng ca kịch viện cửa thảm đỏ nơi tới gần loại phong cách này xe thể thao chưa từng gặp đối với siêu xe người quen thuộc căn bản không nhận ra đây là cái gì xe thể thao đây là cái gì xe thể thao xưa nay chưa từng thấy cái nào công ty tuyên bố qua loại xe thể thao này a phong cách đại khí thận trọng lại nhiều năm nhẹ phong mang quả thực chính là siêu xe bên trong siêu xe xem dáng dấp chính là liền bánh xe cũng không mua nổi siêu gì. đó là hành quân kiến công ty tiêu chí có điều mắt sát phóng viên rất nhanh nhìn thấy trên xe thể thao logo xe là hành quân kiến tập đoàn tiêu chí cái này tiêu chí nói rõ một vấn đề đến người rất khả năng hành quân kiến tập đoàn đại nhân vật dừng xe ổn Trần Mặc cùng Mặc Nữ cũng từ trên xe bước xuống. Niệm đó, là Trần Mặc, Trần Mặc tới tham gia lần đầu chiếu điện lễ, điếu ta tiên. Hắn bạn gái thật là đẹp, đây là đâu cái nữ minh tinh? Này cũng không nhận ra. Đây là mỹ nữ của hắn trợ lý, đến nay biết nàng chân thực tên người đều không nhiều. Ngày hôm nay Mặc Nữ ăn mặc một bộ váy dài lễ phục, đem vóc người phát họa ra đến, hoàn mỹ không một tí vết, thêm vào chỗ mi tâm màu xanh lam biển lảnh đá, tăng cường không ít khí chất thần bí, nhìn xương sờ không ít phóng viên. Mặc Nữ kéo Trần Mặc cánh tay, trên mặt mang theo mỉm cười, cùng nhân loại không có gì khác nhau. Trần Tiến Sinh ta vẫn muốn đến nhà mời, chỉ sợ quấy rối ngươi thời gian, sắp thực xin lỗi. nay bộ toàn tức điện ảnh có thể xuất hiện, trần tiên sinh nhưng là giúp ta đại ân. trương phong vân một thân long trọng chính trang, mặt mày hường hào, cực kỳ tinh thần, nhìn qua so với dĩ vãng tuổi trẻ vài tuổi, nhìn thấy trần mặc càng là mặt tươi cười. trần mặc không có bất cẩn, cười đáp lễ, trương đạo diễn khách khí, ta có thể không tham dự toàn tức điện ảnh quay chủ, tất cả những thứ này chủ yếu vẫn là trương đạo diễn thực lực ở. chúng ta cũng đừng nói lời khách sáo, ngươi vị nữ sĩ này còn không giới thiệu cho ta đây. trương phong vân thoải mái nở nụ cười, nhìn về phía mặt nữ. xem thêm vài lần ánh mắt sang trang bắt đầu quan sát tỉ mỉ suy tư lên nàng gọi mặc nữ trần mặc nói rằng mặc nữ tiểu thư người tốt trương phượng vân lên tiếng chào hỏi muốn cho mặc nữ theo người đóng kịch trần tiên sinh này đều bị ngươi đoàn đúng trương phượng vân cười ha ha, ta đập bộ phim này đến tiếp sau mấy bộ vẫn thiếu một vai chính là ngoan nhân nữ đế loại kia khoáng tuyệt cổ kim cùng thiên địa tranh nói khí chất ta xem xét toàn bộ thế giới giải trí đều không tìm được người thích hợp ngày hôm nay rốt cục nhìn thấy một cái trương phong vân giang khẳng định mặc nữ là hắn gặp nhất làm cho hắn kinh diễm người làm cho nàng diễn ngoan nhân nữ đế nhân vật này quả thực chính là hoàn mỹ đáng tiếc cũng chỉ có thể tưởng tượng trần mặc trợ thủ chắc chắn sẽ không đồng ý tiến vào thế giới giải trí đóng kịch đối với nàng mà nói chính là rơi đẳng cấp vậy ngươi nên tuyệt vọng rồi nàng sẽ không cùng ngươi đi đóng kịch ta cũng là nói một chút nói chúng ta đi vào lại tán gấu trương phong vân sớm đoán được kết quả này nghiêng người mở hướng dẫn nhiệt tình lĩnh trần mặc cùng mặc nữ tiến vào ca kịch viện hội trường thảm đỏ một bên phóng viên quay về mấy người điên cuồng lẫn đây là bọn hắn ngày hôm nay vô tới giả vị cao nhất khách quý trần mặc đến Nhường lần đầu chiếu điển lễ đẳng cấp đều bị kéo cao một cấp độ. Bao nhiêu diễn đàn quốc tế hoặc là hội nghị hoạt động muốn mời Trần Mặc người, tuyệt đối không phải số ít, mà Trần Mặc hiện thân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Không nghĩ tới trận này lần đầu chiếu điển lễ, Trương Phong Vân lại đem Trần Mặc mời đi theo, chuyện này quả thật chính là đối với bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh tốt nhất tuyên truyền. Tiến vào ca kịch viện, trong đại sảnh đã đứng đầy người, tối năm tụ ba. Thấy Trương Phong Vân cùng Trần Mặc, còn có mặc nữ đồng thời đi vào, trong nháy mắt trở thành trên sân tiêu điểm. Trong đại sảnh đã có người ở xì xào bàn tán, Trần Mặc đều được mời tới. Cái này Trương đạo diễn mặt mũi thật là không nhỏ. Có điều mọi người thấy Trần Mặc bên người Mặc Nữ thời điểm, càng có một loại kinh diễm cảm giác. Trần Mặc là quá mức ưu tú nổi danh, bọn họ nhận thức, đại lao quá cao, cao đến bọn họ không cách nào tiếp xúc. Mà Mặc Nữ, nhưng là đẹp, đẹp đến không giảng đạo lý loại kia. Một bộ sâu không đen muộn lễ váy dài, không có quá nhiều trang sức, trang trí, vải vóc mềm nhẵn, đem Mặc Nữ hoàn mỹ vóc người đường nét triển lộ không bỏ sót, còn có hoàn mỹ cao quý, chen lẫn cảm giác thần bí khuôn mặt, nhường trên sân một ít đại minh tinh đều tự ti mặc cảm. Quả nhiên có thể đi theo Trần Mặc người phụ nữ bên cạnh. tuyệt đối không phải người bình thường. Trần Tiên Sinh, mời ngươi uống chén rượu đi." Một cái thanh âm quen thuộc vang lên, chỉ thấy một vị hóa trang thanh xuân mỹ lệ nữ hài đi tới Trần Mặc bên người, bưng rượu đỏ nhìn hắn, nợ nụ cười. "Ngươi cũng tới?" Trần Mặc không khỏi sửng sở, tiếp nhận rượu đỏ. Tình cảnh này nhường không thiếu nữ minh tinh ảo não, làm sao liền không xuống tay trước, trái lại bị một tên nữ vong hồng giành trước. Nữ hài không phải người bên ngoài, chính là tiểu ngư muội muội, hắn cô em vợ tiểu Man. "Ta hiện tại là Man Ngư Bình Đài lão bản, cũng thu được mời, ta đến không phải rất bình thường sao?" tiểu man đẹp đã dùng liền chén rượu đụng một cái trần mặc trong tay rượu đỏ nhẹ hơi nhấp một ngụm hà tiểu thư cùng trần tiên sinh nhận thức trương phong vân hơi cảm giác kinh ngạc rất hứng thú hỏi hắn xem qua tiểu man tiết lộ nội dung toàn tức trò chơi siêu cấp giải đấu man ngư bình đài vong hồng chủ bá lần này man ngư bình đài người cũng ở hắn danh sách mời không nghĩ tới man ngư bình đài chủ bá lại đây càng làm cho hắn kinh ngạc chính là vẫn cùng trần mặc nhận thức ta cố em vợ trần mặc nói rằng trương phong vân cả kinh trong nháy mắt hiểu rõ man ngư bình đài cùng hành quân kiến tập đoàn hợp tác có hành quân kiến tập đoàn đầu tư không nghĩ tới còn có này một mối liên hệ hắn còn kinh ngạc man ngư bình đài tại sao phái một tên võng hồng chủ bá lại đây không nghĩ tới là thâm tàng bất lộ hậu trường đại lão bản không nghĩ tới không nghĩ tới chúng ta cạn một chén trương phong vân cười khổ bưng chén rượu lên cùng tiểu man đụng một cái uống một hơi cạn sạch xung quanh khách quý thấy cảnh này đầy mặt kinh ngạc trần mặc nhường trương phong vân tiêu tốn nhiều ý nghĩ như vậy bắt chuyện bọn họ đều lý giải không nghĩ tới vừa tới gần trần mặc bên người một cái võng hồng chủ bá lại nhanh như vậy nhường trương phong vân tự phạt một ly trên sân yên tĩnh vài giây sau khi Đông nhiên nổ tung khách khứa giao đầu kết nhĩ nói liên miên tiếng bản luận nhường ca kịch viện đại sảnh ở mỹ lên xung quanh khách khứa xem tiểu man ánh mắt đều có chút bất động. lúc này mới liên lụy trần mặc liền để trương phong vân như thế nệ tình hoặc là tiểu man có cái gì đặc thù bối cảnh trương phong vân cũng không nghe được người khác đang nói cái gì nhìn đồng hồ mới làm khó dễ mở miệng trần tiên sinh xin lỗi ta cần muốn rời khỏi một hồi đi sắp xếp lần đầu chiếu sự tình. các ngươi trò chuyện trần tiên sinh có nhu cầu gì có thể để người ta liên hệ ta Tốt. trần mặc mỉm cười gật đầu anh dễ không nghĩ tới ngươi cũng sẽ tới tham gia loại này để lễ trương phượng vân đi rồi Tiểu man thả ra một ít trương đạo diễn chuẩn bị mở qua ta cùng ngươi tỷ hôn lễ chúng ta lại là điện ảnh nhất đầu tư lớn mới ta cũng là toàn tức tợ rõ chạy tỏ phát minh người địa điểm lại ở ca kịch viện ta nếu như có điều đến thật giống không quá lễ phép trần mặc vừa nói một bên hướng nhân số ít góc tối đi đến đứng ở chính giữa đại sảnh hắn chính là trên sân nhân vật chính loại này bị người nhìn kỹ cảm giác tổng không tốt lắm nếu không toàn tức siêu cấp giải đấu ngươi cũng qua hiện trường làm khách quý Tiểu man nói rằng nghĩ hay lắm Ta lệ phí di chuyển rất đắt, nhường ta đi làm trò chơi khách quý cái kia gọi cái gì sự tình a. Rảnh rỗi đi xem xem ngươi tỷ, còn có vô song, hoặc là về thăm nhà một chút ba mẹ. Trần Mặc không đáp ứng. Đùa dẫn rồi, biết anh rể ngươi bận điệu. Tiểu Man cười nói. Ca kịch viện đại sảnh rất náo nhiệt, lần đầu chiếu điển lễ không bắt đầu, mọi người nhiều ở châu đầu ghé thai, thảo luận điện ảnh hoặc là những chuyện khác, tình cơ một ít nữ minh tinh sẽ hướng Trần Mặc vị trí nhìn sang, chỉ là nhìn thấy Trần Mặc đang cùng Tiểu Man tán gẫu đến hài lòng, đều tức thời không dùng đi quấy rối. Không bao lâu, xác nhận khách khứa đều đến đông đủ. Công nhân viên liền thông báo, nhường hết thể khách quý có trật tự tiến vào lần đầu chiếu điện lễ điện lễ hiện trường. Không nao tản, không hậu cung, tu tiên cổ điện, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 528, toàn tức điện ảnh, Giả Thiên. Tân Hải ca kỷ viện. Nơi này là Tân Hải thị toàn tức chi thành hạng mục cải tạo địa điểm một trong, lần đầu chiếu phòng là trải qua cải tạo toàn tức bậc thang phòng khách. To lớn bậc thang phòng khách, thính phòng vị vây thành bậc thang hình hơn nửa tròn, khán giả dung lượng so với trước đây muốn nhiều không ít. Ở hơn nửa tròn trung ương là một cái sân khấu lớn, dẫn tới bậc thang phòng sau lưng. bên trong đại sảnh không có xa hoa trang sức trang trí thông đỉnh trống trải không hề ngăn cản một chút có thể nhìn thấy phòng chiếu phim trên trần nhà toàn tức thiết bị ca kịch viện phòng khách chính là ngày hôm nay toàn tức điện ảnh chiếu phim phòng khách trong nước hiện nay loại cỡ lớn nhất toàn tức chiếu phim phòng khách ở công nhân viên dưới sự chỉ dẫn đông đảo minh tinh đại lão đều dựa theo sự tình an bài trước tốt từng người vị trí ngồi xuống trần mặc cùng mặc nữ còn có tiểu man ba người cũng sau đó vào sân ánh mắt của mọi người đều rơi vào trần mặc trên người thân là siêu cấp đại lão trần mặc không thể nghi ngờ là đêm nay lần đầu chiếu điện lễ mạnh mẽ nhất xe vị Trần mặc tiên sinh có thể cùng chúng ta đồng thời chụp ảnh chung sao tiểu man vị trí bị trương phong vân điều chỉnh đến trần mặc bên người ba người mới vừa vào tòa ngồi ở trần mặc sau lưng mấy vị một tuyến minh tinh lập tức tiến tới không vấn đề a Trần mặc mỉm cười gật đầu mấy cái đại minh tinh lòng tràn đầy vui mừng lập tức mượn tới gậy tự sướng đưa gậy tự sướng đến trần mặc phía trước xung quanh minh tinh thấy thế toàn bộ tiến tới hy vọng có thể xâm nhập màn ảnh bên trong ở chúng minh tinh tranh kết hợp lại ảnh thời khắc phòng chiếu phim bên trong ánh đèn tối lại lần đầu chiếu điện lễ cũng chính thức bắt đầu phòng khách giữa không trung điểm điểm hoa tuyết bay xuống, che kín toàn bộ phòng khách. Nương theo âm nhạc vang lên, mở màn vũ giả ở trung ương sân khấu hiện thân, cổ phong trác phục, màu xanh lam phong cách sắp điệu, thêm vào toàn tức hình chiếu rơi xuống hoa tuyết, khác nào một đám ở áo bạc đại địa bên trong múa lên tuyết tiên tử. Toàn tức hình ảnh trải rộng toàn bộ chiếu phim phòng khách, hầu như ở khắp mọi nơi toàn tức xuyên thấu qua hạ xuống hoa tuyết nhìn về phía sân khấu, còn có một loại tự mang mông lung đẹp. Thị giác hiệu quả cùng sân khấu hiệu quả đều mang theo huyền huyễn sắc thái, dung hợp hoa hạ cổ phong đẹp, nhường trên sân vang lên từng trận tiếng kinh hô cùng tiếng vỗ tay. Các kịch viện phòng khách không nhỏ. nhưng máy móc cũng không ít. Lắp đặt 10 đài loại cỡ lớn toàn tức tợ rõ trái to, còn có hơn 20 giữa đài hình toàn tức tợ rõ trái to, có thể thấy được đối với ca kịch viện cải tạo coi trọng cỡ nào. Như thế dày đặt toàn tức tợ rõ trái to, hình chiếu đi ra toàn tức hình ảnh, khẳng định sắp thái báo hỏa, độ chân thực cao. Luận sân khấu mỹ học, trong nước đạo diễn giới không người có thể cùng Trương Phong Vân ngang hàng. Mọi người đang thán phục Trương Phong Vân đại sư tác phẩm đồng thời, cũng đang cảm thán hành quân kiến tập đoàn toàn tức hình chiếu mạnh mẽ. Chỉ có toàn tức kỹ thuật mới có thể chế tạo loại này hình ảnh. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi. Trong nước điện ảnh người cùng một ít truyền thông người, lần thứ nhất thân thân thể sẽ đến loại này chân chính thân lâm kỳ cảnh hiệu quả, trong lòng kích động không thôi. Đây quả thật là là một hồi điện ảnh lĩnh vực biến cách. Có toàn tức hình chiếu, bọn họ có thể thỏa thích phát huy sự tưởng tượng của chính mình, đây mới thực là thử thách đạo diễn năng lực thời điểm. Trương đạo diễn, ngươi có thể nói một chút ngươi sáng tác này bộ toàn tức điện ảnh lộ chính sao? Chúng ta đều rất hiếu kỳ. Khách quý đều ra trận sau, người chủ trì Vương Hàm nhìn về phía Trương Phong Vân. Nói đến bộ phim này, không thể không nói Trần Mặc tiên sinh. Trương Phong Vân mới vừa nói xong, sân khấu trên màn ảnh liền xuất hiện trần mặc hình ảnh trần mặc cũng là quay về màn ảnh mỉm cười hỏi thăm toàn tức tợ dọ chạy tỏ sau khi ra ngoài ta vẫn ở luận chứng quay chụp toàn tức điện ảnh điều kiện toàn tức điện ảnh có thể thỏa thích phát huy người sáng tác tưởng tượng không gian nhưng làm sao không có thích hợp thiết bị sau đó trần mặc tiên sinh kết hôn hôn lễ chủ sự công ty nói bọn họ khống chế không được trần mặc tiên sinh yêu cầu loại kia tình cảnh mời ta làm hôn lễ đạo diễn ta ở trần mặc tiên sinh cho bên chủ sự trong video nhìn thấy loại cỡ lớn toàn tức tợ tỏ lúc đó tâm tình của ta phi thường chấn động cũng phi thường kích động lập tức gián đoạn chính đang quay chủ điện ảnh chạy về loại cỡ lớn toàn tức tọ dọ chạy tỏ ta thấy toàn tức điện ảnh khả năng cũng nhìn thấy toàn tức điện ảnh tương lai vì lẽ đó ta cùng trần mặc tiên sinh nói hy vọng hôn lễ sau khi kết thúc có thể cho thuê loại cỡ lớn toàn tức tọ dọ chạy tỏ cho ta quay chủ toàn tức điện ảnh hắn không chút do dự liền đáp ứng rồi sau đó hành quân kiến tập đoàn đầu tư đoàn đội tìm tới ta nói đầu tư ta quay chủ bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh cũng cung cấp ta cần thiết tất cả trợ giúp bao quát kỹ thuật trợ giúp cùng hiệp trợ trương phong vân có chút cảm thán nói bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh mở đầu cùng phát triển còn có một chút quay chụp điện ảnh thời điểm tao ngộ khó khăn. đây là một cái chính đang thăm dò con đường. nếu như không có hành quân kiến tập đoàn kỹ thuật chống đỡ, e sợ không thể nhanh như vậy hoàn thành. hôm nào ta sẽ đem những kinh nghiệm này chia sẻ cho hết thể điện ảnh người. đây là một cái biến cách thời đại, cần mọi người cùng nhau thăm dò. âm thanh hạ xuống, trên sân tiếng vua tay sớm dậy. đây chính là đại sư cấp nhân vật lòng dạ cùng phong thái, mà không phải độc an tự à? mèo khen mèo dài đuôi. cái kia đạo diễn, lần này toàn tức điện ảnh sau khi hoàn thành, ngươi muốn làm nhất cái gì? đến tiếp sau quay chụp kế hoạch khẳng định có. nhưng ta hy vọng có thể ở sinh thời chế tạo một nhà có thể so với hollywood ảnh thành trở thành thời đại hoàn toàn mới điện ảnh lĩnh vực thánh điện nói có chút lớn có điều ta là nghĩ như vậy quốc gia chúng ta điện ảnh công nghiệp hóa vẫn lạc hậu với đất nước ở ngoài hiện tại là điện ảnh biến cách thời đại cũng là một lần đổi nói vượt qua cơ hội như ở hoành điếm cơ sở lên dùng toàn tức thiết bị cùng kỹ thuật tiến hành cải tạo nhường nó trở thành toàn tức ảnh thành cung cấp hết thể đạo diễn sáng tác toàn tức điện ảnh bình đại cùng hoàn cảnh thăm dò toàn tức điện ảnh chuyện này đối với hoa hạ điện ảnh phát triển cùng điện ảnh người sẽ là một cái chất thay đổi Trương Phong Vân như thực chất đem ý nghĩ của chính mình nói ra. "Trần Mặc tiên sinh, Trương đạo diễn có loại ý nghĩ này, ngươi là thấy thế nào? Hiện nay thật giống chỉ có ngươi là có thực lực nhất, có hy vọng nhất giúp Trương đạo diễn thực hiện ý nghĩ người." Người chủ trì chuyển đề tài, nhìn về phía bên dưới sân khấu Trần Mặc. Thấy ánh mắt của mọi người rơi vào trên người mình, Trần Mặc tiếp nhận công nhân viên đưa tới mịt rộ phồn mở miệng. "Trương đạo diễn ý nghĩ rất tốt, cá nhân ta là phi thường chống đỡ trong nước mỗi cái lĩnh vực phát triển, cũng bao quát truyền hình lĩnh vực. Như Trương đạo diễn có thể có một bộ hoàn chỉnh kế hoạch, ta tin tưởng hành quân kiến tập đoàn đầu tư đoàn đội." sẽ không bỏ qua cái này kiếm tiền cơ hội tốt. Tức sắp mở ra Tân Hải thị toàn tức chi thành hạng mục cùng trương đạo diễn ý nghĩa tương tự. Hai người bản chất là tương đồng, chúng ta có thể đầu tư người trước, nhất định sẽ đầu tư người sau. Trương đạo diễn, ta chỉ có thể giúp ngươi hỏi này, đón lấy liền dựa vào chính ngươi. Quay đầu lại nhớ mời ta uống rượu. Ngươi chủ trì vương hàm ngược lại nghiêm túc, đơn giản tương phản cùng vẻ mặt nhường trên sân người nhẹ nhàng cười lên, tiếng vỗ tay sống dậy. Phỏng vấn chuyển động cùng nhau đang thoải mái bầu không khí bên trong kết thúc, nhưng tiết lộ rất nhiều tin tức. Toàn tức điện ảnh xuất hiện đã nhất định, bộ thứ nhất sau khi, nhất định sẽ có quần cuộn không ngừng toàn tức điện ảnh xuất hiện. Điện ảnh tiến vào toàn tức thời đại, mang ý nghĩa toàn tức thiết bị toàn diện phổ cập. Tất cả những thứ này, đối với Hành quân Kiến tập đoàn đều có lợi ích cực kỳ lớn, bởi vì hiện nay, chỉ có Hành quân Kiến tập đoàn nắm giữ sản xuất toàn tức trợ dò chảy to năng lực, phổ cập liền mang ý nghĩa lượng lớn lợi ích. Phỏng vấn vân đoạn kết thúc, đông đảo khách quý diễn viên chính đều từ trên sân khấu hạ xuống, về chính mình vị trí. Đêm nay là toàn cầu bộ đầu tiên toàn thức điện ảnh, Giả Thiên, lần đầu chiếu tháng này, có sự kiện quan trọng ý nghĩa. trên sân trong ngoài nước đạo diễn đều phi thường chờ mong bộ phim này sẽ có hiệu quả như thế nào trương vượng vân ngồi ở trần mặc bên người mặt mày hường hào tâm tình tốt vô cùng hiển nhiên đối với mình bộ tác phẩm này phi thường có tự tin trần tiên sinh người đoán lần này phòng vẽ sẽ có bao nhiêu cái này đoán không được đánh vỡ ạ vạ tạ ghi chép cũng không có vấn đề đi trần mặc nói rằng phương tây thế giới phép thuật phương đông huyền huyện thế giới khoa huyễn điện ảnh ta không am hiểu nhưng chế tạo phương đông huyền huyền thế giới hạn không có vấn đề còn khoa huyễn điện ảnh giao cho người trẻ tuổi ở hai người nói chuyện Phong chiếu phim bên trong hết thảy tia sáng lờ mờ, ở ý lời nói nhỏ nhẹ biến mất, chờ mong mà nhìn xung quanh. Đây là bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh, mấy vị diễn viên chính cùng một màu danh tiếng cùng hành động online một tuyến minh tinh. Nhân vật chính do cổ phong nam thần cổ ca đóng vai, mà động tác chỉ đạo cùng võ thuật chỉ đạo trương phong vân mời tới cảng khu chứ danh nhất động tác chỉ đạo viên bắt ra, mỹ học sát thái có trương phong vân tự mình cầm đao chỉ đạo, cả biên cũng là do nguyên tắc tác giả tự mình ra tay. Có thể nói tập siêu cấp IT thực lực diễn viên, toàn tức điện ảnh các loại nguyên tố cùng kiêm chính là muốn tạo một bộ toàn tức điện ảnh khai sơn tặng lớn. Phòng chiếu phim Hắc Ám yên tĩnh, không ít người trong lòng đều có chút sốt sắng, bọn họ đối với bộ phim này ôm ấp rất lớn chờ mong, chỉ lo hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Lạnh leo cùng Hắc Ám cùng tồn tại trong vũ trụ. Điện ảnh bắt đầu, ở ca kịch viện bên trong, liền hình chiếu ra bầu trời sao vô tận ảnh, minh ngông, thần bí, tinh vân xoay tròn, sắc thái rực rỡ, trôi nổi ở ca kịch viện mỗi một góc. Phòng chiếu bên trong trong nháy mắt bạo phát tiếng kinh hô cùng tiếng vô tay. Toàn tức hình chiếu ngân hà, đem vũ trụ thần bí cùng minh ngông, toàn bộ biểu đạt ra đến. Ở đỉnh đầu bọn họ trước mắt, chính là một mảnh tinh vũ phản phất đặt mình trong trong đó dường như thực chất từ khác nhau góc độ đều có không giống thị giác vẻ đẹp mọi người kinh ngạc thốt lên thời khắc tinh không vô hạn phóng to tinh hệ tinh vân hàng tinh to lớn nhanh chóng bay qua chiếm cứ toàn bộ dãm chiếu phim ánh sáng qua đi vẫn là hắc ám tinh không phía xa trong trời sao chín bộ sắc rồng mỗi bộ sắc rồng dài mấy trăm mét giống như nước thép đúc mà thành sừng rồng chen lẫn màu tím tinh màu vậy lấp lõe trong bóng tối điểm điểm thần bí hoang vu đó là chạm không gian quốc tế bên trong Vài tên hàng không tinh anh con ngươi nhanh chóng co rút lại, bọn họ nhìn thấy càng khiến người khiếp sợ hình ảnh. Chín bộ sắc rồng nhanh chóng xẹt qua cám, ở trong tầm nhìn vô hạn phóng to, ở trạm không gian quốc tế bên cạnh bỏ qua. Dường như chín con rồng lớn bỏ thêm vào toàn bộ phòng chiếu phim. Sắc rồng đụng ở phòng chiếu phim phía trên sẽ qua, thậm chí có thể rõ ràng nhìn thấy trên vảy rồng thần bí hoa văn. Sắc rồng phần cuối quân chói xích sắt màu đen, điểm điểm lạnh leo ánh sáng lộng lẫy khiến người phát lạnh, xích sắt kéo dài đến phía sau cái kia mảnh vũ trụ tối tăm không gian, phản phất vắng lặng hoang cổ năm tháng quan tài đồng, nhẹ nhàng trôi nổi. quan tài lớn bằng đồng thau cổ điện tự nhiên còn sót lại mơ hồ cổ xưa đồ án tràn ngập năm tháng cảm giác tăng thương phòng chiếu phim bên trong tiếng đều sợ hãi cùng tiếng kinh hô nhấp đô. sắc rồng trải qua chỗ nhát gan nữ khán giả chính ôm đầu nút ở trên ghế dích gạo, sợ bị sắc rồng cùng quan tài va vào đã bị dọa khóc thân lâm kỳ cảnh cảm giác khiến người trong lúc hoảng hốt cảm thấy đó là thật sắc rồng nhỏ bé cùng khổng lồ thị giác xung kích khiến lòng người chấn động xương rồng cực lớn như phân nhánh cổ thụ hoang vu bên trong chen lẫn tử quang gồm cả cảm giác mạnh mẽ cùng cảm giác thần bí thân như dây núi mới vừa nặng mà được thế, đen lẫn như dao, hàn quang lấm lẫm. Thoáng qua, Thái Sơn nguy nga chi cảnh ở toàn tức trong hình phóng to. Nguy nga trầm hồn, khí thế bằng bạc, tang thương cổ tố cảnh sắc ở trong hình được Hoàn Mỹ giải thích. Thị giác vẻ đẹp, thân lâm kỳ cảnh chấn động, nhường phòng chiếu phim bên trong thán phục gầm thanh nhấp nô. Không tới một phút, mênh mông vô biên vũ trụ, thân như sơn nhạc sắc rồng, thần bí cổ điện quan tài đồng, tang thương nguy nga Thái Sơn. Nhiều loại sự vật khắc họa, không giống phong cách vẻ đẹp, không giống phong cách chấn động ở toàn tức hình chiếu dưới Hoàn Mỹ biểu đạt, rất có thị giác cảm giác chấn động. trực tiếp đem hết thảy khán giả cảm quan chịu đến trước nay chưa từng có sung kích, phòng chiếu phim bên trong đã sôi trào, mà ở điện ảnh hình ảnh lên, một đám người trẻ tuổi đang ở Thái Sơn Ngọc Hoàng đỉnh chơi đùa, không nao tàn, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với chương 529, nóng nảy, Tân Hải ca kịch viện phòng chiếu phim bên trong hầu như trở thành cả kinh một hồi nơi, tình cờ là kinh hỉ tiếng kêu, chấn động thán phục, hoặc là bị các loại ở bên người cảnh đánh nhau cùng với quỷ dị hình ảnh, đến hoảng sợ dí dỏm, không có ai cho rằng người khác ồn nào đến chính mình. bởi vì vậy cũng là trong lòng bọn họ âm thanh khán giả đều bị trước mắt toàn tức cảnh tượng chấn động thân lâm kỳ cảnh điện ảnh kinh tiểu thuyết nguyên tác giả cải biên xóa một ít hôn tạp tình tiết lưu lại tinh hoa nhất đầu mối chính già thiên rung động nhất cảnh tượng đều bị hoàn mỹ lưu lại mịt mờ hư huyễn tiên cung trăm dằm tình lu chim mông tuyệt tích hoang cổ cấm địa linh khí vân quanh tiên hạc cùng bay linh khư động tiên yêu khí ngang dọc thây chất thành núi yêu đế phần mộ ủy dị ưu tuyệt cổ xưa thần bí thái sơ cổ mộ các loại nhân vật chính tranh đấu cảnh tượng trải qua viên bắt ra tự mình cầm đao, động tác thẳng thán thoải mái Thanh thế hùng vĩ, vượt quá tưởng tượng. Thêm vào đặc hiệu gia trì, đem nguyên tắc khoáng cổ thước này ngạo nghệ khí thế hoàn mỹ biểu đạt. Bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh 2 giờ 40 phút, vượt qua như thế điện ảnh độ dài, mỗi thời mỗi khắc, đều có không giống thị giác sung kích cảm giác. Các loại không giống cảnh tượng, không giống sắc thái nghệ thuật vẻ đẹp, khiến người kinh diễm nhưng không có cách tự kiềm chế. Toàn bộ hành trình năng lượng cao. Toàn tức điện ảnh mỗi một giây, đều nắm giữ không giống nhau thị giác sung kích cảm giác. Mặc dù không phải toàn tức điện ảnh, cũng có thể leo lên thần đàn. Bây giờ có toàn tức đặc hiệu gia trì, đã trở thành thần tác. bất kể là thân thể cảm quan vẫn là thị giác xung kích đều là di vãng điện ảnh không gì sánh được trước đây điện ảnh khán giả lại như người ngoài cuộc nhìn tất cả phát sinh mà toàn tức điện ảnh nhường khán giả thân hám toàn tức xây dựng cảnh tượng bên trong thậm chí thay vào điện ảnh nhân vật bên trong rất mạnh cảm giác nhập vai còn có thị giác xung kích cảm giác cùng với cảnh vật mỹ học sắc thái khắc họa nhân vật hình tượng thiết kế nội dung vợ kịch đặc hiệu cùng động tác thậm chí chi tiết xử lý mỗi một hạng đều tiếp cận hoàn mỹ không thể soi mói hai giờ bốn phút nhưng nhân vật chính diệp Phàm bước lên tinh không khổ lộ một khắc đó hình ảnh tùy theo ngầm hạ phòng chiếu phim bên trong ánh đèn sáng lên tiếng vỗ tay Sấm dậy tiếng vỗ tay hầu như hết thể mọi người đang vỗ tay không nhịn được tự đáy lòng khen hay không cách nào khống chế chính mình tâm tình kích động lần thứ nhất nhìn thấy toàn tức điện ảnh toàn tức đặc hiệu đem điện ảnh đẹp không hề bảo lưu triển lộ đây chính là một bộ phim lĩnh vực đỉnh cao thần tác hoa hạ điện ảnh lĩnh vực thời khắc này đã leo lên đỉnh cao liên ạ và ta đạo diễn camaron đều ở dùng sức vỗ tay thán phục liên tục mặc dù là hắn được khen là đại sư cấp đạo diễn đối với trương phong vân sắc thái vận dụng cùng với không giống phong cách cảnh vật đắp nặng cũng không dám nói có thể vượt qua thêm vào toàn tức kỹ thuật bộ phim này quả thực hướng tới hoàn mỹ toàn tức điện ảnh phát triển bởi vậy có thể thấy được thế không thể lỡ. cuối cùng phụ đề hạ xuống mảnh đôi chứng màu xuất hiện chính là một vùng sao trời cổ lộ mênh mông cảnh tượng tinh độ hiện lên ở hết thể người trước mắt giống nhau vũ trụ hắc ám, thần bí mà thâm thúy toàn tức kỹ thuật này mấy cái từ ngữ sắp trở thành thay đổi điện ảnh lĩnh vực nhãn mát cũng là điện ảnh lĩnh vực hành trình hoàn toàn mới chúc mừng ngươi trương đạo diễn trần mặc một lần vỗ tay cùng trương phong vân trúc hắn gặp vũ trụ minh ông cũng đã gặp tinh không vô hạn cùng thâm thúy ở khoa học kỹ thuật thư viện khoa học kỹ thuật cầu bên trong hắn gặp quá nhiều đồ vật đối với rất nhiều thứ đều không thể nói là chấn động nhưng lấy người bình thường góc độ đến xem này bộ toàn tức điện ảnh chế tạo thành như vậy đã tiếp cận hoàn mỹ từ đầu tới đôi các loại mỹ học cảnh tượng khiến người đáp ứng không xuể, lại không mất mới mẻ cảm giác có thể nói đây là điện ảnh lĩnh vực đỉnh cao thân tác nơi này cũng có trần tiên sinh không ít công lao là ta nên cảm ơn ngươi trương phong vân con mắt đỏ chót hai năm qua lo lắng hết lòng chỉ vì toàn tâm chế tạo bộ phim này hiện tại nhìn mình tác phẩm bị tán động, chính là to lớn cảm giác thành công hầu như xung quanh bạn tốt đều dồn dập lại đây cho trương phong vân trúc mà ở mọi người nói hạ thời khắc chủ nhân vương hàm cũng mở miệng ta có cái đề nghị à vừa nãy ta lặng lẽ đi nhúc nhích một chút xác định toàn tức điện ảnh phương hướng khác nhau có không giống thị giác hiệu quả không bằng lại thả một lần mọi người thay cái góc độ quan sát một lần trương đạo diễn cảm thấy làm sao ngươi là chính mình muốn nhìn sau đó lôi kéo mọi người cùng nhau đi chính mình bỏ tiền đi dạp chiếu phim xem trương phong vân vừa nói trên sân cười phá lên tiếng vô tay sớm dậy ở lần đầu chiếu điện lễ sau khi hoàn thành trên internet liền xuất hiện mỗi cái xem lễ minh tinh đánh giá còn có chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh truyền thông người mỗi người đều dùng đồng dạng hai chữ để hình dung bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh thân tác đến hiện trường đại minh tinh chưa cư thế giới giải trí bên trong hơn nửa bộ giang sơn hầu như hết thể minh tinh đều cho bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh vượt qua mát điểm khen ngợi còn có kích động khó có thể nói nên lời bình luận không tới hai phút bộ đầu tiên toàn tức điện ảnh ở mỗi cái minh tinh Nhà phê bình điện ảnh, truyền thông người tuyên truyền bên trong nhanh chóng chiếm cứ bảng tiêu đề hoặc vị trí thứ nhất. Đến lần đầu chiếu hiện trường minh tinh khán giả đều tự nguyện dẫn đầu bộ toàn tức điện ảnh đánh thẻ. Thêm vào một ít phương tiện truyền thông cá nhân thuận gió, căn bản không cần điện ảnh đoàn đội tuyên truyền đã lựa lớn. Đây là ta đã thấy hoàn mỹ nhất điện ảnh, là điện ảnh lĩnh vực lại một tòa thánh mẫu phong. Mặc dù sau có người tới cũng không cách nào vượt qua. Mắt điểm 10 điểm, ta cho một trăm phần. Toàn tức điện ảnh chính là điện ảnh lĩnh vực có một cái hành trình hoàn toàn mới. Mắt điểm thập phần, ta cho hoàn toàn không cách nào vượt qua thần tác. Toàn thức kỹ thuật, nhường điện ảnh ôm có vô hạn khả năng. Người đi quét lần thứ hai, lần thứ ba, nhìn thấy đồ vật tuyệt đối không giống. Cổ điện thần bí cửu long kéo có tài, nguy nga hùng hồn thái sơn, mịt mờ tiền cung, tịch mịch không hề có một tiếng động. Trùng thú tuyệt tích hoang cổ cấm địa, yêu khí ngang dọc, hải cốt đầy dây yêu đế phần mộ, thần bí quỷ tuyệt thái sơ của mỏ. Trương Phong Vân đại sư cấp mỹ học nghệ thuật, hòa vào toàn thức điện ảnh bên trong, hết thảy cảnh tượng đều bị hoàn mỹ biểu đạt. Đây là điện ảnh cao nhất thần tác, toàn thức điện ảnh nắm giữ độc nhất vô nhị ưu thế. Toàn thức điện ảnh chưa bá trước tiên hỏa, hầu như hết thảy mê địa ảnh. đều hy vọng điện ảnh có thể nhanh lên một chút chiếu phim mà ở lần đầu chiếu điện lễ không lâu trong nước một ít giảm chiếu phim đã ăn không chịu được bắt đầu ở từ lâu cải tạo hoàn thành toàn tức phòng chiếu chiếu thử giả tiên hoặc là điểm chiếu hầu như ở chiếu thử cùng điểm chiếu xếp mảnh đi ra hai phút hết thể vẽ xem phim đều bị cấp mua hết sạch ban ngày kỳ cùng hoàng kim thời điểm đoạn vẽ xem phim không giành được mấy người liền mua đêm khuya kỳ cùng hừng đông kỳ đêm khuya kỳ cùng hừng đông kỳ cũng toàn bộ ngồi đầy. có mấy người vì là sớm một chút nhìn thấy toàn tức điện ảnh thậm chí ở những thành thị khác mua được điểm chiếu phiếu sau đó ngồi xe chạy tới, đã cải tạo toàn tức phòng chiếu giảm chiếu phim, đều tham dự đến chiếu thử cùng điểm chiếu, thậm chí có chút giảm chiếu phim xếp mảnh, đã cướp một chút chính thức chiếu phim điện ảnh xếp mảnh, nhường con ở chiếu phim điện ảnh nổ mạnh nước đắng. Điện ảnh không có chính thức chiếu phim, toàn tức điện ảnh phòng bán vé doanh thu liền vượt qua năm ước, sáng tạo khủng bố ghi chép, chấn động toàn cầu điện ảnh thị trường. Miêu nhãn bình quân cao tới 9. 9 phân, mà luôn luôn soi mói lậu điện cũng đưa ra chín, tám phân khủng bố điểm cao, nước ngoài rột tổ mạ tổ đề cử cũng cao tới chín, 8 phân. Toàn cầu phạm vi bên trong, nhấc lên toàn tức điện ảnh khủng bố dậy sóng. Ta lần thứ nhất tự mình cảm nhận được toàn tức vị lực, ham sâu trong đó, thân lâm kỳ cảnh, có thể cướp được phiếu, ta muốn quét lần thứ hai, lần thứ ba. Ta không sợ nói cho ngươi, Diệp Phàm cùng người tranh đấu thời điểm, liền đứng ở bên cạnh ta, siêu cấp thoải mái, suýt chút nữa tự mình lên sân khấu. Ta bị doa khóc. Chúng ta nơi này toàn tức điện ảnh phòng bị cải tạo thành la mã đấu thú chẳng vây xem một thang, trung ương một cái toàn tức ảnh ảo, mỗi cái khán giả xem phim góc độ cũng khác nhau, có thể nhìn thấy phương hướng khác nhau đẹp. Khôi hài nhất chính là ta thấy nhất ca nhóm ở toàn tức ảnh ao chạy tới chạy lui nói mình đi tới đánh đi bắt thánh nữ kết quả bị đuổi ra ngoài Năm máy quay phim đi vào trộm chụp cũng không cách nào đạo văn máy quay phim chỉ là một góc độ quay chụp mà toàn tức điện ảnh mỗi người nhìn thấy góc độ cùng cảnh tượng đều là không giống ta may mắn quét bốn lần trừ tình tiết tương đồng cái khác hoàn cảnh cảnh sắc thị giác sắc thái hoàn toàn khác nhau mỗi một lần đều rất chấn động mỗi một lần đều có thể phát hiện mới đồ vật vô số khen ngợi che ngập bầu trời những kia đã cải tạo toàn tức phòng chiếu dạp chiếu phim cười đến không ngậm mồm vào được mà không có toàn tức phòng chiếu giảm chiếu phim cũng nhanh chóng liên hệ hành quân kiến công ty hy vọng đặt hàng toàn tức thiết bị hy vọng trước ở điện ảnh công chiếu trước cải tạo tốt toàn tức phòng chiếu toàn tức phòng chiếu tỷ lệ phổ cập chính đang điên cuồng lan tràn giáng sinh chiếu phim cùng ngày vừa vặn cuối tuần không cần đi làm mặc dù là hừng đông hai ba điểm xếp mảnh, vẫn như cũ có người thức đêm đến xem trận nào cũng chật đích toàn cầu công chiếu không tới một tuần toàn cầu hết thệ toàn tức giảm chiếu phim phòng bán vé doanh thu đã vượt qua ba mươi tăng lên xu thế thế không thể đỡ bởi vì toàn tức góc độ mỗi cái phương hướng thị giác hiệu quả không giống Thêm vào chương phong vân cảnh vật cùng sắc thái hoàn mỹ chế tạo, xem lần thứ hai lần thứ ba, vẫn như cũ có thể ở điện ảnh bên trong phát hiện rất nhiều không giống đẹp. Mỗi cái chính đang quay chủ toàn tức điện ảnh đạo diễn, đều mượn nhiệt độ, công bố bọn họ toàn tức điện ảnh quay chủ tiến độ. Đây là kế trần mặt ở trên tuyên bố hội, tuyên bố toàn tức hình chiếu kỹ thuật sau, điên cùng nhất một lần toàn tức kỹ thuật thị kiến, mang ý nghĩa toàn tức kỹ thuật toàn diện phổ cập đến người bình thường trong cuộc sống. Ở toàn tức điện ảnh nhiệt độ sôi chào thời khắc, anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu cũng thuận theo đến. Chương 530 toàn tức kỹ thuật cùng thể thao điện tử. Tân Hải Cung thể thao là Tân Hải Trung tâm thể dục chủ yếu kiến trúc, chiếm diện tích 32 vạn mét vuông, chủ sân vận động hội trường có thể chứa được 5 vạn khán giả. Lúc này là buổi chiều 6 điểm. Bởi vì là bên ngoài, vì càng tốt hơn thị giác cùng sát thái trải nghiệm, giảm thiểu ban ngày ánh mặt trời quấy rầy. Man ngư bình này chim cánh cụt công ty, còn có chuẩn bị siêu cấp giải đấu hoa hạ thể thao điện tử liên minh, lựa chọn ở hoàng hôn đến lúc ban đêm đến tiến hành thi đấu. Đây là lần thứ nhất toàn tức siêu cấp giải đấu, vốn định ở thủ đô tổ chim cung thể thao tổ chức. Tân Hải toàn tức chi thành tên gọi khai hỏa. hết thể bên chủ sự lựa chọn ở tân hải cung thể thao tổ chức lúc này trên tính phòng, không còn chỗ ngồi lần thứ nhất anh hùng toàn tức siêu cấp giải đấu tổ chức đến từ các nơi trên thế giới mặc đêm đều tập trung vào nơi này chứng kiến toàn tức siêu cấp giải đấu phong thái giải đấu vé vào cửa sớm một tháng liền thả ra liền bị cấp mua hết sạch ngoại giới cửa đối diện phiếu lẫn lộn đã là nguyên lai giá cả hai lần vẫn như cũng một mảnh khó cầu mặc dù sân thể dục dung lượng to lớn hơn nữa gấp đôi vẽ vào cửa cũng không lo bán không được vì kiếm lời đầy đủ đủ tiền cũng vì chăm sóc những kia không cách nào mua được giải đấu trận chung kết vé vào cửa khán giả cũng vì tuyên truyền hiệu quả chính thức còn mời thế giới các đại châu mạnh nhất chiến đội đến đây tiến hành thi đấu hữu nghị một mặt cũng sử dụng lần này thanh thế hùng vĩ toàn tức siêu cấp giải đấu cho thể thao điện tử tạo thế hiện trường tv tiếp sóng bản quyền hải ngoại trực tiếp bản quyền cùng với mạng lưới trực tiếp bản quyền nhường chim cánh cụt công ty mang ngư bình đại cùng thể thao điện tử liên minh kiếm lấy lượng lớn bản quyền phí hầu như mỗi một cuộc tranh tài vé vào cửa đều bị cấp mua hết sạch nhiệt độ có thể so với vật cuộc trận chung kết Toàn cầu trò chơi truyền thông đã tụ tập ở sân thể dục bên trong đến xem xét trận này thể thao điện tử lĩnh vực cao nhất thi đấu. Khả năng trận này toàn tức thể thao điện tử đem thay đổi thể thao điện tử hiện nay lung túng thị trường địa vị. Hiện trường một ít fan đã kết bè kết lũ cầm từng người chiến đội bảng hiệu đang đợi thi đấu bắt đầu. Sân thể dục hậu trường, ông Tinh có chút sốt sáng vỏ vào tay. Hắn cũng là lần thứ nhất chủ trì như thế Long trọng thể thao điện tử giải đấu, vẫn là lần thứ nhất toàn tức thể thao điện tử giải đấu, có thể tưởng tượng được trọng yếu bao nhiêu. Nhìn thấy tình cảnh gần như. ông tinh mới cùng bên cạnh hai vị giải thích cùng đi lên chủ trì đại theo bọn họ ra trận hình ảnh cũng xuất hiện trung tâm thể dục phía trên loại cỡ lớn màn hình tinh thể lên các vị khán giả bằng hữu hoan nghênh đi tới anh hùng siêu cấp giải đấu trận chung kết hiện trường ta là bản cuộc tranh tài người chủ trì kiêm giải thích ông tinh bên cạnh là chúng ta đặc biệt khách quý giải thích lâm siêu cùng với trí tuệ cùng thực lực cùng kiêm đường ngậu tâm ông tinh mở miệng sân thể dục khán giả đều nhìn về to lớn màn hình tinh thể lần này trận chung kết do man ngư bình Đài cùng chim cánh cụt công ty liên thủ lần đầu chọn dùng loại cỡ lớn toàn thức hình chiếu kỹ thuật chế tạo lớn lao triệu hoán sư hẻm núi toàn tức hình chiếu đây là trò chơi thỉnh yến cũng là khoa học kỹ thuật thỉnh yến tin tưởng có không ít khán giả đều xem qua chính thức tuyên truyền video phía không nhiều lời nói phía dưới có mời chúng ta đang tiến hành siêu cấp giải đấu trận chung kết đội ngũ ra trận hoàng tộc chiến đội là hoa hạ khu thi đấu hàng đầu đội mạnh lần này siêu cấp giải đấu quá quan trọng tướng chưa nếm một lần thất bại giết tiến vào siêu cấp giải đấu trận chung kết mà đối thủ của hắn là đến từ nam triều tiên vương chiêu chiến đội vương triều vẫn là nam triều tiên thể thao điện tử lâu năm đội mạnh hai người cường cường va chạm sẽ ở đêm nay mang cho chúng ta thế nào đặc sắc đây vương chiêu chiến đội có thể bảo vệ hắn lâu năm hào cường tôn nghiêm hoàng tộc chiến đội có thể không kéo dài hắn bất bại ghi chép đây chúng ta mọi mắt mong chờ ông tinh vừa dứt lời hai cái chiến đội huấn luyện cùng với toàn thể đội viên ăn mặc đồng phục đội đi sân thể dục trang trong nháy mắt bạo phát tiếng hoan hô các loại vì là chiến đội cổ vũ âm thanh nắm tay lễ sau ông tinh tuyên bố thi đấu bắt đầu ở fan khán giả tiếng hoan hô bên trong hai cái đội ngũ hướng về từng người phương hướng đi trở về đi chiến đội khu vực ở sân vận động hai đầu dựa theo hình ảnh to nhỏ thiết kế vị trí ở chính mình nước suối phía sau khu vực trò chơi chủ đề khúc lại vang lên tiếng hoan hô trong nháy mắt bạo phát kích động lòng người thời khắc sắp xảy ra trên sân liền bạo phát điên cuồng tiếng cổ vũ hiện trường hầu như cùng ngật cộp hiện trường không khác đột nhiên hiện trường ánh đèn lờ mở sân thể dục phía trên toàn tức hình chiếu thiết bị tỏa ra ánh sáng viễn cổ cự long thân thể to lớn xoay quanh ở tân hải cung thể thao bầu trời tiếp theo rơi vào cung thể thao phía trên đầu dòng hướng bầu trời di đảo hoa ta trời ạ nai sở nai Vẹn vẹn trong nháy mắt, không ít người bị dọa đến, nhưng phản ứng lại sau, sân thể dục sôi trào lên. Như vậy khổng lồ viễn cổ cự long, cũng không phải ở phía sau kỳ trong video thêm vào đi, mà là bọn họ có thể nhìn thấy chân thực hình chiếu, chấn động không thể phục thêm. Tiếp theo, dài đến mấy trăm mét nam tức đại long ngốn lượn mà ra, thân thể to lớn bàn ở cung thể thao lên, đầu rồng to lớn hướng về viễn cổ cự long giống to. Song long đối lập. Tiếng gào chấn động toàn bộ cung thể thao hiện trường, phía dưới khán giả tiếng hoan hô cùng tiếng reo hò liền thành một vùng, tình cảnh trong nháy mắt tiến vào cao trào. triệu hoán sư hẻm núi mạnh nhất hai cái sinh vật xuất hiện ở sân thể dục bầu trời đối lập khác nào sắp đến chiến đấu sân thể dục bên trong toàn tức hình chiếu cũng chậm chậm sáng lên lấy sân đá banh làm trung tâm to lớn triệu hoán sư hẻm núi hiện lên kéo dài trải ra ánh sáng nội liễm lũ lụt tinh cao mười mấy mét tháp phòng ngự còn có cao điểm nham thạch bụi cỏ đều vô cùng rõ ràng hoa văn có thể thấy rõ triệu hoán sư hẻm núi trí lớn lấp kín toàn bộ sân thể dục trò chơi chủ đề âm nhạc xuất hiện lần nữa hoa wow. tất cả than thở hóa thành đơn giản nhất hoan hô tiếng vỗ tay sớm dậy Tiếng hoan hô một làn sóng cao hơn một làn sóng, chấn động, thán phục, kích động, chỉ có những này từ có thể hình dung một lêm tâm tình vào giờ khắc này. Bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, có một ngày có thể nhìn thấy thể thao điện tử sẽ có loại này lớn lao chấn động toàn tức cảnh tượng, mà hết thể này đều là hành quân kiến tập đoàn hỗ trợ thực hiện. Tiểu Man ngồi ở chỗ khách quý ngồi, nhìn sân thể dục sôi trào hình ảnh, lộ ra nụ cười, một bên vỗ tay. Hiệu quả như thế này cùng hình ảnh, chính là nàng muốn nhìn đến hình ảnh, là một cái trò chơi yêu thích người, đem trò chơi mị lực bày ra ở trước mặt người đời loại này cảm giác thành công tốt vô cùng hơn nữa còn có thể kiếm tiền lần này siêu cấp giải đấu còn có trận chung kết qua đi thi đấu hữu nghị vẹn vẹn là tiền vé vào cửa liền để bọn họ kiếm lời mấy ngàn vạn còn muốn bản quyền trực tiếp quyền cùng với bình đài người sử dụng lần này giải đấu hạ xuống nàng man ngư bình đài sắp trở thành trực tiếp giới long đầu lao đại một trong tiền lời to lớn đáng tiếc anh rể không muốn đến cho nàng chấn bãi không phải vậy thì càng thoải mái nghĩ thì nghĩ làm mặc đêm tiểu man vẫn là đưa mắt thả ở trên sân thi đấu cho tới nay thể thao điện tử sân đấu đều hạn chế ở nho nhỏ trên màn ảnh, dù cho là hành quân kiến tập đoàn toàn tức hình chiếu đi ra, cũng chỉ là mấy cái cỡ trung toàn tức hình chiếu tạo thành thi đấu hiện trường. Ngày hôm nay sân vận động lớn toàn tức sân đấu, nhường thể thao điện tử mỹ lực triệt để bày ra ở toàn thế giới trước mặt. Thần chú bị loại bỏ, chúng ta lần thứ hai còn sống. Người thứ nhất anh hùng lựa chọn sau, như tuyên truyền video bên trong như thế, cao hơn 20 mươi mét, có như là thần tiên, trôi nổi ở triệu hoán sư hẻm núi bầu trời, đem toàn bộ sân đấu đều cháy bạo. Ta vĩnh viễn không cách nào từ chối vũ đặng mời. Không bao lâu, mười tên anh hùng toàn bộ lựa chọn hoàn tất. năm năm đối lập người khổng lồ trong lúc đó tranh đấu như chư thần chiến tranh trên sân đã cháy bạo tiếng hoan hô thán phục âm thanh cùng tiếng vỗ tay một làn sóng cao hơn một làn sóng không thua với bất kỳ thể dục thi đấu hiện trường tình cảnh này bị trực tiếp màn ảnh truyền tống các nơi trên thế giới còn chưa đạt tới hiện trường fan, đều vì loại này điên cuồng cảnh tượng cảm thấy chấn động ta toàn tức vẽ xem phim không mua được hiện tại giải đấu vẽ vào cửa không mua được khổ rồi rất muốn đi hiện trường a vĩ đại hành quân kiến tập đoàn nhường tất cả những thứ này trở thành khả năng chơi ạ Đây là so với vật cốt càng thêm đặc sắc chiến đấu, toàn tức thi đấu. Đây chính là toàn tức kỹ thuật bị lực. Hoàn Mỹ toàn tức cảnh tượng. Ta hiện tại liền thu dọn đồ đạc đi Hoa Hạ, đi Tân Hải thị du lịch. Đáng thương quốc gia chúng ta còn cấm toàn tức di động tiến vào thị trường, người khác liền toàn tức thi đấu cũng bắt đầu, chó má uy hiếp an ninh quốc gia. Đây chính là tương lai. Thông qua, anh hùng, siêu cấp giải đấu, toàn tức kỹ thuật đỉnh cao, bị đẩy lên một cái khác cao trào, khủng bố hiệu ứng trong nháy mắt nổ tung. Toàn tức điện ảnh chấn động còn chưa kết thúc, bây giờ lại tới một cái toàn tức thể thao điện tử. Toàn tức thi đấu hiện trường hình ảnh, trong nháy mắt quét bạo gờ giúp bạn trở thành một loại khoe khoang tư bản, chưa từng có như thế một khắc, nhường bọn họ cảm giác tương lai cách bọn họ như vậy gần gũi. Mà thi đấu còn chưa hạ màn, quốc tế háo ủy hội ngay ở chính thức Twitter thả ra tin tức, đang suy nghĩ đem thể thao điện tử liệt vào chính thức thể dục thi đấu hạng mục, dưới giới thế vận hội ô lìm tiềm có thể thử nghiệm gia nhập thể thao điện tử hạng mục. Tin tức vừa ra, đưa tới giới thể dục náo động, toàn tức kỹ thuật, nhường thể thao điện tử xem xét tính cùng có thể chơi tính nhanh chóng kéo lên, hầu như cùng điện ảnh như thế, đạt đến một loại biến cách hiệu quả. Siêu cấp giải đấu trực tiếp, lần thứ hai toàn cầu nhìn thấy toàn tức kỹ thuật bị lực. Toàn tức kỹ thuật là gõ mở tương lai thế giới cửa lớn kỹ thuật, mà nó bày ra ở trước mặt người đời chấn động, vẫn chưa dừng. Chương 531, toàn tức chủ đề công viên. Anh hùng, toàn tức siêu cấp giải đấu trận chung kết kết thúc, toàn cầu fan game cũng cảm thụ một lần thị giác chấn động. Sân vận động lớn toàn tức bản đồ, trò chơi bên trong bay múa đầy trời kỹ năng cùng tranh đấu, thông qua toàn tức kỹ thuật hoàn mỹ hiện ra ở trên thực tế, kích thích trình độ, không thua gì bất kỳ thể dục thi đấu. Đó mới là fan game tha thiết ước mơ thể thao điện tử sân đấu. Toàn tức siêu cấp giải đấu vừa kết thúc, các đại công ty game liền nhanh chóng liên hệ man ngư bình đại, biểu đạt hy vọng tổ chức toàn tức siêu cấp giải đấu ý nghĩ. Trong đó liền bao quát đao tháp cùng với vô tổ cơ giáp. Toàn tức điện ảnh chiếu phim một tuần, toàn cầu phòng bán vé đã vượt qua 45 ức, hơn nữa thế thế không thể lỡ. Mà bây giờ, toàn tức siêu cấp giải đấu xuất hiện, nhường toàn tức kỹ thuật càng thêm nóng này. Toàn tức kỹ thuật nhiệt độ hướng về mỗi cái lĩnh vực kéo dài. Ngắn ngắn một tháng, toàn thức kỹ thuật lần thứ hai tiến vào toàn cầu người tầm nhìn, hầu như lấy nóng lạnh tư thái, bao phủ toàn cầu. mạng lưới đều là toàn tức kỹ thuật ứng dụng các loại tin tức che ngợp bầu trời nhiệt độ từ toàn tức điện ảnh chiếu phim bắt đầu một loại duy trì đến hiện tại hầu như mỗi người nhìn thấy toàn tức kỹ thuật sáng tạo loại cỡ lớn toàn tức cảnh tượng đều đối với loại này khoa học kỹ thuật thán phục cực kỳ nhưng mà toàn tức điện ảnh nhiệt độ vừa nóng nảy toàn tức thể thao điện tử nhất lên dậy sóng mới vừa mới xuất hiện lại một cái toàn tức hạng mục tin tức theo nhau mà tới nhanh chóng chiếm cư các tin tức lớn mình đài đầu đề toàn cầu nhà đầu tiên toàn tức chủ đề khu du lịch nghỉ dưỡng con kiến công viên ở nguyên đán mở viên con kiến công viên mở viên tin tức Từ lâu công bố ra ngoài, vì phương tiện cùng với nhân viên an toàn quản lý các loại vấn đề, hôm nay mở viên chỉ điểm bán 38000 tấm vé vào cửa, vé vào cửa 3. Giảm 80%, mới vừa thả ra đặt trước liền bị cướp mua hết sạch. Đặt trước nghỉ phép khu khách sạn hoặc là nhà trọ 2 ngày trở lên, cũng có thể biếu tặng vé vào cửa. Mấy người phản ứng lại, sớm đã quá chế. Con kiến công viên bên trong nghỉ phép khách sạn cùng nhà trọ, đã sớm bị đặt đầy, muốn mua phiếu cũng không mua được. Vì để tránh cho tạo thành dòng người quá nhiều, ảnh hưởng hiện trường trải nghiệm, con kiến công viên thả ra số phiếu đều có hạn mức tối đa. liên mở viên sau một tuần vé vào cửa toàn bộ bị đặt trước hoàn tất cờ rằng đi đi xuống con kiến công viên xe ngắm cảnh nhìn trung quanh hắn là một tên nước ngoài du khách vì chăm sóc quốc tế du khách cần tránh khỏi một chuyến tay không con kiến công viên ở 38.000 tấm vé vào cửa bên trong đặc biệt 1.000 tấm cho quốc tế du khách hắn có chút may mắn ở con kiến công viên thả ra vé vào cửa thời điểm hắn cướp được một tấm lần này lại đây tân hải thị là xem toàn tức thể thao điện tử trận chung kết không nghĩ tới cướp được con kiến công viên mở viên vé vào cửa vì lẽ đó liền tới xem một chút Toàn cầu nhà đầu tiên toàn tức chủ đề công viên. Ở toàn tức kỹ thuật nóng này ngày hôm nay, toàn tức công viên mở viên này đã xác định là cao cấp nhất công viên trò chơi. Hiện trường xem xong toàn tức thể thao điện tử, bây giờ có thể nhìn thấy toàn tức công viên mở viên, trở lại đều có thể khoe khoang một quãng thời gian. Con kiến công viên chủ đề hòn đảo, cùng Tân Hải ca kịch viện cùng Tân Trung tâm biển quảng trường nhìn nhau từ hai bờ đại dương, mặt hướng biển rộng, có đặc biệt vị trí địa lý cùng môi trường tự nhiên. Nhất tới gần hòn đảo bờ biển cũng bị con kiến công viên mua lại, làm con kiến công viên làng du lịch, khách sạn, hội sở, khu ăn uống vực đất rủng còn có nước lên công viên, tàu lượn siêu tốc cùng vòng xoay, Mà hòn đảo làm toàn thức chủ đề công viên ơi, cũng có đặc sắc phố ăn vặt cùng khu ăn uống. ở chủ đề công viên bên trong, trừ có một ít chủ đề kiến trúc, còn có từng cây từng cây cao tới hơn 30 mươi mét cây cột đứng lặng. cây cột trải qua ngụy trang, như thân cây, phía trên có rất nhiều toàn tức thiết bị, chính là công viên chủ đề toàn tức hình chiếu thiết bị, hết thảy đều là mới tinh, phong cảnh không sai. hiểu rõ hoàn cảnh sau, cờ rằng đi hướng mở viên nghi thức hiện trường qua. mở viên nghi thức ở trên hòn đảo tiến hành, nghe nói trần mặc các loại đại lão. đều sẽ lại đây tham gia mở viên nghi thức vì lẽ đó hắn liền đến chủ đề hòn đảo nơi này nhìn mở viên nghi thức vừa tới hiện trường cơ rằng đi liền nhìn thấy hiện trường lít nha lít nhít lên tới hàng ngàn hàng vạn khán giả đã sớm ở chỗ này chờ hầu hiện tại là buổi chiều năm điểm ba mươi phân khoảng cách mở viên nghi thức bắt đầu còn có nửa giờ con kiến công viên nhằm vào toàn tức chủ đề mở viên ngày đầu lựa chọn ở buổi chiều 6 điểm đang lúc hoàng hôn hiệu quả tương đối khá tốt trong đó cũng không có thiếu phóng viên trường thương đoàn pháo đang chờ đợi bọn họ đều hy vọng sắp hiện ra chàng trực tiếp tin tức tuyên bố đi ra ngoài gần nhất toàn tức kỹ thuật nhiệt độ đã bao phủ toàn cầu lần này toàn tức công viên trò chơi mở viên bọn họ đều muốn nhìn một chút đem sẽ là như thế nào chấn động cảnh tượng ở mọi người chờ đợi bên trong lý nhược hy liền leo lên sân khấu bây giờ lý nhược hy trên người đều là tự tin khí thức từ lâu không phải lúc trước cái kia ở trường học bên trong ngây ngô học sinh tiến vào hành quân kiến lâu như vậy ở công ty bồi dưỡng dưới bây giờ nàng là con kiến công viên cao cấp chủ quản cũng là phụ trợ lý đan nghi nhân viên một trong ngày hôm nay nàng là mở màn nghi thức người chủ trì phía dưới cho mời ngày hôm nay trình diện khách quý ngồi xuống Lý Nhược Hy vừa mới nói xong, ở phóng viên trường thương đoàn pháo giới, khách quý tất cả ra trận. Trần Mặc Đầu Lĩnh, bên người là Tân Hải người đứng đầu Diêu giật cùng chim cánh cụt tập đoàn Tiểu Ma Ca, La Thị gia tộc ca lẹ Sảng dợ Dở, trường Long tập đoàn chủ tịch Tô Chí Cương. Theo sát năm người sau đó, là Hành Quân Kiến tập đoàn phó tổng tài, còn Kiến Công viên công ty người phụ trách Lý Đăng Nhi, còn Kiến Công viên hợp tác công ty lão tổng, còn có Trương Phong Vân ở bên trong, Giá Tiên, điện ảnh chủ yếu diễn viên. Trên sân tiếng vỗ tay hạ xuống, Lý Nhược Hy liền mở miệng lần nữa. Phía dưới cho mời Hành Quân Kiến tập đoàn phó tổng tài, con kiến công viên người phụ trách lý đan ni nữ sĩ đến tiến hành ngày hôm nay mở viên chủ đề diễn thuyết lý đan ni cười đứng lên đến nhìn trước mắt long trọng cảnh tượng trong lòng tự hào năm đó hành quân kiến vừa cất bước khởi nguồn nàng bị triệu mẫn tìm đến trở thành công ty đoàn đội thành lập một thành viên khi đó triệu mẫn mời thành lập thành viên có hơn 10 người có một ít cũng không đến nàng cùng lý lang phong chu lị lao la Trưng nghị đám người đều là ôm đối với triệu mẫn tín nhiệm từ bỏ vốn là lương cao chủ quản hoặc quản lý vị trí qua đến giúp đỡ tham dự hành quân kiến công ty thành lập Đó là thay đổi vận mệnh bọn họ một lần quyết định. Bọn họ thành lập công ty, bây giờ đứng ở thế giới khoa học kỹ thuật đỉnh. Mà nàng cái này đã từng tinh anh chủ quản, bây giờ trở thành trưởng quản con kiến công viên thế giới như thế này cấp loại cỡ lớn khu du lịch nghỉ dưỡng một phương đại lão. Cảm ơn mọi người, ngày hôm nay có thể tốn thời gian đến đây tham dự mở viên nghi thức. Lý Đan Nhi mở miệng cười. Con kiến công viên là do Hành Quân Kiến tập đoàn, Chim Cánh Cụt tập đoàn, Trường Long tập đoàn cùng La Thị bốn nhà cộng đồng đầu tư xây, là bốn nhà ở văn hóa du lịch tảng khối kéo dài. Lý Đan Nhi trong thanh âm mang theo tự tin. triệu mẫn tuyên bố nàng trở thành con kiến công viên hạng mục đoàn đội người phụ trách thời điểm mấy năm qua cẩn trọng mới nhường con kiến công viên thuận lợi hoàn thành hành quân kiến tập đoàn 2 năm qua nhiều tới nay đưa vào lượng lớn tài chính cùng tài nguyên bố cục toàn tức kỹ thuật hiện tại là gieo xuống thu hoạch nở hoa kết quả cũng đến nên thu trái cây thời điểm con kiến công viên có cố định công viên chủ đề cùng không phải cố định công viên chủ đề tạo thành cố định công viên chủ đề có bộ phận cố định chủ đề kiến trúc cùng đặc biệt cơ sở phương tiện cùng với cùng chủ đề đối ứng toàn tức công viên cố định công viên chủ đề bao quát kỷ dụ dạ khủng long công viên cổ tích pháo đài thám hiểm thế giới, đáy biển thế giới cùng với băng tuyết vương quốc, không phải cố định công viên chủ đề bộ phận, không có cố định nội dung, không có cố định cơ sở phương tiện, chúng ta sẽ không định kỳ sáng tạo hoàn toàn mới chủ đề cho du khách, bao quát nhưng không giới hạn với quỷ thổi đèn trộm mộ siêu di chủ đề, thế giới mộng ảo chủ đề, tinh không thế giới chủ đề, động vật thế giới chủ đề, hoạt hình phim hoạt hình chủ đề, trò chơi thi đấu chủ đề các loại. Lý Nhược Hy giới thiệu sơ lược con kiến công viên chủ đề, đây là toàn thức công viên ưu thế, bọn họ có thể thông qua toàn tức cảnh tượng, sáng tạo không giống IP do đó nhường du khách nhiều lần đến đây chơi đùa mà không thất lạc mới mẹ cảm giác mục tiêu của chúng ta là đem con kiến công viên chế tạo thành một cái toàn thức thế giới nhường mọi người trải nghiệm khoa học kỹ thuật cùng ảo tưởng kết hợp tươi đẹp lý đan Nhi diễn thuyết không dài lưu loát âm thanh hạ xuống thời điểm trên sân liền nhớ tới tiếng vô tay tiếng vô tay hạ xuống lý nhược hy mở miệng lần nữa tiếp đó cho mời trần mạc tiên sinh diêu Bì thư mã tiên sinh ạ lệ sàng dợ tiên sinh cùng với tô tiên sinh tới cùng lý đan Nhi nữ sĩ đồng thời mở ra con kiến công viên toàn thức núp ấm trần mặc mấy người rời đi chỗ ngồi Leo lên sân khấu lớn nút bấm trước, chỉ cần ấn xuống cái nút này, toàn bộ toàn tức công viên toàn tức thiết bị đều sẽ sáng lên, toàn tức công viên bộ mặt thật cũng sẽ xuất hiện ở trước mặt người đời. Bắt đầu đi, Trần Mặc đưa bàn tay đặt ở nút bấm lên, mấy vị khác cũng đều giang bàn tay thả đi tới, nhẹ nhàng nhấn một cái. K. vang lên trong chèo sau, toàn bộ chủ đề hồn đảo, hết thảy toàn tức tựa giò trải tỏ sáng lên, tạo thành một cái hoàn chỉnh toàn tức thế giới. Một chút trắng như tuyết hoa tuyết hạ xuống, trải mặt đất, sau một khắc, mọi người mục vị trí cùng nơi, toàn bộ biến thành một mảnh bao phủ trong làn áo bạc. trong nháy mắt tình cảnh biến ảo khiến người ta cảm thấy dường như đưa thân vào băng tuyết vương quốc bên trong loại này như trong nháy mắt xuyên qua cảm giác nhường sản lên không ít người thán phục lên tiếng theo gia trưởng lại đây đứa nhỏ nhìn thấy thần kỳ cảnh tượng đã đang hoan hô nhảy nhót từ từ màu trắng băng tuyết biến mất sắc điệu hóa thành ngộng ảo màu lam đậm từng cái từng cái sắc thái sặc sỡ tiểu ngư xuất hiện ở trong không khí phảng phất ở trên bầu trời bơi lội tùy theo là kết bệ kết lũ bầy cá hải quy cá heo cá mập ở bên người mọi người trên đỉnh đầu bơi lội còn có to lớn cá voi xanh cùng diêu cá xuyên qua quanh quẩn trên không trung, một như đáy nước Mộng ảo mê ly đáy biển thế giới ở toàn tức dưới hiện ra hoa hiện trường khán giả một mảnh tiếng hoan hô cùng tiếng vỗ tay hết thảy người ở chỗ này bị trước mắt thần kỳ cảnh tượng cho thán phục đến dồn dập lấy điện thoại di động ra đem trước mắt thần kỳ một màn đập xuống đến ở mọi người chưa hết thòm thèm thời khắc đáy biển thế giới biến mất trên mặt đất từng viên một đại thụ che trời vụt lên từ mặt đất hình thành một mảnh to lớn rừng dẫm nguyên thủy to lớn tiếng vang từ xa đến gần một cái to lớn khủng long xuất hiện ở hiện trường theo sát phía sau là vô số bầy khủng long qua lại mà qua. Khủng long là khủng long. Trời ạ, ta cảm giác ta xuyên qua đến kỷ rủ dạ thế giới. Khó mà tin nổi, đây chính là toàn thức kỹ thuật sức sáng tạo, một cái thần kỳ thế giới. Nhìn thấy to lớn khủng long, mấy người bắt đầu hoảng loạn, sau đó bình tĩnh hạ xuống, bắt đầu điên cuồng chụp ảnh. Bọn họ đi qua rất nhiều sân chơi, nhưng loại này thần kỳ hiện tượng là bất kỳ sân chơi không cách nào xuất hiện. Bầy khủng long xuyên qua, tình cảnh xuất hiện lần nữa biến hóa. Không nao nản, không hậu cung, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, mời bạn đọc đến với. Chương 532: Phản lũng đoạn điều tra. Tại sao có thể như thế đẹp? Ta muốn đi Hoa Hạ. Đáng thương quốc gia của chúng ta, còn ở bảo vệ thời đại trước vinh quang, không chịu để cho hành quân kiến tập đoàn tiến vào thị trường, một con giả yếu diều hâu, không chịu thừa nhận chính mình già. Toàn tức kỹ thuật, vậy thì là tương lai dáng vẻ, trần mặc đem tương lai thế giới đưa vào Hoa Hạ. Ta dám xác định, Hoa Hạ người sống ở thế kỷ 23, chúng ta mới là thế kỷ 21 nhân loại. Toàn tức di động, toàn tức điện ảnh, toàn tức thể thao điện tử, toàn tức công viên, cái kế tiếp là cái gì? trân mặc khẳng định có nam triều tiên huyết thống hắn là quốc gia chúng ta đời sau chúng ta muốn cáo người hoa lũng đoạn toàn tức kỹ thuật nên đem toàn tức kỹ thuật chia sẻ cho toàn thế giới toàn tức công viên mở viên các loại toàn tức video xuất hiện gợi ra toàn cầu dân mạng chấn động toàn tức sân chơi có thể sáng tạo bất kỳ cảnh tượng công viên tất cả những thứ này bị con kiến công viên thực hiện toàn tức điện ảnh còn ở chiếu phim toàn tức thể thao điện tử cũng ở nóng nảy bên trong bây giờ lại xuất hiện một cái toàn tức công viên hành quân kiến tập đoàn toàn tức kỹ thuật nhiệt độ vẫn sốt cao không lùi đưa tới vô số quốc gia ước cao ai không chế toàn tức kỹ thuật ai liền nắm giữ tiến vào tương lai thế giới vé vào cửa hiện tại ở hoa hạ thực hiện tân hải thị cũng tiến vào toàn cầu du khách trong tầm nhìn nắm giữ toàn cầu nhà đầu tiên toàn tức công viên nhường tân hải thị có độc nhất vô nhị nhắn mát nơi này chính là tương lai thế giới cửa lớn ở toàn tức công viên mở ra sau toàn cầu du lịch tập đoàn công ty đều phái du lịch trải nghiệm sư đến đây tân hải thị lập ra đối ứng du lịch con đường tân hải chính quyền thành phố diêu giật nhìn thấy mới nhất du khách số liệu nụ cười hầu như ngoác đến mang hai. toàn tức điện ảnh lần đầu chiếu toàn tức thể thao điện từ sau hiện tại lại có con kiến công viên bây giờ tân hải thị đã trở thành quốc tế nổi danh thành thị có thể dự kiến trong tương lai tân hải thị nghề phục vụ đem nên đón hoàng kim thời kỳ phát triển vẹn vẹn là toàn tức thể thao điện tử khoảng thời gian này thi đấu tân hải thị du khách số lượng liền rõ ràng tăng cường hiện tại lại có một cái toàn tức công viên nghề phục vụ phát triển quốc tế nổi tiếng tăng cao nhất định có thể kéo toàn bộ tân hải thị phát triển bọn họ tân hải thị có hành quân kiến tập đoàn dựa vào đại loan khu ưu thế lại là mở ra thành thị bây giờ địa tiêu danh thiếp sắp hoàn thành thành vì quốc tế đại đô thị ngay trong tầm tay còn có hơn một năm hắn liền muốn lên trước. dựa vào khoảng thời gian này tân hải thị phát triển còn có thành tích của hắn thỏa thỏa tiến vào tình thường đặt tại trước mặt hắn con đường hoàn toàn sáng rực ngâm lại liền để hắn hưng phấn khiến người chuẩn bị toàn tức chi thành toàn diện nghi thức khởi động diêu giật mở miệng toàn tức chi thành hạng mục đã phân kết hắn hy vọng có thể lại tết xuân đến trước khởi động toàn tức chi thành hạng mục triệt để bắt tân hải thị toàn tức chi thành tên tuổi được rồi thư ký gật đầu đáp ứng rời đi diêu giật văn phòng văn phòng khôi phục yên tĩnh sau diêu giật lại lấy ra bản đồ nhìn kỹ Tân Hải thị toàn tức chi thành quy hoạch ảnh, toàn tức chi thành hạng mục là Tân Hải thị địa tiêu hạng mục, chỉ cần cái này hạng mục thuận lợi mở ra, quốc tế đại đô thị hình tượng liền triệt để hoàn thành. đến thời điểm Tân Hải ngư nữ nâng Châu tiêu chí sắp trở thành Tân Hải thị hoàn mỹ nhất thành thị hình tượng, hành quân kiến tập đoàn, tổng giám đốc văn phòng Triệu Mẫn đang xem năm ngoái bảng báo cáo, toàn tức kỹ thuật nóng này sau, đặc biệt toàn tức điện ảnh chiếu phim sau, các rạp chiếu phim lớn người tranh lẫn nhau lại đây đặt hàng toàn tức rọi tỏ, chuẩn bị cải tạo cinema. trung toàn tức tợ rõ chảy to lượng tiêu thụ tăng vọt, nhưng bảng báo cáo lên vẫn chưa có rõ ràng biến hóa. Nhất định phải các loại tháng một bảng báo cáo đi ra, hoặc là một mùa độ bảng báo cáo đi ra, mới có thể nhìn thấy rõ ràng biến hóa. Hành quân kiến tập đoàn 3 năm qua, đưa vào toàn tức lĩnh vực bố cục tiền, đón lấy chính là nhanh chóng hấp lại thời gian. Nhưng mà, chịu toàn tức thể thao điện tử ảnh hưởng, còn có toàn tức điện ảnh xuất hiện, toàn tức di động lượng tiêu thụ lần thứ 2 tăng vọt. Chịu phần cứng hạn chế, toàn tức di động vẫn cung không đủ cầu. Mà ở nano cấp 3G máy in sau khi ra ngoài, toàn tức di động sản lượng tăng lên Miễn cưỡng có thể cung cấp lên. Lần này toàn tức kỹ thuật toàn diện nở hoa, toàn tức di động lượng tiêu thụ lần thứ hai kéo lên, lại xuất hiện cùng không đủ cầu hiện tượng. Nàng dự tính đến sẽ có tình huống như thế, đã đang cố gắng kiến thiết tuyến sinh sản. Làm sao tuyến sinh sản hiện tại không có hoàn công? Chỉ có toàn tức điện ảnh, năm nay chính là nở hoa kết quả mùa. Tổng giám đốc, tổng giám đốc, hải ngoại phân bộ đến tin tức. Triệu Mẫn nhìn văn kiện thời điểm, Lam Kê gõ cửa tiến vào văn phòng, âm thanh có chút lo lắng. Tin tức gì? Hải ngoại phân bộ đến tin tức nói. nhiều quốc gia đối với công ty chúng ta triển khai phản lũng đoạn điều tra lam khê đem văn kiện báo cáo phóng tới triệu mẫn trên bàn làm việc chính là hải ngoại phân bộ chuyển về báo cáo thư tín phản lũng đoạn điều tra triệu mẫn tiếp nhận lam khê đưa tới văn kiện là bao quát nước mỹ eu anh quốc nhật úc các loại quốc bọn họ nhận định công ty chúng ta bộ phận sản phẩm nghi có dính líu đến lũng đoạn cho nên đối với chúng ta triển khai điều tra đã truyền đạt thông báo lam khê nói rằng mà triệu mẫn cũng đã xem ra thông báo thư tín đồng thời đến a triệu mẫn không có gấp tiếp tục nhìn tin hàm tất cả những thứ này đều ở trong dữ liệu bây giờ toàn tức kỹ thuật bao táp bao phủ mỗi ngày toàn tức thiết bị thu vào chính là một cái khủng bố con số trên trời bánh gà tô quá lớn tiền tài động lòng người toàn tức kỹ thuật hiện nay ở toàn cầu phạm vi bên trong chỉ có hành quân kiến tập đoàn một nhà nắm giữ có người cáo bọn họ lũng đoạn cũng không phải chuyện đáng ngạc nhiên gì người đi ra ngoài làm việc đi triệu mẫn thả xuống thư tín từ đầu đến cuối biểu hiện đều không có biến hóa quá lớn tựa hồ đây là bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ phản lũng đoạn điều tra trong phòng thí nghiệm trần mặc đối với triệu mẫn nói tin tức có chút kinh ngạc nước mỹ cũng tham dự vào chúng ta ở nước mỹ sản phẩm thật giống chỉ có cỡ trung toàn thức tờ rò chảy tỏ cùng máy ghi địa chấn đi là chỉ có này hai loại bọn họ cho là chúng ta toàn thức tò rò chảy tỏ nghi có dính líu đến lũng đoạn điều khiển giá thị trường thu được lãi kết sủ cho nên đối với tờ rò chảy tỏ tiến hành phản lũng đoạn điều tra những quốc gia khác trừ toàn thức tò rò chạy tỏ ở ngoài còn có toàn thức di động trí năng người máy các loại nhiều như vậy quốc gia đồng thời điều tra rõ ràng có dự mưu đúng là sẽ chọn thời điểm bây giờ toàn tức kỹ thuật toàn diện nở hoa bánh gà tổ lớn đã xuất hiện chúng ta kỹ thuật lũng đoạn người khác chỉ có thể nhìn không thể ăn tự nhiên bỏ mắt triệu mẫn nói rằng chỉ toàn tức điện ảnh một hạng hành quân kiến tập đoàn nắm giữ hết thể toàn tức thiết bị sản phẩm đến tiếp sau dạp chiếu phim cải tạo bên trong cũng là bọn họ toàn tức thiết bị trong đó khủng bố lợi ích không cần nói cũng biết không bị người đố là hạng soàn xính chuyện này ngươi xử lý là được nên cứng rắn liền cứng rắn hiện tại công ty đã đứng vững góc chân không thiếu tiền không thiếu kỹ thuật không sợ bất luận người nào hạn chế cùng trừng phạt trần mặc nói rằng có ngươi câu nói này là được không quấy rầy ngươi nghiên cứu nói xong triệu mẫn toàn tức hình chiếu liền ở trong phòng thí nghiệm biến mất chúng ta tiếp tục chuẩn bị đệ ba mươi lần thí nghiệm trần mặc kêu lên mặc nữ tiếp tục thí nghiệm laser mạch xung phòng thí nghiệm là trần mặc chuyên môn vì là laser thí nghiệm chế tạo phòng thí nghiệm phòng thí nghiệm ở số một khu vực một căn mới xây tầng lầu tầng thấp nhất lòng đất do thép xì mẳng tới mà thành bên trong còn trải dày đặc cắt bọn tốt thép đầy đủ trần mặc làm một ít phổ thông phòng thí nghiệm làm không được thí nghiệm ở trong phòng thí nghiệm ba phương hướng trang hoàng ba đài loại cỡ lớn máy phát laser Mỗi cái máy phát laser tăng thêm chất môi giới, đều là lắp đặt ở người máy chiến tranh trên người loại kia Hải Lan Thạch, để có thể đem laser tăng cường đến mạnh nhất. Trung ương phòng thí nghiệm, trần nhà cùng lòng đất các một cái dàn giáo cùng có thể có dối máy móc quản, có thể đem đồ vật cố định, thuận tiện thí nghiệm. Lúc này giàn giáo bên trong, liền cố định một cái màu lam nhạt kim loại kết tinh, hình lục giác tổ ong hình, độ dày 2 cm ta hữu. Hắn hiện tại cần số 1024 dị thể nguyên tố, chính là do nhân cải tạo mà thành, trước mắt kim loại tinh thể, chính là đơn chất nhân kim loại trải qua giai đoạn thứ nhất cải tạo dị cấu thể kết tinh. giai đoạn thứ hai cải tạo đã thất bại 36 lần đây là đệ 37 lần trần mặc chỉ lệnh hạ xuống bên trong phòng thí nghiệm máy móc liền bắt đầu khởi động đầu tiên là bên trong phòng thí nghiệm hạt căn bản ra tốc khí năng lượng cao hạt căn bản bắt đầu đánh kích kim loại nhân mà ba đài máy phát laser từ ba phương hướng sáng lên oanh kích trung ương phòng thí nghiệm nhân cầu vẹn vẹn trong nháy mắt trung ương kim loại kết tinh bắt đầu sáng lên trở nên chói mắt khác nào lạc đỏ khối thép laser cùng hạt căn bản da tốc khí cũng không có rừng hai bút cùng vẽ chính đang đối với nhân dị cấu thể kết tinh tiến hành cải tạo Đây là điều kiện của chúng ta. Loan Sở chít nhật báo tin tức, Hành quân kiến tập đoàn sử dụng thị trường lũng đoạn ưu thế, điều khiển sản phẩm giá cả, kiếm chắc lãi kết sủ, bị phản lũng đoạn điều tra. Châu Âu kinh tế nhật báo, Hành quân kiến tập đoàn nghi có dính líu đến lạm dụng thị trường chi phối địa vị, điều khiển sản phẩm giá cả, bị nhiều quốc phản lũng đoạn cơ cấu triển khai phản lũng đoạn điều tra. Chính thức chưa động, dư luận đi đầu. Hầu như ở ngăn ngắn trong vòng 2 ngày, các quốc gia lần lượt công khai tuyên bố đối với Hành quân kiến tập đoàn triển khai phản lũng đoạn điều tra, phương tây truyền thông hầu như lớn trang báo đầu bản đầu để đưa tin, bắt đầu chế tạo dư luận chạng. nước mỹ eu nhật úc ca các nước nhằm vào hành quân kiến tập đoàn toàn tức, trí năng người máy các loại sản phẩm khai triển phản lũng đoạn điều tra tin tức vừa ra đưa tới dư luận ồ lên toàn cầu lần đầu đồng thời xuất hiện nhiều như vậy quốc gia đối với một công ty tuyên bố phản lũng đoạn điều tra tình huống bây giờ toàn tức kỹ thuật ở mỗi cái lĩnh vực biểu hiện ra khủng bố hiệu quả bất kể là toàn tức di động toàn tức điện ảnh toàn tức thể thao điện tử toàn tức công viên toàn tức kỹ thuật khủng bố hầu như là biến cách tiểu sản phẩm hành quân kiến tập đoàn càng là dựa vào kỹ thuật lũng đoạn thu được kích lợi thật lớn mà ở toàn tức kỹ thuật sắp toàn diện phủ cập thời gian, nhiều quốc gia đồng thời đối với hành quân kiến tập đoàn khởi sướng phản lũng đoạn điều tra. Tuy rằng hành quân kiến tập đoàn quả thật có lũng đoạn chi hiểm, nhưng nhiều như vậy quốc gia trước sau tuyên bố đối với hành quân kiến tập đoàn phản lũng đoạn điều tra, đây tuyệt đối không phải trùng hợp. Nếu như không có âm mưu, quỷ đều không tin. Coi như muốn làm hành quân kiến tập đoàn, cũng không cần rõ ràng như vậy đi. Đem chúng ta mạnh mẽ đưa vào tương lai thế giới lũng đoạn công ty, loại này lũng đoạn công ty cho ta đến đánh. Hành quân kiến tập đoàn quả thật có lũng đoạn chi hiểm, toàn tức di động hơn ba vạn. quả thực chính là hàng xa xỉ, này không phải sử dụng lũng đoạn ưu thế thu được lượng lớn lợi nhuận. Dám? Loại nhỏ toàn tức tờ rõ trại tỏ không cần tiền liền có thể chế tạo sao? 3 vạn chế đắt, có thể mua phổ thông di động. Nếu là nước ngoài nắm giữ toàn tức kỹ thuật, toàn tức di động không có 5 vạn cũng không thể mua được, mà sau còn có thể có một đám liêm chó. Muốn toàn tức di động 3, 4000, đó là không thể. Nói chung một câu nói, toàn tức thị trường bánh gà tổ quá to lớn, hành quân kiến ăn quá nhiều, có người đỏ mắt. Nhằm vào hành quân kiến tập đoàn bị nhiều quốc triển khai phản lũng đoạn chuyện điều tra. trên internet xuất hiện manh mối sau liền bị bàn tán sôi nổi bây giờ chính trực toàn tức kỹ thuật nóng lại thời điểm mỗi cái mạng lưới trên bình đài hầu như đều bị toàn tức kỹ thuật tin tức chiếm cứ mặc dù có toàn tức điện ảnh toàn tức thể thao điện tử toàn tức công viên nhiệt độ chiếm cứ bảng danh sách nhưng hành quân kiến tập đoàn bị phản lũng đoạn chuyện điều tra vẫn như cũ nhanh chóng tiến vào các tin tức lớn bình đài đầu đề washington bị đùa xem trong tay tin tức tư liệu đều là phía dưới bộ ngành thống kê đưa trước đến tư liệu cùng ước định báo cáo hành quân kiến tập đoàn toàn tức kỹ thuật lũng đoạn đã gây nên sự lo lắng của bọn họ toàn tức kỹ thuật toàn diện trải ra toàn tức thời đại đến không người có thể ngăn như nhường hành quân kiến tập đoàn tiếp tục lũng đoạn toàn tức kỹ thuật tương lai sẽ rất bị động vì lẽ đó hắn không thể không lén lút liên hệ mấy cái châu âu đại quốc cùng với nhật úc ca các loại quốc người phụ trách lén lút trao đổi hành quân kiến tập đoàn lũng đoạn toàn tức kỹ thuật vấn đề hiện tại cả khối toàn tức kỹ thuật bánh gạ tổ đều bị người hoa độc chiếm đây là khó chịu nhất mà khối này bánh gạ tổ lớn đến không thể tưởng tượng bọn họ triển khai phản lũng đoạn điều tra cũng hy vọng hành quân kiến tập đoàn có thể phun ra một vài thứ đi ra chí ít bọn họ sau đó sẽ không như vậy bị động không bao lâu một tên âu phục dài ra đeo mắt người đàn ông trung niên tiến vào văn phòng hắn chính là hiệu đùa trợ thủ mạ rồng hành quân kiến tập đoàn tổng bộ làm ra đáp lại nói cái gì hiệu đùa lập tức thả xuống văn kiện trong tay ngẩng đầu nhìn hướng về mạ rồng hành quân kiến tập đoàn đáp lại nói bọn họ không có lũng đoạn thị trường cũng nhường các quốc gia chi nhánh phối hợp địa phương chính thức điều tra trong dự liệu đáp án liên quan với hành quân kiến không đến nơi đến trốn hồi phục ở hiệu đùa trong dự liệu kinh điện tiêu chuẩn hồi phục vậy kế tiếp nên làm như thế nào cùng bọn họ chi nhánh tổng giám đốc nói chuyện đem định ra điều kiện cho bọn họ hiệu đua thoáng suy tư mở miệng nói rằng anh quốc London, đôn ly ảm cũng đang chăm chú hành quân kiến tập đoàn tư liệu qua nửa tháng hành quân kiến công ty toàn tức kỹ thuật bố cục hoàn thành toàn tức kỹ thuật ở mỗi cái lĩnh vực toàn diện nở hoa lần này toàn tức kỹ thuật phổ cập nhường hành quân kiến tiền lời to lớn tuần lễ trước bọn họ thu được hiệu đua lén lúc mời đi tới nước mỹ khai triển một bí mật hội nghị hội nghị nội dung chính là hành quân kiến tập đoàn đối với toàn tức kỹ thuật lũng đoạn vấn đề lô bánh gà tổ đã hình thành hành quân kiến tập đoàn hầu như độc chiếm cái này bánh gà tổ cấm chế toàn bộ toàn tức thị trường. Sau đó, toàn tức kỹ thuật nhất định sẽ điên cuồng phát triển, trong này lớn bao nhiêu lợi ích, không thể nào tưởng tượng được. Vì lẽ đó hiểu dụa hy vọng bọn họ có thể cộng đồng bước đi, hạn chế hành quân kiến lũng đoạn địa vị, bọn họ đều đồng ý. Nhưng bọn họ cũng không đốc, bây giờ hoa hạ của khởi, bọn họ sẽ không bởi vì người Mỹ đi loạn đắc tội người. Đối ngoại tuyên bố khai triển phản lũng đoạn điều tra, nhưng không có tiến vào chân chính điều tra, cũng tạm thời sẽ không làm bất kỳ sự phản nào. Ít nhất cũng phải nhìn nước Mỹ phản ứng gì, hành quân kiến tập đoàn lại là phản ứng gì, bọn họ mới tốt tiến hành bước kế tiếp. như vậy sợ bị xem là chim đầu đàn đắc tội người. Lý Ảm Tiên Sinh, Hành Quân Kiến Tập Đoàn có đáp lại. Bọn họ nói, không có lung đoạn thị trường, cũng nhường các quốc gia chi nhánh, tích cực phối hợp điều tra. Một tên trợ thủ đi tới nói rằng, nước Mỹ bên kia có phản ứng gì? Lý Ảm lông mày nhíu lại. Cái này đáp lại rất bình thường, ở trong dữ liệu của hắn, hắn quan tâm chính là, Hành Quân Kiến Tập Đoàn đáp lại sau, nước Mỹ sẽ có động tác gì, có thể hay không đối với Hành Quân Kiến Tập Đoàn quyết tâm. Bọn họ tìm Hành Quân Kiến Tập Đoàn ở nước Mỹ phân bộ quản lý. Trợ thủ nói rằng, vậy thì trước xem tình huống một chút, Lý ảm nói rằng, EU, Nhật úc ca các loại quốc phản lũng đoạn quản giáo cơ cấu người phụ trách, cùng Lý ảm phản ứng nhất trí, được hành quân kiến tập đoàn đáp lại sau, cũng không có lập tức bắt đầu động tác kế tiếp, đang không có cách xác thực đối với bọn họ có lợi tình hình, bọn họ sẽ không nhảy ra. hiện tại hành quân kiến tập đoàn tuy rằng lũng đoạn toàn thức kỹ thuật, nhưng cũng không có biểu hiện ra lạm dụng lũng đoạn địa vị tình hình. cái này mấu chốt, nhảy ra đắc tội người, cũng không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. bên trong phòng họp, ấn hoàng nghiệp đối mặt nước mỹ chính thức nhân viên vấn đề, sắc mặt thông dong. bởi vì Disney từ bên trong điều tiết nước mỹ cho phép hành quân kiến tập đoàn toàn tức tợ dọ chạy tỏ tiến vào thị trường tổng độ ngay lập tức phái hắn lại đây nước mỹ thành lập chi nhánh khoảng thời gian này bởi vì cải tạo toàn tức giảm chiếu phim nhường bọn họ tiền lời không nhỏ mà bộ đầu toàn tức điện ảnh sau khi xuất hiện các đại đạo diễn đoàn đội bao quát mạ vẹo đoàn đội đều tuyên bố đang tiến hành toàn tức điện ảnh chế tác toàn tức tợ dọ chạy tỏ đơn đặt hàng càng thêm điên cuồng ở cái này mấu chốt lên nước mỹ chính thức thông báo hắn muốn đối với bọn họ tiến hành phản lũng đoạn điều tra bây giờ tìm hắn văn hóa trong lời nói khắp nơi là cả mấy. không nghi ngờ chút nào lại nghĩ thông bắt đầu làm khó dễ bọn họ có điều hắn cũng không lo lắng công ty phái hắn tới nơi này phụ trách toàn tức tợ dỏ chạy tò nghiệp vụ đơn đặt hàng không có quyết đoán quyền nhiều nhất xem như là một cái truyền lời người mà thôi đối với các loại vấn đề hắn có thể không trả lời đều sẽ không chính diện trả lời có thể đơn giản trả lời tuyệt đối sẽ không thâm nhập một bên khác mạ rồng trong mày hắn tìm đối phương điều tra câu hỏi chính là muốn bày ra một bộ chuẩn bị phản lũng đoạn điều tra tư thái nhưng đối phương tuy rằng trả lời vấn đề của hắn nhưng căn bản không có trọng điểm không đến nơi đến chốn. Thật giống một quyền đánh vào cây bông lên, có loại không làm được gì cảm giác, phi thường khó chịu. Người Hoa quả nhiên giàu hoạt. Dần dần, Mã rồng cũng mất đi một ít tính nhân mại, lấy ra một phần văn kiện, trực tiếp tiến vào chủ đề. Đây là điều kiện của chúng ta, chỉ cần quý công ty đáp ứng chúng ta những điều kiện này, ký kết tương quan thỏa thuận, chúng ta có thể hủy bỏ nhằm vào quý công ty phản lũng đoạn điều tra. Chương 534, từ chối cùng đánh cờ. Thay đổi công ty hoạt động hình thức, hành quân kiến tập đoàn nước Mỹ phân bộ độc lập hoạt động, thành lập hoàn toàn mới hội đồng quản trị cùng với công ty cao tầng, phụ trách nước Mỹ thị trường hoạt động.